rất tốt dường như ở rơi xuống lúc vẫn là sử dụng dị hóa muốn chậm tách ra hạ xuống tốc độ nhưng là rất rõ ràng giống như ta ở ngươi lúc chiến đấu quan sát như vậy ngươi dị hóa năng lực là tốc độ nhưng là ngươi tốc độ cần mượn lực cũng chính là cần đồ dành cho ngươi tác dụng ngược lại lực giống như ngươi đạp mặt đất mới có thể thi triển ngươi tốc độ trên mặt đất các loại nhà cửa thậm chí cây cối đều có thể bị ngươi lợi dụng nhưng là ở trên trời cũng chính là chỉ có không khí trên bầu trời ngươi tốc độ không đúng tí nào mà ngươi như muốn sắp tới đem rơi xuống đất ngay tức thì thi triển mình tốc độ sau đó chậm sông lên hạ xuống tác dụng lực hiển nhiên vẫn không quá phải mặc dù như vậy vẫn là có chút tác dụng ít nhất giữ được mạng ngươi nhưng là ngươi bây giờ tình trạng thật ra thì cũng coi là kéo dài hơi t à n cách cái chết không xa tiếp tục ngậm s i gà tưởng sơn cặp mắt lạnh nhạt nhìn dưới mặt đất trong cái hố sâu người đàn ông dù là liền từng k i a thương hại cũng không có tồn tại đối đãi kẻ địch hắn trước sau như một như vậy coi như là không có uy hiếp chút nào kẻ địch phức một búng máu h ò a lẫn cục máu phun tới tưởng sơn mặt đất dưới chân chó điên trên mặt nhợt nhạt quá quỷ dị c ộ n thêm không còn hình dáng hình người để cho hắn nhìn sang giống như sát súng vậy dị thường chán ghét khủng bố ngươi ngươi năng lực là là b à y sao tựa như tùy thời muốn chết đi chó điên khạc máu tươi vùng vẫy mở miệng hỏi liền một câu nói như vậy ở hắn mong đợi trong ánh mắt tưởng sơn lắc đầu một cái cái này làm cho hắn trong đôi mắt thần thái đội được k hiếp sợ và phức tạp thậm chí mang cực lớn sợ hãi ha ha ha h a tuy mặc dù không cùng ngươi giao thủ nhưng nhưng là ngươi thật tốt mạnh、Phúc. nam nhân nói lại khạc ra máu tươi rất rõ ràng nội tạng và bộ phận lần này rơi xuống trong hiển nhiên đã nghiêm trọng bị tổn thương dựa vào dị hóa người cường hãn năng lực sinh tồn hắn mới không có chết có thể cầu ngươi sự kiện chuyện sao hi h i vọng đừng tổn thương tổn thương ta huynh đệ còn có còn có phụ nữ tưởng sơn m ặ t không cảm giác trên mặt ở sau khi nghe được câu này dần dần niết lên khoe miệng tầm mắt đánh giá người đàn ông ha ha thật sự có hứng thú phun ra một vòng khói tưởng sơn nhìn thẳng chó điên phía dưới tiếng nói dần dần lên giọng ta nói qua chỉ cần ngươi không chết ta cho ngươi một cái cơ hội một cái cơ hội sống sót vừa nói hắn thân thể trên không trung chậm g ã i hạ xuống về phía trước hướng chó điên đi lại gần coi như là loại này bay lượn năng lực chỉ cần ngươi m u ố n ta cũng có thể dạy ngươi ở chó điên dần dần hai mắt trận to trong tưởng sơn bóng người ở trên trời ánh mặt trời trói mắt chiếu xuống lộ vẻ được dị thường cao lớn một loại đoạt tâm hồn người khí thế một loại để cho hắn muốn còn sống lực lượng ninh giang xông lên qua một cái nhà xưởng cúc anh liền thấy bảo huy mở ra dị hóa giã thu hình thái đang tay không v à một người đàn ông năm kéo bảo huy sắc bén hai móng đánh út về phía người đàn ông lại bị hắn dễ dàng né tránh hơn nữa người đàn ông bả vai vừa làm chỗ tốt đỉnh đầu đem bảo huy đụng lui về phía sau không chịu bỏ qua bảo huy ngay tức thì lần nữa nhào tới móng nhọn trước giỏ một tay hướng địch đầu người một tay hướng ngực bùng tim nhưng là đối diện người đàn ông hai tay khoanh nhẹ nhàng khều một cái sau đó kéo một cái hai người thắt thân sau này một cái quất chân quất vào bảo huy e o của đem hắn tát bay ra ngoài bất quá rất rõ ràng bảo huy lực lượng rõ ràng chiếm cứ lên gió người đàn ông cũng bị mới vừa rồi đánh lực lượng c h ĩ vào mất đi thăng bằng cái này một cái quất chân để cho chính hắn vậy ngã về phía sau chẳng qua là hắn trống đất một cái nhẹ nhàng lộn ngược ra sau lần nữa đứng lên lộ vẻ được dị thường tiêu vầy người có luyện võ cái này mấy cái coi như là không có giao thủ ninh giang vậy t u y tiện nhìn thấu người đàn ông lộ số một đ ộ người có luyện võ hình dáng mà từ người đàn ông vóc người và trạng thái có thể nhìn ra hắn cũng là dị hóa người nhưng là từ không có thi triển đặc thù dị hóa hiệu quả tình huống tới xem h i ệ n nhiên chỉ là một thông thường dị hóa người còn như một tay trống đất hai chân ma sát mặt đất chậm rãi ngừng lực lượng bảo huy trên mặt một bộ nổi giận dáng vẻ, hiển nhiên mới vừa rồi không ngừng giao thủ trong, hắn không có chiếm được một tia một hào tiện nghi. coi như là lực lượng và tốc độ nhanh hơn, nhưng là người đàn ông này võ thuật và chiêu thức, rõ ràng áp đảo hắn công kích trên. nhưng là cái này điều kiện tiên quyết là ở bảo huy không có sử dụng hắn toàn bộ năng lực trước mặt, cộng thêm trên người trang bị và vũ khí, hắn eo cuột nhưng mà đeo cao chu ba điện đao trùy thủ. ninh giang tốc độ chậm rãi hạ xuống, trong tay cao chu ba đao đã ngay tức thì ra khỏi vỏ, đi đôi với chói thai dòng điện tiếng, hắn mở miệng hét, bảo huy tránh ra một cước chĩa xuống đất trong tay trường đao chỉ xéo ngay tức thì ninh giang cả người như cùng một cây ra khỏi vỏ trường đao ở dưới ánh mặt trời làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng cái loại đó sát khí làm cho lòng người sợ hãi không xa người đàn ông ngay tức thì cảm nhận được một cổ to lớn uy hiếp cả người nháy mắt bắp thị t phồng lên bay ngược về phía sau đánh giết hai chữ phun ra ngay tức thì ninh giang cả người tốc độ chạy nước rút trong tay trường đao hướng lên vẫy một cái một đạo to lớn màu trắng sóng gợn cấp tốc về phía trước bay vọn mặt đất ở thụ hình sóng gợn vạch qua khu vực xuất hiện giống như đao cắt qua to lớn vết chảy t ó i hai tiếng va chạm k h ô người ngừng văng lên. n g đàn ông đôi mắt t r ò n tròn trên mặt tựa như không thể tin giống vậy diễn cảm trước mặt đánh tới màu trắng sóng gợn ở ngay tức thì tới trước người hắn hai tay ngăn lại dùng sức trà sóng gợn mặt bên hướng một bên nhẹ tới nhưng là bảo huy đã hướng hắn đánh tới đen nhánh sắc bén hai móng h i ệ n nhiên không thấp hơn bất kỳ vũ khí dết người c h ờ c h ờ một chút ngừng ngừng ta đầu hàng đầu hàng bảo huy móng đuốc rừng ở người đàn ông ngăn cản ở trước người trên hai tay phương mà ninh giang trong tay mang dòng điện trường đao mang hơi thở nóng bỏng v chương bảy trăm tám mươi tám vịnh xuân một đạo ánh sáng chói mắt xuất hiện ở trước mắt giống như một cái khác mặt trời vậy để cho ý thức bắt đầu mơ hồ cho điên cả người có chút không rõ cho nên chẳng qua là trong lòng còn vàng trở lại trước mắt người đàn ông lời nói vậy để cho hắn sắp ngội xuống máu tươi muốn lần nữa s ô i trào lời nói cái loại đó lực lượng chẳng lẽ ta cũng có thể có sao chẳng qua là bây giờ ta có thể đã không có cơ hội đi cặp mắt dần dần lung lung thân thể bắt đầu lạnh như băng cặp mắt vậy bắt đầu không nhịn được muốn khép lại loại cảm giác này dường như chính là chết này há miệng một đạo có chút quen thuộc giọng đàn ông truyền lọt vào trong hai trong giọng nói mang khó chịu cùng với không nhánh tiếp theo chó điên cũng cảm giác trong mơ mơ màng màng miệng mình bị người dùng lực b ó c ra sau đó phảng phất có người hướng mình miệng bên trong rót trước cái gì nước sao vẫn là cái gì đều phải chết còn quản hắn như vậy hơn chẳng qua là lại cũng không cách nào thấy lao bà ta không có ta nàng sau này nên làm cái gì hy vọng nàng thật tốt còn sống tìm một cái mơ hồ ý thức sắp sắp treo nhưng là cửa vào vậy cổ chất lỏng Ở trong nháy mắt h tựa như mông lung ý thức lần nữa bị đốt thức tỉnh cũng giống như bầu trời đen nhánh bị đen đuốc chiếu sáng chó điên đã nhắm lại cặp mắt vào thời khắc này đột nhiên trở to ho ho to lớn tiếng thở dốc mặc dù mang phá gió vậy tạ tâm nhưng là vậy cổ tinh khí thần còn rõ ràng cảm thấy không cùng trong tầm mắt sáng ngời mặt trời bụi đất gắn đầy không gian còn có đầy đất phế tích mà mình như cũ nằm ở to lớn trong cái hố sâu chẳng qua là duy nhất biến hóa nhưng là mình không có lúc này chết đi đừng n g ồ nhìn coi là n g ư ờ i mạng chó tốt chó điên đúng không đi thôi trước mắt vết thương khắp người người đàn ông lộ vẹ lại chính là mới vừa rồi cùng mình chiến đấu qua người hắn vậy kim loại cánh tay trái mình còn khắc sâu ấn tượng nhưng là lời hắn trong là ý gì chó điên đầu góc còn chưa kịp phản ứng sau đó liền bị trần long nắm lên Tiếp theo h ư ớ người một t bên tưởng sơn chia tay, ở ở n Sơn điên khiếp sợ trong n g g sợ chia chó khiếp hai tay, tầm mắt, ư truyền vịnh à Mà o trong cửa tích. cũng ở đây cũng cùng hác. Cái Quang truyền tống, mất tự mất, Tưởng một một tiểu một lâu đây biến Môn không động biến mất, để lại tưởng Sơn một người, cùng với ở một bên Ngươi nó nói một lần. Ngươi, gì? lại với lắm, mẹ ở ở ở phê để v xuân diệp vấn bảo huy nhìn trước mắt người đàn ông ba mươi bốn mươi tuổi một bộ có chút thô bị tướng mạo cộng thêm bây giờ đối với hắn tận lực lấy lòng hình dáng thật là không nên quá xấu xí liền tên như vậy còn tự xưng vịnh xuân diệp vấn một bên ninh giang cũng là câu mày nhìn trước mắt người nếu không phải mới vừa rồi lúc giao thủ người đàn ông thân thủ quả thật lợi hại một bộ người có luyện võ g á n g v ẻ bây giờ đã sớm một đào tước đi qua trên mặt một bộ lấy lòng nụ cười người đàn ông vậy dâu cá chê run run mở miệng nói hai vị lớn đại lão ha ha không phải diệp vấn là v ị n h xuân diệp vấn đạo ta là luyện v ị n h xuân cũng coi là diệp vấn sư phó sau đại đệ tử người khác đều gọi ta là anh đạo ta mẹ nó để cho ngươi anh đạo bảo huy làm bộ m u ố n đánh người đàn ông rút đầu về phía sau né tránh xem hắn không phải thật đ ộ thủ trên mặt tiếp tục mắng cười sau đó dùng trên mình xé ra bể vải giúp hai tay mới vừa rồi né tránh ninh giang đánh rết vậy một chút hai tay ước chừng chống giữ hạ màu trắng sóng gợn mặt bên hắn hai tay bàn tay đã giống như bị lưỡi dao sắc bén cạo mở vậy máu tơi ư đầm địa nếu không phải dị tan ra khải sau đó thân thể độ cứng cũng tăng cường bây giờ không chỉ là quát một lớp da đơn giản như vậy đây cũng là hắn ở ngay tức thì thấy ninh giang rút ra vậy mang dòng điện trường đao cùng với kinh khủng kia thanh thế sau đó thời gian đầu tiên đầu hàng nguyên nhân ai cũng muốn còn sống bây giờ cuộc sống vốn là khổ s ở thấy như vậy một cổ thế lực thần bí hơn nữa chắc chắn cùng là loài người có lẽ đầu hàng gia nhập bọn họ có thể sẽ qua tốt hơn đây là một cái người đàn ông trung niên ở mặt thế trước trong xã hội kinh nghiệm tựa như nhảy hãng không đánh lại người khác liền gia nhập người khác tương tự ý tưởng cũng là hắn ở mặt thế sau đó thấy được nhân tính và các loại gian khổ sau tổng kết nếu ngươi đầu hàng muốn muốn gia nhập chúng ta cho ngươi một cái cơ hội mảnh địa phương này ngươi hẳn rất quen thuộc đi có biết hay không tồn tại nhiều ít dị hóa người trong đó đặc thù dị hóa người lại có nhiều ít còn nữa có phải hay không có cái người đàn ông hắn năng lực có thể hấp thu bốn phía đồ sau đó phụ ở trên người mình ninh giang trong tay trường đao đã ra khỏi vỏ nhưng là hắn tay trái ấn ở giữa eo trên vỏ đao để cho trước mặt anh đạo vẫn là vô cùng khẩn trương người đàn ông đặc biệt trung thực đang hỏi tuân liền dị hóa người là vì vật gì sau đó mở miệng đem hắn trong miệng biết tin tức nói cho hai người bọn họ nơi này gọi chi là người tiến hóa chi nhánh số lượng nhân vật tướng mạo hình dáng cũng nguyên vẹn nghiêm túc giảng thuật ra bao gồm ninh giang và bảo huy đang mong đợi cái đó có thể bám vào bốn phía vật thể người đàn ông hắn vậy giảng thuật ra chó điên lão hổ các ngươi đây là vườn thú sao bà huy thì thầm trong miệng sắc mặt như cũ rất kém cỏi mà một bên ninh giang nhưng mở miệng thấp giọng nói mới vừa rồi người đàn ông kia lộ vẻ lại chính là hắn trong miệng chó điên hắn dị hóa là tốc độ tên nẩy nói hắn là nơi này mạnh nhất người tiến hóa đang đối với hạ chính là hắn trong miệng la hổ dị hóa năng lực đại khái là có thể đem bốn phía vật thể hút trên mình tựa như ăn mặc lên một tầng khôi giáp sau đó ngượn lực chiến đấu bà huy gật đầu một cái tiếp nối nói cái gì đó chó điên t ă n ca ở đó a long vậy đủ giải quyết hết chúng ta không cần phải lo lắng cái đó la hổ Còn bà huy cái không ó có phản bác h ô n g tợn nhìn chòng chọc trước mắt anh đạo một mắt mà ninh giang gọi tới một bên tiểu đội thứ ba chiến sĩ chỉ gặp tên chiến sĩ này từ sau hông móc ra một cái hình chữ nhật hộp cái này hộp giống như một bút trì hộp lớn nhỏ sau đó đang khẩn trương anh đạo trên tay nhẹ nhàng đập một cái đi đôi với thanh thúy tiếng vang hộp giống như từ ở trên tay hắn mọc ra vậy kín hợp phùng cắm ở trên cổ tay hắn đang hoang một chút đây chính là dòng điện còng tay không muốn điện giật liền m a n điểm cùng trở lại trong thành các thẩm tra khảo hạch thông qua ngươi có cơ hội gia nhập chúng ta linh giang mở miệng nói một câu sau đó hướng bảo huy dừng lại thủ cả người đã nhào ra ngoài ngay tức thì biến mất ở hỗn loạn trong khu nhà mà anh đạo thô bị trên mặt viết lấy lòng bị tên chiến sĩ kia đẩy một cái đi về phía trước còn như bảo huy Hán thai nghe dùng liên l ạ chương trước k b bảy trăm tám mươi chín thử đao làm từng nhóm chật v ậ t không chịu nổi người sống sót theo các chiến sĩ nghiêm mật trồng chừng hạ giống như tù binh vậy bị mang tới khi lắp thêm bên ngoài thành vây tiếng súng lẹ tẹ vậy bắt đầu giảm đi đi xuống ở tưởng sơn lãnh đạo điểm giao dịch trước mặt những thứ này gà vườn chó đất cho dù có vài súng ống phòng thân vậy không có chút nào thành t h u quả thật tuyệt đối lực lượng trước mặt nhận n g ư ỡ n như thế nào chống cự trừ chạy trốn chớ không có cách nào khác c hơn ớ với nói chiến ủng này trang cùng quanh năm suốt tháng chiến huấn luyện, bọn họ mặc dù không phải là quân nhân, nhưng là vậy đã có mỗi người đội ngũ nội tình. có chi điểm giao cái thời đại phải mỗi đội dịch các mặc chất khí họ khí h là là là và và đấu đã qua dù bị, sĩ, sẽ suốt vượt vũ vậy nữa các chiến sĩ những đội ngũ này đội trưởng khinh n h u và xấu tử hai cái cường hãn dị hóa người giống như cái này đem dao nhọn lưỡi đ a o giúp bọn họ sẽ mở trước mặt vốn là suy nhược kẻ địch so với loài người mà nói quả thật thi hóa người hoặc là thú nhân hóa xào huyệt và bộ lạc hơn nữa nguy hiểm và khủng bố dẫu sao những quái vật này toàn thể thực lực quá mức mạnh mẽ càng không cần phải nói chung có thể so loài người hơn nữa tuân theo thủ lãnh mệnh lệnh thú loại đoàn kết quả thật xa xa người siêu việt loại từng nhóm tù binh đều bị cưỡng chế đeo điện giật còng tay mà từng cái bị mang người bị thương vậy đang nhanh chóng bị rời khỏi chỗ này hỗn loạn chi điểm dân nhu cầu vượt qua xa trước mặt định nghĩa bỏ mặc những người này là hay không vô ác không tha hoặc là phổ thông bình thường bây giờ tưởng sơn sẽ không đi hơn quản chỉ cần vào vô tận thành đi qua cặn kẽ kiểm tra sức khỏe sau đó những người này chỉ cần là loài người là có thể để cho bọn họ ở trong thành cư trú đi xuống nhưng là bọn họ những người này tất nhiên sẽ ở phía trước kỳ tiếp nhận điểm giao dịch các chiến sĩ âm thầm nghiêm mật giám thị nếu như một phạm sự việc tất nhiên sẽ có mãnh liệt trừng phạt để cho bọn họ biết vô tận thành cũng không phải là ban đầu sinh hoạt hôn loạn chi địa nhìn đám người này mặc dù ánh mắt lạnh lùng giống như nhìn một đám gia súc nhưng là tưởng sơn vẫn biết mình cần bọn họ cần những người này tới là mình dâng hiến và phân đấu chỉ có những thứ này yên lặng không nghe thấy người mới là dành cho hắn quần quận không ngừng hoàng kim kim cương ườn những chiến sĩ này không cần tưởng sơn phân phó cũng đã ở mỗi người đội trưởng và tổ trưởng an bài dưới mệnh lệnh tự nhiên có thứ tự t r ồ n g coi an trí tù binh dẫu sao như vậy sự việc cũng đã làm mấy lần mặc dù không có lần này làm như vậy h ư n g sư đọc chúng mà tưởng sơn vậy hơi cảm thấy có chút không thú vị ngược dòng trước đám người hướng phía trước đi tới t ă n g ánh đao tiếng thanh thúy lạnh lót đi đôi với hơi chói thai dòng địa tiếng ngay tức thì vạch qua bầu trời ken két đi đôi với to lớn gãy l ị a tiếng có thể thấy trước mặt kiến trúc phòng khách mặt tường bị cắt rời mở một lớn cái chỗ rách xi măng và cốt sắt cắt ngang mặt rõ ràng có thể gặp đi đôi với từng tia đốt cháy dấu vết cùng với toát ra trước khói ninh giang n h i u chân mày ngầm đầu dân trào to lớn bóng đen đã ngăn tre đỉnh đầu ánh mặt trời hướng hắn vọt tới hắn ngay tức thì không lùi không vào trong tay cao chu ba điện đao ngay tức thì trở vào bao cả người ghim trung bình tấn hơi ngồi sổm xuống trước người ngăn tre ánh mặt trời bóng đen rốt cuộc rõ ràng có thể gặp đây là một cái cần phải như thế nào hình dung quái vật quả t h ậ t có thể gọi chi là quái vật to lớn dáng người h ẳ n vượt qua ba m toàn thân cao thấp bao quanh vạn b ẹ o kim loại cơ giới hòn đá xi măng thậm chí một ít rắc dưới mà những thứ này cẩn thận quan sát có thể phát hiện dường như là một ít xe cộ cùng với làm việc đồ dùng thậm chí còn đồ dùng hàng ngày thay đổi tới còn như to lớn quái vật ngay chính giữa một người đàn ông đầu lâu ở đó hơi lộ ra lộ ra điên cuồng t h ầ n sắc tầm mắt nhìn c h ầ m c h ầ m ninh giang h i ệ n nhiên là hắn đang khống chế cái này dùng các loại đồ lặt vặt tạo thành đồ mà hắn h i ệ n nhiên cũng chính là ninh giang và bảo huy đang tìm người đàn ông kia xem trên người hắn hiện ra một ít vết đao đi đôi với hắn chạy động và đánh vào có thể thấy không ngừng có trên mặt đất các loại đồ lặt vặt l á n lốc tự động leo lên hắn thân thể sau đó tiến vào vết đao tạo thành lỗ hồng chỗ ơm ức trước nơi đó dấu vết quái dị này dáng vẻ và đặc hiển nhiên là cái này dị hóa sau lực lượng chẳng qua là loại này lực lượng ít nhiều có chút kỳ lạ bất quá khá tốt linh giang từ cái đó anh đạo trong miệng ít nhất trước thời hạn biết được liền người đàn ông này dị hóa cơ sở ti n tức mới vừa rồi ngay tức thì gặp nhau và trong chiến đấu hắn vậy lập tức đại khái biết người này lực lượng và năng lực những cái kia vết đao chính là tốt nhất biểu đạt người đàn ông có thể bám vào hắn thấy một ít vô sinh mệnh vật thể sau đó phụ trên người tạo thành các loại vật thể tạo thành khôi giáp sau đó để cho mình đổi khéo léo hình đặc biệt to lớn thậm chí lực lượng đặc biệt khủng bố mà bởi vì một ít kim loại vật thể và đá hoặc là gạch khối tồn tại để cho trên người hắn cái này kiện trăng giáp hiển nhiên vậy đặc biệt vững chắc càng không cần phải nói hắn dị hóa cũng không có đơn giản như vậy các loại bị hắn bám vào lên vật thể cũng đang không ngừng yếu dần sau đó lẫn nhau hài hòa hòa hợp kết hợp và khâu lại dường như không có một ít khe hở ninh giang chu ba điện ao chém ở phía trên mặc dù có thể dễ dàng cắt vào bên trong nhưng rõ ràng ở nơi này trang giáp bên trong ở cảm nhận được một cổ bền b ị lực lượng sau đó liền không cách nào đi sâu vào hiển nhiên đây cũng là người đàn ông dị hóa lực lượng dĩ nhiên cái này dị hóa nhược điểm mặc dù ninh giang không có toàn bộ xếp tra rõ nhưng là trực tiếp nhất một chút vẫn là phát hiện đó chính là chậm rãi tốc độ so với người bình thường cái này người đàn ông bao quanh như vậy trăng giáp hiển nhiên tốc độ cũng không phải người bình thường có thể chống cự nhưng là ở dị hóa người hơn nữa lên học qua c ư ớ c pháp kỹ năng điểm giao dịch chiến sĩ mà nói người đàn ông tốc độ thật cũng không đủ nhìn liền giống bây giờ hắn đã xúc thế đãi phát đợi mấy giây cái này mới đạp trên mặt đất phát ra tiếng vang đinh thai n h ư c góc hướng hắn vào tới híp cặp mắt hắn ngay tức thì cặp mắt trở chừng đôi mắt máu đỏ nhìn thẳng phía trước tay phải cầm c á n đao bắt đầu kiềm chế vậy cổ tình thế một đao lưu cư hợp sư từ ca ca tăng than nhẹ đi đôi với ra khỏi vỏ tiếng đã ngay tức thì nào ra người đàn ông bóng người ở dưới ánh mặt trời là như vậy trói mắt một đạo trói mắt điện quang đột nhiên thoáng hiện mà vậy to lớn xấu xí người đầu đá lúc này ở giơ giữ t ậ n quả đấm n g h i ê n g thân thể hướng hắn đánh tới chẳng qua là đảo mắt bóng người đã lướt qua hắn lẫn nhau thay nhau vậy sát vai m à qua lúc này tựa như ra khỏi vỏ tiếng còn ở bên thai vang vọng nhưng là ninh giang bên trái tay cầm đao tay phải xiết quả đấm đã xoay người nhìn về phía trước mặt đưa lưng về phía hắn kẻ địch đây là hắn nhất là tự tin một chiêu cũng là hắn nhất là thuần t h ụ thậm chí liên lạc hàng ngàn hàng vạn lần một chiêu dung hợp rút ra đao thuật sư t ử ca ca vốn là liền sắt thép cũng có thể tùy tiện các đức chớ nói chi là trong tay sắc bén vô cùng chu ba điện đao cùng với hắn dị hóa mở ra ken k ế t quả nhiên không để cho hắn thất vọng cao hơn ba mét to lớn bóng người ở hắn nhìn chăm c h ú trong nháy mắt phát ra thanh t h ú gãy lịa tiếng đi đôi với cái này một tiếng g i n g ã người đàn ông kêu thảm thiết tiếng gào thét cũng là kế chúng tới、à. do các loại vật chất vật phẩm tạo thành người đầu đá đột nhiên từ bả vai hướng ngang gãy lịa một cái bả vai trái mang cánh tay trái và gần một nửa eo của ngay tức thì dụng hết rơi xuống mặt đất phát ra thanh thúy tiếng nổ mà chỉnh tề cắt ngang mặt tựa như đốt trọi vậy không ngừng khói đen b ư c lên cùng với đậm đà mùi máu tanh và đốt trọi vị linh g i a n g tầm mắt đông lại một cái hiển nhiên cũng nhìn thấy cắt ngang mặt người đàn ông gãy lịa cánh tay mình lần này cắt vào người đầu đá thân thể trong ở, ở chính giữa điều khiển dị hóa người đàn ông hiển nhiên vậy bị thương nặng cái này một đau bởi vì cao chu ba điện đau tồn tại thậm chí giúp hắn vết thương trực tiếp đốt chọi làm một cái phòng ngựa chạy máu xử lý nhìn tựa như lảo đảo muốn ngã kẻ địch ninh giang lắc đầu một cái cảm giác được một tia không thú vị không chịu nổi một kích trong miệng khạc ra bốn chữ hắn yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi địch nhân điều chỉnh hắn muốn ở thật tốt thử một chút hắn nào dẫu sao đây là có chu ba điện đao sau lần đầu tiên thực chiến trên mặt đất rơi xuống gần nửa đoạn thân thể đ ỗ n g nhiên ở người đàn ông kêu thảm thiết tiếng g à o thét trong k h á i dị run dậy sau đó theo người đầu đá bàn chân leo lên phía trên sau đó ở vết thương vậy tựa như muốn lần nữa tổ hợp vậy mà ở chỗ này bốn phía một ít đồ lặt vặt thậm chí một ít báo hư xe cũng đang không ngừng lay động sau đó ngay tức thì vỡ ra tới biến thành một ít mảnh vỡ và hài cốt trên mặt đất lăn lốc hướng người đầu đá di động thẳng đến những cái k i a các loại do đá kim loại mảnh gỗ các thứ lặt vặt tạo thành đồ ở vết thương vậy điển vào d u n g hợp vậy người đầu đá trên mình một cái lớn hơn cánh tay trái lớn hơn vai trái q u á i dị thêm dữ tợn xuất hiện ở ninh giang trước mặt còn như ninh giang trường đao cắm vào bên hông thẻ trừ không biết từ đâu cầm ra một cái ra gân hai tay gộp lại ở nào trước sau đó yên lặng buộc chặt vẫy tóc dài biểu t ì chương trên mặt h cũ yên lạc, chẳng qua bảy trăm chín mươi dị hóa áp chế trong tay trường đao tựa như vậy cảm nhận được ninh giang chiến ý bắt đầu rồn d ậ p lay động dĩ nhiên đây là bởi vì điện lực chạy duyên cớ hệ i nhiên n khoa học kỹ thuật cây trồng chính là hiện thực như vậy trước mắt vậy càng thêm xấu xí người đầu đá giống như một dị hóa quái vật vậy, vậy thân thể to lớn lên các loại vật thể dày đặc thêm hỗn loạn cộng thêm toàn bộ hòa tan giống vậy tụ tập trung một chỗ chỉ cần là người thấy cũng biết cảm thấy chán ghét nhưng là không thể chối cái người xấu xí này có lực lượng và thần kỳ đạt tính quả thật vậy là vô cùng mạnh mẽ không nói vậy cường hãn lực p h o n g ngự cùng với to lớn lực lượng mới vừa rồi hiện ra ở ninh giang trước mắt có thể giống như chân tay g ã y sống lại năng lực hơn nữa lộ vẻ được quỷ dị lại để cho người rung động dẫu sao mới vừa bị ninh giang chặt đứt cánh tay trái và vai trái ở trong nháy mắt thời gian quá độ sau đó lần nữa bị những cái tia trên đường phố có thể thấy được vật thể rung hợp sau đó biến thành một cái mới tinh cánh tay loại này thị giác hiệu quả cùng với năng lực đáng sợ hay là để cho đối thủ vô hạn để ý nhìn trước mắt quái vật biết rất rõ ràng hắn là cũng giống như mình loài người nhưng là ở ninh giang trong mắt hắn đã không phải là đồng loại mình người đầu đa trung ương vậy bị bọc lại chỉ lộ ra một cái đầu người đàn ông giống như khảm nhập những thứ này chán ghét cây trồng ở giữa n g ộ hạ i người chẳng qua là gương mặt kia lên giữ tợn hình dáng đã hướng ninh giang căm tức nhìn c á c mắt còn có thể cảm nhận được hắn tức giận to lớn xấu xí thân thể đi đôi với đạp đất tiếng nổ hướng ninh giang vào tới có thể cảm nhận được người đàn ông tầm mắt ngưng mắt nhìn ninh giang đã trong tay hắn t r ư ờ n g đ à o hắn dị hóa có thể tu bổ cái này thân vật chất trang giáp không lành lặn nhưng là không biết có thể hay không tu bổ mình bản thân thương thế hơn nữa như vậy tu bổ tất nhiên hao tổn dị hóa năng lượng vậy cứ tiếp tục chặt đứt nó để cho nó xem xem rốt cuộc là nó c h ữ a t r ị mau vẫn là ta đao nhanh hơn ninh giang trong lòng suy nghĩ nhất thời trường đao ra khỏi vỏ vỏ đao bị hắn giơ tay lên bắn vào một bên kiến trúc mặt tường mà tay phải cầm nào hắn tiến lên trước đi xe xe mảnh khảnh trên thân đao hiện lên một tầng địa băng lóa mắt trói mắt ngay tức thì hai cái một lớn một nhỏ thân thể đã giao hội ở nơi này hỗn loạn khí lắp thêm bên trong thành to lớn quả đấm từ trên xuống dưới hướng ninh giang n é m tới hắn hơi né người trường đao hướng lên vẩy một cái ngay tức thì cắt vào thật thể cảm giác từ chuyển tay tới nhưng là không đợi hắn ngưng tụ l ự c t í n h bên người tiếng rít có thể làm cho hắn cảm giác được là người đầu đá cánh tay khác hướng hắn tấn công tới biểu tình trên mặt vẫn lạnh lùng như cũ nhưng là tay phải trường đao nháy mắt dừng lại do chém đội gọn đi đôi với chói hai tiếng va chạm và d ò n đĩa tiếng một tầng hòn đá và kim loại da một tiếng giòn ra trong vốn là đâm về phía người đàn ông gương mặt mũi lao ở điện quang đá lựa chọn g bị một tầng ngay tức thì toát ra vật chất ngăn cản những thứ này vật chất và cái này người đầu đá bên ngoài thân thể thành phần giống nhau như lúc hiện nhiên người đàn ông này đã sớm đối với mình bại lộ ở trong không khí duy nhất được điểm có nghiêm mật đề phòng trong đầu trong nháy mắt tránh qua một cái ý niệm ninh giang tiếp theo trên môi lao cứng rắn xúc cảm cùng với tác dụng ngược lại lực ngay tức thì về phía sau bay vọt hết rơi xuống mặt đất chẳng qua là ở hắn hết rơi xuống mặt đất khoảnh khắc hắn cả người lần nữa lướt qua trường đao nhắm thẳng vào hung h ắ n đụng vào người đàn ông gương mặt khu vực bộ mặt khu vực thoát ra tổ chức đặc biệt vững chắc so sánh với thân thể cứng rắn gấp mấy lần hiển nhiên hắn dị hóa có thể hòa tan những thứ này bám vào vật liệu sau đó tùy ý tạo thành dáng vẻ và kết cấu ninh giang lần nữa c h ắ m đất ngầm đầu nhìn trước mắt đã mang rõ ràng kinh hoảng người đàn ông trên gương mặt kia vốn là g i ữ t ậ n diễn cảm bây giờ mang một chút sợ hãi bởi vì mới vừa rồi trong nháy mắt ninh giang một kích toàn lực cao chu ba điện đao ngay tức thì cắm vào tầng kia trong tổ chức dòng điện kia tiếng vang và tầng kia tổ chức gây l i a t i ế n g đã rõ ràng tiến vào hắn trong hai đi đôi với cái loại đó sát ý lạnh như băng để cho hắm làm sao không bắt đầu hốt hoảng rất rõng người đàn ông dị hóa năng lực rất mạnh vậy rất tốt nhưng là đối với trước mặt ninh giang mà nói ninh giang trong tay trường đao và cùng là dị hóa người lực lượng tốc độ căn bản là nghiền ép hắn càng không cần phải nói ninh giang còn không có hiện ra hắn toàn bộ dị hóa lực lượng đây là cái này gọi là con hổ người đàn ông trong lòng đột nhiên hiện lên kinh h o à n g sợ h ã i trực tiếp nguyên lý do trong n g a y mắt bản năng cầu sinh m u ố n để cho hắn phát sinh ý rút lui không đánh lại chạy tổng tới đạt tới đi hai chân vừa nhấc ở ninh giang lần nữa nhào tới ngay tức thì người đầu đá lại liều mạng xoay người về phía sau chạy đi mà đang chạy nhanh ngay tức thì nó loại người thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa hai chân ngay tức thì gãy lịa hai cánh tay vậy tiếp theo gãy lịa sau đó dung nhập vào rơi xuống trong thân thể đi đôi với các loại vật chất bọc vốn là vương bức thân thể ở trong nháy mắt đổi được giống như một viên tròn xoe thạch cầu ở ninh giang có chút trận mắt hốc mồm đồng thời về phía trước nhanh chóng lăn lộn đi như vậy mẹ nó cũng có thể coi như là nhất là bình tĩnh ninh giang cũng bị trước mắt biến hóa gây ra có chút ứng phó không kịp n h ả trên không trùng hắn chậm rãi rơi xuống đất nhìn phía xa lăn lộn thạch cầu đang không ngừng tăng tốc độ về phía trước v ư ợ t cút càng xa thạch cầu chẳng nó ngàn gì g tới coi như phía trước có các loại nhà cửa nó cũng như cũ về phía trước lăn không ngừng có kiến trúc bị đụng tháp đụng hủy mà thạch cầu cũng ở đây mắt thường có thể gặp một bên trở nên lớn điểm xuống mặt đất ngay tức thì phản ứng lại n i n h răng cắn răng đuổi theo vốn là bình tĩnh diễn cảm trở nên có chút tâm trạng l ư ỡ n g lờ ánh sáng chói mắt choáng váng biến mất ở trước mắt chó điên chỉ cảm thấy bị người sách trên không trung đong đưa thân thể ngay tức thì về phía trước thoáng một cái sau đó nặng nghề đập trên mặt đất à không tự chủ tiếng rên dỉ từ hắn trong miệm văng lên sau đó c h ó i mắt ánh đèn lần nữa để cho hắn nhắm hai mắt lại ngựa mặt lên trời nằm ở lạnh như băng mặt đất có thể cảm nhận được mặt đất bằng thẳng chậm rãi dương lên trong tầm mắt có thể thấy đây là một cái dị thường cao ngất kiến trúc bên trong mà để cho hắn cảm giác được nhức mắt là ở đó trên đỉnh to lớn kim loại đèn treo cái này đây là đồ h ạ trong miệng khạc to khí nhưng là có chút khôi phục như cũ tinh thần đầu hay là để cho chó điên hỏi ra một câu nói khinh thường mở miệng nói vô tận thành vô tận thành chó điên còn không để ý đến tới đây chương bảy trăm chín mươi m ộ t lão hổ tường sơn cúi đầu xuống nắm lên trong tay thiêu đốt cây đuốc nướng trong miệng ngậm xì gà hắn tầm mắt nhìn về xa xa ở bên kia to lớn thạch cầu cùng với hôn loạn tiếng va chạm không ngừng chuyển tới bên này cứ điểm tình huống Đại khái các ũ n xong hết rồi, nên nên g giải rồi, quyết hết bắt bắt, đ n ngã đánh ngã, mà vừa thấy tình huống không đúng, đại đa số người vẫn là sáng h thấy đại đa mà là vừa lựa suốt số h hàng. ọ n đầu chiến á c c sĩ xua đuổi những người may mắn còn sống suốt này hướng khu vực này vòng ngoài đi tới đến lúc đó cùng một người nhân viên sau đó do cửa truyền t ố n g truyền t ố n g tới vô tận thành tường sơn buồn cười nhìn phía xa lăn chuyển động thạch cầu trong tầm mắt thạch cầu tốc độ cực nhanh không ngừng đụng hủy kiến trúc sắp biến mất ở trong tầm mắt từ ninh giang vậy hắn cũng biết sự tình phát sinh đối với cái này thạch cầu là một cái dị hóa người dị hóa năng lực hắn vẫn là cảm thấy đặc biệt thú vị Cùng với thạch ừ n g kia tò t mò Có ể đ vật thể phụ trên phụ người Trong cầu hậu phương đội một đội hai chiến sĩ cùng với hoàn toàn bị bỏ lại cho dù có hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài phụ trợ bọn họ tốc độ mặc dù từ mới đầu có thể đuổi theo nhưng là theo thạch cầu không ngừng trở nên lớn và l ă n tăng tốc độ dần dần bị kéo ra khoảng cách mà ninh giang hiển nhiên cũng bị biến hóa này làm được bỏ tay dẫu sao tưởng sơn người bên dưới trừ bảo huy tốc độ còn đáng khen ngợi người còn lại đều không phải là lấy tốc độ gặp dài bất quá bảo huy tốc độ cũng chỉ là so sánh với những thứ khác mấy người hơn nữa hắn tốc độ chú trọng tại bùng nổ như vậy lâu bền đuổi bắt vẫn không quá s ợ trường không cách nào tưởng sơn vậy chỉ có thể tự ra tay nhưng may mắn hay hắn cũng đối với cái này thạch cầu hứng thú ai kêu hắn là sát hại thủ hạ mình h ư n h đệ người đây theo trong miệng xì gà khói mù khả ra tưởng sơn một bên ngậm xì gà một bên ở bốn phía đám người vậy khiếp sợ thêm sợ h ã i trong tầm mắt chậm rãi bay lên bầu trời đi đôi với điểm giao dịch chiến sĩ ánh mắt kính sợ hắn bóng người ở tốc độ tăng lên hạ ngay tức thì biến mất lão hổ vốn tên là lý hổ bởi vì ban đầu chính là một tên đầu trộm đuôi cướp cho nên ở mặt thế sau dựa vào tướng cao to gan lớn có thể đánh rất nhanh liền phát hiện mình ngoài dự đoán của mọi người năng lực đi đôi với mặt thế sau thế giới hỗn loạn và không có chút nào quy tắc danh giới cuối cùng hắn tụ tập một nhóm người bắt đầu giống như sơn đại vương vậy diện tích là vương vơ vét vật liệu và tài nguyên dĩ nhiên một ít nhân loại cũng ở đây hắn mục tiêu trong rất nhanh bởi vì đối với tự thân thành phố quen thuộc cùng với không ngừng có thế lực toát ra vậy theo trong nhân loại một ít tự xưng là người tiến hóa ra mặt toàn bộ nhà máy thành phố châu khu cái này phiến bị loài người dọn dẹp xong hết rồi nhưng là vậy đi đôi với loài người sống chung cùng với không có mặt thế trước quy tắc các loại va chạm và mâu thuẫn bắt đầu hiện lên làm bắt đầu trước xuất hiện chính là chính nghĩa và hỗn loạn va chạm cũng chính là đơn giản mà nói người tốt và người xấu khác biệt mặt thế sau đó rất nhiều nhân loại đang dần dần thoát khỏi sát sống và các loại quái vật nguy hại sau đó lựa chọn làm sàng làm bậy thậm chí giết người phóng hỏa chỉ vì mình có thể có được thức ăn và tài nguyên có thể thật tốt còn sống nhưng là giống nhau vậy có rất nhiều người lựa chọn kiên trì kiên trì bọn họ làm người danh giới cuối cùng không đi xâm hại đồng bạn và thân vì nhân loại đồng loại bọn họ trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau dựa vào cùng với ở trong mạ thế nâng đỡ lẫn nhau như vậy tươi sáng khác biệt cũng là mâu thuẫn bắt đầu mà theo mâu thuẫn mở rộng mâu thuẫn và chém giết trực diện mở ra vốn là hai ba người bất đồng cho dù có mâu thuẫn kém không nhiều tách ra là được mới đầu bọn họ cũng là làm như vậy lựa chọn hòa bình tránh nghĩa một h ố i trực tiếp thối lui ra đây là đang mạ thế tàn khốc sống thỏa hiệp nhưng là theo lưu lại những cái kia tự ý làm bậy người sống sót bởi ắ t t đầu dần dần r vì đám kia và bên này hỗn loạn người sống sót thế lực đối nghịch chính là cư ngụ ở nhà máy châu khu trung sơn bọn họ từ một chút nhà máy châu quân đội và z ép người thống lĩnh một mực cùng những người ở nơi này phát sinh mâu thuẫn và chiến đấu còn như lý hổ ngoại hiệu con hổ người cũng coi là là khu vực này thế lực lớn nhất một h ố i tàn n h ẫ n thích giết chóc tính cách phối hợp hắn dị hóa năng lực để cho hắn ở bên trong khu vực này muốn gió được gió muốn mưa có mưa dĩ nhiên trừ cái này bên trong vậy cái chó điên vốn là đột nhiên toát ra một đám người thần bí nhân viên đem khắc một phiến thế lực anh đạo thủ hạ bài cốt toàn bộ dọn dẹp cũng để cho hắn giống vậy khẩn trương và lo âu nhưng là theo mấy ngày quá độ cùng với đi ra thám tử phát hiện nhóm kia thế lực thần bí cứ điểm tạm thời cùng với truyền về tin tức bắt đầu để cho hắn đổi được hưng phấn tràn đầy khoa huyễn phong cách trang giáp cùng với mỗi người mang theo quân sự súng trường tự động cùng với giống như chiến sĩ tương lai giống vậy nón sát để cho hắn ở nghe thủ hạ liều chết đưa tới tin tức l i ề n đã không kềm chế được cho nên hắn tự mình ra tay ở đột nhiên mai phục đánh chết mấy cái đối diện thế lực thần bí nhân viên sau đó hắn lột lấy những thứ này trên người trang giáp và nón sát mang về địa bàn của mình giao cho thủ hạ mình nghiên cứu vốn là lão hổ lấy là mình có thể dựa vào những thứ này để cho thủ hạ cái này từ viện khoa học người đi ra ngoài nghiên cứu tấu lại làm ư ợ n mình đặc thù có thể lấy ra vật chất năng lực thành đống chế tạo như vậy trang giáp ở trong mặt thế trở thành một cái nắm giữ nhưng là thực tế nhưng có chút tàn khốc đi đôi với cái đó thế lực thần bí đại cuộc xâm lược cùng với hắn đối mặt cái đó trong tay cầm để cho hắn thèm thồn u g ba xích trường đao người đàn ông lão hổ phát giác không đúng từng tiết tựa như cao ốc đem nghiêng cảm giác loại này bị người tùy ý nắn bóp cảm giác hắn chưa bao giờ có qua coi như là vậy cái chó điên hắn cũng không có như vậy cảm thụ qua cho nên lão hổ chạy mượn mình bản lãnh hắn cảm thấy lưu được thanh sơn có ở đây không sợ không tủi đốt dĩ nhiên những lời này cũng là hắn số lượng không nhiều nhớ ngạn ngữ mượn mình đặc thù năng lực đã nháy mắt phản ứng lại nhanh chí lão hổ có thể cảm giác được địch nhân ở cách xa mình bọn họ không theo đuổi mình tốc độ bây giờ như vậy trình độ cao nhất tiêu hao năng lượng nơi triển hiện lực lượng chẳng qua là vết thương trên người đau cùng với buồn bực trong lòng và l ử a giận ở trong lòng hắn tự nhiên không đi như vậy giống như chó chết chủ gián vẻ hắn đã rất lâu không có lánh hội qua cùng lao tử dưỡng hảo tổn thương mượn ta lực lượng hồi tới nơi này ta muốn các ngươi toàn bộ đều cho ta chết trong lòng suy nghĩ như vậy tiếng nói hắn có chút tiếp nối không có ở thời điểm chạy trốn tiêu sái nói một câu lời gắt như vậy hơn nữa phù hợp hắn thân phận bây giờ bất quá bây giờ không suy nghĩ nhiều như vậy không ngừng đụng ra trước mặt cản đường nhà cửa hắn cảm giác được bên người vòng quanh uy hiếp đang dần dần cách xa chỉ cần chạy mất mình là có thể mượn mình lực lượng khôi phục thương thế và tay cụt lần nữa trở về hiu đỉnh đầu trên bầu trời đột nhiên truyền tới một đạo tiếng xẻ rõ, để cho hắn hơi s ứ n g sở nhưng là bọc toàn thân thậm chí đầu lâu bộ mặt nham thạch để cho hắn không có năng lực cũng không có tâm tư tra xem này đừng lăn dừng lại cho ta một đạo có chút thanh âm cao v ú t từ bầu trời chuyển tới xuyên thấu hắn thân thể bên ngoài bao gồm như vậy thật dày vật chất tiến vào hắn trong thai một loại bản năng cảm giác tự mình nói không ổn ngay tức thì hắn mở ra toàn bộ lực lượng thạch cầu cũng ở đây nháy mắt tăng tốc độ hướng phía trước chạy nước rút cợt mờ n ở một đạo tiếng mắng chuyển tới tiếp theo một phiến yên lặng thạch cầu không ngừng lăn ở ngay tức thì cút ra khỏi trên trăm mét cái này làm cho lão hổ thật sâu khạc ra một hơi nhưng là đột nhiên đồ sộ đại chấn động để cho hắn vốn là ở lăn lộn thân thể vào thời khắc này cảm nhận được một cổ tác dụng ngược lại lực tiếp theo muốn lăn chuyển động lực lượng ngay tức thì không có dùng sức điểm đi đôi với không tự chủ được l ă lộn Lão vào hổ thể phải hay dựa Ta bản cảm nó, có giác được cái gì? Ta mẹ nó, có mẹ gì? không biết a y Trưng 792, banh. n g í bên tình h không thể nhận không cho hổ chốc hắn chút không thế a i với người biết biết Không cùng ràng ngây ngận, trong chốc lát hắn đờ đẫn có chút không biết thế nào. rứt, rõ trệ lát t có cảm được cảm, cả có để đờ láo huống loài người ở thời gian đầu tiên sẽ bàng hoàng sau đó là sợ hãi và tò mò tiếp theo chính là các loại háo hức phóng thích mà chúng ta lý hổ vào thời khắc này đại khái như vậy trong lúc nhất thời đờ đẫn và thất thố sau đó là bản năng sợ hãi và không rút tiếp theo chính là hết sức chống cự nhưng là rất rõ ràng hắn như thế nào điều khiển toàn thân cùng với bọc thân thể bên ngoài thạch cầu đều không cách nào đưa đến một chút hiệu quả bởi vì giờ khắc này hắn đúng là ở trên trời bay lượn và n h tiếng va chạm to lớn vang lên lần nữa lần này tiếng vang hiển nhiên so lần đầu tiên nặng hơn bởi vì lý hổ rõ ràng cảm nhận được lần đầu tiên không có kịch liệt đụ cảm không muốn bó tay cho chết cùng với muốn cha xem tự thân chỗ tình huống hắn sử dụng mình năng lực đem mình từ thạch cầu trung ương chậm rãi xây dịch đến thạch cầu bên bờ sau đó mặt hắn bộ nổi lên thạch cầu bề ngoài hắn cặp mắt muốn xem xem rốt cuộc là một tình huống gì trong tầm mắt ánh mặt trời nóng bỏng cùng với trời xanh mây trắng tiếp theo chính là để cho hắn cả người không ngừng được choáng váng bay lượn hắn vậy rốt cuộc xác nhận hắn thời khắc này vị trí hẳn là thân ở ở trên trời về phần tại sao sẽ trên bầu trời xoay tròn bay lượn hắn hết sức khống chế mất trọng lực thạch cầu cùng với cặp mắt mình muốn nhìn rõ rốt cuộc bay lượn động lực biến mất hắn và thạch cầu sắp hết rơi xuống mặt đất nhìn không ngừng kéo gần đường phố lý hổ lập tức lần nữa rụt trở về、Bành. nhưng là hiển nhiên có người không muốn để cho hắn rơi xuống đất đi đôi với đụng mang tới trình độ cao nhất cảm giác chấn động hắn lần nữa cảm giác được mình lại bay lần này hắn dò đi ra gương mặt rốt cuộc có thu hoạch hắn thấy được một cái phủ ở giữa không trung bóng người một cái ở dưới ánh mặt trời có chút nhức mắt mơ hồ bóng người tựa như đứng ở không trung chờ đợi mình và thạch cầu bay lượn đã qua sắp ở đúng lúc bóng người thật giống như không có bất kỳ động tác nhưng là đi đôi với tiếng va chạm và chuyển tới đụng cảm lý hổ lần nữa bay trở về mà bóng người kiệt nhưng ngay tức thì biến mất ở giữa không trung cực hạn choáng để cho hắn ở thạch cầu trong cũng không cầm được chán ghét loại này không cách nào nắm trong tay cảm giác thân bất do kỳ để cho hắn tựa như ngồi lên xe qua núi nhưng là thời khắc này cảm thụ so sánh với xe qua núi kích thích trăm lần cũng là để cho người chán ghét trăm lần không biết sợ hãi kinh hoảng nghi ngờ để cho hắn vốn là hết sức k hắt chế choáng váng hơn nữa không cầm được lan truyền đến trên thân thể cho đến như vậy qua lại mấy lần liền hắn vậy đến không hết lúc hắn cả người phảng phất có chút mất đi ý thức trong miệng tràn ngập bị đụng chấn thương máu tươi và dạ dày phản hồi mà đến dơ bẩn còn như trên thân thể nhỏ cũng đã không giữ được đại tiện cũng là sắp không khống chế được c h n như đứng trên mặt đất lên ngẩng đầu nhìn trời ninh giang và điểm giao dịch mọi người chỉ thấy một cái to lớn t h ạ c h cầu trên không trung không ngừng bay tới bay lui giống như thân người chồng chưa bao giờ thấy qua quái dị cảnh tượng nhưng là thuộc về điểm giao dịch mọi người đều hiểu đây là người nào ký t á c ninh giang hết sức huyết trương trong tầm mắt có thể hơi thấy tưởng sơn ở trên trời lóe lên bóng người đó là bọn họ thủ lãnh đang trên không trung giống như chơi đùa giống vậy sách trái banh mặc dù cái này trái banh lớn trăm lần không dứt. rốt cuộc như vậy tới lui để cho người đều có chút không thú vị và chẳng h é t trên bầu trời thay cầu ngay tức thì tăng tốc độ tựa như từ trên trời hạ xuống vậy v ẫ n thạch thẳng tắp rơi xuống rơi xuống đất ở đụng phá hủy một tòa cao ốc sau đó thật sâu đập vào mặt đất và hài cốt trong mà ninh giang và bảo huy thai ngay trong chuyến đến tưởng sơn mệnh lệnh bọn họ mang thủ hạ chiến sĩ hướng vậy mau tóc đi còn như tưởng sơn chính là đáp xuống một dãy cao ốc tầm chót nhìn mình kết tác cười nhét lên khỏe miệng hôn loạn tiếng bước chân cùng với tiếng người huyên áo đi đôi với các chiến sĩ khiển trách tiếng ở vô tận thành bên trong một cái truyền t ố n g tọa độ điểm không ngừng tùy ý trước cái này tọa độ điểm thuộc về đặc biệt tiếp nhận nhân khẩu sử dụng cũng là ở quen thuộc truyền tống q u y ể n trục và truyền tống tọa độ sau đó vì để tránh cho điểm giao dịch cứ điểm bí mật bị người rõ ràng mà thiết lập trên l n dụng dĩ nhiên tưởng sơn cuối cùng ý tưởng là cái này tọa độ có thể đổi là sau này tương lai vô tận thành không ngừng khuyết trương mọi người không ngừng mạnh mẽ sau đó dùng chung truyền tống tọa độ điểm dĩ nhiên hiện tại trong thành những người sống sót và các bang hội đều không có năng lực này dẫu sao bây giờ đắt giá truyền tống q u y ể n trục không phải bọn họ có thể mua nổi cái này hết thể đều phải đến khi bọn họ đủ cường đại mà dám đi ra ngoài không ngừng khai hoang đây chẳng qua là tưởng sơn cái này vô tận thành thành chủ trong lòng giả vọng hắn muốn khai sáng một cái xã hội một cái chế độ hài hòa và m ặ thế t trước thế giới hoàn toàn bất đồng từ nhà máy châu tiếp nhận tới những người sống sót đều bị điểm giao dịch các chiến sĩ thích đáng mang nhập điểm giao dịch cứ điểm quan trọng sau đó chưa bao giờ cởi mở cửa vào tiến vào đi để cho những người may mắn còn sống sót này một cái cá thể kiểm và ghi danh để cho những người này rõ ràng cái này bọn họ chưa bao giờ lãnh hội qua thành phố là ai đang nắm giữ và khống chế chỉ có tuân thủ hai quy tắc bọn họ mới có thể an ổ n sống được bị thương người sẽ lấy được, được miễn phí chữa trị chỉ có một ít tàn tật dĩ nhiên ở chưa khỏi vết thương và da máu sau đó điểm giao dịch cũng không phải cứu tế nơi sẽ không là bọn họ trang bị miễn phí cánh tay cơ giới điểm giao dịch ở tường sơn dưới mệnh lệnh vẫn đối với tại những thứ này tiếp tục qua tới người sống sót nhân khẩu ôm nhất định có thành kiến thật ra thì cũng chính là cái gọi là quan sát kỳ dẫu sao những người này không phải bên trong thành cư trú lâu dài người sống sót điểm giao dịch mặc dù có thể kiểm tra ra bọn họ thân thể tất cả thuộc tính nhưng là lòng người v ậ t này là điểm giao dịch không cách nào kiểm tra ra để ngơ vắn nhất cái này là loài người chung nhau tính tưởng sơn dĩ nhiên sẽ không để cho những người may mắn còn sống sót này trong khả năng tồn tại côn trùng có hại phá hoại mình thành phố cho dù là một phần một chút nào còn như những người này ở trong thành an ổn sinh tồn có thể căn c ư ớ minh sau đó tuân giữ quy tắc trật tự bọn họ dùng mình được lợi lấy đi kim tiền cũng tùy thời có thể đến điểm giao dịch mua sắm bọn họ hết thẻ mong muốn coi như là người tàn tật cũng có thể lập tức khôi phục nguyên vẹn dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải có tiền công bằng giao dịch vẫn là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng trước sau như một khẩu hiệu một trong lần này đội ngũ hiển nhiên khác biệt tại trước kia đội tiếp thu ngũ dày đặc sấp xỉ trên trăm người đội ngũ vẫn chỉ là nhóm đầu tiên số người mười phút c ử a truyền t ố n g dẫu sao không thể để cho quá nhiều người duy nhất tiến vào bên trong thành mà đi theo lúc đầu đại quân trở về ninh giang còn chưa trở lại điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong cũng đã tiếp nhận được ở trong thành tiếp nhận cái nhóm này người sống sót người phụ trách một ít tin tức Cái có cả có chút dịch cộ, người hai ngươi người Ninh Giang người mới vừa ngồi lên đưa đón hắn trở lại điểm giao gì? những bên, này nhăn nhữ bẩn lên đón hắn đưa thịu, vừa đều đều du dụ. âm, ý là xì xe trở hắn nhíu lại chân mày lộ vẻ được có chút p h i ề n não rõ ràng xì、si、dù những người này trước không muốn thả k h ô n g chế lại cùng tam ca trở về ở an bài đến tiếp sau này ít nhất còn có hai đến ba l ợ t hơn nữa ở nhà máy châu bên kia nghe những người này nói ở ngoài ra không tới m ộ ư ơ i cây số địa phương còn có một người loại cứ điểm bên kia cũng tồn tại và cứ điểm này số người sắp xỉ người sống sót bà huy đã qua tra xét cùng ninh giang ngủ thai nghe trong điện thoại từ tài xế vậy phải liền đ i ề u thuốc sau đó xe cộ cũng chỉ chuyển vào đường phố khúc quanh lái vào rộng rãi trên đường lớn xe chạy đ a một cái bạt hai vang dội ở huyên náo bên trong không gian lộ vẻ được dị thường vang dội để cho giờ phút này huyên náo tiếng người ở trong nháy mắt khó hiểu chỉnh tề yên tĩnh lại điểm giao dịch chiến sĩ nâng tay lên chậm rãi bung xuống non sắt xuống tầm mắt để cho người nhìn không rõ lắm chẳng qua là có thể cảm nhận được hắn đang chăm chú nhìn trên mặt đất bị hắn một cái tắt ngã xuống đất người đàn ông sau đó mở miệng lớn tiếng d ậ y cho ta đàng hoàng một chút ở tay máy tay chân muốn động chút nghiêng đầu góc ngươi nhất định phải chết nam dưới đất người đàn ông gậy yếu vóc người phối hợp vàng khẽ màu d a chẳng qua là vậy giữ t ậ n biểu tình như cũ hung tợn nhìn đánh hắn chiến sĩ hiển nhiên hắn không phải rất phục tùng dán vẻ cái này một mực ở xếp hàng tiến hành kiểm tra người người sống sót trong không ngừng cổ động và huyên áo muốn để cho cái này sấp xỉ trăm người phản kháng điểm giao dịch chế tài và dẫn dắt một mực phá hoại vốn là an tính xuống đám người trật tự cùng với bắt đầu phục tùng lớn nghi ngờ trạng thái cho nên điểm giao dịch chiến sĩ nhanh chóng cho cảnh cáo còn như người đàn ông vậy gầy yếu dáng người lại vẫn suy nghĩ dẫn đầu phản kháng dĩ nhiên cũng chỉ ngay tức thì bị chiến sĩ trực tiếp một cái tát ngã xuống đất cảnh cáo đương nhiên là cho dư một lần cơ hội cũng là một lần duy nhất cơ hội nếu như hắn ở phạm sai lầm át sẽ bị điểm giao dịch cưỡng chế chọn lửa các biện pháp đội ngũ tiếp tục về phía trước ở giao dịch này điểm cứ điểm quan trọng lầu bốn đặc biệt phân ra tới đối với những thứ này do không cùng khu vực địa khu dẫn dắt tới không biết những người sống sót thành tựu kiểm tra sức khỏe và kiểm tra khu vực nơi này là không đối bên ngoài trực tiếp p h ả i mở đây cũng là như vậy v i ê n nào đám người như vậy số lượng đông đảo đám người không có đưa tới bên trong thành mọi người kinh hoàng bất an nguyên do chỉ có ở các điều kiện thỏa mãn cùng với thông qua điểm giao dịch khảo hạch sau đó nhận thân phận thẻ người sống sót mới thật sự ý nghĩa lên coi như là vô tận thành cư dân bất quá người đàn ông giờ phút này n g â m miệng nhưng là vốn là mặc dù có chút ồ nào đám người vào thời khắc này rõ ràng bị hắn kéo theo sao động bất an đứng lên từng cái chật vật nhăn nhữ bẩn thỉu người sống sót cũng gầm to muốn phản kháng cái gì còn như bọn họ muốn phản kháng cái gì thật ra thì không lớn bao nhiêu đa số người cũng không biết chỉ bất quá bọn họ bây giờ bị người trói buộc bắt giữ chẳng qua là bản năng muốn phản kháng và tự do dẫu sao trong mặt thế tùy ý và không câu c h ư ớ để cho bọn họ đã bắt đầu thói quen liền như vậy sinh hoạt càng phát ra hỗn loạn đội ngũ và đám người để cho bốn phía canh phòng trật tự điểm giao dịch chiến sĩ bắt đầu canh gác trong tay bạn không mở chốt an toàn xuống、ống. vào thời khắc này thống một mở khóa an toàn họng súng nâng lên nhắm ngay những người này nhóm đám người ở trong nháy mắt điên c u ồ n g sau đó đối mặt vô số vậy họng súng ngay tức thì tựa như giống như bị bóp lại cổ họng chim non yên tĩnh có chút quỷ dị cũng ô m đầu ngồi xuống ở chỗ này thi hành kiểm tra người phụ trách cũng chính là một đội đội trưởng đồng hoa đứng ở đám người phía trước mở miệng hét nhưng là yên tĩnh đám người hiển nhiên không có từng tia phản ứng chẳng qua là rất nhanh ở bốn phía các chiến sĩ võ lực uy hiếp hạ đám người bắt đầu có người nhanh chóng ngồi xuống ô n đầu rồi sau đó cái này mấy trăm người mỗi một người đều bắt đầu chỉnh tề ôm đầu ngồi xuống tình cảnh giống như một đám bị tạm giam phạm nhân yên lặng tình cảnh đè nén đáng sợ đi đôi với một bên đột nhiên mở ra thang máy cửa thanh thúy tiếng bước chân trong ninh giang đi tới tầm mắt lanh khóc quét qua tại chỗ ngồi đám người hắn đi tới đồng hoa bên cạnh thấp giọng nói chờ một chút toàn bộ kiểm tra sức khỏe hoàn thành những cái kia sủ hư nhân viên vô luận trai gái toàn bộ an chi đến ngoài thành phế khu trại tập trung để cho bọn họ tự thân từ diện đồng hoa gật đầu đáp ứng không do dự chút nào bên thai cơ hội trong hướng thủ hạ chiến sĩ phân phó nổi lên nhiệm vụ mệnh lệnh ninh giang đốt một điếu thuốc thơm ở trước mặt ngồi trồn hồn dưới đất cái này một đoàn ô đ ẻ đẻ người sống sót cũng tập trung ở trên người mình tầm mắt như cũ an nhiên khạc ra khói ngủ vùng đất hoang tàn trại tập trung coi như là vô tận thành bên ngoài một người người sống sót cứ điểm tạm thời cứ điểm này và trước kia ở ninh thành bốn phía điểm giao dịch chi nhánh không cùng cái này trại tập trung ở vào nam bộ thương vụ khu ban đầu vậy phiến thi hóa người hoang phế thành khu nơi này coi như là tốt không một bóng người địa giới còn như và điểm giao dịch chi nhánh mấu chốt không cùng chính là ở chỗ nơi đó không có điểm giao dịch nhân viên tồn tại cũng chính là căn bản không có điểm giao dịch phân bộ chỗ cho nên căn bản không thể tiến hành giao dịch và mua đồ hết t hệ thức ăn nước uống đều phải mình đi tranh thủ vậy phải như thế nào tranh thủ đâu cũng chính là trợ giúp điểm giao dịch làm một ít nhất là bẩn thỉu và lao khổ công tác để đổi lấy mỗi người bọn họ thức ăn ở điểm giao dịch chiến sĩ trông c h ứ n g hạ ở vô tận thành bên trong thành cố định thời gian dọn dẹp rác dưới tập trung điểm rác dưới sau đó dọn dẹp vận chuyển đến bên ngoài thành đặc biệt chỉ định tiêu hủy địa điểm bắt tay tiêu hủy cùng với ở ngoài thành vậy hỗn loạn khu vực và trong đường phố dọn dẹp tất cả cái đường xe chạy trên đường phố chướng ngại vật và các loại phế tích rắt dưới thậm chí còn sát sống và quái vật thi thể đều phải cần bọn họ tới dọn dẹp như vậy các loại việc bẩn việc mệt nhọc bên trong thành người sống sót cũng sẽ không đi làm nhiệm vụ và công tác đều có những thứ này ở phế khu trại tập trung mọi người để hoàn thành như vậy bọn họ mới có thể lấy được được riêng mình thức ăn nước uống cùng với các loại quần áo đồ dùng hàng ngày đây là lúc ban đầu tưởng sơn trung đụng phương pháp vô tận thành bên trong an ổn hỏa nhưng là luôn có người b ị quá hóa liều hoặc là phá hoại phần này trong mạn g thế hiếm có bình tĩnh mà đây chút bị điểm giao dịch bắt được phạm nhân trừ ở trong thành phạm vào giết người hoặc là nghiêm trọng tội ác sẽ bị nhốt vào có đi không trở lại thủy lao một ít tức bóc hoặc là liên tục can trộm dâm loạn phái nữ cùng phạm nhân ở một lần nghiêm nghị cảnh cáo cũng cho thân phận thẻ xác định vị trí và điểm giao dịch cấm chỉ giao dịch tháng một xử phạt sau đó nếu như tái phạm những người này kết quả cuối cùng chính là ngoài thành phế khu trại tập trung nơi này không có bên trong thành do điểm giao dịch chiến sĩ chế tạo an ổn không gian không có điện lực và an toàn chỗ ở thậm chí liền điểm giao dịch cũng không có ở chỗ này tựa như cùng trở lại ban đầu tán khốc mặt thế cộng thêm cần phải phòng bị trước trong mặt thế sát sống và quái vật cùng với giống vậy là phạm nhân đồng loại nơi này cuộc sống vừa khổ nạn lại dị thường đau khổ ở chỗ này người sống sót mới có thể thật sâu nhận thức vô tận thành bên trong phảng phất như là thiên đường giống vậy tồn tại mà tưởng sơn phân phó ninh giang đem lần này cái nhóm này từ nhà máy châu tới đây người sống sót trong những cái kia xỉ rủ nhân viên an trí ở phế khu trại tập trung vậy thể hiện hắn đối với đủ đỉnh và sù h u người chẳng ghét đây là loài người bản năng miệt thị và phỉ nổ những người này ở giờ uein phát tác thời điểm tất nhiên sẽ thương tổn tới bên trong thành trị an và ổn định cùng với bên trong thành a n cư lạc nghiệp mọi người thậm chí sẽ tạo thành khủng hoảng và hỗn loạn đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy cho nên p h ế khu trại tập trung tất nhiên là bọn họ kết quả dĩ nhiên ở p h ế khu trại tập trung những phạm nhân kia chỉ cần đợi đầy quy định thời gian cùng với hoàn thành mỗi người trừng phạt nhiệm vụ phân lạch ở điểm giao dịch khảo hạch hợp cách hạn vẫn có cơ hội trở lại bên trong thành ở còn như những thứ này xị d ù n người tưởng sơn cũng không biết nói dễ dàng bông tha bọn họ hướng tới sinh mạng mới toàn lực cũng sẽ để cho bọn họ có tự sửa đổi cơ hội giống vậy bọn họ biểu hiện tốt nhiệm vụ và thẩm tra hợp cách cộng thêm giờ ưu yên bị kiểm tra đại khái loại bỏ bọn họ cũng có thể trở lại bên trong thành vừa trừng trị trong nhân loại người xấu và cạn bã lại có thể để cho bọn họ là bên trong thành hài hòa phục vụ công tác vậy đi đôi với bọn họ dọn dẹp chung quanh khu vực tưởng sơn đến tiếp sau này khuyết trương vô tận thành kế hoạch cũng có thể càng nhanh hơn tiện lợi tiến hành cái này là khá vô cùng chế độ và kế hoạch mà cái kế hoạch này cũng chính là phế khu trại tập trung ở điểm giao dịch các chiến sĩ nghiên ép lực lượng hạ vậy ở ngoài thành vượt qua sấp xỉ một năm thời gian có người ở đó chết cũng có người tự sửa đổi ở đó lấy được được tân sinh trở lại bên trong thành người dù sao phải vì mình sai lầm trả giá thật lớn đây chính là nhân quả cùng với mặt thế tàn g h ố c hôn lượt nhấn đi vào cho một khen ngợi thôi số điểm càng cao cập nhật càng nhanh nghe nói cho mới đánh toàn phần cuối cùng cũng tìm được xinh đẹp lao bà nha điện thoại di động đứng mới tinh đổi bản thăng cấp địa chỉ số liệu và sách ký cùng máy vi tính đứng đồng bộ không quảng cáo mát mé đọc chương bảy trăm chín mươi bốn bất đồng đãi n ộ đổi mới nhanh n h ấ trần mà thế chi vô tận cửa hàng trụi ư n g n h thân thể ở trong nước bắt đầu lay động tiếp theo người đàn ông cặp mắt đột nhiên mở ra hoặc giả là phát hiện mình ở trong nước vậy hoặc giả là bởi vì cặp mắt mở ra ngay tức thì bị nước chạy kích thích hắn bắt đầu kịch liệt vùng vẫy vất quá rất nhanh hắn vùng vây lập tức ngừng lại hiện nhiên người đàn ông thương thế còn chưa x o n g thấu trong cơ thể đau đớn để cho hắn chỉ không ngừng run rẩy kinh hoàng trạng thái ở lần nữa mở mắt trong chậm rãi thích ứng người đàn ông có thể cảm nhận được mình miệng nuôi mang một cái tương tự hô hấp khí đồ là cái này trang bị để cho mình có thể ở nơi này trong chất lỏng tiến hành hô hấp và sinh tồn xuyên thấu qua bên người b ố n phía mang đỏ tươi nhưng lại thông suốt chất lỏng hắn đầu tiên là quan sát mình rốt cuộc nơi ở nơi nào lại thấy rõ là một cái tương tự khoa huyễn điện ảnh giống vậy chữa trị bồn sau đó hắn kinh hãi chẳng qua là khiếp sợ ngắn ngủi không để cho hắn lòng đại loạn người đàn ông hướng bốn phía xa xa quan sát cha xét có thể bắt hết thảy ngầm đầu lên có thể thấy cao ngất đỉnh trên mặt liền thành phiến to lớn ánh đèn mà ở bên cạnh mình hắn phát hiện và mình vị trí giống nhau như lúc chữa trị buồng liền thành hàng tồn tại ở nơi này mà đây chút chữa trị bên trong k h o a n g thuyền cũng có thể thấy một ít và mình như nhau cả người trần trụi người đàn ông không phải từng cái vết thương c h ồ n g chết chính là gãy tay gãy chân nhưng là cũng có thể thấy có người tứ chi là cơ giới kết cấu để cho hắn trong đầu lóe lên một cái giống vậy có màu bạc kim loại cánh tay bóng người so sánh với mình những người này lớn hơn đều mặc trước quần lót điều này hiển nhiên so mình cái này người ngoại lai、like, càng thêm thể diện hắn tiếp tục hướng bốn phía nhìn quanh đỏ tươi chất lỏng bị hắn động tắc khuấy động có chút chản lan mà đi đôi với hắn động tắc và chất lỏng lưu động nối liền chữa trị buồng đài điều khiển lên màu đỏ ánh đèn thoáng qua chó điên trong lòng mang vô cùng m á n h liệt nghi ngờ hắn muốn muốn tìm một người tới hỏi hỏi hắn hy vọng có người có thể đủ tháo ra nghi ngờ trong lòng tại sao mình sẽ ở nơi này tại sao mình sẽ ở như vậy dụng cụ trong tại sao phải có như vậy dụng cụ cùng với tại sao mình không có chết đi mặc dù ở hắn trong l ò là nháy g t o n g q u mắt hắn nhớ lại người phụ nữ mình phụ nữ mình ăn g uy là hắn bây giờ so sánh với mình tất cả nghi ngờ hơn nữa chuyện trọng yếu có chút vô lực hai tay muốn sao động trước mặt thủy tinh nhưng là hai tay đau nhói để cho hắn hoàn toàn không để được lực lượng chớ nói chi là trong nước l ự c cản và bên trong thân thể yếu ớt k cơ giới mở tiếng từ đàng xa truyền tới tiếp theo thanh thúy tiếng bước chân đi đôi với rõ ràng cho thấy đóng cửa tiếng vang hướng hắn bên này dựa vào tới chó điên t r ợ n to c ả mắt hắn muốn muốn nhìn rõ đối phương là ai mặc dù trong lòng thật ra thì có câu trả lời nhưng là hắn muốn tự mình tới xác nhận ở dưới ánh đèn hiện lên ngân quang kim loại cánh tay cùng với ăn mặc áo ba lỗ có thể thấy phơi bầy ở ngoài trên da thịt một ít khép lại vết thương sâu cạn không đồng nhất vết sẹo đi đôi với người đàn ông đi tới t ỉ người h Trần n l o đứng điên buồng ở ở chó chố chữa phía trị t r ớ nước c ngầm nhìn trong lửng n g đầu ở ư lơ đàn ông nụ cười tiếng r ê n cũng không ngăn n mặt, làm sao ổ Người đàn ông i t gào thét đi đôi với dòng đ i ệ n tiếng rõ ràng màu xanh ra trời điện hồ có thể từ mắt thường rõ ràng tra thấy từ người đàn ông cổ vòng cổ thoáng qua sau đó đến hai tay ở là hai chân định đứng lên người đàn ông lần nữa quỳ sụp xuống đất sau đó lên thân ngã ở trên mặt đất trên mặt đất người đàn ông cả người co quắp lay động một cổ tiêu thúi có thể rõ ràng ngửi được dĩ nhiên cũng có thể thấy người đàn ông trên người trần trụi chỗ vậy tươi sáng cháy dấu vết cùng với trên mặt đất vết máu thả thả ta đi ra ngoài h ả người đàn ông hai tay chống đất mặt ngẩng đầu lên mở miệng hét chẳng qua là tiếng gào trong tiết lộ ra vô tận sợ hãi và không biết làm sao cái loại đó tựa như cầu xin tha thứ giống vậy r ộ n g phối hợp hắn thảm trạng để cho người cảm thấy có chút đáng thương nhưng là h i ệ n nhiên đang quan sát những người ở nơi này chút nào sẽ không đối với tại cảnh tượng trước mắt sinh ra từng k i a thương hại không nói cùng với thói quen như vậy cảnh tượng xem đủ rồi như vậy tình trạng vậy bởi vì nơi này là vô tận thành kinh khủng nhất tồn tại thủy lao người đàn ông thân ở một cái không tính là quá mức rộng rãi không gian trừ trên đỉnh một cái khảm nhập đỉnh mặt ánh đèn toàn bộ bên trong không gian không có bất kỳ vật gì chỉ có bốn bề đen nhánh mặt tường lạnh như băng tản ra cực hạn dùng mình mà ở trước mặt đàn ông vậy mặt hát sau thường phương xuyên thấu qua không tính là quá dày tường thể có thể xem tới nơi này là tương tự một cái phòng quan sát khu vực mấy cái người đàn ông đang quan sát trước người đàn ông nhất cử nhất động người đàn ông chỗ ở khu vực ba mặt là thật tâm mặt tường mà ngay phía trước một mặt mặc dù là thật tâm mặt tường nhưng ở trong có một cái to lớn quan sát thủy tinh chẳng qua là không biết tại sao cái thủy tinh này và mặt tường giống như hợp làm một thể để cho nằm dưới đất người đàn ông không cách nào phân biệt phòng quan sát bên trong ninh giang hai tay khoanh t i ê n lặng nhìn thủy tinh sau người đàn ông nhất cử nhất động như vậy trạng thái giữ vững đã có kém không nhiều một giờ trên mình lưng đeo điện giật c o n tay còn có điện giật vòng cổ và xiềng chân lý hổ giờ khác này ở trước mặt hắn tựa như một cái không giúp con kiến hôi ở nơi đó định vùng vây và cầu xin tha thứ nơi này là thuộc về thủy lao một phần khu vực một trong phòng thí nghiệm đặc thù pháp nhân sẽ bị mang tới nơi này tiến hành các loại quan sát kiểm tra cùng với nghiên cứu. nghiên với đúng vậy nghiên cứu vô tận thành bên trong cũng có nhiều vô cùng nhấn khẩu tưởng sơn một mực đang chú ý một ít phương diện khoa học chuyên nghiệp người hắn cũng muốn biết rõ rò m ì n h trong m ặ t thế tại sao lại biến thành như vậy nguyên nhân cho nên đối với dị hóa người nghiên cứu cũng coi là một cái điểm chính chỉ bất quá làm người phải có quy tắc và d a n h giới cuối cùng tưởng sơn đối với bên trong thành lương thiện mọi người sẽ không làm không tốt sự việc nhưng là đối với thủy lao bên trong t ù phạm đặc biệt là những t ù phạm kia ở giữa dị hóa người những thí nghiệm này và nghiên cứu tốt vật liệu hắn dĩ nhiên sẽ không bỏ qua đây cũng là ở ninh giang bên người mấy cái người quan sát nhân viên không ngừng khẩn trương quan sát đã ở trước mặt đài điều khiển và trong máy vi tính không ngừng đi lại nguyên nhân những người này tuổi tác lớn nhỏ không đồng nhất tính chuyên nghiệp cũng là không cùng mặc dù tưởng sơn không coi ô m quá hơn hy vọng nhưng là hắn vẫn làm mơ ước ở mình vô tận cửa hàng dưới sự giúp đỡ những người này có thể không ngừng tiến bộ thẳng đến phát hiện mặt thế nguyên nhân dĩ nhiên không chỉ là mặt thế nguyên nhân dị hóa nguyên do cùng với các loại liên quan tới dị hóa nội dung đều có thể ở vận sống tiêu bản trong cẩn thận nghiên cứu mà lý hổ cái này thủy lao trong Duy nhất đ ặ c t h dị hóa n g ư ờ i dĩ n h Thủy、lao、thời i mới tiến ê n ở vừa vào Lao g i tiên, liền a n đầu b ị nhân viên nghiên chín ứ u n a n chóng dẫn tới phòng h h tới t g h i ệ m tiến hành các loại giống hành n h các ư hành hạ g i ố n nghiên g vậy cứu quan s á thủy Trước lao đổi mới nhanh nhất m à thế chi vô tận cửa hàng chương mới nhất thủy lao đây là một cái ở vô tận thành t r o n g để cho tất cả người sống sót thậm chí là điểm giao dịch chiến sĩ cũng làm sợ hai tồn tại cũng là mọi người ở thường ngày trò chuyện câu thông trong đặc biệt kiên kỵ và không kịp tránh đ ổ ở nơi này an toàn tường hòa vô tận thành bên trong ở nơi này p h i ế n trong mạ thế t khó khăn được còn xuất l o à i người ra v i ê n trong duy nhất tồn tại ở bên trong thành nguy hiểm và kinh khủng địa phương chính là cái này mang nồng đậm sắc thái thần bí thủy lao mặc dù bên trong thành những người sống sót trăm phần trăm cũng không biết thủy lao là ở vị trí nào địa điểm nhưng là đối với cái này trừng phạt bên trong thành người phạm tội nhân viên khu vực bọn họ đều biết chỉ cần là có người đi vào đó nhất định là có đi mà không có về ở trong thành cư trú sinh tồn những người sống sót rõ ràng đối với thủy lao vạn phần sợ hãi nhưng là bọn họ đều vô cùng rõ ràng cái này so sánh với mạ thế trước duy trì trật tự xã hội tụ điểm giao n h dịch ở tưởng sơn điều khiển dưới mệnh lệnh các điểm giao dịch phân bổ an bài tất cả tiểu đội tiểu tổ đi ra ngoài khai hoang đều đưa vô tận thành tin tức cùng với nhiều nhân khẩu dẫn vào các điểm giao dịch chi nhánh như vậy theo sau vô tận thành đưa đón xe điện để cho những người này tiến vào bên trong thành cho nên hàng loạt nhân khẩu tồn tại tất nhiên thai hoàng ẩm cũng chỉ sau đó bùng nổ đây chính là các loại thế lực các loại bang hội mâu thuẫn cùng với nhiều phạm tội cho dù có điểm giao dịch quản chế và bảo vệ nhưng là ở mặt thế đã một năm nhiều những người sống sót bọn họ dục vọng và tùy ý đã bị cái này hỗn loạn mặt thế buông thả liền một năm có thửa cái này làm cho bọn họ ở trở lại mặt thế trước xã hội là đặc biệt khó khăn rất nhiều người một lời không hợp trực tiếp khai kiển khoe miệng mâu thuẫn ngay tức thì biến thành kịch liệt xung đột đổ máu thấy bên trong thành thức ăn nguồn nước thậm chí người phụ nữ trực tiếp bắt đầu cướp đoạt mặc dù những chuyện này không phải hiện tượng phổ biến nhưng là cùng nhau cùng nhau thỉnh t h o ả n g toát ra để cho điểm giao dịch và tưởng sơn cũng tức giận vô cùng sau đó thủy lao liền ứng vận nhi s a n h theo điểm giao dịch vì đối phó hàng loạt nhân khẩu mới bắt đầu khuyết trương mình đội ngũ đối với những cái kia phạm tội những người sống sót tưởng sơn một mực cất giữ số không dễ dàng tha thứ thái độ thủy lao vậy cuối cùng trở thành những thứ này tội phạm chung kết địa điểm hết thệ phạm tội người sống sót bỏ mặc lớn nhỏ cũng sẽ ở điểm giao dịch chiến sĩ trước đề ra có đầy đủ chừng cơ dưới tình huống cho bắt sau đó mang vào nước tù sau đó ở thủy lao nội bộ thẩm phán nơi bên trong căn cứ hắn phạm tội không các loại cho cấp bậc bất đồng trừng phạt ăn trộm cướp bóc cho tù tháng một cấm chỉ tiến vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng một tháng xử phạt mà tổn thương người giết người thậm chí làm nhục hoặc là đối với người phụ nữ cụ già đứa nhỏ làm ra một ít tổn thương phạm tội hành vi những thứ này không đồng đẳng cấp hành vi sẽ do ở thủy lao thẩm phán nơi bên trong đảm nhận người phán quyết những thứ này mà thế trước vốn là rét ép luật pháp nhân sĩ tới tổng hợp lập ra sau đó giao cho tường sơn hoặc là thủ lãnh thư ký bộ cho phép cho cân nhắc quyết định bởi vì mỗi một từ thủy lao trong đáng quý đi ra ngoài tội phạm hoặc là đổi được vô t h i vô giác hoặc là thì trở nên được dị thường khôn khéo an phận mà bọn họ giống nhau một cái đặc điểm chính là nhắc tới thủy lao cũng biết cả người phát r u n thấy huấn luyện hoặc là chốt kiểm tra điểm giao dịch chiến sĩ cũng biết dị thường sợ và sợ hãi đây cũng là cho cùng trong thành những cái kia muốn ăn trộm ga trộm chó thậm chí vì tư dục đi lên phạm tội con đường những người sống sót tốt nhất cảnh cáo hơn nữa ở vô tận thành như vậy đáng quý tưởng hòa trong cuộc sống đại đa số mọi người cũng qua đặc biệt phong phú thêm hạnh phúc có thể có ăn có ở có mặc tìm được một cái an ổn công tác hoặc là tìm ra yêu mình hoặc là người mình yêu bọn họ cũng thì nguyện ý hạnh phúc thật tốt còn sống cho nên ở tiến hành song song ở giữa vô tận thành vậy sơ kỳ nhiều phạm tội thẳng thắn tuyến giới hàng đến bây giờ mạ thế hai năm sau đó cũng coi là mạ thế năm thứ ba vô tận thành trong phạm tội trước tiên giống như im tiếng mệt tích chỉ bất quá theo tưởng sơn mở ra truyền thống tọa độ và truyền thống q u y ể n trục nhiệm vụ hoạch định đưa đến cái này mấy tháng vô tận thành lần nữa gặp gỡ không tầm thường hàng loạt nhân khẩu chạy vào vốn là ôn hòa an ổn thành không khí bên trong lần nữa bị những thứ này từ cả nước các nơi người sống sót thậm chí thế giới các nơi người nước ngoài miệng tràn ngập nhiều mâu thuẫn và phạm tội lần nữa bắt đầu ló đầu ra mà xây tại ngân châu công viên xuống thủy lao vậy bắt đầu hàng loạt bị những cái kia tội phạm lấp đầy chẳng qua là những thứ này cần muốn giao dịch điểm chi ra hàng loạt thức ăn tội phạm nhưng không cách nào làm được tặng lại điểm giao dịch và vô tận thành phế vật để cho tưởng sơn đặc biệt n h ấ t đầu dẫu sao người bình thường không phải những cái kia dị hóa người phạm tội ở giữa dị hóa người còn có thể bị điểm giao dịch nghiên cứu thí nghiệm còn có hắn giá trị tồn tại nhưng là đại đa số người bình thường tội phạm nhất hơn nghiên cứu và quan sát cũng đã không chỗ dùng chút nào cho nên ở thủy lao bên trong tội phạm và bên trong thành phạm tội trước tiên bởi vì tùy thời từ truyền tống tọa độ tràn vào nhân khẩu như c ũ giữ không giới giới tình huống ngoài thành phế khu trại tập trung cũng có Như vậy một ít phạm tội trình độ không quá nghiêm trọng, ở thủy lao tràn làn tội phạm, có thể giống như theo một ít tội thủy tội thể vật phạm phạm, phế lao đó đời. độ ra lợi dụng giống vậy quá ở dân ụ n giống cùng vô tận thành tặng bọn gian khăn, còn không người làm công tác, sau đó có thể mãi bọn họ tính tình, cùng với tính là trừng g lại, mãi với vậy vô thậm cho cho chí tác, có họ khổ khó thể họ phạt. một ít làm làm là để đó sau d không ngừng mở rộng là điểm giao dịch thậm chí còn vô tận thành trọng yếu nhất và không cách nào dừng lại căn bản cho nên các loại tràn vào người sống sót luôn sẽ có mấy cái như vậy đang tiếp nhận điểm giao dịch quy củ và dưới chế độ còn dám tại khiêu chiến điểm giao dịch uy tín đây cũng là phế khu trại tập trung và thủy lao tồn tại tất nhiên nguyên nhân địa phương có người thì có giang hồ thật ra thì vậy chính là địa phương có người thì có các loại lợi ích phân tranh chớ nói chi là m ặ t thế trong hoàn cảnh như vậy chẳng qua là đại đa số ở vô tận thành bên trong sinh hoạt mọi người đã cảm nhận được loại này đáng quý cuộc sống bọn họ đều hy vọng hòa bình và an ổn cho nên bên trong thành sinh hoạt đại khái ôn hòa an tưởng mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tất cả tiểu đội cấp tốc mở rộng cũng để cho bởi vì nhân khẩu chạy vào đưa đến có chút hỗn loạn bên trong thành không khí đại khái bình yên lặng xuống mặc dù dòng nước ngầm xuống phạm tội luôn là rất khó tránh nhưng là người loại động vật này luôn là làm cho không người nào có thể tùy tiện hiểu bọn họ luôn là sẽ vì lợi ích hoặc là vì n h i ệ t huyết vì rung động nhất thời mà làm ra hối hận của mình vạn phần sự việc có thể những chuyện này giá phải trả lớn đến để cho hắn phá hủy mình cả đời mặt thế như vậy mặt thế trước xã hội cũng giống vậy như vậy chương bảy trăm chín mươi sáu sở nghiên cứu đổi mới nhanh nhất mặt thế chi vô tận cửa hàng t r ư ơ n g mới nhất căn cứ chúng ta mấy ngày này kiểm tra quả thật phát hiện đặc thù dị hóa người và dị hóa người bây giờ rõ ràng có thể lấy ra các loại khác biệt ninh giang nghe bên người mấy cái người đàn ông trung niên nói tiếng nói bắt đầu hứng thú những khác biệt đừng chẳng qua là từ chúng ta cùng các ngươi làm thí nghiệm lúc đó điều tra ra được những cái kia nếu như là như vậy ngươi thì chớ nói nghe gặp ninh giang nghi ngờ trước mặt dẫn đầu người trung niên đỡ đỡ mắt kính c a o mày hiển nhiên không quá cao hứng hắn vội vàng cái loại đó trong tay máy tính bảng chỉ thủy tinh hậu phương lý hổ mở miệng vội vàng nói làm sao có thể các ngươi lúc đó chỉ có thể lấy ra một ít huyết dịch lông hoặc là thể dịch Nhất hơn chính là sử dụng các người h hơn ấ t c đàn ông trung niên lực ư phản bác giọng hiển nhiên đem mình khó chịu tâm trạng biểu đạt đi ra ninh giang cười một tiếng không có phản bác thành c ử u điểm giao dịch bên trong coi như là thần bí nhất và ẩn nhập bóng tối sở nghiên cứu bọn họ địa vị và tầm quan trọng không cần nói cũng biết đây là giải cứu hòa giải mở mạ thế để thách đố một cái khả năng mặc dù đặc biệt khó khăn nhưng là mọi người đều ở đây làm cố gắng hơn nữa tưởng sơn dành cho sở nghiên cứu chú ý để cho có thể tiến vào người nơi này trừ trực bảo vệ nơi này chiến sĩ chỉ có ninh giang cùng bốn người mới có thể tùy ý tiến vào đây cũng là người đàn ông trung niên d á m sử dụng như vậy ngự a khí chỗ sức mạnh tốt lắm tốt lắm ta xem n g ư ờ i điện hắn kém không nhiều nửa giờ mới vừa rồi còn thí nghiệm hắn dị hóa năng lực nói một chút có phát hiện gì đi ta cũng tốt hơn nhiều rõ ràng học tập nhìn ninh giang cuối cùng là nghiêm túc hiếu học dáng vẻ người trung niên dường như diễn cảm tốt hơn chút nói tiếp từ rút r a lấy trong huyết dịch chúng ta phát hiện hắn và n g ư ờ i còn có trần lòng các loại cùng là đặc thù dị hóa người thân phận đồng loại đều có tương tự tế bào cùng với không biết tên kết cấu tồn tại nhưng là mỗi người tồn tại ở huyết dịch không biết tên kết cấu và tế bào đều là các lượng bất đồng ta từ trên người hắn lấy r a kém không nhiều hơn m ộ ư ơ i lần huyết dịch rốt cuộc phát hiện hiển nhiên đặc thù dị hóa người và phổ thông dị hóa người theo lực lượng tăng cường cũng chính là các ngươi dị hóa năng lực trở nên mạnh mẽ trong cơ thể những cái kia không biết tên tế bào và kết cấu vậy đang gia tăng hơn nữa tương tự phản bổ như nhau ở cấp dưỡng trước các ngươi thân thể đổi được càng cường tráng hơn và mạnh mẽ ninh giang âm thầm chất lưỡi quất hơn mười lần máu quay đầu liếc nhìn bên trong sắc mặt tái nhợt đầu đầy mồ hôi chật vật không chịu nổi người đàn ông quả nhiên chuột trắng nhỏ là không có a i thân quyền lợi còn nữa mấu chốt nhất một chút cũng là ở nơi này tội phạm lên xác nhận một chút chính là huyết dịch hiển nhiên là dị hóa người năng lượng nguồn từ nơi này hơn trăm lần lượt nhấn và để cho hắn thí nghiệm dị hóa triển khai c ù nói g v cách ợ khác bây giờ có thể xác nhận một chút chính là các ngươi trong máu chứa dị hóa lực lượng n ấ u chốt mà chỉ cần huyết dịch thoát khỏi các ngươi thân thể các ngươi lực lượng sẽ sau đó biến mất ninh giang lật ra bạch nhãn trực tiếp mở miệng ngắt lời nói không phải là nói nhảm sao người bình thường không huyết dịch cũng không liền chết dị hóa người cũng là người không huyết dịch chết cũng chết hẳn còn nói gì lực lượng người đàn ông trung niên hiển nhiên bị hạn chế nặng một chút trong chốc lát có chút á khẩu không trả lời được nhưng là lập tức mặt đỏ bừng giải thích nói ngươi biết cái gì ta còn chưa nói hết đâu ta ý nghĩa là nếu cái này định luận thành lập nói cách khác các ngươi dị hóa người chỉ cần các ngươi huyết dịch trong cơ thể trong những thứ này không biết tên tế bào và kết cấu biến mất cũng rất có thể đ ổ i là không có một người dị hóa năng lực người bình thường mà ngược lại chỉ cần là người bình thường huyết dịch trong cơ thể trong người là hoặc là tự nhiên tiến hóa ra và các ngươi vậy những thứ này cũng sẽ biến thành các ngươi đồng loại dị hóa người người đàn ông trung niên vừa dứt lời ninh giang đã từ mới vừa rồi còn rất tùy ý lôi đứng trực tiếp nắm tay hắn lớn tiếng hỏi có thật không người nói nói cái này định luận đã thành lập đã thí nghiệm qua thí nghiệm thành công người đàn ông trung niên trên mặt đ ỏ lên không biết là bị ninh giang bắt tay đau vẫn là có chút tiếp không được nói vội vàng vùng vây giải thích ta chúng ta bây giờ còn đang lý luận giai đoạn thí nghiệm cũng ở đây theo vào bất qua rút ra lấy dị hóa người trong cơ thể huyết dịch loại nghiên cứu này giải phẫu tất nhiên sẽ tạo thành thất bại cho nên dị hóa người chết vậy tất nhiên sẽ sinh ra ta đã dự định và thủ lánh xin khai triển lâm sàng thí nghiệm người người trước bung ô tay ninh giang theo người đàn ông nói vốn là kích động tâm trạng vậy đã sớm khôi phục một cái bung ô ra nắm tay hắn im lặng nói cợt mờ nở hết thể nguyên lai vẫn là phỏng đoán và lời b ả n định nghĩa không có thí nghiệm và lâm sàng thành công ta còn lấy là như thế nhiều tù phạm cho các ngươi nghiên cứu có cái gì đột phá tính tiến triển này ninh giang sự phát hiện này đã rất tốt ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung người đàn ông trung niên sắc mặt bỏ bừng sau lưng mấy người đồng nghiệp dường như cũng là diễn cảm không tốt lắm d á n g vẻ hắn tiếp tục mở miệng mặc dù thủy lao có rất hơn t ù phạm nhưng là đại đa số t ù phạm đều là người bình thường dị hóa người tồn tại vốn là không nhiều chớ nói chi là thủy lao ở giữa t ù phạm bọn họ cũng không phải có thể tùy ý để cho ta nghiên cứu thao tác rất nhiều tội phạm ở thẩm phán tòa án điều tra xử tội sau đó trừ tử hình và giam giữ suốt đời cái khác ta đều không thể vượt qua bọn họ thân người an toàn và vượt danh giới nhân cách nghiên cứu đây là thủ l ã n h ở vô tận thành và thủy lao trong thiết lập nhân quyền quy tắc vậy ngươi nói cho ta vốn chính là thí nghiệm dạng vốn không đủ dư thừa điều kiện tiên quyết chúng ta phát hiện cái đột phá này tồn tại điểm đã là đặc biệt đáng quý linh giang k h o á t k h o á t tay biểu thị hiểu quả thật thủy lao ở giữa tù phạm ở sơ kỳ bởi vì phạm tội trước tiên cao chỉ cần là người phạm tội cũng đi trong n à y nét h nhưng là đại đa số phạm nhân không phải trọng tội sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu chỉ có thể cho nông cạn nghiên cứu kiểm tra căn bản không cách nào và trước mắt lý hồ như nhau chút nào vô nhân đạo như vậy tùy ý trắc n h i ệ m nghiên cứu càng bởi vì phế khu trại tập trung thành lập thủy lao bên trong phổ thông phạm nhân cũng rời đi đi ra ngoài vậy đưa đến có thể nghiên cứu tội phạm hàng loạt giảm thiếu đây cũng là người đàn ông trung niên đoán trách mấu chốt nguyên nhân tốt lắm tốt lắm ta hiểu ta hiểu bất quá đây cũng là không có biện pháp thủy lao nhất nhiều lúc nuôi mấy trăm người tên tù phạm còn cần đại lượng tài nguyên tiêu hao những phế vật này phần lớn là người bình thường căn bản không có tác dụng bây giờ có phế khu trại tập trung ít nhất có thể là vô tận thành sinh ra có lợi tác dụng còn có thể thật uy hiếp thành trong những người đó tốt lắm người cũng biết u y ninh t n h bây giang khuyên ô n ngừng tăng, g gia đ c trước mặt người trung niên một bên cho người đàn ông chia điếu thuốc hai cái quen biết đã lâu quen thuộc lẫn nhau đường khói bầu không khí rốt cuộc hòa hoa xuống không nói cái này cái này lý hổ bây giờ là chúng ta sở nghiên cứu thậm chí còn thủy lao bảo ngươi c h ờ một chút phân phó thủy lao người cho hắn ăn uống no đủ đừng đ ó i bụng hắn ta ngày mai ở trên người hắn còn phải làm mấy cái thí nghiệm đúng rồi thủ lanh lúc nào trở về ta muốn cùng hắn trở về xin lần này phát hiện thí nghiệm lâm sàng khai triển tử tù ở giữa hai cái dị hóa người ta cũng chọn ninh giang nhìn người đàn ông trung niên nói một chút đến thí nghiệm sau cùng nhiệt sốt ruột diễn cảm và ánh mắt vô hình liền hắn loại này thực lực siêu p h à m dị hóa người đều có chút nổi da gà lên chương bảy trăm chín mươi bảy đấu n h i u đổi mới nhanh nhất m ạ thế chi vô tận cửa hàng trường mới nhất mặt trời rực dỡ trời k h công hạ thời như như h tiết trước sau như một như vậy, càng sau vậy, k cần phải nói lúc công nói phiến yên lặng bên trong phải giá trị trưa. Một xế viên có thể thấy cây cối công thể thấy trong hoang phế viên rầm rạp, đem bên không i ế n n trúc đ việt bọc, tựa như đem nơi này biến thành một cái đại tựa thành một bọc, c tự nhiên quan. như này nhiên đem kỳ viên không tính lớn dường như là một cái tiểu khu hạng sang từ mang nghỉ ngơi công viên cho nên có thể thấy bên trong công viên vậy vốn là nhân công đạo c á i ao lộ vẻ được xinh xắn nhưng là mang lần lượt phòng theo chiết giang địa khu thanh tú mang điểm dị hình và hình tròn vườn hoa cà ao bên trong ao nước hiển nhiên ở như vậy khốc h ạ kế cận k h ú khốc bên trong còn sót lại nguồn nước mang khác thường màu xanh lá cây hơn nữa tản ra tí ti mùi túi cái ao một bên nghỉ ngơi lương đ ỉ n h vậy đã sớm bị các loại leo núi hổ tương tự cây cối bao trùm giống như trải qua thực vật phản hồi để cho nó có chút ưu mị sắp nhập vào đại tự nhiên trong bốn phía vốn là t r ả i rộng rãi đường đá cũng ở đây rậm rạp cây cối hạ tựa như biến thành ở giữa rừng tiểu đạo cao ngất cây cối để cho nơi này lộ vẻ được cũng không có quá mức nóng bức bên trong vườn bên kia là một cái sân còn vật và sân bóng rỗ hoặc giả là bởi vì ban đầu xây cái này hai cảnh quấy địa hiện tới đất cơ làm vững chắc để cho cái này hai khối khu vực mặt đất không có bị vẻ xanh biết r ồ i r à o thực vật cửa xâm hại chẳng qua là ở hai khối sân vòng ngoài lưới sắt và lan can đều bị các loại cây cối nghiêm mật bao trùm một ít cây cối hành diệp thậm chí ánh mắt đến sân bầu trời và mặt đất để cho cái này hai cái sân bóng rô và sân quần vợt giống như mạt thế trước các nghệ thuật gia theo đuổi đại tự nhiên hàng thủ công nghệ vậy chẳng qua là giờ phút này ở nơi này bị đại tự nhiên bao gồm hai khối tràng địa thượng h i ệ n nhiên có trong thế tục người phạm đang phá hoại cái này cái này phiến thuộc về tự nhiên yên lặng có thể thấy sân quần vợt trong mấy cái người đàn ông đang ở nơi đó không ngừng bận rộn sân ngay chính giữa bị bọn họ xây dựng trưng bày dạy rồi cái loại đó tương tự với đài điều khiển đồ đi đôi với bọn họ từ tiếp tế dương cầm ra các loại bữa ăn cái và đ ạ o cụ cái này đài điều khiển thực tế nội dung mới hoàn toàn hiện hiện ra cái này dường như là một cái tương tự đầu bếp sử dụng đài điều khiển tới chế tạo thức ăn trên mặt bàn n ồ i chén gáo trâu ngay ngắn hơn dạng đ a o cái còn có các loại nguyên liệu nấu ăn thậm chí vị nướng thịt nướng chiếc lò nướng các loại đều là một cần phải đều đủ trên đài điều khiển và trên mặt đất để nhiều nguyên liệu nấu ăn và nguồn nước đây là đang trong mạng thế không cách nào tưởng tượng mới có thể có đại thủ bút như vậy còn có như vậy dư thừa thức ăn nước uống hiển nhiên cũng chỉ có tưởng sơn thủ hạ điểm giao dịch hoặc là vô tận thành bên trong mọi người mới có thể làm được quả nhiên ở sân quần v ậ t bên kia khối kia trong c ầ u trường giờ phút này đang mở ra ba đối với ba đấu n h u nóng bỏng dưới ánh mặt trời ở trần các nam nhân nóng hổi mồ hôi cùng với bắp thịt giữa va chạm đi đôi với bóng rổ đánh vào mặt đất giòn vàng tiếng để cho người tựa như trở lại m ạ n thế trước cuộc sống dầm dầm. Bóng vậy rõ ràng cho thấy người là xây bù lại b ằ n g gỗ bảng bóng rổ cẩn thận xem còn có thể nhìn ra dường như là một cái bản không bóng rổ cũng là mọc đầy gì dọ mạn g dường như hay là dùng phá cái quần áo biên chế bất quá cái này xuyên qua không bóng rổ bóng rổ quả thật mới tinh vô cùng hiển nhiên những thứ này đều là tại chỗ những người đàn ông này ký tác hô tường sơn khạc ra một hơi nhận lấy một bên khinh ngưu đưa tới khăn lông xoa xoa mồ hôi trên mặt như vậy bóng rổ đấu ngưu thật ra thì căn bản không biết để cho hắn xuất mồ hôi nhưng là cố ý thu hồi tất cả lực lượng khống chế mình thân thể và năng lượng đến người bình thường trình độ ngược lại một bên đánh banh lại để cho hắn ra một thân mồ hôi bất quá thật lâu không có như vậy r i ấ c mồ hôi chơi đ ù a dùng khăn lông xoa xoa mặt và trên người t r ầ n trụi đem khăn lông để vẫn còn cho khinh ngưu đón thêm qua trong tay hắn nước đá tưởng sơn ngồi một bên trên bậc thang nhìn sân đâu vẫn còn ở đấu như điểm giao dịch chiến sĩ trên mặt ở dưới ánh mặt trời tràn đầy nụ cười uống một hớp nước đá một bên khinh ngưu yên lặng đứng ở tưởng sơn bên người và hắn đều nhìn về phía không xa sân bóng rỗ chẳng qua là khinh n ư u luôn luôn cũng ở đây cha xem hậu phương sân quần vật vung xuống ly nước tưởng sơn khoát tay một cái k i n h n h u đã hiểu ý vậy móc ra tu bổ tốt xì gà đặt ở tưởng sơn trong tay sau đó sẽ lần cầm ra cái bật lửa giúp hắn đốt theo khói mủ khặt ra tưởng sơn dựa vào n ư ớ c t h ă n g dối người bảo huy chuyện bên kia kém không nhiều vậy kết thúc nhà máy châu khu trung sơn bên kia rét ép nhân viên hiện ở không có ý kiến gì đi k i n h n h u nghe mình thủ lãnh mở miệng hỏi nói vội vàng túi đầu mở miệng câu trả lời ừ khu trung sơn rời đi đã ở kết thúc bên kia vốn là ý kiến bất đồng rét ép nhân viên chúng ta vậy vương tha chọn lửa cưỡng chế các biện pháp Chỉ cần chúng cho chỗ trước chạm có thúc. cùng đích xác thiết tức, ở hồi báo cho ca. họ không theo họ Hẳn thể thu thiết hồi bọn muốn bọn này. vốn ớn, đến bên tin ngài, báo kết kia làm tam tối, ta Ta vào đi, để lại sẽ ở ở là ừ đám kia trung sơn ngu xuẩn có phải hay không làm quan làm đầu góc có vấn đề nếu không phải dựa vào một ít dị hóa thực vật chống cũng sắp không c ầ m ăn chết đói còn không theo chúng ta đi chúng ta cũng như vậy có thành ý thức ăn nguồn nước tiếp tế cũng hai tay dâng lên còn tự cho là đúng không phải là muốn lớn hơn chỗ tốt và tiền đặc cuộc chính là vẫn còn ở lẫn nhau nghi kỵ thế đạo này chết chính là người như vậy t ư ở n g sơn trong miệng ngậm xi、si、gà ở trần một bộ đại lao địa bộ trong miệng lớn để quyết tử nhưng là bên người dị thường cao đại khủng bố k i n h ngưu nhưng chỉ có thể không ngừng gật đầu phụ h o a hắn giống như một hộ vệ vậy giống như một thuốc hạ ở nam bên người thân hầu hạ hắn một bên tùy thời đợi nghe sai khiến k i n h ngưu không có bởi vì làm cái này công tác và nhiệm vụ lộ ra từng tia bất mãn bởi vì coi như là công việc này vẫn là hắn cố gắng tranh thủ được bởi vì điểm giao dịch tất cả mọi người đều biết thủ lãnh là không cần người bảo vệ ở hắn bên người mình không có bất kỳ tác dụng dĩ nhiên bưng trà đưa nước đ ố t điếu thuốc gắp thức ăn loại việc này mới là thủ l ã n h ở bên ngoài yêu cầu nhưng là coi như là loại công việc này điểm giao dịch bên trong vậy có vô số người muốn dính sát bởi vì chỉ cần đi theo thủ lãnh ở thủ l ã n h trước người hầu h ạ hắn mới có thể đối với ngươi có ấn tượng mà thủ l ã n h đối với ngươi có ấn tượng chỉ cần ngươi biểu hiện tốt một chút bó lớn chỗ tốt cũng biết để cho ngươi được lợi phi phạm liên so với bây giờ khinh ngưu vậy một đôi kim loại găng tay cùng với vượt qua cùng các chức vị đội trưởng thực lực đều ở đây trần trốn giải thích g i a lưng vào đại thụ tốt hóng mát danh n ô trí lý ánh mặt trời nóng bỏng khí trời khó tiêu nhưng là khó khăn được nghỉ ngơi thời gian luôn là để cho người quên mất thời gian trôi qua tường sơn dựa vào nấc thang trên đỉnh đầu có chút rất nhiều dây mây che giấu bóng dâm cộng thêm trong tay nước đá cũng để cho hắn nhìn trước mắt bóng rổ càng phát ra nhàn nhã đi chơi về phần đang dưới ánh mặt trời tùy ý rất mồ hôi các chiến sĩ có thể tiêu sái như vậy chơi bóng rổ không đơn thuần là khó khăn được có thể chơi đùa cơ hội cũng là bởi vì là cái này nhìn như tùy ý đấu mưu thật ra thì cũng không đơn giản bởi vì người thắng nhưng mà có tưởng t ư ở n g ở điểm giao dịch bên trong các chiến sĩ trong tất cả tổ tất cả đội nhỏ so thi đấu cùng với một ít ở đội trưởng người lãnh đạo thủ hạ t ỷ thí đều có các loại khen thưởng chỉ bất quá phân là công và tư hai loại công loại chính là chính thức t ỷ thí và các loại cuộc thi thể thao điểm giao dịch chính thức cử hành người thắng khen thưởng mười phần phong phú mà tư loại cũng chính là một ít đội viên hoặc là đội trưởng cùng với ninh giang cùng cao tầng vì khích lệ các đội viên hoặc là điều hòa bầu không khí cử hành những thứ này t ỷ thí và cuộc thi thể thao khen thưởng mặc dù cũng không kém nhưng là cùng công loại chính thức tỉ thí vẫn không thể như nhau dẫu sao điểm giao dịch chính thức tỉ thí cuộc thi thể thao tưởng sơn là sẽ phân phát ra nhiều tưởng thưởng đãi người thắng những thứ này tưởng thưởng trong các loại vũ khí trang bị còn có mấu chốc nhất có thể khoảnh khắc tăng lên thực lực các loại sách kỹ năng để cho tất cả mọi người đều không cách nào ổn định nhưng là ở nơi này công và tư hai loại phân biệt trong tỉ thí còn có một loại nhất là để cho người mong đợi và hiếm có tỉ thí thật ra thì không thể đơn giản dùng tỉ thí mà nói có thể gọi chi là cơ hội đó chính là thủ lĩnh bọn họ tưởng sơn bởi vì người sở thích triển khai một ít thú vị hành vi ví dụ như lên mấy tuần lễ Ở trong thành triển khai trôi đi đua xe tỉ thí cái này tương tự với thủ lãnh mình người sở thích thú vị cuối cùng chiến thắng tiểu đội thứ nhất đội viên người thu được một chiếc điểm giao dịch mới nhất trang bị trang giáp chiến xa đây là để cho tất cả mọi người đỏ con mắt vậy giống như bây giờ đấu như bóng rổ thi đấu các chiến sĩ thật tình như vậy ra sức không ai nhường ai lẫn nhau tỉ thí tài chơi banh cũng là bởi vì là vậy treo ở đơn sơ khung bóng r ổ phía sau vậy một cái con đao cái này nhưng là lúc đầu tứ hùng các người sử dụng bãi phục đao bây giờ mặc dù bị cao chu ba điện đao đào thải nhưng là cũng là phổ thông các chiến sĩ trong tay chạm mã đao không cách nào so sánh tường sơn nhìn ư ớ c trong tay, ở k i tiếp theo liền hai n nhu lần h theo hắn sau t đó, vậy để x u ố g không uống. cũng ly, là lỗ đây khinh nhu có ở Mà trời h hiển nhiên thai nghe chồng Hắn thai, thấp phân phó cho họ Thường a Tam ca, i cái, tin túi người người miệng giọng nói, ngài việc làm xong, bây giờ người động đến đàn một xuống, dán ông bên xong, bên này, ngài là muốn cho bọn họ vân vân, vẫn lả. Sơn nhìn gì. mở làm tức tới có là bây sự một chút lên mặt trời tùy thân đứng lên để cho bọn họ đến đây đi kém không nhiều vậy đói vừa nói dẫn đầu hướng một bên sân quần vợt đi tới chương bảy trăm chín mươi tám đầu b ế t đổi một ớ bên h n vệ trường điều hành trên đài điều khiển một cái điểm giao dịch chiến sĩ đang kiêm chức đầu bếp ở nóng cay dưới ánh mặt trời động thủ lật trước mặt các loại thịt để ăn nướng vàng nóng tê cốt bỏ bí tết tươi non bỏ bên trong sương sống còn có đặc biệt to lớn ngay ngắn một cái khối bỏ bên ngoài sương sống hoặc ở lửa nóng vị nướng lên nướng hoặc là ở đó ở trên thiết bản phát ra chi chi giòn vang càng không cần phải nói một ít bên cạnh tô điểm hành tây và rau làm cho cả sân quần vợt bay lên một cái kiểu khác mùi thơm tường sơn vùi đầu ăn trước mặt bò bí tết không tính là quá nhỏ bò bí tết bị hắn ba đao hai đao cắt ra sau đó một cái theo nghĩa đưa vào trong miệng nhìn trong n g â m thức ăn sắp tiêu hao hầu như không còn sau lưng khinh mưu đi tới đài điều khiển bên cạnh nhận lấy đầu bếp đưa tới có một phần hiện nướng xong bò bí tết đi trở về nhẹ giọng đặt ở người đàn ông trên mặt bàn sau đó đứng về chỗ cũ vung xuống dao nghĩa tường sơn nắm lên bên trên rượu vợ rằng đi uống một hớt lớn trong ly cục băng cũng bị hắn đổ vào trong miệng mà khinh ngưu đi tới từ trên mặt bàn băng trong thùng cầm r a chai rượu giúp hắn xúc mang hắn rượu kẹp cục băng lần nữa bỏ vào ly rượu nhìn cục băng nhập rượu và trước mặt mùi thơm xông vào mũi bò bí tết tưởng sơn dùng khăn ăn lau miệng mở miệng nói ngươi một đội đầu bếp tay n g h ề cũng không tệ nhìn dáng dấp đi ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ cũng có lộc ăn hưởng con trâu này xếp không tệ để cho các huynh đệ cũng tới đây nếm thử một chút đi khinh n ư u hơi không người gật đầu một cái giống như nham thạch vậy máy móc trên mặt mang ít có nụ cười Các huynh chờ vẫn n đệ là tưởng sơn g nói đi. Đám vậy ngẩng đầu nhìn về phía bên kia bị mấy tên chiến sĩ trông chừng một đám người cục xúc bất an nhưng là từng cái lại rướn cổ lên nhìn mình một bên đài điều khiển bên kia nướng thịt bò hiển nhiên đang hấp dẫn những người này chú ý để cho bọn họ đến đây đi đúng rồi khách khí một chút rõ ràng tam ca k i n h lưu đáp ứng xuống đứng thẳng eo gánh trong miệng bên thai cơ hội trong nói mấy câu sau đó bên kia một đám người bị các chiến sĩ mang theo tới đây chậm rãi đi tới t ư ở n g sơn trước mặt trước bàn ăn không xa một đám người đến đ ế m tổng cộng tám người nhìn sang mỗi một người đều là có chút tuổi số người hơn nữa cũng là một bộ trung thực ba dao dáng vẻ chớ nói chi là nhìn ngồi ở trước mặt t ư ở n g sơn bộ kia dáng đ i ệ u tất cả mọi người đều là một bộ sợ hãi bộ dáng b ấ t ăn đại nhiệt mặt trời để cho bọn họ trên mình trên mặt đều là mồ hôi rất rõ ràng không đơn thuần có khí trời nóng bức nguyên、nhân. cũng có vởn quanh bốn phía các chiến sĩ nguyên nhân chớ nói chi là phía trước t ư ở n g sơn và khinh như vậy chèn ép lòng người k h í thế cầm ly rượu uống một hớt rượu t ư ở n g sơn cũng không đang lãng phí thời gian trực tiếp một chút tên chủ đề các ngươi cũng yên tâm đi ta tìm các ngươi tới các ngươi kém không nhiều cũng biết dẫu sao và các ngươi bên kia cứ điểm nhân viên liên lạc qua ta hy vọng tìm một hai dùng thích hợp đấu bếp đúng chính là sở trường làm c ả g thức trà bánh hoặc là rộng thức điểm tâm sáng sư phụ sau đó làm ta chuyên dụng đấu bếp yên tâm đi theo ta đãi ngộ phong p h thấy không ở nơi này quỷ cuộc sống muốn ăn có ăn muốn uống lại uống hơn nữa không cần ở lo lắng sợ hãi tưởng sơn lời còn chưa dứt nhóm người kia đã kịch liệt thảo luận đứng lên từng cái khẩn trương thêm dáng vẻ mong đợi bất quá mỗi người cặp mắt h i ệ n nhiên cũng tập trung ở một bên nướng bàn và vị nướng lên những cái kia tươi đẹp thịt để ăn lên như vậy thịt bò ở mặt thế sau bây giờ là bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng thức ăn những thịt này thực có thể sẽ để cho bọn họ cứ điểm tất cả mọi người đ i n cuồng nhưng là bây giờ nhưng tùy ý trưng bày ở chỗ này tựa như đặc biệt là trước mắt người đàn ông phục vụ và sử dụng khinh hơi nhũ mày cắt đứt đám người hy vọng các ngươi cầm ra tốt nhất bản lãnh các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ các ngươi toàn bộ cứ điểm người đều ở đây chuyển tới chúng ta thủ lãnh thiết lập vô tận thành bên trong các ngươi biểu hiện tốt một chút ở nơi này trong mặt thế hoàn toàn có thể an an ổn ổn qua mặt thế trước vậy sinh hoạt k i ngưu h tiếng nói vừa dứt một bên mấy người chiến sĩ đã đem liên tiếp đài điều khiển n ắ m kéo tách ra đem trên mặt đất nguyên liệu nấu ăn cũng b à y để lên phân đi ra ngoài t ặ m cái cỡ nhỏ đài điều khiển có thể thấy trưng nổi trưng bếp lò nướng v â n v â n mọi thứ đầy đủ hết nhìn dáng dấp t ư ở n g sơn vì tìm cái này đầu bếp để cho điểm giao dịch các chiến sĩ mang tới đặc biệt chỉnh tề thành bộ dụng cụ người đàn ông hết t h ể cũng là vì mình người phụ nữ dĩ nhiên chuyện nhỏ như vậy cũng không cần yếu dẫu sao quả thật chính là giống như bữa ăn trước sau khi ăn xong chuyện nhỏ hắn cũng là có chút hứng thú mới tự mình biện chọn đầu bếp nếu không phải không làm sao ăn rồi trước rộng thức trả bánh hắn liền đóng nhờ cho người bên dưới đám người này từng cái vội vàng t â n b ú c ứng thửa mặc dù bọn họ những người này thật ra thì cũng không rõ lắm trước mắt cái này khí thế phi phàm người tuổi trẻ trong miệng nói rốt cuộc là ý gì nhưng là người tuổi trẻ và sau lưng hắn người đàn ông to con hắn kia cuối cùng nói để cho bọn họ ở trong mặt thế có thể ăn uống no nê sau đó qua mặt thế trước sinh hoạt lại sâu sâu bị bọn họ nhớ ở trong lòng nhìn một bên thịt để ăn còn có các trên đài điều khiển chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn cùng với những thứ này uy vũ chiến sĩ bọn họ đối với ban đầu bên trong cứ điểm tình hình cũng đều ở trong đầu tháng o qua h i ệ n nhiên đám người này ở trong mặt thế thực lực phi phạm có ăn có uống hơn nữa người trẻ tuổi này là bọn họ thủ lãnh bây giờ liền vì tìm một từ dùng đầu bếp liền như vậy đại động c a n qua bày ra như vậy nhiều thức ăn lộ ra thấy rõ bọn họ nói mặc dù có chút lượng nước nhưng là tất nhưng không phải là giả một đám người vội vàng đều tự tìm một cái đài điều khiển bắt đầu chi phối chẳng qua là hết mấy người còn chưa chín t ấ t chuẩn bị thỏa đáng cầm lên liền một bên t r ư n g b à y t h ứ c u ố nguyên n g bắt đầu miệng to uống một n g ụ m lớn một bên các chiến sĩ vừa muốn tiến lên d i à y tưởng sơn đã nâng lên tay tỏ ý bọn họ khinh như vậy rất rất có ánh mắt trực tiếp mở miệng phân phó bên kia chiến sĩ để cho bọn họ ở cầm chút mới dùng nước đừng để cho những người đàn ông này đã uống nước sử dụng ở trong thức ăn còn có để cho những người này cũng thay sạch sẽ đầu bếp quần áo cùng với nắm tay đô thống thống rửa sạch cùng tưởng sơn n ăn trước mặt phần kia bò bí tết i quất một điếu thuốc cùng với cách vách sân bóng rô đấu như đều đã kết thúc chiến thắng vậy ba người ở một trọi một đấu như Phân phối chương á i này n duy ấ t t khen h rốt cuộc thuộc về hai lúc, từng cái thay cuộc lúc, cái hai xong quần áo đầu bảy cũng coi là ư ơ trăm chín mươi chín thay đổi từng ngày h o à n g n ê n thu xem vô tận thành chưa gian thực thì tin tức ngày mười bảy tháng tám theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng lần nữa dẫn lưu hàng loạt người sống sót nhân khẩu tiến vào vô tận thành bên trong vậy đưa đến bên trong thành gần đây vật giá có chút lưỡng lở bất quá khá tốt như vậy tình huống cũng coi là kéo dài nửa năm dài dẫu sao nhân khẩu dẫn lưu hòa giải cứu người sống sót mới là trọng yếu nhất sự việc lần này dẫn lưu tiến vào bên trong thành người sống sót nhân khẩu là từ nhà máy châu rời đi tới theo điểm giao dịch cứ điểm quan trọng đột phá cửa truyền t ố n g kỹ thuật tin tưởng ở sau này tương lai bên trong thành các bang hội và người sống sót đoàn thể đi ra ngoài khai hoang cùng với tìm kiếm vật liệu cũng sắp sử dụng bên trong thành truyền t ố n g t o a độ tới tức thì trở lại bên trong thành sau đó hoàn thành tiếp tế như vậy cũng sẽ thật to giảm thiếu đi ra ngoài trở lại tiêu hao ở trên đường đi thời gian vậy sẽ bảo đảm người sống sót vấn đề an toàn t ừ điểm giao dịch cao tầng phản hồi tới đây tin tức truyền t ố n g tọa độ bây giờ còn không đối bên ngoài mở mà truyền t ố n g quyển trục vậy bởi vì kỹ thuật khó khăn sản lượng thưa thớt đưa đến giá cả đắt tiền cần phải đợi thời gian sau đó mới có thể đối với bên trong thành những người sống sót tốt lắm bây giờ để cho chúng ta đường nối ở truyền t ố n g tọa độ chỗ ngoại cảnh ký giả so sánh mọi người cũng muốn xem xem gần đây ở trong thành nghe nhiều nên quen để cho tất cả mọi người đều vô cùng hiếu kỳ mong đợi truyền t ố n g tọa độ cùng với cửa truyền t ố n g kết quả lớn lên hình dáng ra sao tử trong màn ảnh hình ảnh một chút đổi lại xuất hiện ở bên ngoài phòng huyên áo tiếng người đã chuyển tới đi đôi với xuất hiện ở ống kính trước một cái nữ ký giả trong tay cầm mịt rô ở trong hình chít chít chít chít chách chách giới thiệu mà ống kính vậy theo chân nàng bước và nói rõ tiến vào cái này tương tự với công viên giống vậy hoàn cảnh có thể thấy chật trội dòng người ở điểm giao dịch các chiến sĩ duy trì hạ đi ra ngoài mà đây chật trội s ó m người nhưng là từ một miếng mang kia sáng trói mắt quan g m ô n trong đi ra hiện nhiên nữ ký giả cũng bị rung động này cảnh tượng cho sợ ngây người ở sức suốt mấy giây sau chuyên nghiệp dày công tu dưỡng hay là để cho nàng kịp phản ứng cho t r ư ớ c máy truyền hình người xem giới thiệu trước mặt truyền t ố n g tọa độ cùng với thần kỳ rung động cửa truyền t ố n g mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng tiểu đội thứ nhất đội trưởng đồng hoa cũng bị mời tới đây đón nhận đơn giản phỏng vấn cùng với giới thiệu cái này cửa truyền t ố n g và truyền t ố n g tọa độ đại khái công dụng những thứ này đều là trước thời hạn đối với tốt đài bản vô tận thành đài truyền hình thuộc về điểm giao dịch chính là vì tuyên truyền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng và vô tận thành nơi tồn tại như vậy tin tức đài truyền hình ngành vậy lộ ra thấy rõ đã sớm và điểm giao dịch thông qua việc thật ra thì cũng chính là chu tuệ và tưởng sơn liên lạc hạ thành cựu đài truyền hình người phụ trách cũng là điểm giao dịch thủ lãnh người phụ nữ loại này vì chồng mình phục vụ công tác lý sở ứng làm chớ nói chi là cũng có thể để cho nàng tiết mục hơn nữa đoạt người con người giả t n h cao lên cao phong thu phát sóng bên trong thừa dịp chiếu ngoại cảnh hình ảnh người chủ trì lâm ni cầm lên mang ống hút ly nước uống một hớp sau đó một bên thợ trang điểm chạy tới giúp nàng b ổ giảm phân cho tất cả mọi người tại chỗ bao gồm chính nàng tầm mắt đều nhìn về sau lưng những cái kia trên màn ảnh hình ảnh nơi đó là lợi dễ ả ngoại cảnh hình ảnh mười mấy trên màn ảnh đều ở đây phát vậy truyền t ố n g tọa độ lên ánh sáng chói mắt cửa cùng với từ vậy đi ra người sống sót vậy thần kỳ hình ảnh để cho mọi người ở đây cũng là rung động tâm thần thật lâu không cách nào bình tĩnh tất cả mọi người tại chỗ đều là ở điểm giao dịch bên trong sinh tồn đều dựa vào điểm giao dịch nhưng là vào thời khắc này bọn họ mới triệt triệt để để rõ ràng bọn họ có thể ngồi lên điểm giao dịch cái này thừa lớn thật sự là ở mặt thế lớn nhất có phúc như vậy cửa truyền t ố n g cái này không thể tưởng tượng nổi hết thảy đều là bọn họ sau lưng kháo sơn có lực lượng hơn nữa hiện ở trong thành nhân khẩu không ngừng trầm trọng hơn tất ừ điểm giao dịch ngành khác tin tức đến, đây đều giao tin phải cái phải thời gian, biểu hiện người cái chuyển mở năm mở xem ngành dường cũng trường, cũng ngành cũng rộng, ngành cùng, trong sống nữa nữa nửa dịch dư duy khác tức các thích như thành khuyết hơn khá thành hậu, tận lần này, lần này bên này n là trà tỏ TV sót tử TV vô vô rõ ở TV tận, tới vượt thế băng nhằm qua mà cả h Chắc hẳn, ngành hết thật. á dáng n truyền, muốn mở hết mấy mấy tiết mục và băng tận, mục c và là tiết Tất mở mấy mới xem bộ dáng là thật. Tất cả mọi người đều đang miên man suy nghĩ bao gồm lâm n h i cũng đang suy nghĩ trước nàng đang suy nghĩ phải trăng đi và c h u tuệ cũng chính là đài truyền hình bút hỏi thăm một chút có thể hay không cho nàng mở mới tiết mục dẫu sao tin tức phát vậy theo t v ngành càng phát ra tránh quy bắt đầu muốn đổi bản định chế chuyên môn thời gian đang suy nghĩ ngoại cảnh người chủ trì nói mấy câu lời kết lâm nhi nhìn trong hình vậy nữ ký giả cũng coi là dáng đẹp thanh xuân gương mặt đột nhiên cũng nhớ tới gần đây đoạn này thời gian t v ngành xông ra rất nhiều người mới hơn nữa dường như cái gì người chủ trì tuyển chọn thi đấu cũng phải mở ra còn có tốt hơn người nước ngoài tới xin việc thợ trang điểm nhanh chóng rời đi mà trước mặt đạo diễn cũng ở đó vẫy tay tỏ ý lâm nhi nhanh chóng thu tâm điều chỉnh xong hình ảnh một chuyện sau lưng màn hình bên trong vẫn là nàng thanh tú đoan trang gương mặt vậy cổ khí chất để cho lòng người nhìn thoải mái cảm ơn l ý nạ mang tới thực thì phát cũng để cho chúng ta thấy được như vậy rung động lòng người khoa huyện cây trồng hy vọng chúng ta có thể ở vô tận thành trong do điểm giao dịch cứ điểm dưới sự hướng dẫn sớm ngày thoát khỏi mạ thế khốn khổ nên đón mới tương lai tốt lắm hôm nay chưa gian thực thì tin tức đến đây kết thúc cảm ơn mọi người thu xem chúng ta tạm biệt vô tận thành thật ra thì mỗi ngày đều đang biến hóa chẳng qua là loại biến hóa này một là ở chỗ các loại biến hóa kiến trúc hay là ở chỗ không ngừng toát ra nhân khẩu dĩ nhiên những kiến trúc này biến hóa dĩ nhiên cũng là bởi vì là người sống sót thành cựu bọn họ cần an cư lạc nghiệp cho nên tìm nhà sau đó cải tạo đã sớm đổ nát hoang vu nhà kiến trúc để phòng tại mình có thể cư trú bất quá người bình thường còn không có sửa đổi kiến trúc loại năng lực này đây là cần mặt thế trước những nhà kia công ty mới có thể hoàn thành công tác đại đa số người sống sót nhất hơn dọn dẹp kiến trúc bên ngoài tường dơ bẩn dắt dưới sau đó để cho mình có thể ở thư thích chút còn như những thứ này ở trong thành không ngừng thay đổi kiến trúc vậy đương nhiên là những cái kêu bên trong thành bắt đầu mới thắng công ty xây cất bắt đầu đi đôi với các hành các nghiệp ở trong thành giống như tinh tinh chi hỏa bắt đầu không ngừng ló đầu kiếm tiền kiếm lấy tài nguyên bây giờ là bên trong thành tất cả mọi người mục đích thứ nhất đây là vì còn sống tất nhiên phải làm sự việc bên trong thành đại đa số người cũng biết né tránh đi ra ngoài đối mặt nguy hiểm lựa chọn thứ nhất đó chính là khai hoang cái này tự lực cánh sinh nhưng là bất chấp mười phần nguy hiểm công tác mặc dù sẽ mang đến đặc biệt khả quan và không thượng hạn lợi nhuận nhưng là vậy nguy hiểm cũng là mọi người lòng biết rõ cho nên đi đôi với nửa năm qua này hàng loạt dân tràn vào bên trong thành các loại nghề các loại sức người bành trướng để cho rất nhiều mạ thế chức mới có nghề ở vô tận thành bên trong cũng không ngừng bắt đầu tái hiện liên nói cái này ở tân trang cũ nát kiến trúc công nhân đây chính là một ít tiểu bang sẽ phát hiện kiếm tiền phương pháp bên trong thành có tiền có tư nguyên người sống sót rất nhiều cần nhà người vậy đặc biệt hơn ở đi qua giao dịch phòng khách phê duyệt lấy được công ty và cửa hàng giấy phép kinh doanh sau đó một ít công ty xây cất khai môn buôn bán mặc dù mọi người đều có chút qua loa nhưng là ở m ạ thế cái hoàn cảnh này đều là và người mủ sờ voi như nhau làm nói sau xuất hiện vấn đề và khó xử vậy tùy thời có thể thay đổi và nghỉ dưỡng sức dẫu sao thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng điểm giao dịch và vô tận thành cũng là như vậy tới đây tưởng sơn người thủ lãnh này cho cùng giao dịch phòng khách cũng chính là vương hà và phùng vũ lớn vô cùng quyền lực phụ trách bên trong thành liên quan tới dân s a n h một khối này đây cũng là nhân khẩu bành trướng tất nhiên mang tới hậu quả mọi người đều phải ăn cơm người như vậy miệng bành trướng hạ các hành các nghiệp công tác và lỗ hỏng cũng sẽ xuất hiện cho nên các loại mới phát nghề tại chưa có vi phạm vi phạm quy định cùng với xuất hiện rõ ràng chỗ sơ hở không đủ hoàn thiện h ạ n đại khái cũng biết thông qua phê duyệt dĩ nhiên thu lấy nhất định tiền ký quỹ cũng là tất nhiên hiện ở trong thành mọi người lớn hơn đều là sử dụng cả thẻ thanh toán cũng chính là rầm rầm thân phận thẻ bên trong số tiền thanh toán tiền tài bây giờ rất ít có người sử dụng hoàng kim loại phiền toái này tiền mặt trả điều này cũng làm cho bên trong thành các loại tiền tài tranh chấp ít đi rất nhiều cũng để cho điểm giao dịch muốn nhanh chóng trở lại hiện giống vậy lần nữa hấp thu hoàng kim cho nên nhân khẩu mang tới liên động hiệu quả đã bắt đầu từ từ ở thể hiện ra từng cái tiểu khu bị một ít công ty nhận、đầu. Từng trúc thu một sót tiến tìm tìm kiến bang người sống mình cái cái cư hội bị mua, vào điểm giao dịch đối với trụ sở quản lý cũng là đang không ngừng suy nghĩ và hoàn thiện ban đầu nhân khẩu không nhiều lúc người sống sót tùy ý có thể lựa chọn bên trong thành kiến trúc nhà tiểu khu sau đó ở giao dịch phòng khách ghi danh thuộc về liền có thể cầm vô chủ nhà thuộc về với mình danh nghĩa mặc dù mỗi người mỗi gia đình chỉ có thể có một căn hộ phòng nhưng là tùy ý như vậy quy định cũng là bởi vì là vô tận thành mới đầu có chút qua loa dự tính bất quá theo vô tận thành ở điểm giao dịch cứ điểm quan trọng không ngừng hoàn thiện hạn các loại đối với người sống sót cũng chính là bên trong thành mọi người ăn ở cũng đang không ngừng hoàn thiện liên lấy cái này nhà thuộc về bây giờ tiến vào người bên trong thành cửa cần muốn mua bên trong thành nhà quyền tài sản và tiền ký quỹ quyền tài sản là nhà thuộc về chứng minh mà tiền ký quỹ chính là nhà ở không phá xấu xa mình nhà cần phải trả kim tiền bởi vì vô tận thành bên trong tất cả sự vật đều là thuộc về điểm giao dịch cứ điểm đây là tất cả hết thể trước đề ra dĩ nhiên tiền ký quỹ và quyền tài sản đều vô cùng tiện nghi cái này cũng là vì để cho rộng lớn người sống sót có thể nhanh chóng du nhập g n vào vô tận thành sau đó ổn định sinh hoạt thậm chí còn ăn cư lạc nghiệp dẫu sao ở mặt thế như vậy hỗn loạn thế giới không được rõ bên trong thành hoàng kim kim cương ý nghĩa như vậy mới vừa gia nhập nơi này người sống sót có quá hơn quá hơn cho nên những thứ này đều là cần một cái quá độ còn như một ít bạn công lâu và cửa hàng mặt tiền cửa hàng những kiến trúc này nhà quyền tài sản và tiền ký quỹ thì biết so sánh chỗ ở đắt tiền rất nhiều bởi vì những thứ này nhà xác định vị trí cũng cùng chỗ ở hoàn toàn không cùng vô tận thành mặc dù thành hình tròn đại khái đường kính năm cây số cơ đó nhưng là bây giờ mỗi ngày dân gia tăng cũng để cho bên trong thành tiểu khu và chỗ ở bắt đầu trả thiếu dẫu sao có rất nhiều bang hội bọn họ có nhiều kìm tiền và tài nguyên những thứ này bang hội không giống như là thông thường người sống sót mua một bao lại nơi mà là có thể mua một dãy nhà lầu thậm chí một cái tiểu khu sau đó tự mình kinh doanh hoặc là hoa đến bang hội dưới q u y ề n không đối bên ngoài mở đây cũng là tưởng sơn và điểm giao dịch vì tăng lên hòa bình nhận định một ít bang hội mà cho cùng những thứ này bang hội quyền lực dẫu sao từng cái độc lập người sống sót có t để mang cho điểm giao thông thường người sống sót độc lập người sống sót gia nhập bang hội và các loại thế lực cùng với lớn tập đoàn sau đó túi đoàn sửa ấm đây là điểm giao dịch trước sau như một hy vọng thấy theo bên trong thành tiểu khu khẩn trương một ít vốn là đang xây công trường hoặc là đổ nát tiểu khu vậy theo dân gia tăng điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ các chiến sĩ cũng ở đây chiêu mộ bên trong thành ban đầu là công ty xây cất hoặc là công nhân xây cất những người sống sót phối hợp một ít còn có dụng cụ công cụ cộng thêm điểm giao dịch nội bộ thần kỳ khoa huyện đạo cụ một ít thuộc về điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng chính là vô tận thành đắt tiền tiểu khu vậy đang không ngừng ló đầu ra những thứ này tiểu khu có chút là không đối bên ngoài mở thuộc về điểm giao dịch nội bộ nhân viên làm việc nhà cũng có là trực tiếp bán ra cho bên trong thành người có tiền hoặc là các bang hội thế lực kiếm tiền và kiếm tiền bây giờ là giao dịch phòng khách c ũ n g c h í n h là t ư ở n g sơn quan t â m n h ấ t theo sự sao việc, dẫu này h chạy â n viên v o đ i mạ giao dịch đội ngũ đội dịch h k u thế trường, chiếc các ngành nhân n lần nữa thu h xe, xe, xe cộ bất kể là xe nhỏ vẫn là xe dịp thậm chí là xe hàng đều có thể thấy vậy trước đầu xe phương củng cố thật dày tấm thép và xúc đầu ngoài cửa xe củng cố dây kém và kim loại thậm chí một ít xe cộ mặt bên vậy lắp ráp liền sắc bén kim loại lưỡi dao sắc bén những thứ này đều là mọi người vì ở giã ngoại có thể hơn nữa an toàn đối mặt các loại sát sống và quái vật kiệt tác bất quá ở trong thành và mạ thế trước như nhau xe cộ là cần né tránh người đi đường hơn nữa xe hàng lớn chờ xe chiếc không cho phép lái vào điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chỗ ở hai cây số phạm vi trong khoảng những thứ này khu vực là nhân khẩu nhất là dày đặc khu vực bây giờ còn thiếu thiếu giao thông quản chế nguyên nhân lớn xe cộ lái vào tất nhất định sẽ đưa tới rất nhiều không cần thiết phiền t á i điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vùng lân cận cỡ hai km đèn xanh đèn đỏ đã khôi phục bình thường cộng thêm khu vực này vốn là vạn đạt bốn phía nhất là khu vực phốn hoa các loại cửa tiệm mặt tiền đều là bên trong thành náo nhiệt nhất cho nên lượng người đi lớn vô cùng cho nên xe cộ quản chế vậy tương đối nghiêm ngặt rất nhiều không nói những thứ này ở trong thành chạy xe cộ chỉ riêng nói ở trên đường đi người đi đường và mặt thế t r ư ớ c cũng là hoàn toàn không cùng mỗi người lối ăn mặc rõ ràng có thể thấy được phần kia ở trong mặt thế ác liệt mặc dù ngày mùa h ạ đại đa số người vẫn là tay ngắn áo ba lỗ nhưng là đại đa số người bỏ mặc thành đoàn kết đội vẫn là một thân một mình đều là trên mình đeo trước rõ ràng có thể thấy các loại vũ khí sau lưng giữa eo trên đùi cùng với cầm trên tay các loại đao kiếm súng dịu thậm chí nhất lưu quét qua rất nhiều người trên mình cũng rõ ràng mang súng lục hoặc là súng trường tự động thậm chí phơi bày ở ngoài cánh tay cũng là cơ giới cấu tạo bên người đi theo to lớn giới thú cùng với một ít cơ giới sản vật điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vậy đã sớm mở ra người đơn giản thể sửa đổi những người này thể sửa đổi một là vì để cho một ít ở trong mặt thế tàn tật thậm chí trọng thương người sống sót cơ giới lực lượng vượt qua l o à i người thân máu thịt cái này là không thể nghi ngờ dĩ nhiên cơ giới thân thể cũng có hắn tai h hại ví dụ như cần bảo dưỡng Đại đa số người số sống sót chỉ ả i giới tạo tư cơ c i hại, chi thư trì chữa phí h sửa cao. c duy rất bất quá cơ giới lựa chọn rất nhiều rẻ một chút giống như cơ giới chi giả tùy thời có thể tháo ra lắp đặt khá hơn nữa điểm chính là giống như ban đầu tưởng sơn lựa chọn như nhau cơ giới khải cái này cao cấp hơn cơ giới chi giả dĩ nhiên nó bảo trì vậy rất phiền thoái còn như cao cấp hơn liền là cơ thể con người sửa đổi lắp đặt cố định cơ giới chi giả ở chỗ này cũng không ở m ệ t mọi thuật giống như ở nơi này chút người đi đường bên người đi theo một ít tương tự cỡ nhỏ người máy giống vậy khoa huyện sản vật dĩ nhiên cũng là điểm giao dịch cứ điểm sản xuất những thứ này cỡ nhỏ người máy chủ yếu chức năng chính là giúp đi ra ngoài khai hoa người n g sống sót có thể ở hỗn loạn khu vực trong thành phố tìm khả năng tồn tại vật liệu cùng với ở nguy hiểm thậm chí nhỏ hẹp bên trong không gian tìm sự vật dĩ nhiên và tưởng sơn vô tận cửa hàng như nhau những thứ này sinh tại vô tận cửa hàng cây trồng không thể trực tiếp tìm hoàng kim và kim cương cái này hai loại đồ chỉ bất quá hoa hết hai thứ đồ này loại này cỡ nhỏ người máy đối với những người sống sót tác dụng vậy là đặc biệt hữu dụng mặc dù an toàn lên không tạo được tác dụng quá lớn nhưng là công t ắ c và tìm vật liệu lên trợ r ú t cùng với giống như thu cưng giống vậy nghe lệnh của mình đây không phải là thường hữu dụng một chút càng không cần phải nói trên người nó có các loại đối với sinh hoạt hàng ngày có thể đưa đến dùng mọi cách tác dụng nội lửa thêm nóng dưỡng khí thậm chí lọc sạch đại khái có thể làm cho thân thể con người bên ngoài nước dùng nguyên những thứ này mấy chục c h ú n g chức năng đều vô cùng đầy đủ hết cho nên bây giờ đa số đoàn thể và bang hội cũng biết phối trí loại này cỡ nhỏ người máy điểm giao dịch cứ điểm quan trọng xuống vô tận thành đang không ngừng biến hóa chương ờ n tám h h à n cũng cửa đây vào trăm linh và một bận rộn phòng làm việc an tĩnh bên trong không gian rộng rãi ánh đèn sáng tỏ ngoài cửa sổ ánh trăng cùng với xa xa đèn đuốc rực rỡ đường phố và bảy la liệt kiến trúc cũng đang kể cái này được không dễ an ổn hạnh phúc đã qua bữa ăn tối thời gian cái này gian thuộc về giao dịch phòng khách người phụ trách bên trong phòng làm việc vương hà đã vùi đầu lộ vẻ được có chút bận rộn lục đang làm việc trước vô tận thành đang không ngừng trưởng thành và thay đổi mà điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong trọng yếu nhất giao dịch phòng khách vẫn là dành cho cái thành phố này chuyển vận huyết dịch đầu m ố i then chốt cho nên nơi này công tác và các loại nghiệp vụ đều vô cùng bận rộn cộng thêm hết thể đều còn ở lục lọi hoàn thiện trong phụ trách giao dịch phòng khách vương hà bây giờ gánh vác bên trong thành các loại n g u ồ n ngang tất cả công việc cần nàng phê duyệt tra cứu công tác thật quá nhiều cho tới giao dịch phòng khách phần lớn công việc nàng đều đã an bài cho liền cấp dưới p h ụ g vụ mà nàng thì chuyên tâm chăm chỉ bên trong thành công việc đặc biệt là gần đây các loại hàng loạt nhân khẩu tràn vào mang đến phản ứng dây chuyển trước mặt máy vi tính mở ra trước phía trên văn kiện nàng cẩn thận tra xét luôn luôn đỡ một chút trên sống núi k h u n g kiếng thỉnh thoảng vậy cầm lên trên mặt bàn ly nước uống bên trong thượng hạng trà long tỉnh vương hà tính cách một mực đặc biệt nghiêm túc cùng với an phận đối với tưởng sơn mà nói người phụ nữ này là hắn tốt vô cùng trợ lực bởi vì chỉ cần là sự việc giao cho nàng nàng cũng biết nghiêm túc hoàn thành hơn nữa không cần ngươi chủ động đi hỏi nàng cũng biết đúng lúc hồi báo lên sau đó để cho ngươi không cần bận tâm đây cũng là bây giờ ở cơm tối thời gian người phụ nữ không đi ăn bữa ăn tối còn đang bận rộn nguyên nhân bởi vì còn có rất nhiều công tác cần phải hoàn thành nàng không muốn kéo dài tới ngày mai hơn nữa tưởng sơn không có ở đây trong nhà mấy phụ nữ cũng chỉ rất tùy trừ buổi tối cũng biết về đến nhà còn lại thời gian hoặc là ở mỗi người phụ trách ngành bận rộn công tác hoặc là chính là ở trong thành nghỉ ngơi tiêu khiển không giống người đàn ông ở thời gian các nàng cũng biết một ngày ba bữa ở nhà cùng nhau dùng cơm dĩ nhiên thành tựu i mấy phụ nữ đại tỷ trương linh lại tăng thêm chiếu cố tiểu bảo bảo ở nhà luôn là sẽ lại nhải mấy cái để cho các nàng về nhà ăn cơm nhưng là mấy phụ nữ lớn hơn cũng biết từ chối bởi vì riêng mình công tác quả thật đều vô cùng bận rộn chớ nói chi là ở trên bàn ăn mấy phụ nữ vậy rất ít có lời gì đ ể mấy phụ nữ đều có mình thuộc lộ quan hệ tốt tỉ mụi mà vương hà quen thuộc chính là nàng thuộc hạ phụng vũ cái này giống vậy làm việc nghiêm túc người phụ nữ vương hà tầm mắt ở màn ảnh máy vi tính trong quét qua những thứ này là ngày hôm nay lần nữa ghi danh thân phận thẻ số lượng dân số tất cả trai gái tỷ lệ lớn tuổi nhỏ mập cao gầy lùn cũng ở phía trên có cặn kẽ tư liệu người phía dưới giúp nàng khảo hạch sau này cần nàng sau cùng tra cứu sau đó niêm phong đại â nhân thân thân y yếu này là liệu. là liệu, thành thành vô tận thậm trọng nhất tư thứ tư thời thể trước bên trong thành tất cả bang hội một bước, tìm được thân thể cường tráng phận còn Cũng chính mượn những rộng ngũ bên bang cường chiến chí dịch khẩu dịch hội điểm điểm mở điểm, có cả bước, được đội đ giao giao sĩ.、Đại、khái tra xét người cấp trên miệng số lượng mấy tên thủ hạ tiểu tổ thống kê số lượng và điểm giao dịch người máy trí năng máy vi tính tính toán nhất trí vương hà cũng chỉ xác nhận văn kiện sau đó nơi tay vòng lên lượt nhấn mình trao quyền truyền lên đưa ra văn kiện hé mắt túi đầu xuống vương hà lật lên xem liền máy vi tính trên mặt bản tờ giấy văn kiện những thứ này văn kiện là một ít bên trong thành sự vật tính chung mặc dù điểm giao dịch bên trong đều là khiến cho dùng máy vi tính chuyển văn kiện nhưng là tờ giấy tác dụng vẫn là không cách nào rơi xuống dĩ nhiên cuối cùng tất cả tư liệu cũng biết chuyển lên nhập điểm giao dịch cứ điểm máy chủ đây là nhất định ha ha bên trong thành những thứ này bang hội ngược lại là có tiền đều là bang hội ở mua cửa tiệm và mặt tiền nhìn xem dường như tám mươi phần trăm đều là bang hội chỉ có là hai mươi phần trăm là một ít người mua vương hà lẩm bẩm một câu sau đó cầm bút lên ở phía trên phê duyệt tờ giấy tài liệu bên trong lớn hơn đều là chút bên trong thành chuyện vụ vặt cũng tỉ như có hàng xóm không hòa thuận n h i ề u dân hoặc là nơi nào tiểu khu có người phá hoại sanh hóa cùng với một số người kẻ cắp tiểu mặc cùng sự việc những chuyện này đều là nhất hồi báo trước đến nàng nơi này sau đó liên quan tới chị an phạm tội duy h ổn cũng biết phản hồi đến tất cả tiểu đội đội trường vậy đây cũng là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng các chiến đấu ngành biên chế còn chưa chính thức hoàn thiện cải cách nguyên nhân giống như chị an và bảo vệ khối này mặc dù mấy tiểu đội đều có trật tự và riêng mình ban lần nhưng là vẫn là có chút lẫn nhau trồng lên nhau và không phân rõ cho nên chiến đấu lần này ngành cải cách biên chế là khác không cho chậm còn như làm việc ngành vương hà vậy chủ tính r i á p phải cần gia tăng một ít ngành dẫu sao vô tận thành không ngừng đang biến hóa đây là một cái thành phố cũng là một cái nguyên sinh trạng thái không ngừng tiến bộ xã hội tiểu mỹ giúp ta tốt sau bếp gọi một tiếng cho ta làm chút một chút thanh đạm bữa ăn tối lần trước cái đó mới tới bủn bang món ăn đầu bếp không tệ còn nữa để cho ngươi phùng tỉ tới đây ta có chuyện tìm nàng ngón tay xin nhấn gọi khí nghe được phòng bí thư bên trong thư ký trả lời khẳng định tiếng vương hà thu hồi tay trắng nhẹ nhàng xoa xoa cổ liếc nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm và ánh đèn t ă m ca hẳn cái này hai ngày trở về đi người phụ nữ trong miệng t h ấ p giọng k ể trên mặt ít có mỉm cười dần dần hiện lên đèn đuốc sáng choang tây phòng khách trương linh đang ôm mình bảo bối tử đang cùng đặt ở trên bàn uống trà máy tính bảng bên trong tường sơn nói chuyện điện thoại video mặt mặt người xem ba ba người phụ nữ mặt đầy hạnh phúc vui vẻ ôm nhi tử nắm mặt mặt tay nhỏ bé hướng trước mặt trong màn ảnh người đàn ông vui xứng cơ nhi tử ngoan têu một tiếng ba ba tường sơn ở màn ảnh đầu kia cũng là cưa tay một mặt vui vẻ dáng vẻ lớn tiếng nói chẳng qua là m ặ t m ặ t hiển nhiên nhìn chằm chằm màn ảnh một bộ tò mò còn có ngẩn người dáng vẻ không chút nào ý lên tiếng trương linh vậy bật cười ôm nhi tử nói một tuần t u ổ i cũng không có làm sao có thể nói chuyện hiện ở mới vừa bắt đầu đang học bỏ ngươi sớm một chút trở về xem ngươi nhi tử bỏ cho người xem ha ha tường sơn cười một tiếng không thèm để ý chút nào gật đầu một cái tiếp nối nói t chuyện bên này vậy mau kết thúc ta qua hai ngày cứ tới đây ta bây gần i ờ ở h bên đây đài truyền hình bị nàng gây ra có tiếng có sắc nghe nàng nói trong thành phản ứng rất tốt cho nên phải sắp đặt và đẩy ra rất nhiều mới tiết mục cho nên vội vàng phải chết vừa nói nàng khai trừ một mắt xa xa mở ra t v phía trên cái này ở phát vô tận thành trễ gian ti n tức tiểu hà và tiểu vũ hai nàng cơm tối ở giao dịch phòng khách bên kia dùng mới vừa liên lạc tiểu hà có thể phải trễ giờ trở về gần đây ngươi cũng biết dòng người tăng nhiều rất nhiều chuyện nàng đều phải bận điệu còn như trần thạc cái này nha đầu liền giống như trước bé tiến v ừ i tối liền ăn một ít đồ sau đó bây giờ liền ngâm ở phòng thể dục rèn luyện một mực nói đối với mình vóc người còn chưa hài lòng tường sơn ở màn ảnh đầu kia cười một tiếng đối với mấy phụ nữ hắn đặc biệt để ý dẫu sao đây là hắn nhà bây giờ phòng và người thân bên ngoài hắn lo nghĩ chính là các nàng còn có mình thiết lập điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cùng với vô tận thành tốt lắm ngươi để cho tiểu hà các nàng chớ vội quá muộn đừng chuyện gì cũng mình vất vả nếu không thủ hạ nuôi nhiều người như vậy dùng làm gì ừ ta sẽ cùng nàng nói không bao lâu trong video đoạn trương linh nhìn biến mất ở trong màn ảnh người đàn ông sau đó đứng lên bên cạnh ôm mặt mặt người làm nữ đi tới nàng bên người đi theo người phụ nữ đứng ở phòng khách trước cửa sổ sát sàn ở mấy chục mét cao, cao độ hạ mắt nhìn xuống phía dưới giống như mặt thế trước sáng ngời đường phố cùng với xa xa ánh đèn loang lộ thành phố cái loại đó đem hết thẻ dâm ở dưới chân cảm giác là tuyệt vời như thế chương 802, áo môn yên lặng đường phố luôn là lộ vẻ được có chút mực thẻ dĩ nhiên ở mặt thế vậy đã không phải là một ngày hai ngày loại này đổ nát hoang vu cảm giác đối với còn sống ở lập tức mọi người luôn là đã thành thói quen thậm chí đổi được càng tự nhiên có lúc không khí an tính sẽ cho người cảm giác được tâm linh hoàn toàn yên lặng dĩ nhiên cũng sẽ để cho người cảm giác được n h ẹ thở giống vậy kiềm c h ế quen thuộc mạ thế trước người đến người đi phố lớn các loại đầu người rung động thương trường cửa hàng mặt tiền cùng với các loại vui mừng gây tràn g sở giải trí thậm chí ở nhà cũng có thể xem xem tv chơi vọc máy vi tính phi thường náo nhiệt chỉ bất quá bây giờ người còn xuống cửa đều đã từ bỏ mạ thế trước hình dáng và thói quen dẫu sao còn không để xuống đây hết thẻ người có thể cũng sớm đã biến mất ở trên thế giới này dĩ nhiên mỗi một người còn sống trong lòng luôn là sẽ hoài niệm cuộc sống trước kia dù là khi đó cuộc sống không tính là vui vẻ không tính là giàu có không tính là nhàn nhã, nhã. nhưng là luôn là để cho người an ổn thêm không cần giống bây giờ cẩn thận một chút thậm chí tùy thời có thể chết đi cũng vậy ở nơi này ngày tận thế vậy trên thế giới luôn có như vậy một ít và người bình thường bất đồng cá thể bọn họ có lẽ và người bình thường không giống nhau như vậy hoang vu mạ thế có thể càng làm cho bọn họ sung sướng bởi vì cái loại đó mạ thế trước không cách nào tùy ý vậy tự do vào thời khắc này trên thế giới có thể để cho bọn họ tùy ý hưởng thụ t ư ờ n g sơn thật ra thì vậy coi là làm ộ t cái trong số đó chỉ bất quá làm nhân loại thành cựu trong mạ thế một thành viên hắn vẫn duy trì mặt thế t r ư ớ c từ nhỏ truyền bá bản tính hiền hòa lương có lẽ đây cũng là bởi vì tự thân mạnh mẽ đang làm là hắn s ứ c dẫu sao nếu như và những cái k i a kéo dài hơi tàn người sống sót như nhau vậy cũng có thể hắn vậy sẽ vì còn sống không c h ừ thủ đoạn nào đi ai biết được chẳng qua là hắn bây giờ còn có cái này mình hiền lành và ái tâm dĩ nhiên hết thệ các thứ này là không trái với mình lợi ích là trước đề ra trợ giúp một con kiến hôi đối với hắn mà nói quả thật không đủ nặng nhẹ coi mình lực lượng và năng lực lớn đến có thể thay đổi cái thế giới này Ai c ò người sẽ quan tâm một ít i ố n n g h bụi bẩm tồn tại, nhưng là thành tựu đồng loại, loài đem mình làm tồn thành tựu tưởng trong đồng nhưng sơn lòng n hay ư g là là hắn không có bị luôn ạ loại c cho có cùng người mình loại thiên tính, cho nên hắn vẫn là có người phụ nữ mình, người nhà mình, cùng với mình đứa nhỏ. Người với phụ là l đứa là cần phải có chút theo nhờ hoặc là một ít nhớ mong nếu như một chút cũng không có ràng buộc đối với mê m ệ t lực lượng tưởng sơn mà nói rất có thể có thể vì theo đuổi cực hạ n lực lượng mà bị lạc loài người bản tính dẫu sao trên người hắn dị hóa ở hắn không ngừng trong chém giết tiến hóa càng phát ra trình độ cao nhất mà đây chủng trình độ cao nhất đã bắt đầu dần dần thoát khỏi loài người định nghĩa có lẽ đang không ngừng tiến hóa sau đó dị hóa sẽ để cho mọi người biến thành một loại mới tinh sinh mạng hình thức chỉ bất quá loại sinh mạng này hình thức bản chất là từ loại người loại sinh vật này tiến hóa tới cho nên đi đôi với vô tận cửa hàng che chở cùng với dị hóa mang tới tiến hóa tưởng sơn cũng ở đây học khống chế mình cảm tình cái loại đó miệt thị hết thảy thậm chí kể cả loại cũng không nhìn cảm tình đây cũng là hắn tại sao bất kỳ sự việc phát xảy ra ở trước mắt tựa như thì làm như không thấy vậy bởi vì hết thảy hết thảy ở hắn trong mắt chứ uy hiếp được hắn lực lượng hoặc là sinh vật cái khác đều là con kiến hôi vậy Loại lại là liền cao áo tiến tới rồi tới tiếng, tới. này đến trình độ cao nhất mang dụng cùng ràng mang nhà thành đến thành phố Trung Sơn, sau đó sẽ là đến、áo、môn, tưởng Sơn trên không trung không mà máy cá tác ác thể Từ một hóa phụ, phố Châu phố đó sau độ đậm đã rõ vô sâu sẽ ý. bay lượn năng lực luôn là loài người nhất là hướng tới mà đối với hắn mà nói trên không trung đúng là cái loại đó chưa bao giờ lánh hội qua cái loại đó tự do tự tại mặc dù loại này bay lượn cảm giác hắn đã ở cuộc sống quá độ hạn đã vô cùng thói quen vũ không thuật ở lực lượng gia trì hạ có thể để cho hắn thậm chí vượt qua tốc độ âm thanh chỉ bất quá như vậy tốc độ đặc biệt tiêu hao thể lực mà hắn cũng không biết đang chiến đấu trở ra như vậy dùng s ứ c cho nên kém không nhiều ngang hàng máy bay tốc độ phi hành đã vừa nhanh chóng lại nhanh gọn đối với áo môn thượng sơn không có quá nhiều trí nhớ dẫu sao chưa bao giờ đã tới nơi này chẳng qua là ở tv và tin tức trong thỉnh thoảng cảm thụ qua nơi này phong thái bất quá đối với nơi này nhất là nổi danh s o n g bạc hắn vẫn là vô cùng có hứng thú mặc dù trong mặt thế giờ phút này hết thể đã sớm tan thành mấy khói nhưng là, là một cố ý tới nơi này du khách hắn hay là muốn đi chỗ đó chút mặt thế trước cảnh điểm xem xem dù sao lấy sao ở thời gian trôi qua hạ những chỗ này còn có thể hay không tồn tại đây là một cái đặc biệt vấn đề lúng túng đại học năm thứ ba ba đề thờ coi như là tưởng sơn số lượng không nhiều biết áo môn đ ị a tiêu tính kiến trúc chẳng qua là nhìn sụp đổ hơn phân nửa đề thờ h i ệ n nhiên vậy thống nhất hắn tư tưởng một ít mặt thế t r ư ớ c danh lam thắng cảnh di tích cùng với văn hóa di sản ở mặt thế sau có thể cũng không phải là như vậy dễ dàng gìn giữ xuống mà còn không bắt chặt du lãm sau này có thể liền không có cơ hội thấy đi ngang qua thánh lão lăng tái nhà thờ đối với tin phật tưởng sơn mà nói không có một chút hứng thú nhìn xem coi như gìn giữ hoàn hảo kiến trúc hắn tiến về phía trước phát phía trước mụ các miếu đối với hắn mà nói cảm thấy hứng thú hơn chút đối với tên cũng đến từ mụ tổ áo môn mụ tổ chính là thần của bọn họ minh cũng là bọn họ cùng phụng tín ngưỡng mụ tổ các tọa lạc tại áo môn bán đảo mặt tây nam dọc theo bờ xây cất đ ố i sơn mặt biển sư tử đá cửa trấn mái công lăng không là áo môn ba đại thiền viện một trong áo môn mụ các miếu là áo môn nổi tiếng nhất danh lam thắng cảnh di tích một trong mới lập tại minh hoàng trị nguyên n i ê n năm một n cách nay đã có hơn năm năm lịch sử mụ các miếu nguyên gọi mụ tổ c á c tục xưng thiên sau miếu ở vào áo môn hướng tây nam chủ yếu kiến trúc có đại điện hoàng nhân điện quan âm các cùng cung điện bên trong miếu chủ yếu cung phụng đạo giáo nữ tiên mụ tổ lại gọi thiên mẹ kế nương thiên phi nương lương người ta gọi là có thể tiên đoán c á c h u n g thường tại trên b i ể n trợ giúp thương nhân và ngư nhân chuyển nguy thành an tiêu thai giải nạn vì vậy phúc kiến người cùng dân bản xứ thương nghị ở hiện địa điểm lập miếu tự p h ụ còn như, như vậy cặn kẽ tư liệu tại sao tưởng sơn sẽ như vậy rõ ràng dĩ nhiên cũng là mượn tại trong tay cầm máy tính bảng mặc dù không cách nào mạng lưới liên lạc nhưng là dùng điểm giao dịch người máy trí năng máy chủ xâm lấn hoa hạ lớn hơn trong máy vi tính s u ở điểm giao dịch có giống như mặt thế chức giống vậy máy vi tính tư liệu chỉ cần mặt thế chức ở trong máy vi tính có thể tra được ở nối liền điểm giao dịch cứ điểm quan trọng máy chủ trong máy vi tính vậy có thể tùy ý tra cứu dĩ nhiên mỗi một người tra cứu cấp bậc không cùng đều phải cần quyền h ạ mà trừ điểm giao dịch cứ điểm nhân viên bên ngoài vô tận thành mọi người là không có quyền hưởng dụng điều này quyền lực trong tay hắn cầm máy tính bảng sau đó từ một bên trong cửa hàng vậy tìm ra bên trong mặc dù cụ nát địa phương du lịch sách nhưng là vẫn là thấu hoạt lật nhìn mụ các miếu coi như rộng rãi hắn đi tới lui ngừng ngừng cũng ở đây mụ tổ chức mặt tham bái liên hạng dĩ nhiên hết t hệ các thứ này chỉ là vì cho mình đứa nhỏ cầu cái bình an dẫu sao mạt mạt xuất thế cùng với cao thiến bụng vậy sắp ra đời đứa nhỏ chiếm cứ cánh cửa lòng của hắn sáng sớm không khí phá lệ mát mẽ đi ra mụ các miếu cửa cổng trào hắn dừng bước lại quay đầu nhìn lại mặc dù cổng trào cửa lộ vẻ được không phải rất lớn nhưng là vậy coi là tinh xảo dễ coi trải qua mạt thế giặt rầm rầm luôn là sen lẫn một ít loang lộ và vắng lặng bất quá hai bên đôi liễn vẫn là rõ ràng có thể gặp đức chu hoa vũ c h ạ c chân bóng sinh dân tưởng sơn cười một tiếng xoay người lại tiếp tục đi về phía trước bên người tiểu hát chậm dai ở trong không khí lộ ra bóng người đi đi trước áo môn tháp mở miệng lại đi tìm một chút áo môn sòng bạc đùa d ỡ n một chút chương tám trăm linh ba sòng bạc đứng ở ba mươi ba tám m cao áo môn đình tháp đón đầy đầu mặt trời chói t r a n tưởng sơn hiếp mắt ngậm thuốc lá nhưng lộ vẻ được có chút nhàn nhã nhìn dưới chân thế giới mảnh thế giới này tựa như thần phục ở dưới chân của hắn hết thể hết thể đều do hắn tùy t tùy hắn ngang rồi một cổ áp đảo hết thể hào khí đi đôi với bên trong thân thể vậy cổ có thể cảm nhận được tựa như có thể lực lượng hủy tiên h diệt địa là để cho hắn cũng như này cảm thụ nguồn đứng ở đỉnh thắp lên bầu trời tiếng gió không để cho hắn xuất hiện từng tia nhúc ních khắc ra vòng khói vứt bỏ tàn thuốc nhấc chân đạp một cái tưởng sơn ngay tức thì từ đỉnh thắp lên hướng phía dưới đánh mất tiếng rít ở bên thai vượt quanh cùng với vốn là yên lặng trời cao vậy truyền đến vật thể từ trời cao rơi xuống tiếng vang chẳng qua là ở mấy giây sau đó không có vật nặng rơi xuống cuối cùng vậy một chút tiếng va chạm chỉ gặp tưởng sơn ở đỉnh tháp hai trăm ba mươi ba tầng kia tham quan vòng ngoài chỗ trôi lơ lửng trên không trúng sau đó chậm rãi hai chân chắn đất giống như từ trên trời giáng xuống thần minh vậy tiểu hắc ở hắn phía sau thủy tinh mặc bên trong tường ngẩng đầu nhìn hắn một mắt sau đó nga ô khe gọi gọi hạ lộ vẻ được có chút nhàm chán cái này hậu phương mặc bên trong tường h i ệ n nhiên là một cái phòng cà phê giống vậy không gian chẳng qua là bây giờ bụi bạn phân bố không có một chút tức giận mới vừa tới nơi này tưởng sơn còn cảm thấy chỗ này ngược lại là một cái tốt vô cùng né t r á n không gian trong mặt thế người sống sót tránh ở cao như vậy đính tháp h i ệ n nhiên sẽ vô cùng an toàn nhưng là suy nghĩ một chút dường như không có thang máy tồn tại như vậy mấy trăm tầng độ cao cao ốc muốn trên hai t r n tới có thể không có bị quái vật s á t sống giết chết cũng đã mệt chết đi được dẫu sao không phải tất cả mọi người đều giống như hắn như nhau có thể bay lên trước mặt trừ vừa nhìn vô tận b i ể n khơi không khác biệt bất kỳ vật gì dĩ nhiên ở trong ánh mắt có thể thấy xa xa mặt biển h i ệ n nhiên cũng là không quá yên ổn yên tĩnh chẳng qua là cái này cạn biệt chỗ cũng không thể cất chân lòng, cho hoặc không lòng, nên bên trong sinh nhiên không lớn, tưởng tượng thể thú một ít vật, tất dấu dị quái quá là sẽ vậy đại ư ợ c liền một ít đ dương có h ỗ sâu, ở trong đ lẽ o à i giờ, cá, ở mặt thế sau s bây giờ, sẽ là lẽ nào như kinh khủng tồn dương thế tại. Đại dương có lẽ mới là ta cần chân chính kiên kỵ tồn tại bên trong quái vật nếu như đang không ngừng tiến hóa sau đó có thể lên bờ vậy đối với tại trên bờ loài người mà nói mới là kinh khủng nhất tồn tại bất quá một ngày nào đó ta sẽ giống bây giờ bay lượn ở trên trời như nhau đi thăm dò cái này vô tận biệt hơi sau đó chinh phục nó có lẽ ở đáy biển thành lập k h á c một nhân loại chỗ tị nạn có thể sẽ là một kiện rất chuyện thú vị tường sơn khỏe miệng lộ v ẻ cười lầm bầm lầu bầu vừa nói người đàn ông h à o khí ở trên người hắn biểu hiện tinh tế nói cho h à giận ngầm đầu nhìn trói mắt ánh mặt trời thời gian dường như đã tới buổi sáng sáng sớm thần đến bây giờ không có ăn cái gì hắn căn bản cũng không đói bụng làm nhân loại tiến hóa trình độ cao nhất năng lượng tiêu hao đã có thể bị hắn khống chế chỉ có đang kịch liệt trong chiến đấu mới có thể để cho trong cơ thể hắn bảo tồn năng lượng nhanh chóng tiêu hao như vậy mới cần đại lượng bổ sung năng lượng mà nhàn nhã bây giờ hắn có thể giữ mấy ngày không ăn uống còn có thể tinh thần sáng láng trạng thái chỉ bất quá thành t ự u nhân loại bình thường cùng với hắn muốn giữ vững loài người cơ sở và tâm tính ăn uống vẫn là hắn thích tiêu khiển phương thức dĩ nhiên h ắ n muốn ăn uống cũng là nhân c h i thường tình m à sau lưng hắn cũng chính là áo môn tháp phía sau tồn tại hai cái hồ một cái là tây luân hồ một cái là nam luân hồ cái này hai người công hồ ở áo môn bao vây hạ dán chặt trước b i ể n khơi lộ v ẻ được phá lệ y ê u mị thêm đăng quý ngày hôm nay liền nếm thử một chút đi làm con cá sống nếm thử một chút ở cái gì đó sòng bạc anh hoàng vậy một bên cá nướng một bên vui bừa một chút t ư ở n g sơn thì thầm trong miệng sau đó quay đầu về tiểu hắc nói tiểu hắc đi xem xem ai chạy nhanh mục tiêu liền ở phía sau bờ hồ lên nga ô tiểu hắc một tiếng thét điên cuồng vốn là nằm thân thể ngay tức thì đã nhào ra đục vào t ư ở n g sơn mặt thủy tinh mạc trên tường phát ra kịch liệt giòn vàng tiếng đi đôi với văng khắp nơi miệng thủy tinh khối tiểu hắc thân thể lần nữa đụng nát hệ điều hành trên mặt đất thủy tinh sau đó hướng xuống bay rơi xuống tường sơn nhìn tiểu hắc động tác khẽ mỉm cười về phía trước nhảy một cái ở ngay tức r ê n thì tưởng sơn hai cái chân vượt qua tiểu h một người một thú ở nơi này to lớn áo môn bên ngoài tháp như cùng bọn hắn đường đua vậy tự do lao vụt rào rào rào rào nước chạy kích động tiếng vang ở ven hồ dạo rực đi đôi với nước hồ đang không ngừng sôi trào giống vậy lăn tưởng sơn ngồi ở đây cái gọi là tây loan quảng trường bờ hồ trên bậc thang nhìn trước mặt quỷ dị nước hồ nhàn nhã uống trong tay băng uống mùa hè ở nơi này dạng mặt trời chói chắn hạng không có so uống ướp lạnh coca càng để cho người sảng khoái chuyện mặc dù hắn thân thể đối với như vậy mặt trời chói chan chút nào không rõ lắm để ý nhưng là bên trong thân thể giác quan trí nhớ đối với coca lạnh như băng quả thật thật để cho hắn thoải mái và sảng khoái vây anh một tiếng vang thật lớn đi đôi với phun trào mà lên nước suối xôi trào mặt hồ nhất thời yên tĩnh lại nhưng là cái này vang lớn hiển nhiên vậy đưa đến một ít phản ứng dây truyền ở ngay tức thì bình tĩnh hồ bên trong cảm thấy từng k i a biệt dạng hơi thở mà vốn tới yên lặng m ộ n phía vậy bắt đầu tản mát ra các loại tiếng gào thét rất rõ ràng vang lớn kinh động nơi này chỗ ở hết thảy rào nước c h ả y phá vỡ giòn vang tiểu h á c to lớn cơ giới thân thể ở nước hồ rội rửa dần dần ở tường sơn trước mặt lú đầu đỏ tươi chỉ thị đèn đục mắt vẫn là lạnh như vậy khóc cùng với cá tính phủ đầy thân thể gai nhọn lên bám vào một ít mèo mà nó chậm rãi bước ra mặt hồ trên thân thể một cái to lớn loài cá đang yên lặng nằm ở đó vậy cái giữ tợn cơ giới đôi dài xuyên qua loại cá đầu con cá này hiển nhiên buổi chưa đủ ăn tiểu hắc đi chờ một chút một ít rác r ư ỡ i sẽ tới quay dậy chúng ta t ư ở n g sơn cười một tiếng đứng lên chậm rãi bay trên không trung ngay tức thì ở giữa không trung hướng một bên nam hồ bay đi ở nam hồ phía bắc nhà kia sòng bạc anh hoàng chính là hắn mục tiêu tiểu hắc móng nhọn ngay tức thì đạp bể trên quảng trường gạch mang phần lưng vậy con cá lớn đi theo hắn hướng xa xa lao đi vòng quanh tây loan hồ và nam loan hồ cách nhau rộng rãi đường xe chạy tiểu hắc rất nhanh đi theo tường sơn tới mục tiêu nửa đường một ít sát sống căn bản không theo đổi nó tốc độ chẳng qua là hai người công hồ, vậy không quá mặt hồ bình tĩnh tựa như có vật gì ở bên trong kịch liệt phản ứng trước song bạc anh hoàng ở nam loan hồ phía bắc dựa vào bờ hồ liền cách một tràn g văn phòng cao úc mà con đường này đều là một ít văn phòng cao úc đối diện đường cái hai bên có thể thấy mặt thế trước đều là một ít hạng sang xa xí phẩm tiệm cùng với một ít chi phí đắt đỏ khách sạn ăn uống tưởng sơn trước khi nam hồ bên cạnh ở ven hồ khe núi chỗ ngồi xuống đi đôi với hắn ngồi xuống vậy lớn đèn đường ngay tức thì vặn vẹo gãy lịa bị hắn dễ dàng bắt ở trên tay cá lớn từ tiểu hắt trên lưng bung rơi xuống mặt đất tưởng sơn dùng sức một thùng đèn đường từ cá lớn dương lên vậy tấm xấu xí trong miệng khổng lồ cắm vào sau đó từ phần đuôi phá vỡ lộ ra b à n h hợp với cá lớn và đèn điện cần tùy ý giơ lên hắn nhẹ nhàng một vùng cột dây điện mang cá lớn giống như một cây to lớn diễn cảm bắn vào một bên lầu làm việc ngay ngắn mặt tường sâu đậm cắm vào ở nơi đó toàn bộ cá lớn bị đèn điện vậy chỉ như vậy hoành cắm ở lầu làm việc bên ngoài mặt tường giống như một vận sống tiêu b ằ n g vậy tiểu h ắ c tưởng sơn mở miệng kêu một câu tiểu hắc ngay tức thì dương ra nó khẩu khí một cổ liệt diễm từ trong miệng ngay tức thì nhào ra h ư ớ n g cá lớn bao phủ đi đi đôi với ngất trời ánh lửa và trước người nhiệt độ một cổ mùi thơm vậy ngay tức thì t à n g ra cái này làm cho tưởng sơn mang nụ cười nhẹ nhàng trả sát tay chương tám trăm linh bốn thật là thơm một cổ đặc biệt mùi thơm từ nam loan hồ bên trên khu phố bầu trời bắt đầu quanh quẩn đi đôi với khuấy động mặt hồ lộ vẻ được có chút quái dị vậy hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh chẳng qua là từ đ ằ n g xa lại gần một ít s á t sống ở đường phố xa xa gào thét hiển nhiên bị mới vừa rồi động tính hấp dẫn giống như là con ruồi không đầu giống vậy tìm kiếm riêng mình con mồi được rồi tiểu hắc tường sơn nhìn trước mặt ở cực hạn trong ngọn lửa ngay tức thì chín mồi thêm sắc bị đốt cháy cá lớn trực tiếp mở miệng hô hắn cũng không muốn mình sớm nữa chưa biến thành một đống thang cốc dẫu sao tiểu hát ngọn lửa cái loại đó cực hạn nhiệt độ chỉ cần mấy giây liền có thể đem người đốt thành thang cốc ngọn lửa ngay tức thì tắt vậy bị đèn đường cắm ở trên mặt tường cá lớn bây giờ là triệt để biến thành một cái cá nướng một cái hơi có chút đốt cháy cá nướng thân thể to lớn lên tản ra trước người nhiệt lượng và khói mù đi đôi với một cổ mùi thơm sông và mũi đi lên phía trước đứng ở cá nướng bên cạnh tường sơn trực tiếp lấy tay vẹt ra nướng khét Xe xuống một con cá thịt, nhét vào trong miệng miệng to nhai một thịt, to cá Ách, vào dị ư như ờ n không g gia có v l i ệ u Quả thật h mùi vị k ô n g t h ế nào thu Cầm còn cá mặt miệng trong tay thịt Tùy vứt trên đất, trong thịt hơn phân nửa hán ngai n dư lại ý ố tiến xuống sau n Cao đó ó mày、nói. Dị sinh i thú t hóa đến bây giờ kém không nhiều cũng bị tưởng sơn nghiên cứu tấu triệt mà trước mắt to lớn vượt qua ba m mở loài cá chính là dị sinh thú đ ờ i trước dĩ nhiên cá lớn như vậy cần rất nhiều thời cơ và thời gian mới có thể tiến hóa thành cái loại đó chấn thiên hám đất dị sinh thi thú tự nhiên giới động vật chỉ cần còn sống sót thì biết và loài người cùng với các loại trong mặt thế quái vật bắt đầu không ngừng tiến hóa dĩ nhiên chúng cũng cần và đồng loại chém giết sau đó lấy được được thức ăn và năng lượng sau đó ở một cái điểm giới hạn đột phá bọn chúng c h ứ n g ngại tiến hóa thành dị sinh thú đây là tưởng sơn và thủ hạ hắn điểm giao dịch chiến sĩ ở nơi này một hai năm trong không ngừng gặp phải một ít d á người n g khổng lồ nhưng là không hề khoa trương hơn nữa sức uy hiếp giống vậy động vật côn trùng sau đó đạt được kinh nghiệm chỉ bất quá điểm giao dịch mọi người không biết tưởng sơn lấy được, được những động vật này côn trùng thi thể sau đó thu về những thi thể này lấy được phần này tặng kẽ tư liệu loại này vẫn là mạ thế tiếp t r ư ớ c vật danh xương động vật côn trùng thậm chí loài cá loài chim ở vô tận cửa hàng đồ g i á m bên trong bọn chúng tên phía sau cũng ngọn cờ dị hóa nét chữ mà khi bọn hắn dị hóa đạt đến đỉnh điểm cũng chính là chúng chân chính thành là dị sinh thú bắt đầu mà và dị sinh thú như nhau những động vật này cũng là có thể ăn thậm chí một ít côn trùng vậy có thể ăn bọn chúng dáng người rất lớn đều vượt qua loài người cũng không phải là dị sinh thú như vậy khoa trường chỉ cần số người đông đảo người sống sót đều có thể bắt những thứ này vẫn còn ở tiến hóa động vật vô tận thành bên trong có người còn tuần phục một con chó hoang một cái s ắ p xỉ một người cao chó hoang đây là để cho bên trong thành người sống sót thậm chí còn điểm giao dịch và thường sơn cũng lĩnh ngộ được lực lượng mới tuyến đường cái này cùng nô dịch vòng cổ nô dịch thú nhân hóa phương thức tương tự chẳng qua là cần phải gánh vác nguy hiểm mà thôi mà đây cái có bên trong thành cái đầu tiên sống sờ sờ động vật người sống sót cũng bị điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cảnh cáo để cho hắn giảng buộc tốt mình t h u cưng hoặc l à chiến sủng dẫu sao nó không có đeo nô dịch vòng cổ sẽ không giống giới thú như vậy vĩnh viễn không biết chủ động công kích bên trong thành cư dân Cái này cho có của công kích cửa, Cho cổ, cho cưng chỉ cần có chỗ thoái. hiện người nhiều phiền người điện giật này hoang nhưng mà có trí tuệ của mình, nếu như xuất hiện bất ngờ công kích người bên trong thành cửa, vậy thì sẽ mang đến rất nhiều phiền thoái. Cho nên người đàn ông vậy mua bên trong thành vòng mình mang nó không đúng, mà vậy vậy thì thu theo, mua vừa trí tuệ xuất bất rất sẽ lời i tiểu cái tiến sinh chi ề n ngay phản nó. thành này cho hoang chủ nhân, cũng sợ đang không ngừng tiến hoa trong, những xuất sinh này có chi khôn, sau đó cắn trả mình chủ nhân. có tức chế cho chủ có chủ đó thể thì xuất trả hoa sao sau Dẫu sợ l hong tiếng vẽ không đề ra giờ phút này tưởng sơn không có biện pháp chưa từng hết sức cửa hàng bên trong mua một ít mối u tiêu cùng với bột tiêu c a y còn có nước tương sinh rút ra cùng điều chỉnh liền cái này một cái chậu lớn bắt đầu điều chế d ậ y của mình thích điều liệu không có mùi vị thì cá coi như là ở tươi vẫn là khó mà nuốt trôi dù là miếng cá sống mặc dù n g o n miệng nhưng là thấm nước tương v à mù tạc mùi vị mới cao hơn cùng thấm điều chế ra được làm liệu tưởng sơn miệng to nhét vào trong miệng mới cảm giác được cửa vào phương làm thức ăn vật ăn vài miếng đối với khẩu vị của hắn mà nói như vậy một con cá hắn cũng có thể ăn chỉ là không có tiêu hao năng lực gì vì thỏa mãn ham muốn ăn uống hắn cũng không biết ăn như vậy hơn nhìn một bên mấy con vọt tới sắc sống cùng với xa xa rộng mở cửa sòng bạc anh hoàng tưởng sơn một cái rút ra cắm ở vách tường đèn địa cần cất bước đi về phía trước yên lặng sòng bạc p h o n g khách hỗn loạn lại lộ vẻ được vắng lặng đi đôi với trên mặt đất các loại đồ lặt vặt còn có đ ồ nát các loại dụng cụ làm cho không người nào không phiền muộn chẳng qua là ở nơi này vốn nên yên lặng bên trong đại s ả n h đi ở trong đó một góc đi đôi với điện tử tiếng vang lộ vẻ được có chút ồn ào quái gì mùi thịt ở bên trong đại s ả n h tàn ra có thể thấy một cái to lớn cả n ư ớ đang trực lăng lăng tắm trên mặt đất mà một bên liền thành hàng sờ lọt mẹ chỉ trước một người đàn ông đang ăn như vậy ngồi ở đó. tay máy duy nhất một máy mở ra s ờ lọt mẹ chịt không chút kiêng kỵ đồ bỡn cợt mờ n ở cái q u ỷ gì tường sơn mắng liền một câu vỗ một cái cơ tử sau đó nắm lên một bên bia uống một hớp tiện tay co xé xuống bên cạnh cá nướng thịt thấm tương liệu nhét vào trong miệng ăn hiển nhiên hắn loại này nông thôn đứa nhỏ không chơi thế nào qua s ờ lọt mẹ chịt ở thử nghiệm thao t á c một lát sau vẫn là cảm thấy đặc biệt nhàm chán thậm chí còn không bằng quê quán huyện trong thành máy đ e m thính máy rem thú vị nhàm chán vỗ một cái cơ tử một bên kéo thật vất và liên tiếp lên máy phát điện dầu ma rút vì chơi một chút cái này chưa bao giờ làm qua sợ lọt mẹ chịt hắn nhưng mà mất một chút công phu chẳng qua là lý tưởng cùng thực tế vẫn là có chút chênh lệch bên cạnh nằm tiểu hắc ngẩng đầu lên nhìn xem hắn một mắt tiếp theo sau đó nằm xuống tựa như ngủ vậy giống như mong đợi đồ chơi để cho đứa nhỏ không có một chút tò mò và yêu thích cảm tưởng sơn đứng lên nhìn trước mặt rộng rãi bên trong đại sành bừa bãi cùng với đầy áp sòng bạc nhưng không có chút nào sinh khí vẫn là độc thân nhàm chăn à cái này sòng bạc dĩ nhiên phải có người phụng đồ chơi mới có hứng thú nếu tới mấy người cùng nhau bó bó kim hoa hoặc là đánh một chút bài cũng tốt tường m Tào Tháo, Tào Tháo sơn cười lẩm bẩm bởi vì hắn cảm giác được có người từ bên ngoài đường phố hướng đi tới bên này loại người như vậy loại hơi thở và tiếng bước chân cùng với tiếng hít thở đều rõ ràng tiến vào hắn ngủ con trong vốn là lộ vẻ được nhàm chán hắn lần nữa yên lặng ngồi xuống chẳng qua là chưa từng hết sức cửa hàng bên trong móc ra một ít rượu coi như là nghênh đón những thứ này khách nhân lễ vợ hắn hy vọng trong những người này có người có thể đủ cùng hắn ở nơi này sòng bạc vui đùa một chút mà không phải là một ít cuống cùng muốn phải đi đầu thai à đúng rồi tốt nhất có cô em có thể giúp một tay đ ổ rót rượu nước tất cả đều là người đàn ông lộ vẻ được có chút nhàm chán tiện tay xé một khối thịt cá nhét vào trong m i ệ n g hắn một bên lẩm bẩm một bên lần nữa nghiêm túc chơi nổi lên hắn không hề quá cảm thấy hứng thú sợ lọt mẹ chị chương tám trăm lẻ năm vui đùa một chút ngoài cửa sát sống tiếng gào thét ở ngay tức thì biến mất hiển nhiên sòng bạc ngoài cửa trên đường phố những người đó tùy tiện đem sát sống làm thịt ở mặt thế vượt qua hai năm có thửa đại đa số những người sống sót chỉ cần là còn sống ở lập tức kém không nhiều cũng đối với loại này chán ghét sinh vật miễn dịch chớ nói chi là giết hết loại tốc độ này chậm phản ứng chậm chạp q u á i v ậ t tiếng bước chân yếu đớt nhưng là vượt đến gần sòng bạc cửa càng rõ ràng dĩ nhiên hết thể các thứ này đều là ở tường sơn trong hai mới có thể như vậy rõ ràng h i ệ n hiện ra người còn rất nhiều tường sơn cười một tiếng đối với trước mặt lần nữa không có chút nào thu hoạch sơ lọt mẹ chịt một hồi chán ghét diễn c ả m ngay tức thì nổi lên gương mặt trong tay ngay tức thì trước mắt một cái để dẹt ẹ、e、ạ lệ liền cầm ở trong tay hắn nhịn một chút vẫn là k h ô n g chế được không có bắn súng cầm trước mặt cơ tử đánh bể song bạc mở ra nơi cửa chính tiếng bước chân dần dần đến gần mà yếu ớt tiếng hít thở vậy lộ vẻ được hơn nữa rồn rợp rõ ràng những thứ này tiến vào người nơi này cũng có chút khẩn trương đi đôi với cá nướng mùi thơm những thứ này tiếng hít thở không ngừng phóng lại hiển nhiên bọn họ cũng ngử thấy đậm đ à thức ăn từng cái cố gắng ngửi lỗ mũi muốn phải bắt được mùi thơm này ngọn m ồ n song bạc bên trong vốn là có chút mỡ tối không nhiều cửa sổ đem nơi này trở nên có chút quỷ dị nhưng là đám người này hiển nhiên đối với nơi này vô cùng rõ ràng q u e n cửa quen mẹo theo mùi vị hướng tưởng sơn bên này sờ tới đây có thể thấy nam nam nữ nữ đội ngũ ngay ngắn có thứ tự hơn nữa đã thoát khỏi vậy người sống sót nhăn nhữ bẩn thiệu hiển nhiên những người này ở đây trong mặt thế đã nắm giữ sống tiếp vốn và lực lượng hơn nữa còn đang không ngừng đi xuống tưởng sơn tiếp tục định thắng nổi trước mặt sơ lọt mẹ c h ị mà trong đầu hắn vậy đại khái mô tả ra những người này trạng thái và hình tượng thậm chí bọn họ cao thấp mặt ố g thậm chí vũ khí trong tay đều ở đây trong đầu hiện ra mấy cái người đàn ông có súng có đao đương đầu người đàn ông giơ một cái súng soạt gùn cái này súng soạt gùn vừa thấy chính là cảnh dụng mà trong đội ngũ giữa mấy phụ nữ tất cả đều là cầm súng lục còn như cản ở phía sau người đàn ông cũng đều từng cái giơ súng bỏ mặc ở giữa eo vẫn là sau lưng cũng đeo các loại vũ khí lạnh tiếng bước chân càng phát ra vào hơn nữa tốc độ vậy càng phát ra chậm còn như tiểu h ắ c vậy đã sớm triệt triệt để để đem những thứ này xông vào nơi này người sống sót từng cái nhìn thông suốt đối với những thứ này đối với nó đối với mình chủ nhân không tạo thành một chút uy hiếp sinh vật nó càng nhiều hơn chính là n h ả m chán cùng với bản năng giống như công tác giống vậy canh gác ta công nhân đại gia tưởng sơn một câu nước mắng rốt cuộc không nhịn được máy này n h ả m chán thêm căn bản không để cho hắn trong một lần phần t h ư ở n g sơ lọt mẹ chị từng cái xoay tròn trái cây con số nhìn hắn sọ đầu phát bất tỉnh hỏa khí dâng trào v ảnh trực tiếp một quyền sợ lọt mẹ c h ị ngay tức thì tứ tán vỡ v ụ đi đôi với bên trên đúng xếp sợ lọt mẹ chịt đều không ngừng ngã xuống đất phát ra to lớn tiếng vang cái này một tiếng vang thật lớn để cho đến gần đám người cả kinh từng cái dưng bước lại nhưng là nghe được tưởng sơn câu này nước mắng hiện nhiên bọn họ càng hiếu kỳ hơn phía trước người đàn ông trực tiếp tìm trong người mở miệng hô là ai ai ở nơi đó lúc này đi đôi với đã phát hiện tưởng sơn một thân một mình người sống s ó t đám người tưởng sơn vậy chậm rãi quay đầu hướng rốt cuộc hướng bên kia nhìn nam nam nữ nữ đội ngũ vậy toàn bộ tiến vào hắn tầm mắt quả nhiên và trong đầu hắn dựa vào cảm giác mô tả ra nhân vật hình tượng trạng thái không dời mặc dù và vô tận thành bên trong mọi người đó hoàn toàn trở về đến mặt thế t r ư ớ c trang điểm vẫn là có chút chánh lệnh nhưng là có thể nhìn ra những thứ này nam nữ đội ngũ ở trong mặt thế hẳn qua coi như không tệ không có rõ ràng dơ b ẩ n và nhăn nữ bẩn thỉu mặc dù mặc t r ư ớ c quần áo hư hại vẫn là có chút nhưng là có thể nhìn ra bọn họ đối với tự thân sạch sẽ cũng là ở giữ duy trì chẳng qua là t ư ở n g sơn vừa muốn mở miệng phát hiện những thứ này nam nữ tầm mắt mỗi một người đều không có nhìn về phía mình mà là nhìn về phía mình bên trên vậy chỗi to lớn cả nướng cái này làm cho hắn trên mặt dần dần lần nữa hiện lên một ư ờ i nhìn dáng dấp rốt cuộc có người có thể đủ bị ta vui bừa một chút tưởng sơn mong đợi đứng lên nhưng là đi qua mười mấy giây chờ đợi đám người này hiển nhiên đều đưa hắn không thấy từng cái còn nhìn chằm chằm bên trên cá nướng sừng sờ trên mặt vậy mong đợi và khẩn cấp hình dáng tựa như nước miếng trong miệng đều phải chạy xuống vậy nhún vai một cái hắn tiện tay từ cá nướng lên xé xuống một lớn cái thịt sau đó mở miệng cắn tươi đẹp thịt cá mở miệng hàm hồ nói muốn ăn không các ngươi đối diện một đôi đôi lớn nhỏ không đồng nhất ánh mắt vậy vào thời khắc này đem tất cả tập trung nhắm ngay cái này xa lạ mà vừa thần bí người đàn ông rốt cuộc bọn họ đem thèm ăn đẻ xuống đánh giá cái này nhìn như không quá yên ổn thường người đàn ông ngươi là ai cái này p h i ế n chúng ta rất quen ngươi không là người bản xứ hơn nữa ngươi nói đúng nước tiếng nói không phải tiếng quảng đông dẫn đầu người đàn ông giơ lên trong tay bình phun chỉ tưởng sơn c a o mày mở miệng d o hỏi người đàn ông một hấp mang quảng đông bên này đặc biệt có khí chất tiếng phổ thông phát â m để cho tưởng sơn không cầm được b u ồ n cười này tiểu tử con cá này là ngươi lấy được sao ngươi làm sao làm người đàn ông bên trên một cái có chút mập mạc đại t ú c g i một cái súng chen miệm tiếp lối nói còn nữa người từ đâu tới cầm vũ khí trên người giao ra vừa dứt lời đối diện trong đội ngũ một người khác lại mở miệng nói lợi này và các loại thẩm vấn ứng tiếp không nổi để cho đầu người lớn tường sơn ngờ đầu nhìn đám này vừa khẩn trương lại mang khẩn cấp người sống sót để cho hắn cảm thấy đặc biệt thú vị hắn đã hồi lâu không có đối mặt qua đơn độc người may mắn còn sống sót từ đi tới vị trí này có một nhóm lớn thủ h ạ rất nhiều chuyện không cần hắn làm chỉ cần một cái phân p h ó một cái kêu gọi vô số người sẽ là hắn người trước ngã xuống người sau tiến lên này ta nói có thể hay không từng cái hỏi Các nghe ư ơ i n ư Tưởng được như sư như nhau, để cho hắn vừa cười vậy vẻ vừa bảy thấy tay, uy năm miệng, phiền Sơn than lặng, giống nhìn sinh, đang nhau, hắn buồn không có tiếng nói. n mồm cảm im một bắt tiểu hiếp lại g ta rất chút lao có học cho có h lộ đám để được hắn như vậy trả lời người đối diện hiển nhiên có chút ra ý liệu sau đó các loại năm mồn bảy miệng câu hỏi thậm chí uy hiếp đi đôi với ngẩng h n g súng hướng ních lại gần hắn tưởng sơn sờ một cái mình đầu đinh sát suy nghĩ một chút cảm thấy rất hứng thú đột nhiên mở miệng nói hoặc là như vậy nơi này là sòng bạc chúng ta tới đánh cuộc một lần chỉ cần các ngươi tùy ý một người thắng liền có thể hỏi ta một cái vấn đề như thế nào người đối diện giống như xem kẻ ngu như nhau nhìn hắn lại là năm mồn bảy miệng uy hiếp tiếng chuyển tới dĩ nhiên cũng có người cao mày thần sắc nghiêm trọng bởi vì bọn họ phát hiện t ư ở n g sơn quá mức chấn định như thường cho ta dừng lại t ố t t ố t t ố t vậy ta ở thêm một cái chỉ phải thắng ta ta sẽ cho hắn chỗ tốt chỉ cần hắn mong muốn ta cũng biết cho hắn các ngươi có phải hay không rất muốn điều này cả nướng đều có thể cho các ngươi đúng rồi ta súng trong tay cũng có thể cho các ngươi t ư ở n g sơn vừa nói d ơ tay lên trong tùy ý cầm đệ z e a lệ -E, muốn biểu diễn cho người trước mắt nhóm xem ẩm t h ị c h tiếng súng ngay tức thì văng lên hiển nhiên đối diện vốn là khẩn trương đám người bởi vì tưởng sơn cầm súng lục d ơ tay lên động tác ngay tức thì kéo động bọn họ thần kinh căng thẳng trong đó có người đột nhiên bắn súng muốn bắn hắn cái này nguy hiểm nhân tố mà đi đôi với đồng bạn tiếng súng hết mấy vốn là d ơ súng phòng bị cũng theo đó bóc cỏ trong nháy mắt tiếng súng nổ ẩm nối thành một phiến ánh lửa phun trào ra hướng tưởng sơn đánh tới chẳng qua là ở nơi này một nhóm người dần dần phát giác sự việc không đúng đồng thời Ở bọn họ ánh mắt kinh hai trong t ư ở n g sơn như cũng yên lặng đứng ở nơi đó mặc cho viên đạn bắn trên người chẳng qua là viên đạn bắn vào trên người hắn lại chút nào làm khó dễ tổn thương cái này làm cho nhận ra được không đúng đám người ngay tức thì bắt đầu đánh trốn bất quá hết thẻ đều đã tiến vào t ư ở n g sơn dự trù chớ nói chi là ở trước mặt hắn coi như là dị sinh thú đều không cách nào chạy khỏi quả nhiên tiểu hắt to lớn giữ tợn bóng người ở mờ tối sòng bạc bên trong đại sành c r ầ m rãi hiện ra đi đôi với nó vẫy đỏ tươi đập mắt cùng với một tiếng giống to đám người dừng lại sợ hai không g ú t cùng với hoảng hốt ở chương tám trăm linh sáu đấu địa chủ t i ê n lặng sòng bạc bên trong đại sảnh không khí ngột ngạt có chút quỷ dị chớ nói chi là đi đôi với hơi tiếng thở hào hẹn cùng với rõ ràng tiếng tim lợp để cho cái này hỗn loạn p h ó n g khách cùng với nhóm người này vây quanh đang đánh cuộc trước b à n nam nam nữ nữ không hạ chưa gian khí trời nóng bức nhưng là sòng bạc bên trong ánh mặt trời chấm sai sai không hề quá hơn nhiệt độ cũng không phải quá cao nhưng là đám người này từng cái đầu đầy mồ hôi thậm chí thân thể cũng không khống chế được đánh bệnh sốt rét một đám năm sáu cái người ngồi quanh ở một bản có chút cũ nát chóc sơn bản đánh cuộc trước t i ê n lặng nhìn phía trước ngay đầu lẻ loi một người đàn ông mỗi một người hết sức muốn khống chế mình tâm trạng nhưng là thân thể và tinh thần áp lực để cho bọn họ mồ hôi chạy ướt lưng tưởng sơn trong tay cầm một bộ bài tùy ý nhét vào trước mặt bản đánh cuộc lên nhìn từng tờ một không chịu nổi diễn cảm mở miệng nói đánh cuộc cái gì chứ cái này các ngươi có thể cho ta đề nghị cá nhân ta biết chơi đấu địa chủ sâu hẹn quan bài nha so lớn nhỏ bỏ con rùa đen dĩ nhiên cũng sẽ bất quá những thứ này quá nhàm chán đôi chừ cái gì lại cần hai hai hợp tác ta chỉ có một người l â m bầm lầu bầu vừa nói cùng l ờ i vừa dứt liền một hồi vẫn không có người nào mở miệng tưởng sơn c a o mày nhìn lướt qua người trước mặt này cho cái đề nghị ạ ta lại sẽ không ăn ngươi các ngươi sợ cái gì ạ nói sau tháng ta nhưng mà có thưởng lệ và một cái vấn đề có thể nói thừa dịp ta bây giờ còn có hứng thú như vậy cơ hội nhưng mà người khác cầu cũng không cầu được tưởng sơn thuận tay cầm lên trước mặt thuốc lá một bên đốt vừa đem bao thuốc lá t h ạ y qua nhìn trước mặt mấy cái người đàn ông tranh nhau cướp đoạt thuốc lá hắn khé mỉm cười một cái cùng mấy cái người đàn ông đốt thuốc lá mị mị hút một hơi thậm chí có một phụ nữ vậy cùng chung hút thuốc bọn họ tâm trạng coi như là ổn định một chút chẳng qua là những người này thỉnh thoảng nhìn bốn phía tầm mắt h i ệ n nhiên là tìm lần nữa ẩn nhập bóng tối t i ể u h á c cái này khủng bố kinh người cơ giới quái v ậ t nhìn phía đối diện dường như là đám người này trong dẫn đầu người đàn ông sâu đậm hít một hơi thuốc lá thấp giọng và bốn phía đồng bạn nói mấy câu nói sau đó ngẩng đầu đối mặt t ư ở n g sơn mở miệng nói chúng ta vẫn là đấu đấu địa chủ đi tường sơn gật đầu một cái tùy ý hỏi ba người vẫn là bốn người ta là sao cũng được ba người đi trường vây vây ơ điều hình bàn đánh cuộc hơi lớn người phụ nữ đi tới ở giữa bắt đầu không người phát bài coi như sạch sẽ mặt mũi ở mặt thế chắc hẳn sẽ được hoan nghênh vô cùng nhưng là tưởng sơn xem đều không xem nàng một mắt mà là xoa xoa tay hưng phấn nhìn phát đến trước mặt mình bài giấy cùng hắn nắm lên bài giấy nhìn một cái đối diện cầm giấy lên bảng hiệu hai cái người đàn ông vừa sửa sang lại trong tay mình bài cục một vừa mở miệng nói đúng rồi một ván coi như thắng thua bỏ mặc ta là địa chủ vẫn là nông dân chỉ cần t a t h u a coi như là các người thắng đối diện hai người không có tiếp lời đầu nhưng là bọn họ thấp giọng đang thương lượng nhưng là cái này yếu ớt tiếng nói nhưng dễ dàng tiến vào tưởng sơn trong hai chỉ bất quá hắn không thèm để ý chút nào thôi không chút do dự tưởng sơn mở miệng hô Cấp địa chủ. đúng ị a chủ. đ lúc vậy tấm đại biểu ra tay trước kêu danh bài vậy phát đến t ư ở n g sơn vậy cho nên bỏ mặc trong tay bài tốt x ấ u xa b ả n liền chỉ là vì chơi đùa và giải trí hắn đương nhân không để cho mở miệng cấp địa chủ đối diện hai cái người đàn ông một chút không có cấp địa chủ ý nghĩa chẳng qua là nhìn nhau một cái sau đó vậy phát bảng hiệu người phụ nữ liền đem địa chủ ba lá bài đưa tới t ư ở n g sơn trước mặt hì hì t ư ở n g sơn nhìn trong tay bài cười lên sau đó nắm lên một bên b i a đá tại đối diện một đám người tập trung trong tầm mắt vui sướng uống một hớp vậy ta trước ra bài vừa nói hắn trực tiếp cầm trong tay một bài ném ra ngoài rồi sau đó bài cục cũng chỉ chính thức bắt đầu một ván bài rất nhanh liền đến gần hồi cối u tưởng sơn mới vừa ném ra để cho hắn mới vừa rồi cười ra tiếng bom đối diện một cái trong đó người đàn ông không chút do dự ném ra hai người l ớ n vương cái này làm cho hắn có chút khó chịu này ngươi hai người l ớ n vương làm sao không cướp địa chủ người đàn ông nhìn tưởng sơn khó chịu diễn cảm hiển nhiên có chút sợ hãi thấp giải thích do nói ta xem ngươi muốn địa chủ ta cũng không đ o ạ n cợt mờ tưởng sơn thầm mắng một câu sau đó bất đắc dĩ nhìn đối diện người đàn ông ba mang một sau đó an như vậy kết thúc bài cục đem mình mảnh đất này đòn rột đổ tiện tay cầm trong tay còn thừa lại bài v ứ t xuống mặt bàn tưởng sơn nắm lên một bên bia miệng to uống xong mở miệng nói tốt lắm các ngươi thắng có thể để ra một cái vấn đề à đúng rồi còn có khen thưởng ta xem xem có vật gì tưởng sơn nhìn chung quanh xem vật trên người bên chân là một cái băng bên trong thùng là đồ uống và rượu trên mặt bàn để một cái sa mạc c h i ứng hắn không có bất kỳ do dự trực tiếp đem cái này cây u ố n g lục t h ạ y qua vậy cái này coi như là khen thưởng tiếp theo nhìn m à u trắng bạc đường con hữu mỹ sa mạc c h i ứng bay tới một cái trong đó người đàn ông cấp bận bịu l u ô n cuống tay chân nhận lấy sau đó mang trên mặt nụ cười yêu thích không buông tay quan sát nhưng là hắn còn chưa mở lòng một hồi bên trên người đàn ông liền kéo hắn lẫn nhau bắt đầu trao đổi cuối cùng một nhóm người tụ chung một chỗ giống như thương thảo cái gì vậy tưởng sơn không thèm để ý chút nào lần nữa cầm lên một chai băng uống sau đó mở ra uống một hớp lớn còn xe xuống sau lưng vậy hơi vẫn còn ở b ư ớ c hơi nóng cá nương thịt m i ệ n g to nhai không bao lâu giống như thương lượng xong vậy dẫn đầu nam tử mở miệm trực tiếp hỏi chúng ta muốn hỏi vấn đề là người rốt cuộc là ai tại sao phải ở chỗ này có mục đích gì còn có này bằng hữu một cái vấn đề không phải một chuỗi vấn đề biết chưa t ư ở n g sơn cắt đứt hắn mà nói để cho người đàn ông có chút run run bất quá cuối cùng hắn vẫn làm ở miệng hỏi liền vấn đề thứ nhất người rốt cuộc là ai ta là ai t ư ở n g sơn sờ một cái mình hồ c h a tử dựa vào cái ghế ngẩng đầu nhìn xem cao ngất phòng khách đỉnh mặt tựa như đang suy tư cái vấn đề này vậy ngắn ngủi dừng lại làm cho cả bầu không khí càng phát ra yên lặng chậm rãi túi đầu xuống hắn trực diện trước phía trước nam nam nữ nữ mang bướng bình tự tin mở miệng nói rất nhiều người kêu ta tam ca cũng có người kêu ta tam ra nhưng lại nhiều nhất người kêu ta thủ lãnh ta là vô tận thành thành chủ là ta một tay tạo lập trong mạ thế loài người còn sót hạnh phúc gia viên ta là cái này sấp xỉ mười nghìn người trong lâu đài vương cũng là sấp xỉ một ngàn tên các chiến sĩ thủ lãnh dĩ nhiên ta cũng là cùng các ngươi như nhau một cái ở trong mạ thế không ngừng lục lọi không ngừng tiến hóa loài người tưởng sơn lời nói xong không khí ngưng trệ một cái giống vậy hoàn toàn yên tĩnh trước mặt các nam nữ từng cái trận to c ắ mắt h i ã n nhiên còn đang tiêu hóa hắn mới vừa mới nói ra tiếng nói dẫu sao những lời này ở giữa nội dung quá mức rung động giơ tay lên gật một cái b à n hắn cười cắt đứt những người này hà tưởng bầu không khí tốt lắm chúng ta tiếp tục đi m ộ i tử phát bài À, không có gì tiền tiếp cho ngươi cái này c h a i c o ca coi như là khen thường ngươi tiện tay nắm lên băng trong thùng hũ chứa coca tưởng sơn t h ạ y qua người phụ nữ một cái tiếp lấy hưng ơ phấn lại biểu tình kích động ngay tức thì hội tụ ở trên mặt sau đó một cái mở ra coca ở bên cạnh mọi người ánh mắt â m mộ trong miệm to uống một mụ lớn t r ư ơ n g tám trăm linh bảy hồng kông giữa trưa ánh mặt trời gây gắt thật hết sức p h i ề não cộng thêm loại này chính gặp mùa hè nóng bức mùa hè để cho người chẳng những nóng như lửa khó khăn ngăn cản lại có cái loại đó mơ màng buồn ngủ cảm giác quả thật mùa hè sau giờ ngọ luôn là để cho người muốn ngủ gà ngủ gật đây cũng là tại sao mà thế trước xã hội rất nhiều người luôn là ở bữa trưa sau đó ở riêng mình trên cương vị nhỏ nghỉ một lát cầm buồn ngủ tinh thần giặt rầm rầm sau đó sau đó mới lần nữa bắt đầu làm việc thời tiết nhiệt độ ánh mặt trời không khí đều là mùa hè nhất là để cho người nhức đầu hết thệ căn nguyên bất quá một năm bốn mùa luôn có hơi thiệt cũng có người thích mùa hè trực tiếp trần truồng giống vậy rộng mở không giống mùa đông bên kia lạnh liệt liệt tưởng sơn cũng rất thích mùa hè mùa hè không có mặc trước thật d à y thực thực hơn nữa có thể lội bơi lội tắm chơi đùa chạy mồ hôi cũng không cần giống như mùa đông như vậy trọng yếu hơn là ban đầu đến mỗi mùa đông xe thể thao luôn là vô cùng khó chịu khó nhịt hơn nữa mùa đông cái này giá rét cuộc sống luôn là lạnh như băng vô cùng hoài niệm chăn đây là để cho đa số người không thích mùa đông duyên cứ còn như mùa hè cũng có nó nơi không tốt nhưng là tưởng sơn chỉ thích mùa hè tho đánh ở chân uống cái bia đá ở đại bài đáng thoải mái ăn uống đây là xe thể thao sau thoải mái nhất sự việc dĩ nhiên mỗi một người sở thích không cùng t ư ở n g sơn mấy phụ nữ trương linh cao tiến h chu tuệ các nàng nhưng đều thích mùa đông các nàng cảm thấy mùa đông bạc chứa làm khỏa lộ vẻ được sạch sẽ ngăn nắp chỉ là phụ nữ cửa trực tiếp quay mũi tuyết trắng hòa tan sau dơ bẩn dẫu sao các nàng thích ở mùa đông ăn mặc áo choàng dài áo lông thú sau đó phơi b ả y mình tiêm dáng rất bắt đùi như vậy khí chất và vóc người cũng hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh chỉ bất quá bây giờ để ra mùa hệ tốt xấu x a cũng là bởi vì là vào thời khắc này sòng bạc bên trong đại sảnh mặc dù bởi vì là ánh mặt trời chiếu không tới nhưng là bởi vì thông gió vấn đề ở thời gian dài lâu ngây ngô sau đó lộ vẻ được có chút oi bức dẫu sao nơi này không có mặt thế trước quanh năm mệnh mọi tháng mở máy điều hòa không khí và hệ thống thông gió có thể thấy tưởng sơn trước mặt nam nam nữ nữ cửa mỗi một người đều đầu đầy mồ hôi coi như bọn họ từ tưởng sơn vậy thắng được liền rất nhiều băng uống ở đó vui sướng uống vẫn là từng cái mồ hôi chạy ướt lưng bất quá những thứ này bọn họ hiển nhiên cũng không thèm để ý bởi vì ăn tưởng sơn ban cho cả nướng vừa uống hết sức khó khăn được rượu đồ uống cái này làm cho bọn họ vô cùng hưởng thụ tưởng sơn ngáp một cái chơi riêng biệt giờ bài cục thua hơn thắng thiếu dẫu sao đấu địa chủ vật này trừ làm địa chủ còn có nông dân mỗi tương ứng tưởng sơn làm nông dân liền bị một cái khác kêu gọi đầu hàng nông dân hãm hại một chút bận bịu không giúp được ngược lại giống như là địa chủ chân chó mặc dù bọn họ làm rất bí mật nhưng là tưởng sơn cũng có thể cảm giác được dẫu sao đây cũng là chuyện hắn trước nói qua huy hoàng, hoàng tùy tiện những người này làm sao làm chỉ cần có thể thắng hắn liền tốt tiện tay vứt bỏ trong tay bài hắn cũng cảm thấy được có chút chơi chán vốn chính là muốn đi ngang qua áo môn tới nơi này nhất là nổi danh sòng bạc vui đùa một chút đánh cuộc như vậy chơi đùa thật ra thì ở trong thành mình mấy phụ nữ vậy thường xuyên phụng bồi hắn chơi chỉ bất quá mấy phụ nữ cửa phần lớn đều thích mặt trượt như vậy quốc úy nhìn trước mắt mấy cái nam nam nữ nữ từ bọn họ trong miệng cũng coi là biết một chút nơi này tình huống nhìn lên đồng hồ kém không nhiều cũng nên đi đúng rồi các ngươi nói ở hồng kông kém không nhiều nửa t cũng nên đi người dẫu sao hắn không quá tin tưởng hồng kông bên này lại đang hai năm này mặt thế thời gian trong dọn dẹp thu phục gần một nửa thành phố mặc dù hồng kông vốn là rất nhỏ nhưng là một thành phố lớn nhỏ quả thật cũng có đủ khoa trương đối diện người đàn ông gật đầu một cái bây giờ bọn họ tâm trạng không có ban đầu như vậy khẩn trương mặc dù từng cái vẫn là vô cùng thấp t h ỏ g không có l ừ a gạt ngươi chúng ta những người này tất cả đều là từ hồng kông bên kia tới đây áo môn khối này không có loài người cứ điểm nhưng là vẫn là có rất nhiều địa phương không có bị người dọn dẹp và quét sạch bởi vì hồng kông bên kia hoặc là chính là bị người dọn dẹp qua không có bất kỳ tư nguyên hoặc là chính là một ít nguy hiểm địa khu không người nào dám đi cho nên nối liền hồng kông thâm quyến cùng với nơi này áo môn đều là người hồng kông thích nhất đến tìm tìm vật liệu và khai hoang địa phương thâm quyến ta biết là dựa vào hồng kông nhưng là áo môn bên này nhưng mà và hồng kông cách biệt h ơ i đừng nói cho ta các ngươi là từ hải lý tới đây hoặc là từ vậy vẫn chưa sòng công cảng châu ức cầu lớn tới đây tưởng sơn t r e o chọc vừa nói nhưng là trước mặt người đàn ông tiếp tục gật đầu một cái h i ệ n nhiên giống như tự nói như nhau ừ giống như ngươi nói chúng ta chính là từ cảng châu ức cầu lớn tới đây mặc dù cảng châu ước cầu lớn cầu lớn vẫn chưa hoàn tất đáy biển đường hầm bộ phận cũng không có là thành nhưng là cầu đôn và đại khái mặt cầu đều đã hoàn thành chúng ta mượn một ít công cụ đã có thể ở trên cầu đi lại mặc dù vẫn là có chút nguy hiểm nhưng là bây giờ thế giới tất nhiên cần phải gánh vác nguy hiểm cái này quả thật có chút ra ý liệu tưởng sơn liền nhớ cảng châu ước cầu lớn còn đang xây mặt thế tới lúc đó hiển nhiên chưa x o n g công nhưng là bây giờ hồng kông người có thể mượn trước nó đi thông áo môn quả thật không thể không đội phục nước kỹ thuật của người và công nghệ dĩ nhiên không cách nào thông xe chỉ có thể dựa vào hai chân đi đối với trong mặt thế mọi người mà nói đã tốt vô cùng tưởng sơn hỏi lại lần nữa nhìn dáng dấp các ngươi hồng kông bên kia người cũng đều hướng áo môn thậm chí chu thành phố thượng hải đang lan tràn hai năm thời gian quả thật có năng lực người sống sót đều đã thích hướng cuộc sống như thế chỉ bất quá ta thật là tò mò ở ngươi mới vừa rồi trong miệng hồng kông bây giờ tụ tập nhiều người sống sót cuộc sống ở dọn dẹp song thành nửa thành phố bên trong mặc dù đặc biệt hối loạn nhưng rõ ràng hình thành một cái mặt thế sau thành phố như vậy thành phố cũng chưa có người thống trị hoặc là ngài chúa tề sao nói cách khác không có ai quản lý cái thành phố này hoặc là ở bảo vệ cái thành phố này sao người đàn ông lắc đầu một cái bên người hắn nam nam nữ nữ đều ở đây lắc đầu một bên phát bảng hiệu người phụ nữ trực tiếp mở miệng trên vào người nào có năng lực q u ả n ạ ai lại bản lanh như vậy thủ hạ mình cũng sắp này không no mà không đủ l ấm còn quản người khác bây giờ trong thành mặc dù không có mới đầu đáng sợ như vậy nhưng là như cũng đặc biệt h ố n loạn các loại bang hội thế lực cùng với một ít ở trên cái thế giới này làm sàng làm bậy người cũng ở bên trong thành phố này sinh tồn mọi người có thể nhìn tốt cái chết của mình sống đã rất không dễ dàng tưởng sơn nhìn người phụ nữ vậy một mặt vẻ mặt như lừa đám hiện nhiên đối với thanh trừ quái vật sau đó vốn là lấy lại an toàn hồng kông đặc biệt thất vọng không có sát sống và quái vật nguy hại lại vẫn phải đề phòng đồng loại giữa hãm hại loại cảm giác này quả thật không tốt chỉ bất quá loại này cảm thụ tất cả mọi người tại chỗ cũng hiểu qua coi như là tưởng sơn vậy lánh hội qua ở hắn mới ra huyện phụng hóa lúc đó liền gặp được vì thức ăn nước uống lục đục với nhau thậm chí đối với chi tiền đồng bạn loài người người như vậy ở trong m ạ n thế chẳng lạ lùng gì bây giờ ở hồng kông giống như là trở lại nguyên thủy xã hội đều là lấy vật đội vật đắt tiền nhất chính là các loại súng ống đạn dược tiếp theo chính là thức ăn nước uống dĩ nhiên còn có phụ nữ ở hồng kông cũng là đắt tiền nhất một người phụ nữ có thể đổi lấy nhiều vô cùng thức ăn nước uống thậm chí vũ khí người đàn ông ở một bên tiếp nối sau đó liền thấy trong bọn họ hai phụ nữ đều là một mặt không biết làm sao thêm thống hận diễn cảm hiển nhiên ở mặt thế như vậy tình huống mọi người cũng có lòng so đo quả thật người phụ nữ như vậy đoàn thể thế yếu ở như vậy hỗn loạn thế giới hạn thật vô cùng nguy hiểm tưởng sơn nắm lên một bên khăn lông xoa xoa tay và mặt sau đó đứng lên Tại đối diện một ấ y n tiếng k h t n giòn rã một khối bể gạch bị tưởng sơn nhẹ nhàng một cước đá xuống mặt cầu sau đó vượt qua mấy trục thước cao độ đánh mất mặt biển văng lên một đoá nho nhỏ đợt sóng nhìn lộ vẹ được có chút bình tĩnh mặt biển hắn có thể cảm nhận được dưới đáy biển cái loại đó kiềm chế một loại xa xa phản hồi tới đây không mạnh vậy không kém để cho hắn cảm giác đang không ngừng điều động áp lực hiển nhiên cái này trong biển ẩn chứa không biết khủng bố chẳng qua là cái loại đó khủng bố không có phát hiện t ư ở n g sơn hoặc giả là cách được qua xa vậy hoặc giả là bản năng cảm giác và hắn ngũ quan cũng không cách nào rõ ràng t r a tìm đến nó hết thể đều ở đây một cái hài hòa điểm giới hạn bên trong sống yên ổn với nhau vô sự nhìn xem biển đầu xa t ư ở n g sơn liền đổi lại hồi t â m mắt nhìn về phía trước mặt cũng giống như vọng không tới đầu sốc xếp mặt cầu bây giờ hắn đứng ở cảng châu úc cầu lớn cầu lớn trên cầu cũng chính là áo môn đoạn này khởi điểm vị trí bởi vì nghe vậy mấy người trai gái nói tiếng nói thời khắc này hắn muốn tới lãnh hội hạ mặt thế trước mọi người như thế nào dùng trí tuệ của mình và công nghệ tới chinh phục cái này phiến biệt hơi mặc dù lớn cầu đặc biệt sốc xếp hơn nữa có nhiều chỗ còn x ả ra sụp đổ và gãy lịa nhưng là loại này thành lập ở lớn biển trên nối liền hai nơi uy nghiêm kiến trúc hay là để cho hắn sinh lòng nội p h ụ trước mặt lên các loại thợ xây cất cái và kiến trúc dụng cụ cùng với không gọi ra tên là nổi danh các loại trang bị cơ giới xe cần cầu xe nâng khắp nơi đ chỉ là một cái hiển nhiên ở chỗ này dừng lại hai năm dài dì lan tràn bọn chúng toàn thân thậm chí một ít vật liệu và xe cộ lên cùng với trên cầu mọc đầy xanh l á xanh lá hành hành cây t ố i tuy ý đi ở trên cầu quả thật như những người đó nói như nhau mặc dù lớn gửi lạc thành mặt cầu đặc biệt rộng rãi nhưng là gãy lịa sụp đổ còn có toàn bộ liên tiếp chỗ lỗ hổng địa phương đều vô cùng hơn cái này cũng đưa đến phải vô cùng cẩn thận một chút bởi vì có nhiều chỗ cần vượt qua một lượng gạo thậm chí mấy thước khoảng cách hơn nữa trên mặt biển gió biển thổi hu hu văng rội cũng là một cái nguy hiểm nhân tố chỉ bất quá Hết thể chẳng qua là loại ý niệm này mới vừa thoáng qua hắn liền cười có vô tận cửa hàng tồn tại chỉ cần có người miệng có hoàng kim và kim cương ta có thể vô căn cứ xây thành phố còn cần những thứ này làm gì n u c ư ờ i tự dễ ước nhưng là trong cặp mắt kia kính nể vẫn là ẩn chứa ở bên trong như vậy khoáng thế cầu lớn loại người này loại nghệ thuật tưởng sơn vẫn là bội phục hết sức chậm rãi đi hắn đông nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía mặt cầu phương xa đông nhiên lăng trên không thăng sau đó bay lên bầu trời tựa như biến mất vậy mà tiểu h ắ cũng c ở đây ngay tức thì chậm rãi ẩ n thân một người một thú tựa như chưa từng xuất hiện qua không lâu lắm một số người tiếng chuyển tới tiếp theo là tiếng bước chân một đám người từ cầu lớn một đầu khác vào tới hiện nhiên là từ hồng kông hướng áo môn tới đây khai hoang và tìm vật liệu người sống sót tưởng sơn vì để tránh cho không cần thiết phiền thoái mà cố ý tránh ra ở trên không mắt nhìn xuống trên cầu người sống sót tưởng sơn ngẩng đầu ngay tức thì thân hình bay về phía trước hắn mục đích là hồng kông một cái như vậy thành phố hỗn loạn như vậy một cái nghe được khổng lồ số lượng dân số hắn sẽ không không đi đọ con mắt hắn muốn những người này tiến vào vô tận thành thành là hắn trong thành con dân như cũ hoang vu đường phố cùng với đổ nát kiến trúc đem mặt h ế sau không cùng nhưng lại giống nhau thành phố lần nữa mô tả ở tưởng sơn trong tầm mắt bất、quá. hết thệ ở hắn trước mắt vô tận giống nhau hết thệ tất cả chỉ cần không liên quan tới hắn liền không cần quá để ý nhiều dẫu sao toàn bộ trái đất cũng cho tới như vậy chẳng qua là từ hắn từ cảng châu Úc cầu lớn cuối rơi xuống bước vào hồng kông cái thành phố này sau đó liền có thể cảm nhận được cùng với thấy trên mặt đường các loại đi qua đồng loại mặc dù mỗi một người c ũ n g cấp vội vàng tiết lộ ra một cổ hoang vu và t í c h mịch nhưng là ít nhất hắn hồi lâu không ở ngoài thành gặp phải như vậy số lượng đám người dẫn đầu đi qua là hồng kông phi trường quốc tế người nơi này đặc biệt hơn khắp nơi đều có thể thấy linh, linh tàn mỗi người ôm thành đoàn đám người hiển nhiên những người này lấy cái này sân bay làm cứ điểm và đất tập trung tới điều chỉnh trạng thái sau đó thông qua cảng châu ú c cầu lớn đi thông riêng mình mục tiêu từ ở sòng bạc gặp phải vậy mấy người trai gái trong miệng thượng sơn rõ ràng hiểu được hồng kông lập tức tình huống hồng kông cái này không lớn thành phố đã phân làm đồ hai cái khu vực phía tây dựa vào áo môn bên này là bị dọn dẹp rõ ràng thả giống vậy khu vực an toàn mà toàn bộ phía đông thậm chí hồng kông đảo nam bộ đặc biệt là giáp biển khu vực cũng đã là nguy hiểm cấm chỉ tiến vào khu từ tiến vào qua người sống sót trong miệng hiểu qua tới tin tức nơi đó hiện đầy các loại kinh khủng quáy vật không thuộc về mình to lớn thậm chí không đếm xuể quái vật không người có thể đi đến nơi đó sau đó tùy tiện trở về vốn là rất nhiều người sợ những quái vật kia sẽ hướng thành phố chỗ sâu cũng chính là bọn họ ở mặt tây tập kích q u a t ớ i nhưng là sau một thời gian ngắn những quái vật này cũng không có nhúc ních mà có người dựa vào mình lực lượng đi trước cha xem điều tra phát hiện những quái vật này hiển nhiên không cách nào cách xa nước biển hiển nhiên những quái vật này chính là từ trong đại dương nô ra chẳng qua là coi như là tiến hóa sau đó có thể để cho chúng tiến vào trên đất liền nhưng l ạ như cũng không cách nào cách xa đại dương và nguồn nước cho nên hồng kông cái thành phố này bây giờ toàn bộ m ặ tây t và phía dưới phía nam bờ biển thành phố đều là loài người cấm chỉ khu vực mà người còn sống xuất loại cũng cuộc sống ở cựu lòng trở lên cũng chính là các ruộng nguyên lãng lớn bộ khu những thứ này hồng kông đến gần thâm quyến bên trong khu vực dĩ nhiên cũng có lớn gan dựa vào mình bản lãnh vẫn sẽ đi chỗ đó chút cấm chỉ tiến vào bên trong khu vực thám hiểm mà cảng châu ú c cầu lớn cũng chính là những người này khai hoang sau phát hiện cái tác cái này ở vào ly đảo khu khu vực chỉ cần không tới gần hòn đảo phía nam dựa vào sân bay bên này là vô cùng an toàn tưởng sơn trong lòng suy nghĩ hiểu nội dung trực tiếp đi lên học bắc kinh tự núi quốc lộ sau đó có thể rõ ràng thấy từ nơi này bắt đầu người ở liền đặc biệt thưa thớt có thể nói không thấy được người nào cho nên hắn vậy liền trực tiếp bay lên bầu trời bước biển hướng du tiêm vượng khu vực bay đi bởi vì hắn từ những người đó trong miệng biết rõ cựu long đi lên đến gần thâm quyến khu vực là ở hồng kông người sống sót trong miệng khu bắc cũng là tương đối an toàn ổn định khu vực mà ở cựu long đi xuống khu nam vậy chính là chỗ đó nước sâu chọc cơi đà đồ s o ạ khu là hồng kông người sống sót trong miệng khu nam nơi đó là hỗn loạn chi、địa. còn như vượt qua du tiêm vượng khu sau đó tiến vào hồng c ô n g đảo nơi đó là nguy hiểm nhất chết khu vực bởi vì hồng c ô n g đảo phía nam và phía đông khu vực duyên hải cũng trải rộng các loại từ đáy biển đi ra ngoài những quái vật kia ý định giết người nhưng lại như cũ có rất nhiều người tài cao ga lớn thậm chí ở quái vật và ý định giết người trong sinh tồn người sống sót bởi vì nơi này là hồng c ô n g cái thành phố này có thể nói chưa bao giờ bị khai thác và khai hoang khu vực nơi này trải rộng các loại vật liệu và quý báo tài nguyên thêm nữa rất nhiều người sống sót sớm liền phát hiện đánh chết một ít phi nhân loại tựa như động vật quái vật lại có thể ăn hơn nữa chương ó t ể để cho n g ờ cường i đổi đại được h cho nên rất nhiều nên n rất ư ờ i sống. x tám đều ở chỗ này vì mạnh mẽ, và chết c mạnh tranh thủ này và vì mẽ, c cơ、hội. Cho loại hội. Sơn nên Tưởng u ố n đi trăm ư ớ c Du t i linh chín du tiêm vượng từ không trung đáp xuống một tràng tiểu xưa tiểu khu tầng chót tưởng sơn nhìn một cái tay vòng lên bản đồ hiện lên mình ở vào du tiêm vượng tá đô nói bên cạnh chính là hồng c ô n g tây cựu long tổng trạm vậy không biết là xây dựng vẫn là ở sửa chữa trạm xe lửa hiện đây kiến trúc rác dưới và các loại cốt sát chẳng qua là một phần lớn hiển nhiên ở mặt thế sau sụp đổ hắn ngắm nhìn bốn phía nhìn sang một vòng đều là một ít tàn phá kiểu xưa tiểu khu nhà lầu mặc dù và trong nước tiểu khu cao độ lên chiếm ưu nhưng là vậy r ầ m rạp chẳng trị cửa sổ lộ vẻ được dị thường nhỏ hẹp và chen trúc chỉ bất quá thời khắc này hắn có thể cảm nhận được những thứ này dạy đặc nhà lầu bên trong cũng tồn tại loài người những cái kia không cùng nặng nhẹ cảm giác tiếng hít thở thậm chí các loại tiếng va chạm tiếng nói chuyện từ bốn phía phản hồi đến hắn cảm giác và ngũ con lên để cho hắn giống như nắm giữ hết thầy thần、mình. đạp sân thượng lan g can hắn chỉ như vậy trực lăng lăng đứng bên ngoài diêm lên túi đầu nhìn về phía dưới chân đường phố s ắ p xỉ hai mươi mấy mét cao độ hắn có thể thấy dưới lầu đường phố có linh linh t á n tán rất nhiều người sống sót thậm chí ở phía xa một ít đường phố bên trong còn có người mở cửa hàng dáng vẻ đây là để cho hắn đặc biệt giật mình nơi thú vị tưởng sơn lòng hiếu kỳ bị xách lên lần nữa quan sát bên này bốn phía khu phố sau đó nơi tay vòng trong nhìn một cái còn đang di động tiểu hắc vậy liền không còn nó suy nghĩ một chút hay là từ thương mở trên sân thượng đi xuống thang lầu t h ô n đi ra đường n lầu và phố tường sơn ở trong nháy mắt có thể cảm nhận được trên đường phố mặt những cái kia rời giác người sống sót đều không tự chủ được đang quan sát hắn mà rất nhiều người dành cho hắn cảm giác vô cùng mãnh liệt đó là một loại muốn dò xét và cảm thấy hứng thú ánh mắt quả thật đeo kính mát ăn mặc một hai người chữ kéo cùng với phá động quần jean và trắng loan áo lót hắn vẫn là ở mặt thế trong hoàn cảnh như vậy quá mức nổi bận chớ nói chi là trên mình không có mang một chút x í u vũ khí chỉ tùy thân ở giữa eo nhảy một cái không lớn không nhỏ eo túi như vậy trang điểm do không được người tò mò và hỏi dò thậm chí một ít hoài nghi và p h ò n g bị đều là ở bình thường b ấ t quá chẳng qua là đối với tưởng sơn mà nói đến nơi này chủng loại người thân thể lực lượng cực h ạ hắn đối với những chuyện này đều không quá mức để ý con con kiến hôi quan hôi sát vậy o con voi con i voi đơn sơ cửa đầu nhìn sang chính là vốn là một nhà tiệm cơm nhỏ thay đổi mã thành chẳng qua là cửa tiệm chiếm cứ hai người thanh niên không quá hữu hảo đánh giá đi tới thường sơn thậm chí bọn họ trong ánh mắt mang một bộ nhìn ngu ngốc hình dáng t ư ở n g sơn không đi phản ứng nhìn cửa đầu treo đơn sơ bảng hiệu k é o xuống kính mát cẩn thận nhìn một cái hàng thịt hắn thuận miệng nói ra cái này trên bảng hiệu hai chữ không biết là từ đâu đào xuống cũng n g ầ m lên g ì xét nhưng là kiểu chữ vẫn là chặt chặt treo ở phía trên nhấc chân hắn liền đi vào bên cạnh hai người thanh niên dựa chung một chỗ thảo luận hắn nói tiếng nói đều rõ ràng vào lọt vào trong hai miếng nói hít cái này là ở đâu ra trọc cười so mặc như vậy cũng được đi còn mang tính mát đây không phải là muốn chết sao lấy làm cho này bên trong không có sắc sống chính là khu vực an toàn không biết nơi này là hỗn loạn chi địa sao tăng lưu và m ậ p rắn đám người kia đặc biệt đối với như vậy một thân một mình vùng khác lao ra tay đúng vậy tên này nhìn sang không mỡ gì ta xem rất có thể người mua muốn chết nô dẫu sao nhìn dáng dấp thân thể cường tráng hai người nói nhỏ thanh n â m rất nhẹ nhưng là tưởng sơn vẫn bị bọn họ trong miệng một ít tin tức hấp dẫn hiển nhiên cái địa khu này thật vẫn có đủ hỗn loạn gạt b á n người sống sót như vậy sự việc ở chỗ này đều giống như bình thường bất quá dáng vẻ hơn nữa làm chuyện này người ở trong miệng hai người lộ vẻ được thế lực rất lớn dáng vẻ bất quá không có cơ hội để cho tưởng sơn ở lắng nghe trước mặt một người đàn ông đã ngăn cản hắn trực tiếp giọng không tốt nói thằng nhóc nơi này là mua thịt địa phương không phải ngươi tới bán người tay không tiến vào hoặc là chính là nằm đi ra ngoài hoặc là liền vĩnh viễn không ra được nghe giọng hiển nhiên nhà này hàng thịt là một cái bang hội hoặc là thế lực thiết lập chẳng qua là tưởng sơn đang tỏ mò thịt này trải rốt cuộc là thứ gì hơn nữa hắn nhu cầu rõ ràng khu vực này đại khái tình huống dẫu sao ở áo môn gặp phải những người đó cũng chỉ là kể hồng công g a bắc phương khu vực an toàn đại khái tình huống d ù tiêm vượng khối này hỗn loạn chi địa bọn họ không hề quá rõ nhìn trước mặt cao lớn người đàn ông một bộ chỉ cao khí ngang dáng vẻ tưởng sơn suy nghĩ một chút dường như đã rất lâu không có ai cảm như vậy và mình nói chuyện từ mở ra eo trong túi móc ra xì gà một bên đốt một bên ở người đàn ông nóng như lửa ngu xuẩn động ánh mắt và biểu tình trong hắn khạc ra khói mù mở miệng nói biết lần trước như vậy nói chuyện với ta người hắn kết quả thế nào sao tưởng sơn cặp mắt khẽ hít một cái một cổ sát khí giống như ngưng trệ một cái vậy ở không lớn cửa tiệm bên trong lan tràn năm phút sau đó Bánh bao đại há người đàn ông, mang đại tưởng sơn đi tới c ử bên,、so、bên người một cái có chút thô bị người đàn ông một mặt lấy lòng dáng vẻ mở miệng nói đại lao những thứ này chính là đoạn này thời gian lấy được toàn bộ mặt hàng con cá này ta nhưng mà tốn rất nhiều tâm tư và giá phải trả mới bắt được cái này thịt cá mùi vị không tệ hơn nữa chủ yếu nhất là loài người chúng ta có thể ăn chẳng những ăn rồi chưa chuyện còn có thể cường thân kiện thể người đàn ông này chính là cái này hàng thịt lão bản ở nơi này hỗn loạn c h i địa có chút thế lực một cái bang hội lão đại chẳng qua là ở tường sơn một cước đá đổ chặn một cái bê tông mặt tường sau đó người đàn ông từ phách lối đổi được đặc biệt trung thực tường sơn nghe người đàn ông nói đã sớm khi nhìn đến thịt cá thời gian đầu tiên biết nơi này tình huống rất rõ ràng mạ thế sau mọi người bởi vì thiếu thiếu thức ăn và tài nguyên cũng ở đây hào phóng mở ra các loại lấy được được thức ăn tư nguyên đừng dây trong mặt thế dị biến động vật cùng với tất cả loại thực vật vậy liền tiến vào trong tầm mắt của bọn họ nghi ngờ mở ra hắn vậy liền không có hứng thú gì bất quá nhìn bên trên người đàn ông vạm vỡ và lao đại của hắn tưởng sơn muốn rõ ràng khu vực này tình huống cũng coi là có x ế p đặt tiện tay kéo một cái cái ghế ngồi xuống tưởng sơn nhìn đối diện hai người hết sức sợ sệt hình dáng thêm luôn luôn len lén nhìn chằm chằm trong miệng mình xì gà ánh mắt hắn cười một tiếng tốt lắm hỏi các ngươi mấy vấn đề nếu như trả lời tốt ta hộp này xì gà liền thường cho các ngươi tưởng sơn nắm còn có lớn nửa hộp xì gà nhìn đối diện hai người mà vừa dứt lời hai người liền điên cuồng gật đầu trong mắt lại là mang khát vọng Trưng Tang Tiêm tiêm Vít To tiêm trong, tới Vít To trên tiêm nhất thành thị trung tâm. bất đất rộng rãi, rãi vượng đường người Nam Đoan, cảng diện Hồng Công đảo cách biển nhìn nhau. Mà giờ khắc này ở Sa bên trong, cũng chính không cảng đàn ông đang chậm rãi đi, cái này phiến hôn loạn khu phố, vốn phồn giờ giờ Sa dựa A, Sa A phía sau, Sa hoa Yu. Chuy, Chuy mấy Chuy bây du khu khu quá Di đối Di cái đi, cái hải Mà chậm cách Chỉ c khắp phố phố, ở ở vào vào và là là là đảo đầy thậm chí xa xa còn có thể thấy tương tự loài người thi thể cái này mục nát chán ghét tình cảnh đối với loài người giác quan kích thích lớn vô cùng nhưng là h i ệ n nhiên ở trên đường phố đi lại mấy cái người đàn ông cũng đã thành thói quen liền mặt thế sau những thứ này đi qua những thứ này bẩn thịu tản nhận khu vực lúc thậm chí cũng sẽ không đi túi đầu quan sát một mắt chính là là có người phủi một mắt cũng là mặt đầy không thèm chú ý đến tiếp tục đi về phía trước trên đường phố mấy cái người đàn ông an nhiên ở trên đường phố đi chẳng qua là chỉ là có thể rõ ràng nhìn ra đội ngũ phân hai tầng thứ đương đầu một người đàn ông nên ngang đi ở phía trước mà phía sau mấy cái người đàn ông nhưng ít nhiều có chút sợ hãi và cảnh giác luôn luôn đ ề phòng trước cái gì sau đó cùng đương đầu người y theo d ọ c hơn t ư ở n g sơn ngậm s i gà đi ở trước đầu sau lưng mấy cái người đàn ông cũng chính là nhà kia hàng thịt người mà giờ khắp này bọn họ muốn đi trước tiêm xa t r ù y khối địa phương này nồng cốt cũng chính là hồng kông ở giữa hỗn loạn tri địa nhất làm trụ cột địa điểm nơi này bang hội thế lực s ă n sát hơn nữa rất nhiều người sống sót thế lực đều là ở cách biển đất chết lên cũng chính là hồng kông trên đảo vào xanh r a tử cho nên thế lực của nơi này chẳng những hơn, hơn nữa vô cùng cường đại hung hãn những người này không một không phải lưỡi đao liêm máu sống chết mặc kệ sau hót mạ thế lao luyện dám ở dị sinh thú và thú nhân hóa ngang dọc khu vực tìm tài nguyên thậm chí lùng giết con mồi đây là người sống sót ở giữa t í n h anh còn như tưởng sơn tại sao tới nơi này chính là nghe sau lưng mấy người này tình huống cặn kẽ và giới thiệu tới nơi này tụ tập những cái kia bang hội sau đó muốn dẫn đầu hấp thu nhân khẩu nơi này rời đi hướng vô tận thành dẫu sao hắn một cái người đều tới nơi này còn gặp người như vậy miệng cơ số nếu như tưởng sơn một người hoàn thành nhân khẩu rời đi công tác vậy liền không cần các chiến sĩ dưới tay ở hao phí hàng loạt thời gian và tinh lực lần nữa lui tới hồng kông nơi này cho nên giống như ngăn trận bãi vậy tưởng sơn để cho sau l ư n g hàng thịt l á o bản vậy chính là cái này không lớn không nhỏ bang hội lão đại mang tự mình tới đến tiêm sa truy nguy hiểm nhất hôn loạn khu vực tới lớn nhất nơi này thế lực đoàn thể chỗ giống như giải quyết quần lòng đứng đầu sau đó áp đảo tất cả hết thể người sống sót chính là trước mặt đại lão tăng lưu địa bàn ngay ở phía trước thúy vân hiên t r à lâu ngươi xem chính là lầu ba vậy đúng đúng bên này đường phố vùng lân cận đã có thể thấy bọn họ cởi thầm sau l ư n g tiếng nói chuyển tới tưởng sơn gật đầu một cái thật ra thì không cần bọn họ nói cũng có thể thấy trên mặt đường xuất hiện một số bóng người những người này đều ở đây nhìn từ trên xuống dưới bọn họ mà bên cạnh nhà trọc trờ i trong vậy là không phải có thể cảm nhận được cái loại đó rõ ràng nhìn chăm chú cảm giác tưởng sơn ngậm s i gà như cũng nên ngang, ngang tiếp tục về phía trước căn bản coi thường bốn phía mang ác ý ánh mắt khiêu khích cùng đi tới trước mặt ba tầng nhà ăn dưới lầu cửa từ một tầng đi ra một đám người vậy chặn lại bọn họ bước chân lúc này tưởng sơn như cũ im lặng không lên tiếng mà sau lưng hơi khô gầy hàng thịt l ã bản vội vàng đi ra bắt đầu và những người này khiếu nại đứng lên không bao lâu người ở bên trong nghe được động tĩnh ở giao tiếp thẩm vấn sau này phía trước cản đường người từng cái bưng vũ khí trong tay xuống nhường ra một cái vào cửa con đường chẳng qua là trên mặt bọn họ mang khiêu khích diễn cảm vẫn là treo ở phía trên lộ vẻ được dị thường nhức mắt chỉ là như vậy diễn cảm đối với đeo kính m ắ t coi thường những người này tưởng sơn mà nói giống như nhìn một đám con kiến hôi căn bản coi thường bọn họ hết thảy cho nên tưởng sơn như cũng nhàn nhã ngậm xi、si、gà đi vào ngược lại để cho những người này cảm thấy hắn vô cùng có gắn sắc thậm chí có chút của ngông thúy vân hiên trà lâu hiển nhiên cũng chính là hồng công cái loại đó truyền thống trên ý nghĩa trà nhà ăn sửa sang không tính là lộng lẫy nhưng là cổ điển chẳng qua là bây giờ theo tưởng sơn đi lên lầu nhìn sang lộ vẻ được có chút nhăn nhữ bẩn thiệu và lôi thôi lít hết dẫu sao thời gian hai năm không đi quét dọn còn đi phá hoại thậm chí sửa đổi cũng sớm đã đổi được lòng trời lỡ đất p h ò n g khách lầu một người rất nhiều bất quá tưởng sơn vẫn ở chỗ cũ trước đầu người dẫn đường sau đó không có dừng lại đi lên lầu hai lầu hai cũng có một ít lẻ người nhưng là giống như trà nhà ăn vốn là phòng riêng như nhau nơi này bị sửa đổi qua lộ vẻ được có chút g i ả n kín không thấy được bên trong tình huống sau đó tưởng sơn đi lên lầu ba to lớn thang lầu lối ra chính là lầu ba phòng khách ở chính giữa trên một cái bản một người đàn ông ngồi ở chỗ đó vùi đ ầ u đang ăn cái gì tưởng sơn mang người đi tới nhưng là người đàn ông vẫn không có n g n g đầu cứ thế ở đó nghiêm túc ăn thứ này có phải hay không dùng dầu mỡ hai tay phối hợp miệng miệng to gặm mà phía trước dẫn đường người cũng ở đây tưởng sơn đi ra thang lầu sau ngăn hắn lại tiến về trước tỏ ý ở nơi này chờ đợi người dẫn đường đi tới ở đó vùi đầu ăn đồ người đàn ông vậy túi đầu cung kính nói mấy câu mà ăn đồ người đàn ông vậy ăn tương vẫn không có thay đổi vẫn là vùi đầu lôi xé chẳng qua là theo xé hắn chậm rãi ngẩng đầu lên hướng tưởng sơn bên này phủi một mắt ánh mắt kia mang một loại nụ cười lại mang một loại tràn đầy ác ý không khí có chút ngưng trệ một cái người đàn ông ngồi ở to lớn cái bàn tròn vậy như c ũ miệng to lôi xé thức ăn tựa như muốn muốn chế tạo một loại đè nén bầu không khí để cho kế tiếp nói chuyện lấy được đ ư ợ càng c nhiều hơn áp chế và s ư ớ c dẫu sao ở hắn sân nhà mà ở sau lưng hắn và bột phía đều là thấy được bóng người những thứ này đều là thủ hạ hán bọn họ không giống mặt thế trước như vậy hồng c ô n g hờ ei xã hội cầm khảm đao và một ít h ôn tạp vũ khí bây giờ trên tay những người này cầm các loại súng ống dĩ nhiên vậy có rất nhiều người cầm một cái cầm sắc bén vũ khí lạnh những người này cũng không phải là giống như mặt thế trước như vậy côn đồ mỗi một người đều là người lưỡi đao liêm máu thậm chí còn từng giết người cái này để nén bầu không khí là hắn muốn thấy được nửa phút cơ đó tăng lưu nuốt xuống trong miệng thức ăn ngầm đầu nhìn phía trước ngậm si gà t h sơn mở miệng nói thám nhóc tìm ta có cái gì chẳng qua là hắn nói được một nửa liền bị t ư ở n g sơn cắt đứt người ă n là thứ gì t ư ở n g sơn mà nói để cho tăng lưu trong miệng nói không có nói toàn loại này có chút hạ mặt mũi sự việc để cho tại chỗ bản liền có chút khẩn trương bầu không khí hơn nữa n ồ n g đậm hơn nữa bốn phía trông chờ bóng người mỗi một người đều có chút khí phẫn điền ứng thậm chí có người mở miệng dày tăng lưu khoát tay một cái dầu mở hai tay vậy theo thức ăn bông u xuống cầm lên một bên khăn lông xoa xoa sau đó cầm lên bên trên một ly rượu uống chẳng qua là nước rượu này trong bồng bềnh vật thể lộ vẻ được có chút cố ý ngươi xem đây là người con người pha rượu là nhất uống ngon còn như ta mới vừa ăn là một người đàn ông sương sườn nơi đó thịt lại bền chắc lại non đặc biệt là nướng ăn t h ơ m nhất tang bưu nói lối ra để cho tưởng sơn sau lưng mấy người hít một hơi có thể cảm nhận được bọn họ bởi vì ngay tức thì sợ hãi đổi được r u lên mà người xung quanh vậy bởi vì tang bưu mà nói bắt đầu cười lên loại bệnh này trạng thái tiếng cười đem trong mặt thế cái này cổ chút nào không d a n h giới cuối cùng thực tế trần chuồng bay ở nhân tính phía đối lợi tưởng sơn tay phải kẹp hạ trong miệng xì gà ngờ đầu lập lại một lần ngươi nói ngươi ăn là cái gì đối diện sau cái bàn phương tăng b đu cười lên cái loại đó tiếng cười mang một loại đắc ý của ngông hắn uống một hơi hết sạch rượu trong miệng ngai con n g ư ờ i kia lơ tiếng lại lại hàm hồ không rõ tùy ý nói thịt người ạ ăn rồi không rất thơm hiu b à n h tiếng nổ t h ậ t to đi đôi với toàn bộ trà lâu ba tầng kiến trúc sụp đổ sinh ra to lớn b ụ i đất đánh thẳng tới vào thời khắc này vậy đạo y ê u ớt tiếng xé gió mới vạch qua bên thai vậy đám người hoảng loạn tất cả mọi người không rõ cho nên chẳng qua là phía trước cái bàn tròn người bên trên nhóm phát hiện bọn họ lao đại không thấy liên quan đứng ở lão hậu phương lớn huynh đệ cũng đều tứ tán ngã xuống đất còn như bên kia trà lâu toàn bộ phá vỡ một cái lỗ to lớn đi đôi với ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống để cho ngất trời bụi đất bắt đầu hướng ra phía ngoài lan truyền chương tám trăm mười một t h u bạo mạnh liệt bụi đất và chói hai hôn loạn tiếng huyên áo đem trà lâu ba tầng còn đang r u n động m ặ t đất kích thích hơn nữa hốt hoảng và nguy hiểm từng cái sợ không, rõ đầu não mọi người, cũng hoảng sợ không biết phát sinh cái gì mà lâu một lầu hai người hiển nhiên cũng bị cái này đổ sộ động tĩnh lớn kinh động đều la vào tới thẳng đến thấy trà lâu phía sau vậy kinh người to lớn một miệm toàn bộ trà lâu hậu phương gần một nửa kiến trúc theo mặt tường phá vỡ miệng to vẫn đang hơi lay động và đánh mất trên mặt gạch đá và xi măng đi đôi với có chút tự nhiên đi ra bụi đất hết rơi xuống mặt đất phát ra nặng nề tiếng va chạm hoảng sợ mọi người giờ phút này mới nhìn thấy theo đuổi đất phiêu tán một người đàn ông đứng ở ban đầu giữa đại sành cũng chính là nguyên bản lão đại bọn họ tăng biêu đang dùng cơm địa phương mà lão đại bọn họ cũng sớm đã tan biến không còn dấu tích à tự tìm cái chết à luôn là có người sợ không rõ tình trạng thậm chí không có một chút đại nào suy tính liền trực tiếp dùng tức giận cùng với bản năng đi tự nhiên mình nhiệt huyết mà hiển nhiên ở lầu ba nhiều người hơn trong đám người liền có rất nhiều người như vậy nhìn đột nhiên đứng ở đó tưởng sơn từng cái không đi suy tính tại sao hắn sẽ xuất hiện ở đây tại sao khó hiểu sẽ phát sinh như vậy thanh thế và đ ộ n tĩnh tại sao bọn họ lao đại biến mất không thấy hết thể các thứ này đối với một ít không có đầu góc dựa vào nhiệt huyết ăn cơm người mà nói quả thật có lúc rất khó làm được cho nên tưởng sơn vẫn như cũ yên lặng đứng ở đó mà những người đó có người bắn súng bắn có người dơ đến trường đao cùng đã vào tới chẳng qua là hắn như cũ đứng an tĩnh Anh. so sánh mới vừa rồi vậy tiếng va chạm lớn hơn thêm càng thanh thúy tiếng nổ nổ tung vậy ở lầu ba triệt vang bởi vì lần này tất cả mọi người tại chỗ đều rõ ràng rõ ràng thêm thấy rõ ràng một cái to lớn giữ tận cơ giới quái vật vọt vào đối với nó mà nói có chút thấp bé t r ả lâu ba tầng ở đó chút định công kích hoặc là đã công kích tưởng sơn người sống sót trước mặt tùy ý phát ra nó là vốn gốc tính loài người kinh hoàng tiếng cái loại đó trong tuyệt vọng mang vô cùng mánh liệt cầu xinh mớn như vậy tiếng gào thét và khóc thút thít là nhất là thấu triệt tiểu hóng ắ c m vuốt hạ những người này căn bản không chống nổi đến một cái hai cái chớ nói chi là vậy cái giống như cương tiên tiêm phi đội trưởng giới cái đôi ở ngay tức thì xuyên thấu hai người ngực sau đó đem hai người này thi thể trôi thành kẹo hồ lô vậy lăng không bỏ rơi c h ó i hai thanh thúy cơ giới chuyển động tiếng ở tiểu h ắ c trong cơ thể vang lên vậy cái đôi dài lên kim loại va chạm chuyển động tiếng vang đã loài người thê thảm tiếng gọi ở bỉ tiếng cầu cứu nối thành một phiến giống như địa ngục vậy kêu trên tốt lắm tiểu h tường sơn thở dài nhìn một cái trên mặt đất rơi xuống canh thừa cấm cạn quả thật đây là một cái loài người phía trên lột cướp lại máu thịt nhưng là lại à l bị một cái đồng loại làm thức ăn vẫn còn ở dương dương đắc ý miệng to ăn cũng là trong một cái c h ư ớ c mắt này hắn hiếm có không khống chế được lửa giận trong lòng dùng tự thân lực lượng kinh khủng kia đem t ă n g bưu đánh bay ra ngoài không cần đi suy nghĩ nhiều và hơn xem mặc dù chỉ dùng không nhiều lực lượng nhưng là bất kể t ă n g bưu có phải hay không dị hóa người đang bị tưởng sơn đánh trúng ngay tức thì hắn đã chết toàn bộ ngũ tạng lục phủ thậm chí thân thể cũng vặn mẹo giống vậy gáy lịa chẳng qua là tốc độ quá nhanh không có ai thấy và cảm giác được nếu như cẩn thận tìm trà lâu phía sau đổ sụp xuống phế tích có thể tìm được tàng bưu vặn vẹo thi thể nga ô to lớn cơ r i i tiếng gào thét thanh tới trước huyết trương âm loa giống vậy hiệu quả làm cho cả bên trong trà lâu hỗn loạn khủng hoảng thậm chí chờ chết mọi người từng cái không tự chủ được b ị kín lỗ thay mà tiểu hắc vậy bỏ rơi trên đuôi thi thể phần lưng giữ tợn gai nhọn đụng vào đỉnh mặt đèn treo và đồ trang sức chậm d ã i đi tới t ư ở n g sơn bên người thời khắc này tường sơn trên mình vậy kiện mới vừa thay á o ba lỗ lần nữa bị đạn bắn tan cảnh mà vậy cặp kính mác vậy bị bắn thủng chẳng qua là hắn như cũ đứng an trong lòng lửa giận đang chậm rãi biến mất người ở chỗ này muốn trốn nhưng là ngại vì tiểu hắc và tưởng sơn kinh khủng kia đệ nén thanh thế để cho bọn họ không dám n ú p đ í c h thằng đến mấy phút sau tưởng sơn mới quay người lại tử vứt bỏ xì gà mở miệng nói cầm nơi này các ngươi quen biết tất cả thế lực nhân viên cũng triệu tập tới đây cho các ngươi nửa giờ tất cả mọi người đều là người n h i ệ n nhiên có chút không có phản ứng kịp mà tưởng sơn nhìn trước mặt ở đó run run hàng thịt láo bản chỉ chỉ hắn tiếp tục nói tiểu hắc sẽ cùng các ngươi cùng đi nhớ các ngươi chỉ có nửa cái tiếng thời gian ta vẫn ở chỗ cũ nơi này c h ờ các ngươi làm buổi chiều ánh mặt trời bắt đầu không có sau giờ ngọ như vậy nóng b ỏ n g lúc tất cả ở dưới ánh mặt trời người cũng biết rõ bây giờ là xế chiều lập tức phải tới gần trạm v à tối mặc dù mùa hè mặt trời xuống núi sẽ chậm một chút nhưng là ban đêm ở mấy giờ sau cũng chỉ lại sắp tới mà tiêm sa trụy r ử a vào cảng vít to di a một gian lầu cối u phá vỡ một cái lỗ hổng lớn bên trong trà lâu bóng người t h á t thạc nhưng là bầu không khí nhưng dị thường an tĩnh và quỳ dị toàn bộ không gian tất cả mọi người đứng ở lầu ba phòng khách và ngoài giống như tự phát làm thành một cái vòng lớn đại đa số người tận lực dựa vào cửa sổ và mặt tường bởi vì bọn họ chỉ có thể lui đến cái này xa nhất cách giữa đại s ả n h vị trí yên lặng không gian mỗi một người giống như đang nhẫn mại trước vậy ngâm miệng t ừ n g cái đầu đầy mồ hôi tầm mắt mọi người luôn luôn quét qua giữa đại s ả n h bóng người kia sau đó nếu như cùng sợ hai giống vậy túi đầu xuống sợ lại hơn liếc mắt nhìn tường sơn yên lặng ngồi ở đại s ả n h một cái ghế lên mặc dù cái ghế này có chút bẩn nhưng là hắn không có đi so đo chẳng qua là bây giờ hắn trong lòng ở đếm ngực giờ đang đợi sắp người đến trào lưu quả nhiên nửa giờ không tới l nhiều nhiều lầu lầu một c trà l đám người đi lên lầu từng cái trên mình mang bị thương mà tiểu hắc vậy từ bên ngoài nhảy vào cái này hai mặt lọt gió trà lâu ba tầng yên lặng nằm sấp đến tường sơn bên người có thể xem đến trên người của nó vậy mang một ít thương thế cơ giới hư hại và mái vết hiện nhiên những người này mới đầu vẫn là tiến hành chống cự chẳng qua là không bao lâu ở tiểu h ắ c đánh chết mấy người sau đó phát hiện chống cự không dùng sau đó bị hàng thịt lão bản mang tưởng sơn mà nói hấp dẫn tới nơi này nhìn trước mắt khí thế không hai người đàn ông tất cả mọi người vốn là muốn phun ra một vài câu đều không tự chủ được nuốt xuống hiện nhiên bọn họ cũng cảm thấy người đàn ông này muốn làm chỗ này cũng chính là toàn bộ hồng kông hỗn loạn đất đầu lĩnh bọn họ vương chẳng qua là ngồi an t ĩ n h tưởng sơn lại không có bất kỳ muốn làm đám này cặn bã đầu linh ý tưởng nếu không phải cùng là loài người cùng với cái này nhiều nhân khẩu còn có tác dụng hắn sớm chỉ muốn dọn dẹp sạch cái này phiến bẩn thịu địa phương nhìn số người rất nhiều hắn cũng sẽ không đang đợi mở miệng nói kêu các ngươi tới ta chỉ một cái sự việc ta sẽ mang các ngươi rời đi nơi này sau đó tiến vào ta lãnh địa ta thành phố bất quá hy vọng các ngươi rõ ràng địa bàn ta không phải là không có trật tự nơi này hết thể đều phải dựa theo ta quy tắc mọi người vẫn còn ở không rõ cho nên tưởng sơn trong tay quyển chụp nhẹ nhàng bị hắn mở ra sáng ngời ánh sáng chói mắt ở trà lâu ba tầng l o i lên để cho bốn phía vốn là khẩn trương mọi người đổi đ ư ợ khủng hoảng không dứt ngay tức thì triển khai quang môn trong điểm giao dịch chiến sĩ thật nhanh từng cái s u n g ra mà tưởng sơn đứng lên khẽ ngầm đầu cả người ngay tức thì phụ không ẩm một tiếng thanh thúy nặng nề tiếng va chạm đi đôi với hắn phóng lên cao thân thế cùng với lầu đó đỉnh phá vỡ lô lớn biến mất ở bên trong trả lâu chỉ còn lại hoảng sợ người từng cái trợn mắt hốc mồm kinh hãi muốn chết hình dáng cho đến trước mặt điểm giao dịch các chiến sĩ bắt đầu thu thập bọn họ những người này liền phản kháng và chạy trốn đều quên chương tám trăm mười hai vô song v ảnh kinh triệt thiên đ i ệ tiếng nổ giống như ngày tận thế vậy giống như vẫn thạch đụng trái đất đi đôi với to lớn sóng trung kích đem toàn bộ đường phố kiến trúc và nhà đánh lảo đảo muốn rơi xuống hoặc là thương hoảng hốt sụp đổ vỡ vụn vòng chứa sóng trung kích đi đôi với cự lượng bụi đất che khuất bầu trời vậy đem sắp rơi xuống mặt trời trói tran ngăn trở như vậy cảnh tượng tựa như ngày tận thế Tất vật, thiên tính to lớn thức t mấy cả chỗ cùng cái cây ở khu phố, phạm sinh kinh này, nơi này này động động lớn đây, với vi đều địa số bị c ũ nơi g Hồng Kông giờ trong không ngừng dậy, giống ngày xuống. chính trước thế phồn hoa nhất khu, phút như như thế hạ này bên run tận lần nữa n là mặt tựa địa dậy, ở này là mạ thế sau hồng kông khu vực phân chia vùng chết có khác biệt tại hỗn loạn mang và lên bắc bộ an toàn khu vực nơi này có thể nói là các loại đại dương quái vật n ă n g dọc cùng với thú nhân hóa sát sống tàn phá bừa bãi địa phương bởi vì cái đảo này t ự bốn b ề vây quanh đại dương vốn là lớp đất chế tạo ra mà bây giờ bởi vì những thứ này trong đại dương toát ra quái vật để cho tất cả mọi người bỏ nơi này cũng để cho nơi này chết khu vực danh tiếng danh bất hư truyền dĩ nhiên nơi này vậy tồn tại các loại ở trong tử vong lưu liền kiếm sống cùng với kiếm lấy lợi ích người sống sót những thứ này đều là trong m ặ thế t hào thủ dựa vào mình một thân bản lãnh ở quái vật nhảy vút xanh chết trong kẽ hở lấy được lực lượng và mình hết thể mong muốn giờ phút này ở vào hoàng hậu đại đạo mấy cây số có thể tất cả người sống sót đều bị cái này không gì s á n h kịp thêm kinh tâm động phách đột phát tình cảnh từng cái gây ra ứng phó không kịp có người ở nơi này ban đầu phồn hoa khu phố cao lầu bên trong đang chuẩn bị mình ban đêm thức ăn lúc này bị cái này to lớn tiếng vang và chấn động đổ thức ăn và nổi chén hắn thậm chí liền thức ăn cũng không có lòng thu t h ở trực tiếp xông lên lên lầu chót cha i nhìn lên phát ra động tính như vậy tâm điểm cũng có người ở khu phố ẩn nút bên trong không gian chưa chỉ nghỉ dưỡng sức trước mình thương thế nhưng là cũng bị động t í n h này làm dối loạn tâm thần cái này làm cho hắn hoang mang bất an vội vàng trốn chạy nơi này rất nhiều rất nhiều ở chỗ này người sống sót chẳng những phải phòng bị các loại cắn người quái vật vậy phải phòng bị đồng loại mình nhưng là vào thời khắc này bọn họ mỗi một người đều sợ h a i tò mò rốt cuộc chuyện gì xảy ra gan lớn dựa vào tự tin mình bản lãnh đón tre khuất bầu trời bùi đất hướng tâm điểm chậm rãi đến gần còn như những cái kia nhắc gan hoặc là cẩn thận thì bắt đầu rút lui hoặc là gọi chi là thoát đi có thể càng thích hợp hơn bởi vì bọn họ ở vùng chết từng bước vi doanh cũng để cho bọn họ rõ ràng như vậy động tĩnh đã để cho cái này vốn là kinh khủng hòn đảo ngay tức thì buộc phát ra mới nguy cơ trí mạng đây là bởi vì trên đảo vậy vốn là tùy ý ngang dọc quái vật giờ phút này từng cái giống như bị người thức tình vậy bị cái này đ ổ sộ động tĩnh lớn hấp dẫn tất nhiên sẽ hướng nơi này nào tới tựa như cùng đại đa số người sống xót sợ hãi như nhau ở tiếng nổ thật to và tiếng va chạm phát sinh trong nháy mắt vốn là huyên n á o toàn bộ hòn đảo giống như bị lần nữa kinh động vậy kinh thiên động đ ị a tiếng thú gạo kinh khủng tiếng gào thét không thuộc về mình tiếng gầm g ự này thay nhau vang lên chớ nói chi là ở nơi này chút làm cho không người nào so sợ hai tiếng vang cực lớn hạ theo tới lao nhanh tiếng bước chân những thứ này đi đôi với đồ sộ đại chấn động và thanh thế tiếng vang tựa như ở t u y ê n n g cao cái này vùng chết một lần nữa xa vào những cái kia cẩn thận g ă n lớn giờ phút này tất cả đều là run sợ trong lòng không phải là vì loài người này tò mò t h i ê tính cùng với không biết cắm rỗ bọn họ vậy đã sớm trốn chạy chẳng qua là theo bọn họ bước chân vậy đi đôi với ở đầy trời bùi đất trong s i ê u tầm tung tích bọn họ phát hiện dường như cái này động tính to lớn căn nguyên và mình tưởng tượng không cùng xa xa truyền tới động tính to lớn và bùi đất tâm điểm khác thường yên lặng giống như hai cái cực đoan là như vậy do nét còn t h ư a lại không nhiều người nóng này bất an đó là đối với một loại mì s ắ p vô tận sợ hãi và không biết bất an mà cái loại đó để nén tham lam và tò mò như cũ n g khiến bọn họ muốn về phía trước chỉ bất quá bọn họ hùng tâm tráng trí và lợi dục mở mắt cũng đã không có bất kỳ giá trị gì bởi vì ở đầy trời bùi đ ấ t trong ở mặt trời lặn dưới trời chiều thanh thúy tiếng bước chân đi đôi với một bóng người xuất hiện ở trong tầm mắt của bọn họ bóng người ở c u ố n lên bùi đ ấ t trong chậm rãi hiện ra đây là một cái người đàn ông một cái cường t r ắ n g cao lớn người đàn ông nhưng là như vậy người đàn ông ở trong mạng thế căn bản không coi vào đâu nhưng là cái này người đàn ông tùy ý tư thái cùng với vậy nhìn khắp bốn phía b ư ớ n g b ì n h luôn là để cho người có thể cảm nhận được một loại chèn ép tiểu cảm giác hít thở không thông người này là ai tại chỗ không nhiều người sống sót trong đầu không có chuyển qua khúc cua tới cái này rõ ràng khó hiểu xuất hiện ở này người đàn ông tất nhiên và vậy tiếng nổ thật to có liên quan nhưng là bọn họ cũng không có một chút đầu mối nhưng mà thời khắc này bọn họ cũng đã nhìn không được nhiều như vậy bởi vì sau lưng xa xa tiếng nổ và tiếng gào k h é t đã khơi thông giống vậy tiến vào riêng mình trong t hai những cái kia tàn bạo các quái vợt đã gần ngay trước mắt tất cả mọi người trong lòng bỏ m ặ t có lớn hơn nữa tò mò và tham lam giờ phút này cũng chỉ có thể xoay người chạy dẫu sao mệnh luôn là trọng yếu nhất nhưng là trước mắt vậy vô hình người đàn ông như cũ tùy ý đi về phía trước dù là trước mặt hắn xa xa khu phố những cái kia đường phố trong hẻm nhỏ đã xông ra các loại dữ tợn quái vật thậm chí ở tiếng va chạm to l ư n trong một ít ngăn tre ánh mặt trời thân ảnh khổng lồ cũng ở đây ép tới gần trong này thay nhau vang lên tiếng gào thét cùng với tràn ngập ở trong tầm mắt đồ sộ tính quái vật để cho chạy trốn vậy mấy người sống sót hận không được hơn dài mấy chân nhưng mà coi như là ở như vậy dưới tình huống những người này vẫn là không nhịn được quay đầu muốn xem xem cái đó tựa như muốn đi chịu chết người đàn ông giờ phút này có phải hay không đã bị những quái vật này sẽ thành mạnh v ụ chẳng qua là ở bọn họ một bên liều mạng chạy trốn một bên lơ đãng quay đầu trong có thể thấy những cái kia đánh về phía người đàn ông giữ tận loại người quái vật ngay tức thì trên không trung biến dạng thành mảnh vỡ máu loang thi thể giống như mềm mại cánh hoa ngưng t h ệ một cái thêm lơ đáng giống vậy hết rơi xuống mặt đất một đạo hồng quang có chút trói mắt lại có chút tựa như nhìn lầm giống vậy hồng quang thoáng qua giống như tia chớp giống như vực sâu để cho những người này chạy trốn bước chân không kềm hãm được dừng lại ken két l i ê n thanh p h i ế n giòn vang tại chỗ người sống sót sẽ không quên cái loại đó thanh nhâm chỉ bất quá giờ phút này vô cùng quen thuộc t h a n nhâm giống như phóng đại mấy chục lần vậy tiến vào bọn họ trong thai, bọn nhưng lộ vẻ được như vậy rung động vào vẻ vậy họ thêm được lộ ẩm ẩm ẩm l i ê n thanh phiến đánh mất tiếng không có mới vừa rồi vậy giòn vang ngay ngắn và thống nhất chỉ gặp người đàn ông trước người một khắp quái vật đều n h ị p từng cái tới eo cắt thành hai khúc vậy phun ra trời cao máu loãng sen lẫn ánh năm c h i ề u là như vậy giơ bẩn diêm r ú a những cái kia trận to cắp mắt lớn lên trước miệng bản muốn chạy trốn người sống sót giờ phút này cả người run run y cũng không quay đầu lại sử dụng bú sữa mẹ sức mạnh về phía trước chạy trốn bọn họ cũng không phải là bởi vì thấy kinh khủng như vậy cảnh tượng Mà đối với n g ư ờ i đ à n ô n g này t â m t h hãi, ầ n sợ bởi mà là bởi vì ở vì t r ư ớ c m ặ t tất cả vượt đàn đó vài ông không cách cả xa, qua vậy m é t thậm chí v ư ợ sợ t một ít thấp lùn nhà lầu đáng sợ cự thú, qua lầu đang nhà phá hủy lùn đáng cự c á i khu phố này hết thảy, hướng này b ọ họ n Trưng vào tới.、Chương、813, đế hận tương tự với sinh vật đại dương lại có chút loài cá đặc thù bề ngoài là những thứ này đánh thẳng tới cự thú hình dáng mang một cổ biển mùi tanh và mặn mặn hôi thối đem toàn bộ khu phố bao phủ thân thể to lớn cùng với thế không thể đỡ lực trúng kích để cho mặt trời ngã về tây thành phố ở tiêu điều trong lộ vẻ được tiểu khác khủng bố tường sơn nhẹ nhàng hất tay một cái ở giữa trường đao cao chu ba thôn mưa vốn là đỏ tươi lưới đao tản ra ánh sáng nóng rực và nhiệt lượng đem phía trên máu đen ngay tức thì bốc hơi phát ra từng trận mang hôi thối xẻ xẻ tiếng nhìn một cái trước người trên mặt đất vậy một vòng không còn hình dáng thi thể n h a thi thể hắn ngẩng đầu nhìn về phía m ở mịt hơn che khuất bầu trời vậy hướng hắn đánh tới cự thú biểu tình lạnh nhạt rốt cuộc hiện ra không cùng một loại mang nụ cười lộ vẻ dữ t ậ n và bướng b ì n h thậm chí có chút điên cuồng diễn cảm xuất hiện ở vậy tấm vĩnh viễn lộ vẻ được tùy ý trên mặt một cổ không cách nào nôn ngự khí thế ngay tức thì đi đôi với lấy hắn làm trung tâm bắt đầu vỡ vụn sụp đổ mặt đất hướng bốn phía đánh tới nóng bỏng hơi nước ở tưởng sơn tựa như n ố t vậy đỏ tươi trên da thịt bay lên đi đôi với vậy đã lan tràn toàn thân đường vân cùng với bắt đầu dương cao thân thể dưới chân hắn sụp đổ mặt đất giống như mạng nệm vậy bắt đầu vô tận lan tràn không giống với trước kia bây giờ mở bắt môn n ộ n giáp hắn đã càng phát ra thích ứng hơn nữa tùy ý bởi vì hắn thân thể đã đang nhanh chóng tiến hóa và mạnh mẽ trong bắt đầu bao dung và yếu bất loại này cứu cực thể thuật tác dụng phụ và tổn hại và ban đầu vậy cần sức lực vậy mở ra trạng thái hắn bây giờ trong đầu ý niệm trước mắt thân thể đã ở ngay tức thì một cách tự nhiên giải phóng cái loại đó lực lượng cái loại đó không có gì sánh kịp lực lượng dĩ nhiên loại trạng thái này hắn chỉ có thể mở thứ sáu cửa giai đoạn nếu như muốn duy nhất mở thứ bảy cửa vẫn là cần p h o n g thích càng nhiều hơn năng lực nói cách khác hắn vẫn là cần s ú c lực giống vậy mở mà không phải là giống bây giờ như nhau một cái ý niệm ngay tức thì thi hành dẫu sao bắt môn độn giáp thứ sáu cửa mở ra mới đã là đặc biệt kinh khủng thể thuật chớ nói chi là đối với thân thể cắn trả vậy kinh khủng dị thường mà chủ yếu nhất là tường sơn có các loại thân thể cường hóa lực lượng hắn cảm thấy mở thứ sáu cửa đã hoàn toàn đủ đối phó trước mặt những thứ này xấu xí q u á i v ậ t bên chân cắm diêm ma đao ở không cầm được lay động tựa như không kịp chờ đợi muốn hiện ra nó lực lượng về phần đang bên kia một cái diêm rúa c o n đao như cũ y ê n lặng đổ cắm trên mặt đất tựa như sắp nhập vào trong phế tích vậy tưởng sơn nhìn mình yêu thương vũ khí giữ t ậ n diễn cảm lại tựa như đang mỉm cười vậy trắng bệnh con người nhìn chăm chú phía trước trong tay nắm thôn mưa ngay tức thì bị hắn một vùng giống như một đạo biến dạng không gian đỏ tươi nháy mắt biến mất ở trong không khí đi đôi với xa xa cự thú giữ tợn gầm thét gào thét. vậy lưỡi dao sắc bén xuyên tấu tiếng bên thai không dứt mà vào thời khắc này trước mắt gần đây cự thú đã dương ra giống như xe hàng đầu vậy m i ệ n g máu hướng tưởng sơn c ă n xe tới vậy một cổ mang để cho người hít thở khó khăn hôi thối và thịt s ụ n gió đem toàn bộ đường phố còn sót lại cây cối cạo hô hô kêu vang tăng nháy mắt thanh thúy ra khỏi vỏ tiếng đi đôi với diêm ma đao vậy ngân bạch lưỡi dao giống như từ trên xuống dưới c u ố n lên trắng buộc mang ánh sáng trói mắt và không có gì sánh kịp sắc bén ken két to lớn gãy lịa tiếng cùng với phá vỡ ra thịt vang phảng phất có người ở cao âm loa trước dầm bể thịt h e o vậy ở khu phố này bầu trời dạo rực mà tựa như nước mưa rơi xuống nghĩ tiếng cũng ở đây không cầm được hấp dẫn xa xa ở chạy trốn người sống sót thậm chí có người tựa như bị nước mưa bắn tung toé đến vậy nghi ngờ ở đầu góc thoáng qua làm sao đột nhiên trời mưa ý niệm chẳng qua là mang tò mò bọn họ lấy tay sờ soạc một cái dính nước mưa quần áo mới phát hiện vậy đen nhánh phát ra hôi thối chất lỏng cũng không phải là nước mưa mà là một loại huyết dịch một loại bọn họ hiểu đối với bọn họ hết sức trí mạng huyết dịch của quái vợt ngay tức thì có người dừng bước lại quay đầu đi đôi với sau lưng không ngừng chuyển tới giòn vang và cự thú gào thét cùng với không ngừng được rung động hai lỗ hai tiếng va chạm tầm mắt đầu xa song song t i ế n trong không ngừng sụp đổ kiến trúc bên trong đón dần dần rơi xuống năm chiều vậy vô tận giống vậy đàn cự thú trong không ngừng có giữ tận cự thú ở vô hình bay lượn đúng vậy bay lượn chẳng qua là vậy bay lượn lên là những cự thú kia thân thể dĩ nhiên hợp lý chính xác một chút khái quát chính là những cự thú kia bị cắt đi thân thể hoặc là thi thể cùng với thi thể một loại từ linh hồn chỗ sâu ngay tức thì đến mỗi một tế bào mỗi tất da thịt cùng với tất cả chút nào m a u run dậy để cho những người may mắn còn sống sót này nghẹn thở giống vậy không cách nào mình phóng lên cao m g u đen giống như trải thiên xuống thật to mưa từ những cự thú kia trên thân thể không ngừng hướng toàn bộ khu phố thậm chí toàn bộ khu phố ngoài ra không gian phiêu sái phảng phất có người ở tự nhiên dính thủy mặc lang hào muốn ở nơi này phiến mặt trời ngã về tây bầu trời mô tả chút gì toàn bộ hoàng hậu đại đạo tựa như bị mực lùn đen mặc dù cái này phiến bừa bãi đổ nát thành phố đã sớm mất đi tức giận nhưng là bây giờ nhưng lộ vẻ được phá lệ tình mình gãy l i a tiếng không ngừng văng lên đi đôi với một đao đao trói mắt trói mắt ánh sáng trắng để cho những người này trong đôi mắt hiện ra một bộ phó mê người bức họa mà bọn họ t r o n g con ngươi cái bóng n g ư ợ c làm nổi bật bọn họ say mê giống vậy diễn cảm hiện nhiên loại này lực lượng để cho tất cả mọi người không cách nào tự k i ể m chế diêm ma đao giống như dựa thế gian dơ bẩn thần khí đem tất cả ngăn ở tường sơn trước người bẩn thiệu cự thú một chút một chút cắt thành khối vụn không phá không lập phá rồi sau đó lập mặt thế sau hết thảy chỉ có tiến hoa sau loài người mới có thể nắm giữ và định nghĩa trong tay trường đao tựa như đang run động vậy nó đối với máu tươi thoải mái là như vậy điên cuồng tựa như cùng thời khắc này tường sơn hắn cũng ở đây tự nhiên lực lượng trong hưng phấn dị tường đối với lực lượng khát vọng để cho hắn không ngừng tiến hóa nhưng là bên người giàn buộc và loài người thân phận vậy giống như gông xiềng ở trói buộc hắn chỉ có vào thời khắc này như vậy trong chiến đấu hắn mới có thể rõ ràng thả hết thảy đem hết thảy tất cả khơi thông đi ra ngoài đi trong tay yêu ma đao bị hắn nhẹ nhàng một vùng ngay tức thì nổ bắn ra ra xuyên qua trước người cự thú đầu lâu theo loại ca cự thú ngã xuống đất vang lớn trong ánh sáng bạc biến mất không gặp đế hận tường sơn lơ lửng trên không trung nhẹ nhàng m ộ t â m hiển nhiên d ư ơ n g ra tay phải hắn tựa như đang kêu gọi cái gì vê anh nổ tung vậy tiếng vang một đạo hỏa quang trên mặt đất nổ t u n g xuyên thấu trên mặt đất mấy con cự thú thân thể ngay tức thì s ắ p nhập vào tường sơn tay phải hắn tay phải bị toàn bộ ánh lửa bọc nhìn thật kỹ nguyên lai ở trên tay hắn nắm một cái gì hình c o n g đao quan r ắ p vậy cái trôi mà l ư ớ i đao kia theo ngọn lửa đỏ thâm loá mắt thậm chí không thấp hơn cao chu ba thôn mưa cộng thêm lưới đao vậy ba mươi nhật phòng lộ vẻ được dị thường dữ tợn cái này cầm to lớn chừng đao chương n v t t qua ư tám trăm mười bốn phỏng đoán nắng chiều tựa như ở mặt biển điệp cối sắp biến mất ở cái thế giới này ban ngày chẳng qua là một mảng kia lau dư âm vẫn còn ở chiếu sáng cái này phiến sắp tiến vào bóng tối đất hai ấm áp biển gió ấm áp nắng chiều là khốc hạ trong hiếm có mát rưỡi thời khắc chỉ bất quá cái này lau một cái kiểu khác nắng chiều soi ở đó phiến hỗn loạn đất ngay lúc giống như ở chiếu sáng giết hại chi hoa nở rộ vườn hoa vô số thi thể và chân tay cụt thậm chí là phân giải thành tơi tả thi thể tán lạc ở cuối cùng lau một cái nắng chiều soi đến trên vùng đất cái này phiến vốn nên phồn bình cường thịnh khu phố bây giờ lại trở thành giống như địa ngục giống vậy vườn hoa sụp đổ kiến trúc bể tan cành nhà lầu tan vỡ mặt đất cùng với thiêu đốt lửa hải cốt vô tình thêm lạnh lùng không biết làm sao thêm xin sỏ tấm m lại không cách nào tìm được có thể để cho người xem được xem như đi địa phương hết t h ả hết t h ả đều đang bị cái này máu và lửa giống vậy dơ bẩn dính tràn đầy đường đường có thể tưởng tượng được cái này xa suốt thế giới là kinh khủng cờ nào những quái vật này là có như vậy khí thế lớn như vậy thì người thắng làm đua mạnh hết yếu cái này xa suốt thế giới như cũ vẫn là tuân theo trước ban đầu trái đất quy tắc của xã hội chỉ có cường giả mới có thể còn sống cùng với thay đổi cái thế giới này quy tắc giờ phút này đứng ở một đầu mười mấy mét cao cự thú thi thể trên đầu người đàn ông đang thân thể chầm chuồng chậm dãi nướng trong tay xì gà thẳng đến xì gà nhỏ đốt hắn mới toát miệng đem xì gà nhét vào nhất miệng to hốt than đứng lên đến khi khói mù từ hắn trong miệng giống như lợi kiếm vậy xì ra trên không trung chậm dai phiêu tán người đàn ông nhìn phía xa dần dần biến mất cuối cùng lau một cái n ắ n g chiều vậy lộ vẻ được có chút hiếm có cô đơn chẳng qua là hắn vậy có chút lộ vẻ được xa suốt hình bóng thậm chí là một bóng người ở phía xa những thứ này l é n lén quan sát người sống sót trong mắt đều bị những người này mới vừa rồi lĩnh lược giết hại và máu tanh tô lên vô cùng nhiệt liệt đó là một loại giống như vạn vật vừa uy thế một loại một người cưỡi ngựa đương、thiên. lên trời xuống đất duy ngã độc tôn thô bạo cái bóng người này người đàn ông này là ở phiên muộn trước chuyện này kiện không có bất kỳ đối thủ hoặc là trở về vị mới vừa rồi g i ế t hại không thú vị những người này cửa trong đầu bị các loại ý niệm chiếm cứ hết thảy đều không cách nào dừng lại bọn họ hiện đang run rẩy thân thể và sợ hãi suy nghĩ tường sơn đốt mặt một cái trên người dơ bẩn mặc dù bị ngọn lửa đốt r ụ i một ít nhưng là vẫn là dính dính vào đặc biệt hơn chiến đấu luôn là không tránh được dơ bẩn dưới chân cái này tương tự loài cá và loại rắn hỗn hợp quái vật trên mặt đất lan tràn sấp xỉ mấy chú mét mà cao độ cũng đạt tới mười mấy mét chẳng qua là bây giờ cái này man hoàng cự thú đã thân thủ chia lịa chết không muốn ở chết lần này giết hại mặc dù đối mặt vô số quái vật tựa như toàn bộ hồng kông đảo quái vật cũng duy nhất tụ lại chung một chỗ vậy nhưng là trong đó khổng lồ nhất vẫn là cái này dưới chân h ắ n dị sinh thú cái khác dị sinh thú vậy có rất nhiều đầu nhưng là cùng nó so sánh đầu vẫn là ít đi một chút những thứ này dị sinh thú có thể lên bờ h i ệ n nhiên là có thể ở lưỡng cư hai nơi sinh tồn tưởng sơn hoài nghi những thứ này chẳng qua là trong biển rồi rồi ở hải lý phối hợp không nổi nữa chỉ có thể tới trên bờ tìm thức ăn bởi vì hắn không tin trong b i ể n dị sinh thú sẽ nhỏ bé như vậy và suy nhược quả thật cái này mười mấy mét độ cao cái vật hắn cảm thấy không phù hợp trong đại dương dị sinh thú nên có dáng người hắn ý nghĩ trong đ á y biển ít nhất có mấy chục mét cao độ thậm chí trên trăm mét độ cao dị sinh thú những thứ này mới làm mảnh đất này cầu tiến hóa cường đại nhất sinh vật chỉ bất quá chúng bị giới hạn đại dương để cho chúng không cách nào chân chính thành là cái thế giới này vậy chính là cái này trái đất nắm giữ nhưng là tưởng sơn có suy tính qua và những thứ này có thể ở lưỡng cư sinh tồn dị sinh thú hoặc là thú nhân hóa như nhau ở thời gian không ngừng quá độ hạ trong đại dương những cái k i a nắm giữ những cái k i a đồ vật khổng lồ có lẽ cũng có thể chẳng qua là có thể chúng chẳng lẽ cũng sẽ không vậy tiến hóa tiến hóa thành có thể ở trên đất bằng sinh tồn hút lấy dưỡng khí sinh vật sao hoặc là còn có một loại khác có thể ở nơi này chút vật khổng lồ tàn phá và không ngừng tiến hóa h ạ n cái thế giới này đại dương bắt đầu báo h ò a cùng với không cách nào ở tùy tiện mang cho chúng năng lượng sau đó mặt biển bắt đầu lên cao trên trái đất đất liền bị dần dần chìm ngập bao trùm thẳng đến cả thế giới biến thành đại dương biến thành một phiến v ư n g dương như vậy những thứ này trong nước biển nắm giữ liền có thể chân tránh thống trị cả thế giới mặc dù chỉ là phỏng đoán hoặc giả là một loại cùng là người tiến hóa càng lộ nhưng là tưởng sơn vẫn là đối với mình như vậy suy luận thậm chí là không khả năng tới có đặc biệt bình tĩnh đồng ý một khi trong đầu có loại ý nghĩ này hắn đối với vô tận thành xây dựng và khuyết c h ư ờ n g thì biết muốn càng thêm tăng tốc và c h ậ m trọng hơn bởi vì có thể ở thời gian lan tràn sau đó còn sống sót ở trên đất bằng quái vật tất nhiên là cường hãn nhất quái vật và khổng lỗ nhất quái vật c h ủ tộc vô tận thành cần phải có có thể chống đỡ những thứ này vô cùng vô tận vậy quái vật năng lực p h o n g ngự cũng cần có thể kháng cự thậm chí vượt qua mấy chục mét cao lầu lớn nhỏ dị sinh thú đánh vào đây là hắn bây giờ cùng sau này cần nhớ và bắt xiết nhất là khả năng tồn tại loài người duy nhất chỗ tị nạn cũng là một cái trong mạ n g thế tân sinh thành phố cái này không những là mình tâm huyết cũng là phía sau mình người phụ nữ huynh đệ cùng với điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vậy hơn một ngàn người tâm huyết hắn không muốn bị ai phá hoại phần này thành quả của hắn và nhớ mong hơn nữa hắn muốn thấy được ở hắn xây dựng và thống trị hạ loài người có thể không ngừng mạnh mẽ và thay đổi sau đó tiến hóa đến một loại không cách nào tưởng tượng trình độ rồi sau đó cả thế giới toàn bộ trái đất sẽ đem sinh ra một cái chủng mới trạng thái một loại mới trật tự thậm chí là một loại mới duy độ dĩ nhiên hết thể chẳng qua là hy vọng của hắn và phỏng đoán bất quá hắn đã bởi vì những thứ này cố gắng cũng là bởi vì thân là đồng loại người sống sót làm một ít mình có thể lực có có thể đạt được trợ giúp còn như điểm giao dịch cứ điểm quan trọng hắn cũng sẽ đem cái này mình tổ chức và cơ cấu thành lập thành vô tận h à n h thậm chí sau này vô tận tri quốc loài người này còn sót lại gia viên và xã hội trật tự cấu tạo người và người thủ vệ liền như cùng một quốc gia trụ hết thể hệ thống và căn nguyên mà tưởng sơn mình cũng sẽ thành là cái thế giới này vương hoặc giả là cái thế giới này thần loại này còn g ngông cực kỳ thậm chí có chút coi thường hết thể ý tưởng là từ thành lập vô tận thành bắt đầu liền nhiều ít có ở tưởng sơn trong đầu lõe lên nội dung loại này hơi có vẻ trước một chút ác thú vị lại có chút ảo ảnh đồ mặc dù còn có chút hư không mờ mịt nhưng là người đàn ông này đã bắt đầu hướng nó từ từ bước từ vô tận thành thành chủ nắm giữ mấy chục ngàn người x ố n g chết hắn dường như đã bắt đầu hướng cái mục tiêu này tiến phát chỉ bất quá đối với cái này cực độ theo đuổi lực lượng đàn ông mà nói sau lưng một cái tổ chức khổng lồ cần muốn quản lý và phụ trách quả thật sẽ chậm lại và liên lụy mình thăm dò lực lượng cực hạn b ố t c h â n mặt trời rốt cuộc biến mất ở mặt biển lên nửa đêm rốt cuộc tới chẳng qua là đang chậm rãi tiến vào bóng tối ngay tức thì tưởng sơn vậy mang sao hỏa t à n thuốc vẫn ở chỗ cũ vậy thiêu đốt hắn tầm mắt giống như muốn xuyên thấu cái này phiến bóng tối nhìn về phía tương lai loài người phương hướng hắn không có mê man cũng không có nghĩ hoặc chẳng qua là làm nhân loại hắn tồn tại ở bên trong thân thể cảm tình hay là để cho hắn hơi có chút đa sầu đa cảm thậm chí là một cổ mang phiền muộn tâm trạng ảnh hưởng đến hắn có chút chấm m ệ t mọi thân thể và ý chí nhìn dán g dấp vẫn là muốn nhà muốn nhi tử và a linh mấy người cắt nàng trong đầu ngay tức thì phân biệt loại này tâm trạng tưởng sơn vậy rõ ràng đây là loài người bản năng nhớ nhung và nhớ hắn không có ngăn cản loại này háo hức xuất hiện vậy liền đi về nhà đi khác ra khói mù hắn không có dừng lại ngay tức thì xuất hiện trước mặt một đạo sáng ngời loáng đi đôi với dưới chân cự thú thi thể biến mất hắn vậy nháy mắt biến mất ở đêm tối trong chương tám trăm m ư ơ i năm cải cách vô tận thành là do tưởng sơn thành lập mà tưởng sơn mặc dù là cái thành phố này và cái này tân sinh xã hội nắm giữ cùng với bọn họ vương nhưng là hắn sau lưng như cũ có một đám vây quanh vậy chính là mình thành viên nòng cốt để duy trì cái này ngày càng khổng lồ thành phố để cho nó không ngừng sinh sôi mở rộng thậm chí thành là trong m ặ t thế chân chính trên ý nghĩa loài người chỗ tị nạn điểm giao dịch cũng chính là bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chính là tưởng sơn sau lưng thành viên nòng cốt và hắn có thể duy trì vô tận thành vận hành bình thường bảo đảm cùng với mấu chốt cái tổ chức này cùng với đi sâu vào tưởng sơn sinh hoạt hàng ngày thậm chí đi sâu vào đi theo tưởng sơn từ ninh thành bắt đầu những cái kia người sống sót sinh hoạt vậy theo vô tận thành thành lập đi sâu vào trong thành phố này cuộc sống của mọi người và thường ngày trong điểm giao dịch và vô tận thành như nhau đều là ở trong thành mọi người trong miệng không chỗ nào không biết thêm không chỗ nào không nói tồn tại dĩ nhiên đối với điểm giao dịch cái này nắm giữ vô tận thành tổ chức tất cả bang hội tổ chức tập đoàn và thế lực cũng chính là tất cả ở trong thành sinh tồn những người sống sót cũng đối với nó vừa sợ lại kính sợ bởi vì bên trong thành an ổn cuộc sống bình thường là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng mang đến để cho bọn họ thoát khỏi mạ thế khủng hoảng và trần c h u ồ n g cũng để cho bọn họ trở lại mạ thế trước giống vậy cuộc sống có thể thật tốt còn sống mà điểm giao dịch đối với tưởng sơn mà nói cái này hắn thiết lập tổ chức vậy giống như phụ thuộc ở bên cạnh hắn tay trái tay phải đã dần dần không cách nào rời đi nó có điểm giao dịch mệnh lệnh của hắn và kế hoạch có thể ngay tức thì thi hành theo mà đây cái hắn nơi cấu tạo kế hoạch xây dựng cơ ũ n g m ớ cho nên từ xuân ngày bắt đầu đưa lên tiến trình điểm giao dịch cải cách cũng chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng nội bộ chiến sĩ biên chế vấn đề đã khác không cho trượm vô tận thành bên trong thuộc về điểm giao dịch cứ điểm công tác ngành là tưởng sơn mấy phụ nữ ở tay phụ trách bởi vì không dính dấp bên trong thành vấn đề an toàn những ngành này phát triển kiến thiết tốc độ cực nhanh hơn nữa theo hàng loạt hữu hiệu nhân viên làm việc tiếp nhận c à n g phát ra tránh quy và tự nhiên ví dụ như đại sảnh nhiệm vụ và đài truyền hình ngành còn có điểm giao dịch cứ điểm quan trọng thiết lập công cộng bệnh viện và công cộng trường học đều là ở trương linh chu tuệ vương hà cùng mấy người ngày đêm vất vả hạ không ngừng nhanh chóng phát triển và hoàn thiện dẫu sao những thứ này đều là có mặt thế trước căn cơ và mô bản ở đây chỉ phải sửa đổi một ít mặt thế sau quy tắc và nội dung có điểm giao dịch nội bộ tài lực và khoa học kỹ thuật ở đây hết thể đều vô cùng phù hợp những điểm giao dịch này công tác ngành bất kể là nội bộ hay là đối với bên ngoài bởi vì vô tận thành nhân khẩu tăng vọt các loại thích hợp mấu chốt người cũng có thể bị nhanh chóng khai thác và chuyển đổi đối khẩu cộng thêm điểm giao dịch uy thế cùng với đãi ngộ ưu đãi phúc lợi nhiều nhân viên làm việc cũng sẽ vì an ổn sinh hoạt cố gắng làm việc đây cũng là những ngành này vì sao phát triển nhanh chóng nguyên nhân mà công tác ngành nhanh chóng phát triển vậy biểu thị điểm giao dịch cứ điểm quan trọng bên trong phụ trách an toàn và duy ổn chiến đấu ngành cần hơn nữa dư thừa nhân viên và chế độ bởi vì không đơn thuần là bên trong thành các điểm giao dịch ngành cần bọn họ tới bảo vệ và duy trì trật tự toàn bộ càng phát ra khổng lồ vô tận thành hơn nữa cần bọn họ tới canh phòng an toàn đây cũng là tại sao các công tác ngành không cần cải cách ngược lại mấy cái càng phát ra khổng lồ chiến sĩ tiểu đội cần cuốn cùng thay đổi bởi vì ngày càng bàng chiến đấu lớn ngành quả thật cần một cái chính thức biên chế và an bài phân phối tới diện sạch hết thể bất tránh quy và không hợp lý hiện tượng dẫu sao bởi â bây ngân y vậy chuyện lấy khuyết giờ không giống giờ cũng tương cùng trương phải điểm, thiện biện lai triệu với vô vạn vì vô tận thành trước đạt thể thậm tận thành như như nhỏ, hoàn nhân hơn nữa chuẩn pháp, chí khẩu, là làm kế kế cứ các có đếm bị. b vì điểm giao dịch cứ điểm chiến đấu ngành cũng chính là vô tận thành từ thuộc chiến đấu ngành là vô tận thành khuyết trương căn bản nhất bảo đảm có bọn họ mới có thể có vô tận thành dẹp viên và phồn vinh Tiểu đội thứ nhất, trưởng trưởng đội viên biên chế 400 người, đội đội Kinh Đồng nhân chế Hoa, phó Như Tiểu đội thứ đội ba, những â nhân nhân n viên biên chế 100 người, không đội trưởng, do Trần Long Tạm làm thống lĩnh. Tiểu đội thứ tư, nhân viên biên người, trưởng trưởng thống lĩnh. Tiểu đội thứ năm, nhân viên biên chế 50 người, đội trưởng Đường Tăng, phó đội trưởng n đội Tiểu đội đội đội Tiểu Tiểu đội đội đội Giết Bảo chế chế trách chế thứ phó Huy phụ thứ phó Heo. h tư, Tạm do do Lão Lao làm Mũ, Quỷ, thứ này chính là điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng chính là vô tận thành mình chiến đấu thành viên nòng cốt nhìn sang mặc dù đặc biệt to lớn và nguyên vẹn nhưng là hết thể ở các loại an toàn canh phòng cùng với các ngành nhiệm vụ bảo vệ nhu cầu hạ quả thật lộ vẻ được nghèo rất mồm tơi hơn nữa vô tận thành ở theo truyền thống tọa độ và trở về thành quyển trục dưới sự giúp đỡ nhân khẩu bắt đầu tăng vọt càng không cần phải nói đi ra ngoài khai hoang người sống sót cũng biết mang ra khỏi các loại vô tận thành tin tức người bên trong thành miệng mỗi ngày đều đang nhanh chóng biến hóa cho nên chiến đấu ngành tất cả tiểu đội bọn họ biên chế và nhân viên phố i trí cũng phải hơn nữa tránh quy cùng với hơn nữa hoàn thiện còn có nhu cầu càng nhiều hơn chiến sĩ tiểu đội như vậy danh tiếng không thể dùng lại lộ vẻ được hẹp hòi hơn nữa không có c h ắ c k u ẩ n hơn nữa không thích hợp bây giờ mấy trăm người cùng với sau này thậm chí hơn ngàn người đội ngũ Đây lần à Tưởng t Sơn đang cùng Ninh Giang r l o này g cùng điểm giao dịch yếu viên cao tầng bản trong nói tiếng dịch cao viên bản nói nói. Lần n điểm yếu đối với c hội i viên chiến đấu cải cách biên chế, điểm giao dịch cứ điểm tiểu ế chế, n ngành nhân quan trọng đấu đấu đ tất và cách dịch cứ cả đ a nghị p ó đ ộ từ r ư ở n n g c ũ tưởng sơn trở lại hồng kông đảo liền bắt đầu bắt tay bố trí mà chính thức hội nghị bắt đầu vẫn là đến lúc hồng công địa khu hòn đảo trong ngoài hàng loạt nhân khẩu tiếp nhận sau khi hoàn thành các tiểu tổ trở lại bên trong thành mới tránh thức mở ra lần này hội nghị đến sau này tuyên bố đến các chiến đấu tiểu tổ ngành chính thức hoàn thành cải cách và biên chế hao phí sắp xỉ một tuần lễ thời gian thật ra thì lần này biên chế vấn đề và cải cách chỉ là một lý do cũng chính là đại khái quy hoạch vô tận thành đến tiếp sau này phát triển con đường cùng với điểm giao dịch cái tổ chức này độc lập với vô tận thành nội bộ thống lĩnh chúa tể cái thành phố này quy cách và cấu tạo hết hệ cũng là vì vô tận thành đang phục vụ Hết thệ c ũ n g là vì t ư ở n g s ơ n n g ư ờ i t h h chủ này, cũng chính là thành lập loài người này chỗ à này, là loài này n cũng người nạn n lập tị ắ m giữ, cùng ở vận hành cùng phục vụ. hành phục h ế t thệ hết thệ tương t cũng cũng cái ngục người ngày mai, hết cũng là vì loài người này là loài là loài lai, vì vì vì vậy mai, địa ở r o n g m ặ t thế, giữ loài người loài m i mới lửa, b ắ t đầu hoàn thiện mươi n tưởng sáu biên chế điểm giao dịch tiểu đội thứ nhất cải cách biên chế tên là vô tận thành quân đoàn thứ nhất đối nội gọi tắt quân thứ nhất cũng chính là canh phòng vô tận thành quân đoàn thứ nhất vốn là rất nhiều người đối với bỏ điểm giao dịch cái danh hiệu này đều có chút ý kiến và ý tưởng dẫu sao từ vô tận thành thành lập bắt đầu bất kể là ban đầu điểm giao dịch vẫn là bây giờ điểm giao dịch cứ điểm quan trọng chiến đấu ngành đều là chỉa vào điểm giao dịch mộ mỗi tiểu đội như vậy biên chế bây giờ đột nhiên bỏ đi ít nhiều có chút khó chịu chỉ bất quá ở tưởng sơn giải thích hạ rất nhanh mấy cái đội trưởng và các chiến đấu ngành các lao binh cũng đều thu hồi bọn họ ý kiến giống như tưởng sơn nguyên thoại như vậy điểm giao dịch chẳng qua là ta ban đầu thành lập cái tổ chức này lúc thuận miệng nghĩ tới một cái tên đặc biệt tùy ý giống như đặt tên các ngươi mỗi một đội ngũ danh hiệu như nhau tiểu đội thứ nhất thứ hai tiểu đội vậy cũng là ta tùy tính làm sản vật dĩ nhiên ta nói chẳng qua là những thứ này tên bây giờ cùng trước kia bất đồng vô tận thành không ngừng mở rộng nhân khẩu không ngừng phong phú không có ở đây là ban đầu mấy trăm người mấy ngàn người chuyện nhỏ bây giờ đã là mấy chục ngàn người cùng với đến tiếp sau này có thể sẽ đạt tới mấy trăm ngàn người căn cứ cứ điểm quan trọng thư ký ngành thống kê qua sang năm đầu năm nhân khẩu có thể sẽ đến gần bây giờ năm lần cũng chính là bây giờ hai mươi nghìn dân năm lần một trăm nghìn nhân khẩu cùng với không phải một cái con số nhỏ vô tận thành cũng sẽ sau đó lần nữa k u y ế t trương lúc này điểm giao dịch danh tiếng quả thật có chút không phăng khoáng dẫu sao vô tận thành như vậy hùng vi tráng lệ danh tiếng vốn là thuộc về chúng ta tại sao không bắt tay sử dụng đâu cho nên từ chiến đấu ngành hội nghị cải cách bắt đầu điểm giao dịch cái này dùng đến gần hai năm từ tổ chức thành lập đến bây giờ danh hiệu hoàn toàn cũng coi là vinh quang giải ngũ vô tận thành bên trong điểm giao dịch cứ điểm quan trọng vậy đi đôi với điểm giao dịch biên chế và tên triệt tiêu chuyển biến thành vô tận cứ điểm quan trọng một cái thuộc về vô tận thành trong cốt loi s u khu vực cũng chính là thành lập cái này vô tận thành trong tổ chức lòng điểm quân đoàn thứ nhất đội trưởng và đội phó biên chế vậy dĩ nhiên sau đó thay đổi đồng hoa đảm nhiệm quân đoàn thứ nhất quân trưởng khinh ngưu đảm nhiệm phó quân trưởng quân thứ nhất phát hiện có số người bốn trăm n g ư ờ i tưởng sơn vậy phân phó xuống mệnh lệnh theo biên chế cải cách nhân viên cũng theo đó đến tiếp sau này theo vào bởi vì là thứ nhất quân bên trong cần năm trăm n g ư ờ i đoàn mà đoàn bên trong cũng phải nhỏ phân là mỗi trăm người liền tiếp theo chính là mỗi năm mươi người tới hai mươi người không cùng tất cả tiểu đội những thứ này đều là ở cải cách trong cần đến tiếp sau này tiếp nhận nhân viên mới sau bổ sung chứa tiếp tục theo vào hán b à ninh giang các người đem phương hướng lớn bố trí đi sau này công việc do đồng hoa và khinh yêu cùng với hậu cần thư ký ngành toàn toàn phụ trách tường sơn yêu cầu chính là ở năm tháng bên trong quân đoàn thứ nhất cần mở rộng đến một ngàn người hơn nữa một ngàn người này phải là đi qua huấn luyện khảo sát chiến sĩ hợp cách bất kể là quân đoàn bên trong chiến sĩ vẫn là hậu cần bộ môn vẫn là phân loại rõ ràng tế hóa đến nhân viên phối t r í nặng chứa chiến sĩ vẫn là cận chiến võ sĩ cùng với đường xa xạ thủ đều phải cần hoàn thành tường sơn phân phó xuống tới phối ngạch mà quân thứ nhất nhân viên tiêu chuẩn phối chí tạo thành là như vậy một ngàn tên chiến sĩ nặng chứa chiến sĩ hai trăm tên cận chiến võ sĩ bốn trăm tên đường xa xạ thủ hai trăm tên nhẹ chứa t i ê u t h a n một trăm tên sau nhân viên tiếp ứng một trăm tên những thứ này sương vị có lẽ có chút sơ lược nhưng là như vậy dự tính khái niệm và chi tiết phân công ở tiểu đội thứ nhất cũng sớm đã rõ ràng thực hành chẳng qua là khi đó bởi vì biên chế hỗn loạn tùy ý rất nhiều hơn mà thôi nặng chứa chiến sĩ cũng chính là cái gọi là ăn mặc trang bị hạng nặng đứng ở đội ngũ phía trước nhất t ư ờ n g thành sắt thép nặng la chắn cơ giới hạng nặng xương cốt bên ngoài là bọn họ tiêu chuẩn phối trí cận chiến võ sĩ thật ra thì coi như là chiến sĩ ngành tất cả tiểu đội nhất nhiều người nhân viên phân bố gọi chung những chiến sĩ này khoảng cách gần có thể vũ khí lạnh dùng binh khí đánh nhau khoảng cách xa v ậ y phối chi súng trường tự động cùng hỏa lực vũ khí người mang hạng nhẹ cơ giới xương cốt bên ngoài là quân đoàn bên trong trung l i ệ u chỉ trụ nhẹ chứa tiếu h tham cũng chính là danh như ý nghĩa thành cựu quân đoàn bên trong thám tử và võ gác đối bên ngoài khai hoang và trong đội nhiệm vụ đều là bọn họ tới mở ra lấy được tình báo tư liệu cùng với các loại bản đồ cấu tạo tác dụng Còn cái cũng như sau nhân viên tiếp ứng, cái này phân loại cũng là nhất là ph sau nhân viên tiếp loại là là hậu cần quân nhu nhân viên cùng với tình báo truyền tin nhân viên các loại nơi này cũng sẽ không từng cái nói rõ bây giờ bốn trăm người quân thứ nhất nhân viên mặc dù phối trí cũng đầy đủ hết nhưng là vẫn là lộ vẻ được đặc biệt sốc xếp sau nhân viên tiếp ứng khan hiếm nặng chứa chiến sĩ thưa thớt vậy bởi vì cơ giới hạng nặng bộ xương ngoài phân phối cho tính không đạt tiêu chuẩn gây ra bất quá ở tưởng sơn người thủ lãnh này phân phó xuống liền cái này một nghìn người nhiệm vụ sau đó vậy đáp ứng đồng hoa và khinh hữu cái này hai cái vinh thăng là quân trường người chỉ cần bọn họ hoàn thành nhiệm vụ Các chiến sấu ĩ t tử và phung kiệt định và đồng hoa khinh lưu như, như nhau vinh thăng là quân thứ hai quân trưởng cùng phó quân trưởng quân đoàn bên trong bốn trăm linh người biên chế y theo trước quân thứ nhất đồng thời cải cách tháng năm bên trong thu mở rộng đến một người đối với hai cái quân đoàn có chút cùng loại tại cấp người nhiệm vụ chỉ tiêu hai phía cũng không có ý kiến nhưng là âm thầm tích cực và va chạm vẫn là hiện ra bất quá ở hai phía quân đoàn cũng coi là quen biết đã lâu và người mình tưởng sơn cũng rõ ràng bọn họ tối đa chỉ là vì mỗi người có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ mà sinh ra một ít va chạm cũng không biết có gì không ổn cũng chỉ dứt khoát không đang nhúng tay bọn họ thu nhân viên vật lãnh mấu chốt nhất là cái này năm tháng hoàn thành từ bốn trăm người đến một nghìn người khuyết trương quân quả thật cũng không dễ dàng cho nên hắn cũng chỉ ngầm cho phép những chuyện này ban đầu điểm giao dịch nhiều lần quyết trương tiếp nhận nhân khẩu đều là vô cùng tùy ý chỉ cần thân thể khỏe mạnh tứ chi đầy đủ hết giới tính là nam tuổi tác thượng hạ sau đó thân phận thẻ ghi danh song thiện đều có thể gia nhập điểm giao dịch chiến đấu ngành chẳng qua là đến tiếp sau này theo vô tận thành thành lập cũng theo đó lúc ban đầu ban g hội thế lực tập đoàn các loại mưa gió kích động có chút thế lực lại gan lớn đến đem xúc tu và thám tử đưa vào điểm giao dịch bên trong một ít khảo hạch tiến vào điểm giao dịch chiến đấu ngành cùng với công tác n g n h người bị lục tục phát hiện có gây dối hành vi thậm chí một ít vũ khí trang bị ăn trộm cùng với tình báo cơ mật g i ò lấy tiết lộ chuyện kiện những thứ này lục tục cách nhau thời gian chuyện kiện không ngừng phát sinh sau đó do vương hà chủ khống giám sát tổ chức vậy ngay sau đó sinh ra rồi sau đó ninh giang trần lòng đám người phối hợp hoàn thiện hạ điểm giao dịch nội bộ các ngành đều bị đốc thúc thẩm tra lấy ra những cái kia phần tử ngoài vòng luật pháp cùng với một ít tâm hoài bất quý người ở chỗ này sau đó điểm giao dịch cứ điểm quan trọng cũng chính là bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng bên trong bất kể là chiến đấu ngành thu chiến sĩ hoặc là công tác ngành đơn vị nhận công nhân viên công thậm chí là bên ngoài mở phân nửa thả ngành tiếp nhận các loại thế lực nhận thầu hợp tác cũng biết lấy đặc biệt nghiêm khắc khảo hạch tới đốc tra tự thân cho nên đây cũng là quân đoàn thứ nhất và quân thứ hai đoàn mở rộng hơn sáu trăm cũng không đơn giản vấn đề càng không cần phải nói năm tháng thời gian hạn chế chủ yếu nhất điều kiện tiên quyết là những thứ này tiếp thu nhân viên phải bị huấn luyện thành cơ bản chiến sĩ hợp cách cũng chính là bỏ m ặ c súng ống cận chiến thể năng các phương diện đều phải cơ bản hợp cách nói đơn giản chính là từ một cái cơ bản người bình thường thay đổi là một cái hợp cách quân nhân quá trình dĩ nhiên và mạ thế trước muốn so sánh mới bây giờ dễ dàng một ít dẫu sao ở nơi này dạng thế giới hôn luận hạng đại đa số người thân thể tố chất đều tiến hóa rất nhiều hơn nữa đối với chiến đấu bản năng đều có riêng mình hiểu và quen thuộc chỉ bất quá cần để cho bọn họ biến thành một cái chiến sĩ h ợ p cách cũng không dễ dàng không đơn thuần là bọn họ lực lượng còn phải cải biến bọn họ tâm tính và ý tưởng bởi vì chỉ cần gia nhập vô tận cứ điểm quan trọng bên ngoài thành vô tận quân đoàn chiến sĩ bọn họ hết thể đều đưa thuộc về vô tận thành cùng với tưởng sơn cái này nắm giữ bọn họ thủ lãnh sửa đổi biên chế tên là vô tận thành quân thứ ba đoàn gọi tắt quân thứ ba chẳng qua là và thứ nhất quân thứ hai bất đồng chính là quân thứ ba ở lúc ban đầu thiết lập mới bắt đầu cũng đã cấu tạo liền và hai phe này hoàn toàn bất đồng xây đội ý nghĩ thậm chí trong đội chiến sĩ đội viên tạo thành vậy hoàn toàn không cùng bởi vì bọn họ đều là mất đi một ít tứ chi hoặc là thân thể bộ phận cấu tạo người tục xưng người tàn tật chẳng qua là bọn hắn bây giờ đều là đi qua cơ giới tự chữa cải tạo nửa người máy tiểu đội thứ ba từ thành lập bắt đầu liền một mực nhấn mạnh thông suất trước tinh binh tuyến đường và thứ nhất thứ hai tiểu đội không cùng nó vẫn luôn là số người thưa thớt nhưng là sức chiến đấu hết sức cường hãn dĩ nhiên cái này cùng thành viên đều là nửa người máy tổ hợp có liên quan dẫu sao trên thân thể mượn cơ giới lực lượng đó là so người thân máu thịt cường hãn quá hơn nhưng là các loại bảo vệ và bảo dưỡng cùng với cái loại đó thân thể do sắt thép tạo thành lạnh như băng giống như hai lưới kiếm vậy chỉ bất quá tiểu đội thứ ba cũng chính là bây giờ quân thứ ba từ thành lập bắt đầu liền do đồng dạng là nửa người máy trần lòng toàn toàn n ắ m trong tay hắn nghiêm khắc cá tính và đồng loại thân t h ậ n để cho đội ngũ du nhập thật nhanh cộng thêm tưởng sơn tư nguyên nghiêng cũng là tiểu đội thứ ba thành là ban đầu điểm giao dịch đầu mũi tên quân đội nguyên nhân bây giờ quân thứ ba tổng cộng một trăm người dẫu sao đi là tinh binh tuyến đường huấn luyện và thực chiến huấn luyện hoàn toàn và quân thứ nhất quân thứ hai yêu cầu không cùng hai người trước nhiệm vụ phân phối lớn hơn đều là ở vô tận thành nội bộ thành tựu bảo vệ và tuần tra lực lượng mà quân thứ ba từ thành lập bắt đầu liền một mực là vì đi ra ngoài thi hành các loại nhiệm vụ nguy hiểm mà tồn tại cho nên quân thứ ba theo cải cách và biên chế biến hóa sau đó cũng không có và thứ nhất quân thứ hai giống nhau tưởng sơn dành cho trần long như cũ nắm trong tay quân thứ ba quyền lực hơn nữa hắn không có rõ ràng yêu cầu chẳng qua là hy vọng quân thứ ba cũng phải mở rộng nhân viên chỉ bất quá mấy con số này để cho trần long làm chủ thôi dẫu sao quân thứ ba nửa người máy quân đội hắn sẽ không đi thay đổi thu nhận tiến vào tất nhiên là cần cải tạo loài người quân thứ ba đang tiêu hao phân phối cho và tài nguyên lên vẫn luôn là và nó thực lực như nhau đi tuất đáng trước bưng tiểu đội thứ tư sửa đổi biên chế tên là vô tận thành quân thứ tư đoàn gọi tắt quân thứ tư quân thứ tư đoàn nhân viên biên chế một trăm năm mươi người lao hà đảm nhiệm quân thứ tư đoàn quân dài tiểu quỷ đảm nhiệm quân thứ tư đoàn phó quân trưởng trực thuộc bảo huy thống xoáy giới quyền và quân thứ ba đoàn như nhau tiểu đội thứ tư ban đầu thành lập cũng là không giống với thứ nhất quân thứ hai hắn là cùng quân thứ ba nhất chi hướng ra phía ngoài đội ngũ q uy về bảo huy giới quyền thi hành các loại đi ra ngoài khai hoang điều tra nhiệm vụ có thể nói ở bây giờ vô tận cứ điểm giao dịch bên trong đại sảnh bán ra mạ thế cầu sinh sổ tay cùng với mạ thế sau vô tận thành t r u n g quanh tặng kẽ tình báo bản đồ đều là quân thứ tư cũng chính là hắn đợi trước tiểu đội thứ tư khổ cực cố gắng m ạ thành đây cũng là quân thứ tư như cũ và quân thứ ba ở cải cách sau đó tưởng sơn như cũ để cho bọn họ hỗ trợ lẫn nhau không có cần cầu quá nhiều nguyên nhân bởi vì bọn họ chủ yếu tác dụng hay là đối với bên ngoài trong đội nhất hơn cũng là ứng đối một ít đột phát truyện kiện giống như thứ nhất quân thứ hai đoàn tác dụng của bọn họ là bao vây vô tận thành và người bên trong thành cửa cùng với vô tận cứ điểm quan trọng mà thứ ba quân thứ tư nhưng là nhằm vào ngoài thành quái vật kinh khủng cùng với một ít không biết có hại vô tận thành sự vật chỉ bất quá ở vô tận thành không ngừng mở rộng cùng với sinh tồn tại trong thành nhân khẩu tăng hơn không ngừng có các loại thế lực tập đoàn ba hội gió nổi mây vẩn quân thứ tư ở cải cách sau đó tưởng sơn tại bảo huy vậy thương thảo rất lâu cảm thấy quân thứ tư cần an bài nhân thủ quản chế bên trong thành và ngoài thành thế lực khắp nơi một ít không ổn định nhân tố thành tựu vô tận thành thủ lãnh hắn lúc cần lúc nắm ở trong tay tình báo vĩnh viễn là trọng yếu nhất nhanh hơn nói mau người một bước tình báo giống như nắm giữ người khác sống chết để phối hợp quân thứ tư bên trong thành an bài quân thứ ba cũng bị tưởng sơn yêu cầu phải ở trong thành để giành nửa đội chiến sĩ một phòng bị đột phát ứng phó nhu cầu bức thiết truyện kiện bởi vì bây giờ vô tận thành bên trong các loại dị hóa người nửa người máy giới thú thú tiến hóa nhiều vô số kể còn có các súng ống, lạnh, nặng loại vũ vũ khí lạnh, vũ khí nặng đều đây ề u lưu là tự thông, do đ là trong mạng thế mạng không cũng á tránh c việc, nhưng là tưởng sơn cần c h khỏi nhưng không thể sai. nhầm nào tưởng sơn muốn lẫn, là làm tuyệt Suốt đối sai. sự đây cũng là quân thứ ba ở cải cách trong có chút thay đổi nguyên nhân bởi vì bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng trong mạnh nhất đầu m ũ i tên quân đoàn đã có toàn bộ do dị hóa người tạo thành quân thứ năm đoàn cái này có thể nói không thể địch nổi vậy giao nhọn quân đội tiểu đội thứ năm sửa đổi biên chế tên là vô tận thành quân thứ năm đoàn gọi tắt quân thứ năm quân thứ năm đoàn nhân viên biên chế năm mươi người đường tăng đảm nhiệm quân thứ năm đoàn quân giải phó quân trưởng lao d i ế t h eo trực thuộc ninh giang thống x o á i dưới quyền và thứ ba quân thứ tư cải cách sau không cùng quân thứ năm không có tham dự bên trong thành bố trí và nhiệm vụ bọn họ vẫn ở chỗ cũ tưởng sơn tương lai hoạch định trong cần ở ngoài thành vì khai hoang và tiếp nhận nhân khẩu cùng với đối mặt các loại quái vật xào huyệt thành t i ể u khơi thông lực lượng sinh lực quân chẳng qua là vậy bởi vì dị hóa người c h â n quý để cho quân thứ năm đoàn số người ở vô tận cứ điểm quan trọng trong lộ vẻ được đặc biệt thưa tớt tưởng sơn vậy chỉ phải bảo huy an bài quân thứ tư bên trong thám tử đi liên lạc bên trong thành bên ngoài bang hội thế lực bên trong dị hóa người dùng lợi ích và các loại chỗ tốt đi hấp dẫn bọn họ mặc dù hiệu quả không tính là q u ả lớn nhưng là hay là có người nguyện ý vì tự thân lợi ích phản bội mình đoàn đội mà theo dân tăng vọt phổ thông dị hóa người thậm chí đặc thù dị hóa người vậy bắt đầu không ngừng xuất hiện những người này ở vượt qua cửa truyền t ố n g xuất hiện ở truyền t ố n g tọa độ chỗ lúc cũng biết bị mang nhập vô tận cứ điểm giao dịch phòng khách cấp bậc thẻ căn cước m ì n h mà có giao dịch bên trong đại sành thân phận tư liệu một ít một mình dị hóa người đều là từng cái có thể bị tiếp nhận đội viên mới đường dây này cũng là mỗi một quân đoàn thu chiến sĩ đội viên cao nhất đ ư ờ n g dây dẫu sao mới vừa gia nhập bên trong thành người sống sót rất nhiều cũng bởi vì truyền thống và đột phát đi tới nơi này và thế lực của chính mình đội ngũ đánh tan t i ệ n việc vô tận cứ điểm chiến sĩ ngành tham gia và hấp thu mấu chốt nhất là không có cùng bên trong thành những cái tia tay loại đời giống vậy bang hội thế lực dính d ấ n đến đây là tốt nhất một chút bên trong thành bang hội thế lực các loại tập đoàn sớm ngay tại trong một năm này bị điểm giao dịch cũng chính là bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng âm thầm hấp thu rất nhiều thế lực bên trong muốn chặt thành viên từng cái đề phòng kẻ gian vậy đề phòng vô tận cứ điểm quan trọng cho nên không có tiếp xúc bên trong thành những thế lực này mới người sống sót là tốt nhất hấp thu nhân viên thứ nhất thứ hai thứ ba thứ tư thứ năm cái này năm tiểu đội bây giờ cũng biến thành quân đoàn mặc dù có chút đơn giản xương vị biên chế nhưng là loại này đồng ý với quân đội giống vậy chế độ cũng là tưởng sơn hy vọng thấy phương hướng vô tận thành đang không ngừng khuyết trương sau này cái này vô tận thành sẽ sẽ không biến thành vô tận tri quốc lúc này không cách nào dự liệu nhưng là bất kể biến thành như thế nào hắn đều cần vô tận cứ điểm quan trọng bên trong chiến đấu ngành dùng thuộc về hắn lực lượng cũng chính là những là tường h ứ này quân đoàn n loài vây để bảo bao vệ trật tự, g i à y ra sơn đây mới và mọi ấ u chốc nhất. Hơn nữa bây người bàn sau kết quả cũng là vì mình vì mình người nhà cũng là vì mọi người cân nhắc trong mặt thế duy có lực lượng mới là an toàn và ổn định bảo đảm Đây là tất cả mọi những g ư ờ i loại xã ộ i k h thứ này thuộc về vô tận cứ điểm quan trọng toàn bộ chiến đấu ngành sau nhân viên t i ế h ứng là các chiến đấu ngành tiểu đội bảo đảm dĩ nhiên sau này cũng là những thứ này biến thành quân đoàn nhân viên chiến đấu bảo đảm súng ống và các loại vũ khí binh khí bảo vệ trang bị hộ giáp và cơ giáp sửa chữa cùng với căn cứ liên lạc truyền tin còn có các loại cần bọn họ làm các loại sự việc mặc dù bọn họ không cần ở trên mũi đ a o mạo hiểm nhưng là những thứ này sau nhân viên t i ế p ứng vẫn là các chiến đấu ngành bảo đảm khác biệt tại các quân đoàn bên trong từ mang sau nhân viên t i ế p ứng những thứ này cuộc sống ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong sau nhân viên t i ế p ứng sẽ không đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ mà là phụ trách nội bộ căn cứ các cần bọn họ c h ạ m kiểm soát vận chuyển yêu cầu sửa chữa xe hơi bảo dưỡng cố gắng lên rửa xe mặt đất dọn dẹp bảo vệ thậm chí một ít các đội viên huấn luyện thường ngày an bài đều phải cần bọn họ tới phụ trợ những thứ này nội bộ sau nhân viên tiếp ứng và quân đoàn bên trong hậu cần các chiến sĩ phối hợp lẫn nhau mới có bây giờ lại có thứ tự chiến đấu ngành bây giờ biên chế cải cách những thứ này ở vô tận cứ điểm hạ hai tầng căn cứ sau nhân viên tiếp ứng cũng bị phân chia đi ra có mình biên chế vô tận thành chiến đấu ngành bộ đội hậu cần là bọn họ danh tiếng số người này sấp xỉ một trăm người đội ngũ nữ có nam có chỉ có ở đội bọn họ ngũ trong có thể thấy bên trong căn cứ hiếm thấy phái nữ nhân viên những người này đều là và cứ điểm quan trọng nội bộ công tác ngành lẫn nhau liên lạc nhân viên thậm chí có chút đều là vương hà sai phái xuống dĩ nhiên cái này bộ đội hậu cần và một cái khác ngành mà nói lộ vẻ được có chút không thể tương đ ề tình luận bởi vì cái ngành này theo cải cách chính thức xếp vào chiến đấu ngành để cho rất nhiều người đều có chút đã vô tận thành sở nghiên cứu cái này đơn giản tiên chữ chính là tồn tại ở dưới đất chỗ sâu thủy lao chỗ thần bí sở nghiên cứu cái này bản thân độc lập trực thuộc tại tưởng sân ngành có thể nói coi như là vô tận cứ điểm nhân viên nội bộ cũng có rất ít người biết cùng rõ ràng nó cơ mật trình độ đã đạt đến cứ điểm quan trọng nhân viên quy tắc cực hạn nó nhà vị trí và thủy lao như nhau đều là cao độ cơ mật chỉ có ban đầu một ít đội trưởng cùng với trông t r ư ừ n g sở nghiên cứu và thủy lao những cái kia đã đi theo tưởng sơn lâu nhất chiến sĩ mới có thể biết mà coi như là những chiến sĩ này cũng thi hành nghiêm mật đổi bàn chế độ thậm chí bọn họ tự thân cũng sẽ bị âm thầm giám thị càng không cần phải nói vì bảo đảm sở nghiên cứu bí mật và an toàn các loại công nghệ cao tương lai khoa học kỹ thuật cây trồng đều bị tưởng sơn không giữ lại chút nào rót vận chuyển qua để cho sở nghiên cứu ở an toàn bí mật lên hoàn toàn là tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn sở nghiên cứu người tổng phụ trách là một cái tên là viên hồng trung niên viện sĩ tưởng sơn ban đầu tiếp thu hắn thời điểm dường như nghe chính hắn giới thiệu là một cái tế bào và gen học khoa học g i a dù sao tưởng sơn đối với loài người và quái vật nghiên cứu lúc đó cũng là sáng lập sẽ để cho hắn phụ trách sở nghiên cứu sau đó cho hắn toàn lực có thể đang chiến đấu ngành dưới sự giúp đỡ ở trong thành e m thầm tiếp thu một ít phương diện này người lớn mạnh sở nghiên cứu mà theo sấp xỉ một năm quá độ sở nghiên cứu mặc dù ở loài người dị hóa người lên không có lớn đặc biện đột phá nhưng là ở thú nhân hóa và một ít quái vật lên vẫn là có thu hoạch đặc biệt liên quan tới một ít tưởng sơn cung cấp khoa học kỹ thuật sản phẩm và cây trồng cái này sở nghiên cứu bên trong hao tốn hàng loạt tư nguyên từng cái các khoa học gia có thể đẩy ngược bắt đầu nghiệm coi là và thực tế chế tạo mặc dù có chút xù xì nhưng là ít nhất có thu hoạch mấu chốt nhất c h u y ệ n một ít khoa học kỹ thuật cây trồng không cần tưởng sơn thành t i ệ u một lần duy nhất vật tiêu hao đi lãng phí hoặc là cần tự mình một người sử dụng vô tận cửa hàng lực lượng đi sửa chữa mà là những thứ này sở nghiên cứu bên trong nhân viên cũng đã đánh chiếm một vài vấn đề có thể giúp hắn tới sửa chữa những thứ này bây giờ bên trong căn cứ những cái kia sau nhân viên tiếp ứng trong liền có rất nhiều người ở sở nghiên cứu huấn luyện và dưới sự dạy dỗ có thể sửa chữa cơ giới xương cốt bên ngoài cùng với cơ giới chó mặc dù bây giờ vẫn là đơn giản một chút vấn đề sửa chữa không cách nào đi sâu vào hạch khởi động những thứ này mấu chốt bộ phận nhưng là như vậy thay đổi và tiến bộ đã đặc biệt kinh người tưởng sơn vậy tin tưởng chỉ muốn cấp cho thời gian hơn nữa hút lây trong mặt thế sống sót các loại khoa học người tất nhiên sở nghiên cứu sẽ hơn nữa quý giá và trọng yếu mà nó tiến bộ vậy sẽ ảnh hưởng đến mặt thế hết thảy còn như có ý kiến người đó chính là viên hồng và những cái kia sở nghiên cứu bên trong các khoa học gia đối với đem sở nghiên cứu thuộc về chiến đấu ngành hơn nữa còn là trực tiếp xếp vào ninh giang trần lòng đắm người d ư ớ i quyền đối với quen thuộc bọn họ viên hồng mà nói ý kiến rất lớn dẫu sao vốn là độc lập ngành chỉ nghe từ tưởng sơn mệnh lệnh mặc dù ở vô tận thành bên trong không người biết nhưng là ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong bọn họ có tốt nhất phúc lợi và đãi ngộ hơn nữa tự do tự tại chẳng qua là bây giờ bị xếp vào chiến đấu ngành có thể tưởng tượng được thuộc về chiến đấu ngành sau đó các loại liên quan tới các chiến sĩ trang bị hoặc là tự thân vấn đề tất nhiên cũng biết giao phó cho bọn họ mà đây chút sở nghiên cứu bên trong khoa học ra mỗi một người đều chỉ muốn yên lặng nghiên cứu mình muốn nghiên cứu đồ một khi xếp vào chiến đấu ngành trước mặt tự do an tường bầu không khí thì sẽ một ngay tức thì đánh vỡ một cái là chỉ nghe từ thủ lãnh tưởng sơn an bài nghiên cứu nhiệm vụ còn lại mình có thể tùy ý phát huy một cái khác nhưng là còn muốn gia tăng toàn bộ chiến đấu ngành trách nhiệm cái nào nằm nhẹ vậy thì đơn giản sáng tỏ không phải nói viên hồng bọn họ ích kỷ mà là bọn hắn bây giờ quả thật lực lượng có hạn nghiên cứu trong m ạ t thế một ít quái vật và dị hóa người đã đặc biệt cố hết sức lại để cho bọn họ có thể gánh vác chiến đấu ngành công việc viên hồng lo lắng sẽ để cho sở nghiên cứu mất đi vốn là định nghĩa khá tốt ở tưởng sơn khuyên giải và dưới sự trấn an vậy bảo đảm bọn họ công tác và tự do cộng thêm linh giang các người vậy lẫn nhau bảo đảm sau đó viên hồng các người cũng sẽ không đang kháng nghị cái gì còn như thùy lao cái này thuộc về vô tận cứ điểm quan trọng nhất là bóng tối đại biểu chết địa phương vốn chính là chiến đấu ngành nhân viên đang canh giữ người ý nghĩa tồn tại của nó là trừng phạt bên trong thành phần tử phạm tội và phần tử ngoài vòng luật pháp còn có chính là cho dư sở nghiên cứu cũng có thể người nghiên cứu loại đối tượng cho nên thủy lao nội bộ t r o n g chừng như c ũ không thay đổi biên chế vậy trực tiếp xếp vào chiến đấu ngành thuộc v ề ninh giang dưới quyền phụ trách mà viên hồng sở nghiên cứu có tùy ý mở thủy lao quyền lực vậy bao gồm điều lấy nội bộ tù phạm quyền lực dĩ nhiên hắn sở nghiên cứu cũng không thể làm qua đầu đối với thân thể con người thí nghiệm trừ phi là tội phạm tử hình hắn mới có thể tùy ý sử dụng chiến đấu ngành đại khái cải cách đang ra lệnh hạ đạt sau đó nhanh chóng tiến hành vô tận cứ điểm quan trọng nội bộ nhân viên làm việc cũng ở đây vương hà đám người dưới sự chỉ huy đối với cải cách chiến đấu ngành cho liền trình độ lớn nhất trợ giúp d ấ u sao tất cả tài liệu và tình báo cùng với công việc cặn kẽ ghi chép đều ở đây thư ký cơ yếu nhân viên làm việc trong tay vô tận thành đang không ngừng thay đổi thành tựu chống đỡ cái thành phố này vô tận cứ điểm quan trọng vậy đang không ngừng thay đổi đây là không đoạn cường đại cuối cùng định nghĩa chương tám trăm m ư ơ i chín thống xoái theo chiến đấu ngành cải cách và nghỉ dưỡng sức biên chế mở rộng quy cách đội ngũ từ chiến đội thăng cấp trở thành quân đoàn vốn chỉ là đội trưởng đồng hoa khinh ngưu xấu từ các người cũng là nước lên thuyền lên biến thành từng cái một quân trưởng chiến đấu này ngành chức vụ cấp bậc vậy bắt đầu ở hội nghị trong bị định cấp và nhanh chóng thông qua cuối cùng thực hiện đến các trong quân đoàn đứng m ũ i chịu sao đương nhiên là liên quan tới vô tận thành chủ nhân cũng là vô tận cứ điểm người khai sáng tường sơn hắn nguyên bản thủ lãnh vị trí và sương vị ở mọi người bàn sau này kết hợp mình ý kiến vẫn là nguyên si không n ú c ních thủ lãnh vừa đại biểu vô tận cứ điểm quan trọng tất cả ở công việc này sinh tồn nhân viên đầu lĩnh vậy một như thường lệ bày tỏ hắn là tất cả chiến đấu ngành cao nhất lãnh tụ chỉ bất quá mọi người bản s a u kết quả hay là cho hắn tăng lên hạng nhất xương vị và rõ ràng định nghĩa đó chính là vô tận thành thành chủ mà lấy sau nếu như vô tận thành dần dần biến thành vô tận tri quốc vậy tưởng sơn cũng sẽ đổi là vô tận tri quốc quốc vương mặc dù ban đầu vô tận thành thành lập bắt đầu mọi người chú ý trong đều biết cái thành phố này vương cùng với nắm giữ là ai nhưng là bây giờ rõ ràng định nghĩa xuống thậm chí những thứ này biên chế hạ đạt phát cho đến vô tận cứ điểm tất cả ngành đây cũng là đi đôi với cái tổ chức này tránh quy hóa hết thể đều không ở giống như ban đầu như vậy tùy ý tiếp theo chính là ninh giang trần long cùng tứ hùng chức vị rõ ràng chỉ bất qua ở hội nghị sau trình mọi người đối với tại chỗ tưởng sơn mấy phụ nữ bọn hắn chức vị r ắ c phải cần hơn nữa gần trước đây cũng là ninh giang đám người ý nghĩa dẫu sao vô vô tam ca người phụ nữ nịnh bợ vẫn sẽ rất hữu dụng chớ nói chi là những thứ này thủ lãnh phu nhân cũng là của bọn họ đại tẩu cũng không biết nhúng tay và trở ngại bọn họ chiến đấu ngành chức vụ và địa vị thế nào mà không làm chứ chẳng qua là vương hà và trương linh cầm đầu các cô gái cũng khéo léo từ chối liên quan tới chức vụ yêu cầu dẫu sao các nàng bây giờ người quản lý vô tận cứ điểm công tác vị trí giống như khống chế vô tận thành thường ngày vận hành mặc dù chức vụ cũng rất mơ hồ nhưng làm ấy phụ nữ phân công rõ ràng đều là tay người nắm trong tay một cái ngành mọi người đều gọi hô các nàng là phu nhân đơn giản hai chữ cũng đã biểu dương địa vị và quyền lực lần chiến đấu này ngành cải cách các nàng chẳng qua là thành t i ệ u cao tầng tới bên cạnh xem và tham dự cho ít ý kiến và ý tưởng chỉ như vậy mà thôi còn như sau này vô tận thành không ngừng k h u ế t trương công tác ngành vậy tương đối phù hợp sẽ không ngừng khổng lồ nhân viên làm việc cũng sẽ lần nữa bổ túc đến lúc đó đến một cái giai đoạn cũng sẽ giống như bây giờ chiến đấu ngành vậy bắt đầu cải cách sáng tạo cái mới đến lúc đó mới là liên quan tới bọn hắn sự việc tường sơn đối với vương hà đám người ý tưởng vốn là tán thành cho nên ninh giang các người cũng sẽ không ở nói thêm cái gì chỉ bất quá lần này đ ị n h hót đối với mấy phụ nữ đều rất hưởng thụ t r o n g mình bọn tiểu đ ệ mặc dù bây giờ từng cái thân chức vị cao nhưng là đối với mình đều vô cùng tôn kính và lấy lòng trong lòng bọn hắn đều là vô cùng vui vẻ nhanh hơn nói chu tuệ phùng vũ trần thạc ba cái cuối cùng gia nhập người phụ nữ nụ cười trên mặt sâu hơn tiếp theo ninh giang trấn Quang đầu quyền, bảo huy cái cái đầu huy đầu ban giao giao này bốn tiếng tâm lừng lây tư hùng, cũng bị chính điểm lây bảo bị cho dịch, thức phó chức cái cái tâm tư vốn ụ danh hiệu. h t g xoái, là mọi người cuối cùng n h ấ tưởng chi tán thành gọi, lần tại đánh, chiến thành thủ lãnh, ngành xoái, thống thống lĩnh chiến gọi, tại xoái, tán toàn lần ngành, bốn n là là g ý đấu đấu bộ ờ i quyền lực và tượng trưng cho địa vị. Vốn lực là cho và vị. t ư địa sơn ý tưởng gọi là làm tướng quân tương tự với quân đội gọi dẫu sao khinh lưu bọn họ gọi là quân t r ư ở n g tướng quân vậy thích hợp nhưng là vẫn bị vương hà các người khuyên can dẫu sao đây là một cái mới thành phố không cần câu n g cái gì tống xoáy rất thích hợp tưởng sơn vậy hài lòng cuối cùng liền đập bán quyết định toàn bộ vô tận cứ điểm tất cả người quyết định nhân viên cũng tụ ở này hội nghị vậy giống như một tân sinh thành phố thành lập như vậy từ cỏ đài hế k i p quá độ hết thảy đều là từ những người này trên mình trong miệng suy tính tới tất cả mọi người tại chỗ trong lòng đều hiểu sau này bọn họ sẽ tốt hơn, hơn nữa hoàn thiện bởi vì cái thành phố này và cứ điểm quan trọng cũng sẽ theo bọn họ như nhau không ngừng mạnh mẽ khuyết trương đi xuống đến lúc đó có thể có thể tham gia hội nghị không chỉ là bọn họ những người này có thể là mấy chục người thậm chí trên trăm người Cuối cùng m ộ theo ít còn c lại ứ c cũng chất, thực vụ và người tưởng sơn thương nghị hạ quyết định tính chất, thẳng đến thực hiện đi xuống. ở đây đi quyết mọi t hạ h thứ tự là thông soái quân trưởng phó quân trưởng đoàn trưởng phó đoàn trưởng đội trưởng phó đội trưởng tổ trưởng tiểu đội trưởng các loại đoàn trưởng là mỗi cái quân đoàn ở mở rộng đến ngàn người sau đó sẽ nội bộ chia mấy cái trăm người thành viên nòng cốt do các đoàn trưởng tế hóa đến đội trưởng và tổ trưởng nếu không ngàn người đội ngũ toàn bộ có quân trưởng n ắ m trong tay bọn họ là nhìn không được chớ nói chi là quân đoàn nhiệm vụ phùn hơn đều là theo thứ tự giao tiếp cho các ngành người quản lý là được Còn như cuối cùng các như quân, quân thứ hai đoàn phụ trách vô tận thành trong ngoài nhiệm vụ tuần tra các bang hội thế lực tập đoàn ở trong thành ghi danh khu vực tiểu khu công trường đều là bọn họ phụ trách khu vực Cùng v quân thứ bốn đoàn, đoàn phụ trách vô tận thành trong ngoài tình báo điều tra nhiệm vụ cùng với trong mặt thế không khai hoang khu vực điều tra tình báo nhiệm vụ các loại quân thứ năm đoàn phụ trách vô tận thành trong ngoài đặc biệt lớn khẩn cấp vấn đề an toàn Cùng các trong người với loại loài mặt thế đây ị c h h n n khó giải q u ế t thứ nhiệm quân đoàn vụ, x á cũng định đoàn, đều cần đạt được tưởng sơn gật đầu đồng ý và trao quyền, mới có thể điều、khiển. Đây vị dụng, quân như thông muốn bọn nhiệm cần tưởng sơn quyền, khiển. khác khác chỉ huy họ thể và vụ, và trí biệt tại trí gật trao là sử có cái coi cái có c xoái, bố mới ý là bởi vì quân thứ năm đoàn cái này mấy chục người dị hóa người hơn nữa tưởng sơn ban cho lực lượng sửa đổi và cường hóa mang đến quá mức hoa t r ư ơ n g lực tàn phá đây là cần thành tựu thủ lãnh hán mình nắm trong tay còn như cái khác quân đoàn điều khiển và sai phái chỉ cần không phải cái gì quyết sách trọng đại cùng với lên tới mấy trăm người động tĩnh đều do thống xoáy tự do chỉ huy dĩ nhiên tất cả quân đoàn quân trưởng cửa cũng có quyền quyết định cùng thương nghị nơi này trần long chủ yếu phụ trách quân thứ ba đoàn bảo huy phụ trách quân thứ tư đoàn ninh giang phụ trách quân thứ năm đoàn mà quang đầu quyền ở dùng mọi cách từ chối sau đó vẫn bị tưởng sơn cưỡng chế mệnh lệnh để cho hắn phụ trách thứ nhất quân thứ hai đoàn còn như hàng năm cuối năm thi đấu mỗi nửa năm nhỏ so và cuối tháng khảo sát các thống xoáy và quân trưởng cùng với đảm nhiệm chức vụ sĩ quan đều có trách nhiệm bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng vậy theo chiến đấu ngành cải cách các an toàn cương vị đang không ngừng hoàn thiện Nhân viên phân phối đang không ngừng điều chỉnh, phối điều một à m vòng mới thu cái h tình, ảnh hưởng vô tận thành thuốc i mọi người. ế n trong tận bên trong Trưng sĩ, vậy vô vô lúc lục. Tiểu lục tới gói thuốc lá. Một cái người trung niên toàn bộ võ trang từ một chàng kiểu xưa tiểu khu nhà lầu cửa đi ra hướng về phía bên cạnh mở ở cái này dãy lầu đối diện lầu một một nhà tương tự tiệm tạng hóa lớn tiếng mở miệng hô sáng sớm trời mặt trời còn không có toàn bộ đi ra hiển nhiên vẫn còn ở đám mây trong giả v ờ ngủ mà đây khô thời tiết cũng là vậy mùa hè sáng sớm trực tiếp v i t h e o cái này kiểu xưa tiểu khu hiển nhiên ở rất nhiều người có thể thấy một ít đóng lại cửa sổ đang đánh mở một số người ở trên ban công thu quần áo cũng có từ phòng bếp vậy ông khói phiêu tản ra ngoài mùi khói dầu và mùi tức ăn thơm hiển nhiên mọi người đều ở đây sáng sớm tỉnh lại vậy thói quen liền sáng sớm dậy để duy trì sinh kế nhà kia ở người đàn ông trung niên đối diện tiệm tạp hóa cửa tiệm rộng mở trước mặc dù mặt tường và cửa đầu có chút cũ kỹ nhưng là chiêu bài kia hiển nhiên là mới làm mới tinh mới tinh năm chữ đang bày ở phía trên tiểu lục tiệm tạp hóa một người thanh niên đang cửa tiệm trước mặt hai dãy lầu trung gian hành lang bên cạnh bày một cái bàn ở phía t r ê nhìn tề để một ít tương tự thức chút to、lớn. thanh niên một tiếng tê, để đồ, được đầu rộn ăn giống chẳng này lớn, niên bên bận rộn nghe n h có lá là lá bậy quay qua rau sang nhìn một cái người trung niên thanh niên không tiếng vang bỏ lại trong tay thức ăn lá đi vào tiệm tạp hóa từ trong quầy cầm ra một túi lợi nhóm ngẩng đầu rồi mới lên tiếng vẫn là giữ số sách kỳ hỉ vẫn là tiểu lục hiểu ta anh đ ây ngày hôm nay đi theo từ võ bọn họ ra cái bốn sao nhiệm vụ trở về liền đem ngươi nơi này thiếu chịu nợ thanh toán yên tâm đều là phố cũ phường bị kêu là tiểu lục thanh niên gật đầu một cái tiện tay đem khói thải qua người đàn ông vậy thuận tay một cái tiếp lấy tiểu lục không để ý người đàn ông mở ra thuốc lá động tác mà là từ vừa lấy ra một quyển vợ và bút vùi đầu bắt đầu viết h i ệ n nhiên là ở nhớ một khoản bút c h ứ n g bản mấy bút viết xong tiểu lục túi đầu cẩn thận tra nhìn một cái sau đó khép lại c u ố n vợ đi ra cửa tiệm đi tới vậy tầm có chút cũ cũ trước bản cầm lên một bó to tiên màu xanh trường điều hình thức ăn lá bắt đầu từng tờ một đầy ra sau đó để lên bản cái này ở thanh niên trong tay thức ăn lá dường như có chút giống củ cải thức ăn lá nhưng là lại lớn dài rất nhiều hơn sau lưng ngậm thuốc lá người đàn ông trung niên vậy lại gần đi lên nhìn thanh niên động tác mở miệng trêu nói tiểu lục cái này lá củ cà rốt làm sao làm tới ạ làm sao ngươi luôn là có thể lấy hàng tốt à có phải hay không người đàn ông trung niên lộ vẻ được có chút kích động kích động lấy tay nắm lên trước mặt trên bàn lá củ cà rốt nếu như là giống vậy lá củ cà rốt từ hắn cũng không biết như thế kích động bây giờ ở vô tận thành bên trong chỉ cần có điểm tích góp và tiền dư cũng chỉ muốn ngươi có thể làm việc đàng hoàng hoặc là cố gắng sinh hoạt luôn là có thể tìm được kiếm tiền phương pháp có tiền là có thể đi bây giờ vô tận cứ điểm quan trọng bên trong giao dịch kia phòng khách hoặc là vô tận thương trường bên trong mua được mới mẻ rau trái cây nhưng là người đàn ông biểu tình kích động lộ vẻ được có chút phấn khởi trong tay cầm thức ăn lá còn tiến tới lỗ mũi hạ n g ư ờ i một cái liền trong miệng ngậm thuốc lá cũng không thèm để ý chút nào bởi vì cái này một trên bàn lá củ cà rốt tử rất hiển nhiên không phải thông thường rau mà là dị hóa sau rau cái này củ cải lá cây lại lớn lại dài rõ ràng có phổ thông lá củ cà rốt chết gấp đôi trở lên tiểu lục cũng nhìn thấy người đàn ông động tác nhìn người đàn ông còn muốn chẳng nó ngàng gì tới há miệng nếm một chút rau này lá chắc chắn mình suy đoán h ắ người vậy rốt cuộc phản n ứ lại, bắt lại là là miệng nói, đừng, đây không phải giúp bắt tay ta, ta của đây đàn đừng, đồ ông, không n g mở làm lá cà này cầm một việc, phơi củ chút, những thứ củ cà rốt này lá phơi một chút, sau đàn ó ướp t h h dưa Người muối. đàn ông trung niên cảm nhận được kéo tay mình chuyển tới lực lượng không nhỏ cùng với thanh niên trầm ổn gương mặt trong lòng nghĩ liền muốn thằng nhóc này có thể ở chỗ này mở một nhà tiệm t ạ n hóa hơn nữa làm ăn rất tốt nghe nói và trăng tròn bang hội này quan hệ không cạn hơn nữa cái này già trẻ khu cũng là ở trăng tròn thuộc quản hạt bên trong người đàn ông trung niên cười h ắ hắc ư ờ i thuận tay để tay xuống ở giữa lá củ cá rốt tử n g t m thuốc lá vừa muốn nói chút lời đùa đông nhiên chấn động kịch liệt cảm từ dưới chân chuyển tới cái này làm cho hắn vốn là cười đùa diễn cảm ngay tức thì đổi được khủng hoảng mà tiểu lục cái này người thanh niên vốn là trầm ổn diễn cảm vậy giống vậy thay đổi toàn bộ kiểu xưa tiểu khu tựa như cũng ở đây nháy mắt bắt đầu run r u dày giống như xảy ra động đất vậy cái này kịch liệt lay động cảm để cho hai người trong nháy mắt không đứng vững chẳng qua là ở mấy giây còn chưa cùng bọn họ hoảng sợ kịp phản ứng vậy chấn động kịch liệt cảm giống như chưa từng phát sinh qua vậy k h o ả n khắc biến mất sao chuyện gì xảy ra người đàn ông trung niên toàn bộ mặt trắng bệnh trắng bệnh trắng cũng hiện đầy mồ hôi trong nháy mắt chấn động kịch liệt để cho hắn lại biến thành như vậy hình dáng mà đúng cái tiểu khu bao gồm trước mặt hắn hai dãy lầu bên trong nhà ở mỗi một người đều mở cửa sổ ra đưa ra đầu hướng bên ngoài nhìn quanh vậy là một bộ không rõ cho nên nhưng là cực độ hốt hoảng dáng vẻ trong nháy mắt đúng cái tiểu khu tiếng người ồn ào thậm chí bên ngoài tiểu khu trên đường phố vậy truyền đến các loại thanh em huyền áo giống như phản ứng dây chuyền vậy hiển nhiên toàn bộ vô tận thành cũng gặp phải như vậy tình trạng bên trên tiểu lục sắc mặt cũng là lộ vẻ được dị thường thần、trương. và tất cả mọi người đều là như nhau bọn họ đều không minh cho nên ở nơi này vô tận thành bên trong bọn họ có vài người cũng an toàn ổn định ở một năm hiển nhiên cũng không có phát sinh chuyện gì mọi người cũng cảm thấy nơi này là trong mặt thế hiếm có chỗ tị nạn để cho bọn họ có thể giống như mặt thế trước vậy sinh hoạt nhưng là vào thời khắc này ngay tức thì mới vừa rồi vậy cực hạn chấn động để cho bọn họ cảm thấy một loại không cách nào ngôn ngữ khủng hoảng một loại tựa như mặt thế mới vừa hạ xuống lúc bọn họ cũng thiết thân lãnh hội qua cực độ khủng hoảng dồn dập liền thành phiến tiếng bước chân thậm chí tiếng gọi ờ mỉ Cùng với tiếng với trói thai thét đột ề u tiểu lục có thể cảm nhận được đúng cái tiểu khu ở đây được đúng đ trong thai thể tất két. két. két. hoảng. vang vọng, nhận người khủng Ken Ken Ken Vâng. cái mọi lục có cảm cả nhiên từ đàng xa truyền tới to lớn tiếng cơ giới cái loại đó cực hạn tiếng vang giống như triệt vang ở trên trời cũng giống như ở bên thai vang và vậy đi đôi với cái này cơ giới tiếng va chạm còn có vậy tiếng nổ thật to giống như hai khối kim loại đụng vào nhau trói t h a i nhưng lại lộ vẻ được như vậy do nét người đàn ông trung niên trong miệng khói cũng rớt nhưng là hắn cũng không có phản ứng kịp đứng tại chỗ một hơi một tí không biết khủng hoảng để cho h ắ người có chút tấc n mất、hết. Mà một hết. tiểu h bên n lục, đàn ông nhanh g một cái tiếp vứt trong tay ư g ngoài tiểu u chạy miệng l bản năng nước mắng đang luôn lối ra nhưng là ngay tức thì mình tấm mắt l i ê n theo tiểu lục chẳng nó ngàn gì g tới còn đứng ở đó ngẩng đầu tư thế vậy cùng chung ngẩng đầu nhìn lại ở trong n ấ y mắt người đàn ông trung niên và trước người không xa tiểu lục cùng với tiểu khu mặt bên đầu hẻm bên ngoài trên đường phố vậy từng cái đứng không nhúc nhích ngẩng đầu hướng xa xa nhìn người đi đường như cùng một tờ định cách tấm ảnh quỷ dị lại lộ vẻ được vô cùng yên tĩnh mà đi đôi với mặt trời mới mọc mắt nhìn xuống cái này sinh mạng mới thành phố có thể thấy đúng thành phố người trên đường phố xe cũng dừng lại vậy từng cái ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ở đó v ư n quanh toàn bộ vô tận thành bốn phía vậy vững chắc hùng vĩ dị thường cao ngất chỗ cũng chính là vậy bảo vệ tất cả bên trong thành mọi người to lớn đen tui kim loại tường thành giờ phút này giống như một cái chỉnh tề xếp gỗ đang tự động xếp sau đó chậm dài hướng xa hơn chỗ cũng chính là ban đầu bên ngoài thành chăn trở lan tràn chương tám trăm hai mươi mốt màu đen nước lũ ken két ken két c h i ệ t vang đúng thành phố to lớn tiếng cơ giới đi đôi với hiệu tường thành đen kịt thần kỳ thêm như vậy tự nhiên ở tầm mắt mọi người trong không ngừng xếp biến nào sau đó hướng xa xa lan tràn cái này một loại lan tràn là để cho vô số người cảm đến mức tận cùng chấn động bởi vì trong tầm mắt những cái kia xếp sau đó giống như xếp gỗ vậy tụ lại ở trên mặt đất tường thành lại biến thành một miếng nhỏ một miếng nhỏ giống như lớn chừng banh bóng dấu cười màu đen khối vông theo biến mất tường thành hướng vô tận thành bên ngoài khu vực nhanh chóng lăn lộn đi vậy số lượng r ầ m rạp chẳng trịt cục s á t hội tụ ở đường xe chạy và trên đường phố giống như từng đạo màu đen sắt thép nước lũ đánh thẳng vào chúng hết thể trước mặt vậy đánh thẳng vào bên trong thành tầm mắt mọi người thẳng đến ở tầm mắt mọi người trong màu đen kia nước lũ chậm dại biến mất ở tầm mắt xa xa đi đôi với ồn ào tiếng lăn và cơ giới tiếng va chạm cùng với thỉnh thoảng kịch liệt tiếng giờ phút này thẳng đến huyên náo và vang lớn dần dần biến mất ở bên thai và bên trong thành tất cả mọi người mới nhìn thấy để cho bọn họ cùng với vô cùng thích đứng cao vút tường thành vô hình biến mất ở trong tầm mắt loại này q u ỷ dị lại rung động sự việc tựa như đây là mới kích thích đến mỗi người bọn họ thần kinh sao chuyện gì xảy ra rốt cuộc rốt cuộc chuyện gì xảy ra làm sao làm sao tường thành không có đúng vậy tường thành làm sao tự chạy vô tận thành không không có từng cái hoảng sợ lời nói xuyến liên thành hoảng sợ bùng nổ tất cả mọi người ở ban đầu khiếp sợ và trong mờ mịt dần dần thay đổi khẩn trương cùng với bắt đầu khủng hoảng nơi này là vô tận thành ra đi ô đài phát thanh bây giờ tức thì tuyên bố khẩn cấp tin tức vô tận thành ở vô tận cứ điểm dưới sự k h ô n g chế bởi vì nhân khẩu tăng vọt cùng với điều kiện ở báo h ò a ở sáng sớm hôm nay bảy điểm ba mươi đúng triển khai vây quanh vô tận thành thuộc trình hợp quyết trương mời vô tận thành thuộc quyền trong ngoài cư dân không muốn khủng hoảng và tạo thành k h u n khổ lần này quyết trương là vô tận thành bên ngoài thành tường t ă n g cấp quyết trương sẽ đem tiến hành một giờ tả hữu thời gian mời các vị bên trong thành cư dân có thứ tự ở riêng mình cư trú điểm bên trong chờ lần nữa thanh minh mời duy trì bên trong thành trật tự như cũ và quy tắc như có vi pháp loạn kỷ nhiều loạn bên trong thành trật tự người sẽ bị nghiêm trị ra đi ô từ bên trong thành cao vút thêm uy nghiêm vô tận cứ điểm quan trọng cao lầu đỉnh mặt hướng bên trong thành lan truyền vốn là có chút bắt đầu kinh hoàng bên trong thành mọi người nghe được ra đi ô nội dung vậy rốt cuộc đều là b u ô n g xuống lo âu trong lòng thở dài nhẹ nhõm đi đôi với trong tầm mắt đầy vải bên trong thành vậy ngay ngắn ăn mặc chức vô tận cứ điểm quan trọng chiến đấu dùng các chiến sĩ ở trong thành duy trì trật tự vậy để cho mọi người dần dần buông l ò n g xuống cái này từng cái ở trong thành các đường phố tiểu khu thậm chí bên trong hẻm nhỏ qua lại chiến sĩ cái là toàn bộ phó võ trang trước người đi theo dáng người khổng lồ máy móc chó đối với một ít muốn ôm không hề quỹ ý tưởng người sống sót dành cho nghiêm khắc uy hiếp cũng để cho bên trong thành lương thiện kinh hoàng cư dân cho liền vô hạn d ũ khí nguyên bản rất nhiều muốn phải nghe theo ra đi ô tiến vào mình nhà người sống sót vậy cũng dừng bước hướng xa xa biến mất màu đen nước lũ nhìn lại đang mong đợi phát sinh một ít chuyện gì dẫu sao mới vừa rồi trong ra đi ô vậy trình diện vô tận thành đây là đang khuyết trương còn như tường thành bỗng nhiên biến thành cục sắt biến mất cũng là theo khuyết trương cần dẫn đầu hướng ra phía ngoài bố trí mọi người nhiệt liệt trò chuyện với nhau vốn là kinh hoàng huyên n á o biến thành hiện đang kịch liệt thảo luận từng cái hưng phấn lại mang từng tia tự hào cùng với cái loại đó mong đợi đang mong đợi vậy cái gọi là khuyết trương sẽ là như thế nào ngươi nói lần này khuyết trương sẽ là cái gì tình huống không biết bất quá cảm giác thật thần kỳ à, tường thành lại tự động biến thành từng cục phương cục sắt sau đó mình còn động thật sự là lợi hại đúng thành phố cũng đang nhìn lấm lét trước xa xa tất cả bị kinh động mọi người theo mình ở địa điểm hướng bốn vương tám hướng theo vô tận thành ban đầu hình tròn đường kính nhìn có người hoặc là ở tiểu khu lầu chót hoặc là ở nhà mình sân thượng hoặc là ở trên đường chính hoặc là ở cây cối đỉnh vậy hoặc là ở các loại bên trong thành kiến trúc trên đường phố chỉ cần chiếm được có thể thấy xa xa địa phương khắp nơi đều là bóng người vô tận thành vây quanh vô tận cứ điểm quan trọng thành lập mà vô tận cứ điểm quan trọng cũng chính là ban đầu điểm giao dịch là tọa lạc tại ban đầu khu ngân châu quảng trường vạn đạt họa đạp đỡ la ra vị trí bây giờ vô tận thành có thể tự hiện hữu trên bản đồ rõ ràng mô tả đi ra Cụ thể bán kính thành hình tròn có cây cũng chính thể thành tròn kính hình bán là số, đúng ư kính hình cây ta n tiểu n thành Đúng khu trương, đó cái này cầm tháng vốn là còn hơn phân nửa có thời gian nhà đều bị người ở đấy ta tiểu khu đó nhận thầu quản hạt bang hội nghe bọn họ nói lao đại bọn họ gần đây vì vậy kiếm một số lớn vậy đưa đến bên trong thành vốn là còn lại không nhiều một ít bỏ trống kiến trúc và cư trú tiểu khu đều bị lên vùn vụt đến cao vô cùng giá cả vô tận cứ điểm quan trọng vậy vì vậy bắt đầu công khai cạnh tranh tới quay ban quyền thừa bao theo là công khai và công bằng đây là trong đám người cư ngụ ở nơi này đại đa số người viết theo người có lý trí theo đuổi vững vàng hạnh phúc sinh hoạt hy vọng mình qua tốt qua được thỏa mãn đối với vô tận thành quyết t r ư ơ n g bọn họ cũng hiểu đây là tất nhiên phải trải qua quá trình dẫu sao một thành phố muốn phát triển và tiến bộ cùng với chứa nhiều nhân khẩu hơn dĩ nhiên người như vậy coi như là đại đa số bọn họ đều hy vọng vô tận thành có thể càng thêm tốt hơn hơn nữa hoàn thiện như vậy bọn họ mới có thể qua hơn nữa hạnh phúc và an toàn chỉ bất quá cũng có một ít người đối với cái này tràn đầy thần kỳ và cơ hội thành phố vậy tràn đầy một loại tham lam và tâm tư bất định quan sát loại này lực lượng loại này thần kỳ khoa học kỹ thuật rốt cuộc là làm sao lấy được tại sao cái này vô tận cứ điểm quan trọng có thể có như vậy để cho người lực lượng điên cuồng trong đám người có rất nhiều người trong lòng đều có như vậy ý niệm thoáng qua trong mặt thế gặp qua quá nhiều tội ác và tàn khốc đại đa số người đối với lực lượng theo đuổi đã đạt tới dục vọng chót đỉnh giờ phút này lần nữa thấy được vô tận thành cũng chính là vô tận cứ điểm quan trọng như vậy khoa trương lực lượng rất nhiều người trong đầu lóe lên chính là như vậy như vậy ý niệm một loại đối với không biết lực lượng khát vọng một loại đối với không biết lực lượng hướng tới một loại đối với không biết lực lượng sợ hãi một loại nhân tính bản năng vậy tham lam chỉ bất quá đại đa số người ở vô tận thành và vô tận cứ điểm quan trọng cái loại đó tuyệt đối lực lượng hạ khôi phục lý trí hòa thanh tình nhưng là cũng có rất ít người đem loại này tham lam núp ở trong lòng ta nếu có thể lấy được được loại này lực lượng lấy được được vô tận thành nắm trong tay ta chính là cái thế giới này nắm giữ loại này lực lượng tại sao ta không có thể được tại sao là người khác có như vậy lực lượng ta liền có thể có hết thảy người phụ nữ tài sản thức ăn ta lòng người tham lam là không chừng mực như vậy ý niệm ở những người đó trong lòng không ngừng v ầ n quanh thậm chí có những người này không để ý bốn phía tràn ngập đám người đã lẩm bẩm l ầ u b ầ u lẩm bẩm ra tiếng chỉ bất quá loại này rơi vào ma t r ư ớ n g giống vậy ý niệm ngay tức thì bị bảy người cao giọng tiếng kinh hô đánh vỡ mau xem bên kia xem hoa tiếng kinh hô tiếng huyên náo không ngừng vang lên tất cả mọi người theo tiếng vang hướng xa xa nhìn lại chỉ gặp ở tầm mắt xa xa ở đó giống như đường chân trời điểm cối từng cục to lớn màu đen cục sắt bắt đầu leo lên bắt đầu tụ lại lắp ráp gom góp thành một mặt để cho người kinh hai đến không cách nào ngôn ngữ hùng vĩ mặc t ư ở n g chương tám trăm hai mươi hai mới bắt đầu cái này một cái chín tháng nguyên bản thông thường sáng sớm giờ phút này nhưng lộ vẻ được như vậy cùng người khác không cùng cũng để cho cái này vốn là phi thường náo nhiệt vô tận thành lộ vẻ được như vậy sinh động h ò bác trên đường phố khắp nơi đều là người nơi h à trọc t r đó một đạo động trời màu đen tương thành đang chậm rãi tự động cấu trúc trước dường như muốn đem bầu trời ngăn che vậy một cái sáng sớm thẳng đến buổi sáng đúng cái phi thường náo nhiệt vô tận thành giờ phút này mới chậm dại yên t ĩ n h lại chỉ bất quá loại này i ê n lặng so với trước kia đó cũng là lộ vẻ được phá lệ không cùng không giống với bên trong thành huyên náo giờ khác này ở bên trong thành tâm điểm vô tận cứ điểm quan trọng bên trong lầu của trong nhưng là khác một phen cảnh tượng to lớn rơi xuống đất thủy tinh ngăn cách trước ngoài cửa sổ tiếng vang chỉ bất quá xa xa mặt đất quối vang lớn vẫn có thể loáng thoáng chuyển tới t ư ờ n g sơn đứng ở trước cửa sổ nhìn phía xa ở tự động cấu trúc tường thành hai lòng gật đầu một cái trong miệng ngậm x ì gà theo hắn mang nụ cười khoe miệng vẫy trắng như tuyết khói mủ chậm dại phiêu tán lần này vô tận thành khuyết t r ư ơ n g cũng là theo chiến đấu ngành cải cách hoàn thành cùng với hàng loạt nhân khẩu tràn vào sinh ra vấn đề mà trước thời hạn thi hành kế hoạch ban đầu chiến đấu ngành cải cách cũng là tuần tự tiến dần thẳng đến cuối năm sau đó đại khái an bài song thành tiếp theo mới là bắt đầu vô tận thành khuyết t r ư ơ n g kế hoạch bất quá bởi vì ngẫu nhiên truyền thống quyển trục và trở về thành quyển trục nguyên nhân mang tới vượt quá tưởng tượng số lượng dân số cũng để cho tưởng sơn không thể không t r ư ớ c thời hạn triển khai những thứ này hoạch định bất quá khá tốt hết thệ cũng rất thuận lợi tiến triển vậy khá vô cùng chẳng qua là và chiến đấu ngành vẫn còn ở thu chiến sĩ như nhau vô tận thành khuyết trương và xây dựng cũng cần tuần tự tiến dần rất nhiều khu mới vực và kiến trúc cùng với cái này mới tinh thành phố đều cần hắn và cứ điểm quan trọng bên trong chiến sĩ cùng với nhân viên làm việc tới an bài song thiện sau lưng tiếng bước chân chuyển tới thảm trải sàn và bước chân tiếng b a chạm lộ vẻ được có chút nhẹ đi đôi với tương tự thủy tinh tiếng b a chạm chu tuệ trong tay cầm hai ly rượu đứng ở tường sơn bên người giống vậy thực hiện thiếu nhìn phương xa vậy không đoạn ở cấu trúc hùng vĩ tường thành mang trên mặt nụ cười khạc ra một hơi như vậy cũng chỉ hơn nữa an toàn tưởng sơn không có trả lời tay phải kẹp x ì gà nhìn vậy cao độ đã vượt qua mười mấy mét màu đen tường thành còn đang không ngừng theo màu đen nước lũ xây dựng hắn vậy đang mong đợi lần này thằng cấp cải tạo đến tiếp sau này chu tuệ liếc nhìn hắn mang trên mặt sùng bái và ái mộ để cho nàng vốn là gò má đẹp đẽ lộ vẻ được hơn nữa chập trần rực rỡ một tay nhận lấy bên cạnh người giúp việc rót rượu nước ly rượu đưa tới tưởng sơn trước mặt tám ca uống ly rượu chát chúc mừng đi lần này khuyết trương kế hoạch tiến triển đặc biệt thuận lợi chắc hẳn sau này vô tận thành sẽ hơn nữa phồn bình và hưng thịnh những người ở nơi này cũng sẽ hơn nữa hạnh phúc và an toàn tường sơn liếc nhìn nhìn chăm chú người phụ nữ mình nhận lấy nàng ly rượu trong tay và chu tuệ nhẹ nhàng cụng ly một cái ha ha đáng chúc mừng bất quá khuyết t r ư ơ n g và thăng cấp kế hoạch còn cần thời gian quá độ thành tường cấu trúc chẳng qua là bước đầu tiên đến tiếp sau này mở rộng sau vô tận thành những cái kia khu mới vực đều cần phân chia và hoạch định ngươi đoạn này thời gian vậy khổ cực hạ ngươi vậy ti vi n n h và ra đi âu n g à n hơn tuyên truyền còn có hơn hơn theo vào mới vô tận thành đều cần ngươi tới để cho người bên trong thành cửa biết rõ và nhớ muốn cho bọn họ rõ ràng cái thành phố này đã lại cùng trước kia bất đồng cũng phải để cho bọn họ rõ ràng chỉ có đi theo vô tận cứ điểm quan trọng cùng với vô tận thành bọn họ mới có thể như vậy hạnh phúc cuộc sống chu tuệ h gật đầu một cái nhấp một miếng rượu chắt trong ly trên mặt tâm trạng lộ vẻ được vô cùng kích động bởi vì nàng rõ ràng vô tận thành là nàng người đàn ông cũng là thuộc về nàng tòa thành thị này không ngừng khổng lộ cũng đều đang không ngừng củng cố nàng không có gì sánh kịp địa vị nhìn ở mình trong mắt càng phát ra cao lớn người đàn ông Chu Tuệ vương ữ n bảng tình, nhìn hùng g hạ tâm tình, tấm mắt tiếp tục t ra xa vậy hùng vĩ ờ n g s bộ d á n n hà n nhã không cùng, cứ điểm quan trọng bên trong giao dịch phòng dịch khách khu giao cứ điểm và ự c l m việc Vương và bên trong,、vương、Hà và phùng vũ đang bận bịu i tất cả không ngừng đi đôi với vô tận thành khuyết trương mở rộng đứng ngũi chịu xào đương nhiên là các nàng cái này cái hoạch định và phụ trách bên trong thành hết thệ cơ sở vận hành công tác ả n h có thể thấy toàn bộ to lớn khu vực làm việc nhân viên đi đi lại lại không ngừng các loại bận rộn nhân viên làm việc đang không ngừng gọi điện thoại cầu thông cùng với cầm các loại tư liệu lẫn nhau giao tiếp chuyển vương hà đang trong phòng làm việc bên trong nhìn trước mặt giả tưởng trên màn ảnh không ngừng đập các loại con số và hình ảnh phía trên thành tường cấu trúc độ tiến triển cùng với mở rộng sau vô tận thành mặt bằng bản đồ và các loại tiệm khu vực mới đều rõ ràng hiện hiện ra ở đó khu mới vực cần phải lập tức bắt tay bố trí hoạch định phân ra khu cư ngụ và khu công cộng cùng với muốn thuộc về chúng ta cứ điểm quan trọng có thể lợi dụng khu vực bây giờ cứ điểm quan trọng bên trong nhân viên vậy đang không ngừng mở rộng tăng cao ý nghĩa là vô tận thành không ngừng khuyết t r ư ơ n g sau đó không thể chỉ ở trong thành thành lập một cái vô tận cứ điểm khu vực trung tâm tất nhiên sẽ có tương tự phân bộ chỗ mặc dù chỉ là một ít ngành chia lịa nhưng là vẫn là trước đó mướn phân chia tốt khu vực lần sau cải cách cũng hẳn đến phiên chúng ta cứ điểm công tác vận hành ả n h tay phải ở trước mặt trên màn ảnh giả tưởng lượt nhân trước vô tận thành khuyết trương bản đồ bản cối lên bị nàng không ngừng chia lịa cắt là như vậy tùy ý và ung dung đúng rồi chiến đấu ngành an bài cũng cần bắt đầu bắt tay còn có ban đầu thuộc về ngoài thành phế khu trại tập trung bây giờ tiến vào bên trong thành vẫn là cần lần nữa rời đi đi ra ngoài những cái kia rác dưới cũng phải lần nữa dọn dẹp ra đi nàng hai tay không ngừng bắt đầu điều khiển màn ảnh trước mặt có thể thấy từng cái tin tức ở nàng nhanh chóng ngón tay trong không ngừng mô tả ra các loại nội dung sau đó chuyển đến bên ngoài khu làm việc bên trong nhân viên làm việc trong máy vi tính mà nhân viên làm việc đang tiếp thụ đến tin tức nội dung sau đó bắt đầu bắt tay hoàn thành nàng giao phó nhiệm vụ và công tác về phần đang một cái khác khu vực làm việc p h u n g v ũ giờ phút này vậy đang bận rộn nàng phụ trách trước mặt bên trong thành công tác bố trí hết thể ban đầu đang kiến thiết khu vực đều phải kế hoạch tăng nhanh hơn nữa mới xếp vào đường phố trong thành đường xe chạy cùng với những thứ này giao thông trên đường lớn đèn xanh đèn đỏ và cơ sở phương tiện đều phải khai triển sửa chữa và làm lại chuyên trở mới hệ thống đây là cái này p h i ế n ban đầu hoang phế khu vực muốn dung nhập vào cái này mới tinh vô tận thành tất nhiên quá trình quản chế và an toàn trang bị cần hoạch định an bài những thứ này mới khu phố còn như dọn dẹp công tác cũng phải ở đại s ả n h nhiệm vụ khai triển nhiệm vụ mới an bài đi xuống còn như làm tổn hại và hư hại nhà không an toàn cũng muốn tay an bài dọn dẹp hoặc là sửa chữa ai sự việc thật sự là quá nhiều đoạn này thời gian xem bộ dáng là mỗi ngày đều phải làm thêm giờ phung vũ thở dài uống một hớp bên trên cà phê lại tiếp tục bắt đầu bận rộn nổi lên trước mắt mình hết thảy chương 823, phản ứng dây chuyền mau mau mau nhanh lên một chút đuổi theo người đàn ông thanh âm ở tương tự khuyết trương âm thiết bị phản hồi hạ n lộ vẻ được đặc biệt v ă n g rội chỉ bất quá mang một cổ đặc biệt tiếng cơ giới một đại đội võ trang đầy đủ dòng người qua lại ở hoang phế trên đường phố hướng phía chiếc màu đen nước lũ hội tụ không ngừng cấu trúc to lớn tường thành chạy đi tốc độ nhanh một chút vô tận thành quyết t r ư ơ n g thành tường cấu trúc còn có nửa giờ đến gần hoàn thành chúng ta nhanh hơn tốc tiến vào riêng mình cương vị sau đó quen thuộc mới tường thành cũng chính là mới thi hành nhiệm vụ hoàn cảnh mau mau mau người đàn ông lần nữa hầm h ừ hắn cường tráng thân thể ở cơ giới bộ xương ngoài bọc hạ lộ vẻ được càng cao lớn hơn người phía sau lưu đi theo hắn thẳng tắp về phía trước số lượng đến gần năm mươi đội ngũ ào ào về phía trước nhanh chóng tiến về phía trước nhưng là cái loại đó ngay ngắn có thứ tự đội ngũ cũng có thể nhìn ra trong bọn họ ẩn chứa trật tự và nội tình rất nhanh đội ngũ đã n í c h tới gần cuối tầm mắt đen nhánh tường thành r ồ i mắt nhìn lại giống như cách trở trời và đất một đạo bình phong che chở vừa nhìn vô tận mà lại mang vậy văn hoa kinh người uy nghiêm có chút chiến sĩ ở đến tường thành dưới chân sau đó bản năng bị loại này không cách nào ngôn ngữ cảnh tượng rung động từ ra chỉ bất quá nhiều ít gặp qua việc đ ợ i bọn họ còn là nhanh hồi qua thần hơn nữa trước người đội trưởng đã mở miếng hét đừng mẹ nó ngẩn người từng cái một đừng cho ta thất lạc quân đoàn thứ nhất mặt quân trưởng đã ở thủ lánh trước mặt đánh bạo phiếu nội trong hôm nay thì phải quen thuộc trên tường thành an bài cương vị cùng với những cái kia mới tăng thiết kế phòng ngự các ngươi từng cái cho ta tay chân nhanh chóng điểm rõ ràng chỉnh t ề tiếng gạo từ từng cái thành hai dãy đội ngũ các chiến sĩ trong miệng lớn tiếng gọi ra dưới ánh mặt trời bọn họ trên mình đen thui cơ giới tra giáp cùng với trên tay đều nhịp đeo xuống ống cũng tiết lộ ra cái loại đó dung manh và sắc khí mỗi người tàn ra khu tây cửa thành là chúng ta trực phụ trách vị trí từng cái cho ta lên tinh thần đối với tốt thời gian ở tường thành cấu trúc kết thúc thời gian đầu tiên ta muốn thấy được các ngươi mỗi một người đều tiến vào mình vọng gác và vị trí rõ ràng lại là một đạo đều nhịp tiếng gạo thân là đội trưởng người đàn ông gật đầu một cái rất là hài lòng vung tay phải lên hai dãy đội ngũ trừng theo thứ tự tách ra hướng hai bên tường thành dưới chân có tự tàn g ra nhìn thủy hạ chiến sĩ bước vào mỗi người phụ trách vị trí trước vào vị trí hắn cũng nhín thì giờ ngẩng đầu nhìn xem che khuất bầu trời giống vậy to lớn tường thành do không được hắn không sợ h a i t hán thành tựu vô tận cứ điểm l á o binh cũng coi là ban đầu điểm giao dịch cụ già hắn cũng chưa từng lánh hội qua như vậy hùng vĩ kinh hãi kiến trúc bàn tay cách thật dày găng tay chạm ở lạnh như băng tường thành b ê ngoài n hắn có thể cảm nhận được đang không ngừng phát ra to lớn cơ giới nổ ẩm tiếng văng trong cái này vô cùng biệt luân kiến trúc vô ậ y đang nhanh n h c ó tận cứ điểm quan trọng thứ nhất quân thứ hai đoàn chú ý ban đầu ở vào bên ngoài thành phế khu trại tập trung tội phạm có người thừa dịp vô tận thành khuyết trương sửa đổi bắt đầu đ có mục c í hai tổ chức bạo động. đ Mời n n g g ồ tiêu Tây nghe a m Khu, c ũ n c í n ban đầu Ninh Thành Ngân Châu, nhẹ phưởng thành vùng lân cận quân đoàn chiến viện Trần n h Châu hỏa tốc chạy Hai h là đầu tới tiếp tốc g sĩ, Ác. trong phụ trách trung ương tin tức giọng nữ chưa từng hết sức cứ điểm cơ yếu chỗ thông qua các tín hiệu đường dây phản hồi đến tất cả ở trong thành thi hành nhiệm vụ chiến sĩ trong hai nam tử sưng sốt u một chút ý thức được chỗ hắn ở ngay tại khu tây đến gần tây nam khu nhẹ phường thành vùng lân cận vừa muốn triệu tập thủ hạ chiến sĩ đi tiếp viện hai nghe trong lần nữa truyền đến tiếng vang bất quá lần này là một đạo hùng hậu giọng đàn ông quân đoàn thứ nhất phụ trách khu tây cửa thành chiến sĩ cố thủ tại chỗ không muốn đi trước tiếp viện còn lại vùng lân cận chiến sĩ tiểu tổ tiểu đội nhanh chóng đi tiếp viện phía khu trại tập trung mấy trăm tội phạm cảnh cáo không có hiệu quả hạn g có thể tại chỗ bắn chết hiện nhiên thanh nhãm này xuất thân từ quân đoàn thứ nhất quân đoàn trưởng đồng hoa ở nơi này dạng thời điểm mấu chốt cũng chính là vô tận thành mở rộng nguy cấp phía khu trại tập trung những cái kia d ấ p dưới lại vẫn xảy ra như vậy sự việc để cho hắn làm sao không tức giận chỉ bất quá bây giờ làm một quân đoàn thủ lãnh h ắ n khí độ nên có vẫn là phải có hơn nữa thành tựu vô tận cứ điểm quan trọng bên trong đầu não một trong hắn biết mình người thủ hạ thực lực đối với những thứ này r ấ t d ư ớ i hắn cũng không thèm để ý chẳng qua là lo âu những thứ này tội phạm sẽ nhiễu loạn vốn đã dưới sự chấn an đi bên trong thành người sống sót vậy bầu không khí khẩn trương để cho khuyết trương kế hoạch xuất hiện từng k i a biến cố hai ngay trong t ừ n g đạo đoàn trưởng đội trưởng thanh â m bắt đầu tuân theo đáp lại cái này băng tần chỉ có đội trưởng sĩ quan trở lên mới có thể tiếp nhận được cũng chính là có quyền sử dụng nam tử khạc ra một hơi hiển nhiên hắn cái này cái đội trưởng phụ trách khu tây cửa thành công việc để cho hắn không cách nào đi tiếp viện chỉ có thể thở dài sau đó đón càng phát ra nóng bức mặt trời chói trăn chờ l ợ i thành tưởng cấu trúc hoàn thành nga ô nga ô cơ giới mang dòng điện vậy tiếng gầm g ư đây là vô tận thành bên trong phụ trách tuần tra các chiến sĩ mỗi một tiểu tổ cần thiết máy móc cho đặc biệt tiếng gạo đi đôi với r ồ n dập chạy nhanh tiếng cái này từng đạo cơ giới tiếng gầm g ư trong từng con từng con mang vô tận thành ký hiệu máy móc chó vượt qua vô tận thành bên trong ít có lộ vẻ được dị thường bận thị hỗn loạn đường phố h ư n xa xa n à o tới ngay tức thì gào thét tiếng gầm g ư cùng với loài người tiếng kêu thảm thiết điên cuồng hét lên tiếng cùng với tiếng va chạm bên thai không dứt. mà ở máy móc cho phía sau vô tận thành bên trong tuần tra chiến sĩ vậy nhanh chóng vào tới tổ một mười người tuần tra tiểu tổ súng ống lên nòng hướng phía trước máy móc cho phát sinh xung đột mục tiêu chạy đi vương vũ khi xuống hai tay ô m đầu ngồi xuống nếu không thì bắn chết vương vũ khi xuống hai tay ô m đầu ngồi xuống nếu không thì bắn chết t ừ n g đạo mở rộng tiếng vang từ mười người chiến sĩ đeo toàn khép kín nón sắt trong vang lên thanh â m nặng nề thêm thanh thúy mang một cổ điện tử hợp thành đặc biệt uy nghiêm trong tầm mắt đường phố một đầu một nhóm lớn đến gần trăm người đội ngũ đang đó cùng mấy cái cắn xé bọn họ máy móc c h o vật lộn chỉ bất quá loại này vật lộn lộ vẻ được có chút cái gì một nhóm người cái loại đó hỗn loạn vũ khí phản kháng mà một nhóm người nhưng đang do dự cùng với càng nhiều người hơn đang lo lắng sợ hai vậy chậm rãi về phía sau giường như m u ố n trốn tránh vốn là vô tận thành bên trong bị bài xích tội phạm và trong mặt thế cắt bã không phải là bị vô tận cứ điểm chiến sĩ trừng phạt sợ bóng sợ gió chính là ở trong mặt thế bung ô tha nhân tính hung tàng người cái này mấy loại bất đồng thể hiện vẫn là hết sức nổi bật cơm nờ từng cái sợ cái gì dù sao ở phế khu chúng ta vậy thì sống không bắng chết bây giờ chống cơ hội này đọ sức một phen còn có một đường sinh cơ đoạt bọn họ vũ khí trang bị chúng ta là có thể ẩm dẫn đầu một người đàn ông cầm một cây trường thương phẫn hận nhìn chằm chằm trước mắt xa xa tiểu tổ chiến sĩ mới vừa nói ra đôi câu s u ố i r ụ c tính một tiếng thanh thúy tiếng súng vang hắn vậy vốn là mang tức giận biểu tình đầu ngay tức thì nổ bể ra k ó c máu tươi sọ đầu cùng với hắn ngã xuống đất không đầu thân thể giống như một c h à n g hơi ngừng tức cờ ư i hí khôi hải mà lại mang vô cùng trầm trọc xa xa chiếm cứ chế cao điểm huấn luyện thành viên tiểu tổ đem núp ở súng bắn tỉa sau tầm mắt thu hồi nhắm ngay t hai nghe mở miệng nói bắn chết chưa do bạo động đầu mục mà m ư ờ i người tổ nhỏ vậy nhanh chóng ép tới gần trong miệng tiếp tục hô vương vũ khí xuống hai tay ô m đầu ngồi xuống nếu không thì bắn chết vương vũ khí xuống hai tay ô m đầu ngồi xuống nếu không thì bắn chết trừ dọn dẹp những thứ này ta sớm không ngỡ rắc rưới không có một chút chỗ dùng đồng hoa ngẩng đầu liếc khinh ngưu một mắt nhìn trước mắt màn ảnh giả tưởng chuyển tới đây tư liệu cùng với một ít thực thì thâu vào video hình ảnh mở miệng nói đám này phế khu trại tập trung người ta cũng biết sẽ không tạo thành cái gì phiền thoái lớn bất quá chúng ta vẫn là phải chú ý một chút không phải sợ bọn họ sẽ như thế nào mà là chúng ta cần những thứ này trong miệng ngươi rắc rưới làm bên trong thành một ít cư dân và người sống sót cũng sẽ không đi làm sự việc khinh ngưu tóc mày cao lớn thân thể cường tráng đứng ở đồng hoa trước mặt muốn không phải thứ nhất quân đoàn thuộc quân trưởng phòng làm việc tầng cao lý tưởng có thể cũng biết để cho hắn cảm giác được kiềm chế chìa vào một đầu bản thốn hắn gật đầu một cái vẫn là h i ể u trước mặt mình huynh đệ ý nghĩa dẫu sao đây cũng là cấp trên cũng chính là ninh giang cùng thống xoáy ý nghĩa cũng là tam ca tuyên bố xuống mệnh lệnh bởi vì phế khu trại tập trung bên trong những thứ này bị vô tận thành loại bỏ người cũng không phải là ở trong thành đại gian đại ác h à n g người d ẫ u sao như vậy người xấu sớm tiến vào thủy lao người bên trong này đều làm ộ t ít trộm gian dở thủ đoạn ăn trộm gà t r ồ n chó không tính là lớn ác nhưng là cũng là làm sàng làm bậy người những thứ này số lượng khả con người v à không được bên trong thành nhưng là cự tuyệt trở lại bên trong thành làm trong thành vô tận cứ điểm quan trọng ủy nhiệm cho dư nhiệm vụ một ít bên trong thành cư dân người sống sót cũng chê nhăn níu bẩn thịu chán ghét không chịu đi làm sự việc cho nên trong những người này có vài người bây giờ thừa cơ hội này muốn phát động bạo động mặc dù không rõ ràng bọn họ mục đích và ý tưởng nhưng là loại này hành vi tất nhiên sẽ gặp phải vô tận cứ điểm áp chế thậm chí là cường thế bóc chết chẳng qua là bây giờ vì vô tận thành bên trong vận chuyển bình thường Cùng với trước mặt hơn nữa khuyết trương bên trong thành tình huống, với mặt khuyết đồng ạ i khai giới hiểu, người bên giới ta đã giao phó qua, chỉ giết dẫn đầu, người khắc kháng chế nhắc. phó chỉ tham dự phi thua Ta ta qua, ngoan sát trừ vẫn và dẫn cần cân bên là cố đầu, đã đ dự cự.、Đồng、hoa cười một tiếng hai người cộng sự vậy hơn một năm từ ban đầu cạnh tranh lẫn nhau đến bây giờ nâng đỡ lẫn nhau vậy trải qua quá hơn ban đầu thủ hạ không tới đội ngũ trăm người đến bây giờ mấy trăm người đội ngũ cùng với vẫn còn ở thu phải đến đạt một ngàn người à n n g đội ngũ hết thệ đều cùng trước kia bất đồng từ xì gà trong hộp tu bổ tốt xì gà tiện tay nem qua nhìn k i n h như quen thuộc nhận lấy đốt đồng hoa vậy, giống vậy đốt giống nuốt gà hoa ra. vậy vậy ói xì lần này vô tận thành khuyết trương người chúng ta tay mặc dù sớm đi trinh thu một ít nhưng là vẫn là có chút khẩn trương không thể xem thường quân thứ ba và quân thứ tư lần này cũng đều trở về phối hợp lần này khuyết trương kế hoạch vừa nói khạc ra miệng khói mủ nhìn trong tay mình xì gà trong lòng suy nghĩ quả thật và tam ca sống chung mỗi một thủ lánh dưới q u y ề người n cũng đang dần dần đến gần hắn học tập hắn thói quen l i ê n giống bây giờ trong tay xì gà mọi người vậy bắt đầu thói quen quất giống như làm việc phong cách cũng là giống như tam ca như vậy trực tiếp lanh lẹ bất chi bất giác đây là lấy đạo hạ màn ảnh trong hình một người đàn ông mang trên mặt khó chịu diễn cảm mở miệng nói đây là một người thủ hạ đoàn t r ư ở n g phụ trách lần này phế khu trại tập trung tương quan công việc cơ mờ nờ xấu tử cái này chó đẻ bây giờ là ngứa ra k i n h ngưu vốn là ngồi xuống thân thể ngay tức thì đứng lên trong miệng khạc mắng người nói diễn cảm giận không kèm được đồng hoa cao mày hiển nhiên hắn có chút nhớ nhung đến có thể phát sinh như vậy sự việc dẫu sao quân thứ nhất và quân thứ hai mặc dù không phải là cứ điểm quan trọng cường đại nhất quân đoàn nhưng là là số người khổng lồ nhất quân đoàn hợp lý cạnh tranh luôn là sinh ra ở như vậy tổ chức khổng lồ bên trong hơn nữa mấy cái thống xoái cùng với thủ lãnh đều hy vọng thấy hợp lý cạnh tranh và loại so như vậy mới có thể để cho quân đoàn bên trong chiến sĩ tiến bộ cùng với giảm thiếu bông lòng giống như lần này k u y ế t trương kế hoạch quân thứ nhất và quân thứ hai cũng trở lại bên trong thành tính chung phụ trách bên trong thành hết thệ phòng thủ nhiệm vụ và an bài nhưng là cũng đều sẽ phân loại bỏ phần lớn người tiếp tục tuần tra và g i a m quản bên trong thành tất cả cái thế lực khu vực phế khu trại tập trung cái vấn đề này bởi vì tường g i o khuyết t r ư ơ n g từ bên ngoài thành đ ổ i nhập đến bên trong thành đây là tất nhiên cần trừ bỏ nồng độc cũng chính là cần lần nữa rời ra khỏi thành bên ngoài tổng phụ trách điều động thống xoái ninh giang liền giao phó phế khu trại tập trung sự vật quân thứ nhất và quân thứ hai phụ trách cũng chính là người nào tay có danh rỗi liền an bài đón lấy dọn dẹp rời bây giờ nhiệm vụ chế độ đã cùng trước kia không cùng số người khuyết trương tăng nhiều các quân đoàn thống soái và thư ký bộ lớn hơn cũng tuyên bố một cái rõ ràng rõ ràng nhiệm vụ nhưng là như thế nào thi hành cũng giao quyền cho quân đoàn thuộc quyền mình mà bọn họ chỉ cần thấy một cái bọn họ muốn thấy được kết quả cho nên trong quân đoàn tương đối và minh tranh ám đấu cũng là các cao t ầ n g nhìn trong mắt kết quả lại càng không nói song thành như vậy nhiệm vụ tất nhiên ở thư ký bộ và thống soái vậy cũng lấy nhận đến nhiệm vụ khen thưởng mà như vậy khen thưởng cũng là nhất định phải thường không rẻ mê người đây cũng là hai đại quân đoàn hiện tại bắt đầu lẫn nhau xem không vừa mắt nguyên nhân lợi ích luôn là sẽ sinh ra mâu thuẫn chỉ bất quá mâu thuẫn như vậy ở các cao tầng nhìn soi mói biến thành hợp lý va chạm và cạnh tranh chỉ là muốn cái này hai cái chủ yếu phụ trách bên trong thành bên ngoài sự vụ quân đoàn không muốn ở m ạ n thế hoàn cảnh lớn hạ đỉnh trệ thậm chí lui về phía sau giống như thứ ba thứ tư thứ năm mấy cái quân đoàn đều có nội bộ tất cả tiểu đội tiểu tổ cạnh tranh như vậy hợp lý cạnh tranh mới có thể lẫn nhau trưởng thành và không ngừng mạnh mẽ đồng hoa lập tức đứng lên mở miệng nói k i ngưu đừng xung động ngươi nếu như tham dự vào chính là quân đoàn giữa cạnh tranh và ma sát tiểu đội và đoàn thể giữa va chạm t h ố n g soái và tam ca cũng thì nguyện ý thấy nếu như chúng ta thân là dị hóa người q u â n t r ư ở n g như vậy quyết sách tầng tham dự vào ngươi nhưng là phải bị trừng phạt cái gì xấu tử cái này ép thằng nhóc con tốt lắm chớ nói đồng hoa nghiêm túc khuyên giải hắn một câu dẫu sao xấu tử không phải bọn họ kẻ địch mà là bọn họ đồng nghiệp cũng là một cái chiến hào chiến hữu mặc dù bây giờ là cạnh tranh quan hệ đem trong tay xì ga tối tam diệt ở cái gạt tàn thuốc trong đồng hoa hướng về phía trong màn ảnh thủ hạ mở miệm phân phó nói để cho ngươi người bên dưới r ự a vào đi đừng để cho quân thứ hai động thủ chúng ta sự việc còn có người có thể để cho bọn họ tới dọn dẹp nhưng là trại tập trung rời công việc phải bắt lại cho ta tới để cho vùng lân cận đội ngũ dẫn người tiếp viện quân thứ hai người nếu là còn muốn lấy đảo cho ta hung hăng dạy bảo bọn họ rõ ràng quân trưởng trong hình người đàn ông mang trên mặt sảng khoái diễn cảm gật đầu c ú t truyền tin k i n h lưu thì đặt mông ngồi ở trên ghế salon nhưng là suy nghĩ một chút lại ngay tức thì đứng lên đi ra bên ngoài ngươi làm gì đi ta tìm xấu tử tính sổ đi mẹ nó gần đây t h ằ n g nhóc này đoạt chúng ta nhiều ít nhiệm vụ ta n h ị n hắn rất lâu rồi khinh như cũng không quay đầu lại vừa nói long hành hổ bộ thân thể ngay tức thì biến mất tại phòng làm việc ngoài cửa lớn chương tám trăm hai mươi lăm phản ứng dây chuyền hai liên thanh phiến tiếng bước chân ở rộng rãi dưới đất không gian văn vọng chỉ bất qua cái này mảnh đất hạ không gian giống như một cái đường hầm chứng lăng lăng về phía trước kéo dài mà đám người vậy nhanh chóng đi về phía trước đi qua lối đi một đạo to lớn cửa sắt ngăn ở phía trước có chút đen thui cửa sắt đặc biệt to lớn giống như một đạo cửa thành chỉ bất qua ở cửa thành lên có một loại tựa như máy quét hình máy móc đang ở nơi đó chấp động ánh sáng đám người dẫn đầu người đàn ông đi lên phía trước đưa tay trái ra đeo tay vòng ở phía trên thao tác mấy cái sau đó chỉ gặp tay hắn vòng lên xuất hiện một cái cỡ nhỏ giả tường bình bị hắn điều chỉnh thử đến một cái tương tự trao quyền trang địa tiếp theo hắn lấy tay vòng quét hình cửa cái máy này ngay tức thì ở thanh thúy tiếng văng trong cửa từ từ mở ra chẳng qua là mở ra cửa phía sau lại là một cái thông trường đường đi hơn nữa điều này hơn nữa nhỏ hẹp đường đi chứng trên dưới đều đang là kim loại tạo thành chỉ bất quá loại, kim loại này phơi bẩy ra đen tui màu sắc Coi như là trên đỉnh ánh đèn chiếu xạ đường đi thông minh cũng không có từng tia phản chiếu đám người không có bất kỳ dừng lại ngay tức thì đi về phía trước hướng đường đi nội bộ đi sâu vào thàng đến đến đường đi c u ố i lần này không còn là chặn một cái cửa mà là chặn một cái kín hợp phùng năm đen kim loại mặt tường dường như đi tới một con đường chết lên chỉ bất quá ở bức tường này trước mặt hai cái người đàn ông chừng theo thứ tự đứng ở vậy đen t u i tu thân chiến đến giáp cùng với trên tay đỏ tươi cong đao đều hết sức đoạt người con người hai cái người đàn ông yên lặng nhìn đi về phía đám người bọn họ trên mình duy nhất trần lộ ra ngoài đầu cũng đều kéo màu đen mặt nạ hai đôi lạnh lùng ánh mắt nhìn chăm chú đám người một hơi một tí dừng bước hai cái người đàn ông ở giữa một cái trong đó đ ỗ n g nhiên mở miệng ở nơi này thâm thúy bên trong lối đi thanh âm lộ vẻ được càng phát ra lanh cốc không được vang vọng đám người ngừng lại dẫn đầu người đàn ông hiển nhiên là cái tiểu tổ này tổ trưởng trước mặt đi tiến một bước mở miệng nói tiểu đội thứ ba tổ b tới sở nghiên cứu thay thế luân viên vừa nói thao tác tay v ò n g vậy tấm mới vừa rồi sử dụng qua trao quyền lần nữa hiện ra ở giả tưởng bình lên mà cửa hai cái người đàn ông một người trong đó đi lên trước vậy mở ra tay mình vòng ở giữa giả tường bình vừa điều khiển một cái khảo hạch trao quyền màn hình một bên quét hình qua dẫn đầu tay của đàn ông vòng màn hình còn như khác một người đàn ông thì ở phía sau tay cầm cán đao một mặt phòng bị hình dáng tựa như một có bất kỳ không đúng thì biết tùy thời bạo khởi làm dáng thàng đến khảo hạch biểu hiện thông qua quét xem canh phòng gật đầu ở đó giống như chặn một cái kim loại trên mặt tường lục lọi một hồi sau đó vô hình vậy bức tường mặt bắt đầu từ trong chia ra mở sau đó lại một cái sâu thẳm đường hầm xuất hiện ở trước mắt chỉ bất quá lần này đường hầm là thông suốt sáng n ờ i bởi vì đường hầm hai bên đều là nước rất rõ ràng con đường hầm này chính là đi ngang qua đáy nước ở một phiến không biết tên vùng nước dưới dẫn đầu người đàn ông và hai người lính gác gật đầu tỏ ý sau đó dẫn đội ngũ ngay tức thì tiến vào bên trong đường hầm rồi sau đó mặt tường ngay tức thì khép lại lần nữa biến thành chặn một cái thiết tường mà hai người lính gác người đàn ông như cũ đứng ở vậy tựa như hai cái máy móc ở đó chưa từng động tới giờ phút này ở vào vô tận cứ điểm quan trọng thuộc sở nghiên cứu bên trong một phen bận rộn hỗn loạn cảnh tượng lộ vẻ được đặc biệt thú vị từng cái ăn mặc ngay ngắn áo khoác dài màu trắng sở nghiên cứu nhân viên làm việc đang đang sửa sang trước riêng mình tài liệu và văn kiện mặc dù tất cả quan trọng hơn tài liệu và bản văn cũng tích chữ vào máy vi tính bên trong sau đó truyền đến cứ điểm máy chủ trong phòng nhưng là vẫn là có rất nhiều nhân viên làm việc bưng ngày thường xài ghi chép và tư liệu đang đang thu thập bận rộn bởi vì vào lúc này sở nghiên cứu trong đi đôi với vô tận thành quyết t r ư ờ n g sở nghiên cứu cũng ở đây tương đối phù hợp mở rộng và tân trang chủ yếu nguyên nhân chính là so với nguyên bản thủy lao diện tích cần lần nữa mở rộng chẳng những là những công việc này nhân viên đang không ngừng bận rộn một ít bị điều phái tới đây quân thứ ba đoàn chiến sĩ vậy đang bận rộn một ít lớn đồ gỗ nội thất điện nhà thậm chí là đồ dùng thường ngày cùng với dùng để nghỉ ngơi sợi bông chăn trần long đứng đang nghiên cứu nơi rộng rãi khu vực trung tâm trong cái này mới tinh sở nghiên cứu không giống ban đầu như vậy qua loa và chen trúc các loại khu vực làm việc khu thí nghiệm vực thậm chí là sở nghiên cứu mấy chục nhân viên làm việc khu vực sinh hoạt cũng thỏa mãn xứng đôi không cần giống như ban đầu như vậy gian phòng có hạn có vài người cần trở lại cứ điểm nhà trọ nghỉ ngơi điều chỉnh nâng tay trái lên thấy phía trên giả t ư ở n g bình chuyển tới đây tình huống hắn nhìn lướt qua tiếp theo sau đó còn quân bốn phía không có ở đ â y so đo bánh xe lăn chuyển động thanh â m chuyển tới trần long quay đầu lại thấy sở nghiên cứu người phụ trách cũng chính là vương vĩnh mới cái này để cho hắn không muốn tiếp xúc lão cổ b ả n đứng ở thay đi bộ khí lên hướng hắn tới trần long sở nghiên cứu bây giờ sửa sang độ tiến triển cùng với thủy lao khối kia độ tiến triển thế nào còn cần nhiều ít thời gian đúng rồi người ngươi để cho bọn họ tay chân t r ứ n g chạc một chút cái này hai ngày cầm ta vậy bộ bình trà cũng đập bể hai cái mấu chốt nhất là tài liệu và văn kiện không cho phép đánh rơi làm tổn hại nếu như xuất hiện như vậy tình huống ta nhưng là phải để cho các ngươi phụ trách nghe người trung niên này người đàn ông toái tái niệm trần long cảm giác một hồi nhức đầu trách không ninh giang không muốn đ ú n g tay sở nghiên cứu và thủy lao chuyện bên này để cho mình tới đây được rồi lao vương ta hiểu sở nghiên cứu xây dựng thêm hoàn thành sửa sang có từ định nghĩa mộ đủ lệ và xe xúc khí người ở đây n g ư ờ i yên tâm đi kém không nhiều cái này hai ngày là có thể làm xong chủ yếu là bởi vì ở ngân châu công viên dưới đất đặc biệt là ở trong công viên lòng v ậ y phiến hồ nhân tạo hạ cho nên toàn thể công trình ở kéo chậm nếu không sở nghiên cứu phía dưới thủy lao rơi xuống dưới đất chỗ sâu vậy không thể nhanh như vậy làm xong vương vĩnh mới gật đầu một cái đỡ hạ mắt kiếm không gọng tiếp tục dặn dò trần long ngươi rời đi thủy lao bên trong t ù phạm các chiến sĩ tay chân nhẹ một chút thêm mấy ngày ta đi lấy ra giả bản thấy người ngươi ở đánh t ù phạm mặc dù như vậy đều là trọng hình phạm và người sắp chết nhưng là bọn họ đều là có giá trị bọn họ là ta nghiên cứu dạp bản trần long một hồi nhức đầu liền hội vàng giải thích lao vương ngươi phải hiểu rõ thủy lao xây dựng thêm rời đi tù phạm ta thủ hạ quân thứ ba đoàn nhưng mà xuất đại lực ngươi cũng biết thủy lao nội quan là món hàng g ì s ắ c từng cái muốn muốn thừa cơ hội này tạo phản vô một cái đừng ra thêm mấy ngày là bởi vì là xảy ra bạo động ngươi nếu m u ố n qua không giết gà d o a khỉ xử lý một ít dẫn đầu người làm sao chấn áp bọn họ ta đã tận lực để cho người bên dưới không thấy máu ngươi nhưng là phải biết bên ngoài p h ế khu trại tập trung vậy thừa dịp vô tận thành quyết trường đột nhiên bạo động nhưng là đám người kia cũng chưa có thủy lao bên trong đám người này đãi ngộ quân thứ nhất thứ vương à quân n thứ hai h n nhóm dẫn đầu người. Nếu không phải nhớ tới thủy lao bên trong rất nhiều bạo động người, đều là người lâu dài tới nay quan sát dạng bản, ta thủ hạ huynh g mà sớm là dài rất rất tốt tới thủy tới sát ta thủy thai. phải hạ họ đầu đều đệ, đầu lâu ư bảo lao bạo bọn v vĩnh mới c a o mày vậy không nói thêm nữa lần nữa dặn dò mấy câu sau đó như một làn khói biến mất ở trần long trước mặt mà trần long vậy nhìn chung quanh một vòng bốn phía kêu lên bên trên một cái quân thứ ba đoàn đội d à i an bài công việc mình vậy liền chạy chương tám trăm hai mươi sáu tiếng gào thét kim loại tiếng va chạm cùng với mọi người tiếng kêu thảm thiết tiếp liền không ngừng ở vào mới khuyết trương vô tận thành cũng chính là những cái kia nguyên bản ngoại thành h o a n g phế khu vực đang có nhiều đội ngũ xung đột lẫn nhau trước hiện nhiên là bang hội và thế lực giữa đấu sức tranh đấu ở ban đầu vô tận thành bên trong là không có người có thể ở trong thành sử dụng võ lực phát sinh xung đột nếu không thời gian đầu tiên vô tận cứ điểm chiến sĩ sẽ xuất hiện nhẹ thì cho ngăn lại hơi thi trừng phạt nặng thì tống giam t r o n g t n ặ n n g trừng thậm chí cấp lấy bên trong thành cư dân thân phận chẳng qua là cái này mới tinh mở rộng so ban đầu lớn gấp mấy lần vô tận thành rất nhiều khu vực căn bản không có bị cứ điểm quan trọng sửa đổi xong cũng không có phái chiến sĩ trông trừng cho nên những thứ này bang hội tập đoàn thế lực mới có như vậy lá gan ở chỗ này phát sinh như vậy kịch liệt mâu thuẫn phát sinh như vậy tranh đấu mâu thuẫn duy nhất nguyên nhân dĩ nhiên cũng chính là lợi ích bang hội lợi ích phần lớn là tài nguyên dân số cùng với địa bàn mà giờ khắp này lộ vẻ như vậy chính là vì mới mở rộng bên trong thành có thể chiếm cứ địa bàn đoạn này thời gian mới tinh mở rộng vô tận thành ở tường rào cấu trúc sau khi hoàn thành bên trong thành cư dân đều ở đây hướng mới tinh thành phố lan truyền để để cho vốn là chen trúc ở khu thành cũ mọi người hướng khu mới vực rời đi vô tận cứ điểm quan trọng vậy ban bố các loại có lợi cho cư dân cùng với các bang hội thế lực mạch lạc cũng tỉ như trong đó một cái bang hội thế lực tập đoàn đoàn thể có thể ở mới hào phóng phát triển vô tận thành khu vực mỗi người chiếm c ư khu vực sắp nhập vào dưới quyền mình có thể thuê bằng cũng có thể mua đoạn giới hạn cư dân lầu tiểu khu và một ít cơ sở công cộng sân lớn thương trường và thành phố địa tiêu kiến trúc không thuộc về nơi này liệt ngoài ra chiếm c ư khu vực cần bang hội tập đoàn tự đi sửa đổi xong hơn nữa cần đạt tới vô tận cứ điểm kiểm tra tiêu chuẩn chỉ riêng điều này hạn chế cấm vận tính mạch lạc mặc dù đến tiếp sau này thêm rất nhiều hạn chế nhưng là cũng để cho bên trong thành những thứ này bang hội thế lực điên cuồng cho nên bây giờ cái này mới vô tận thành bên trong ở vào khu vực và ngoài tới gần tây môn một phiến trên đường phố tiếng chém giết tranh đấu tiếng không ngừng thậm chí có thể thấy dị hóa người giữa đánh nhau chết sống trong tay tản ra ánh sáng nhạt lưỡi dao sắc bén đang không ngừng làm bạn cũng có thể thấy giới thú và loài người vật lộn cùng với nửa người máy và ăn mặc hạng nhẹ cơ giới bộ xương ngoài bang hội phần tử xung đột lẫn nhau khu vực này nương tựa cửa thành mà nơi này một ngôi tiểu khu cũng coi là diện tích khá lớn bên trong tiểu khu phương tiện nguyên vẹn đầy đủ hết coi như là m ạ n thế sau vậy bảo tồn khá vô cùng cho nên lần này tranh đấu dính dấp hết mấy bang hội thế lực thậm chí hết mấy cấp ba bang hội cũng dính dấp đi vào chỉ bất quá tình cảnh như vậy vô tận cứ điểm chiến sĩ không có ra tay các lăng dự những thứ này bang hội thế lực vậy trong lòng biết bụng mình dẫu sao vô tận thành xây dựng thêm sau sơ kỳ giống như người một nhà mới vừa tụ trùng một chỗ cần một cái thời gian quá độ cứ điểm quan trọng nếu mở ra như vậy mạch lạc và quy định tất nhiên cũng sẽ cho dư bọn họ như vậy tranh đấu dễ dàng tha thứ đây cũng là tại chỗ bang hội thế lực và một ít tập đoàn không có dùng súng ống và vũ khí nặng nguyên nhân d ấ u sao vận dụng súng ống và những thứ này vũ khí nặng tất nhiên sẽ tạo thành lớn hơn mâu thuẫn cùng với dính dấp đến phá hoại kiến trúc và khu phố vấn đề có thể thấy toàn bộ mới tinh to lớn chiếm hơn nửa cái khu ngân châu vô t ậ n thành vây quanh to lớn tường rào vắng lặng khu vực mới bên trong không ngừng có mâu thuẫn và tranh đấu đang đang phát sinh những thứ này giống như mới sự vật sinh ra sơ kỳ trận đau là không cách nào tránh khỏi loại bỏ bên trong thành bang hội thế lực tập đoàn thậm chí liền một ít zf thế lực vậy bởi vì riêng mình địa bàn đang cố gắm trước nhưng c biệt tại một ít bang hội hôn là o ạ n v không ổn định tính, ổn một ít zf ở m bên phần phần thế chức cũng đã đi sâu vào lòng người cái này làm cho ở vô tận thành bên trong mấy cái zf cơ cấu đều vô cùng bị cư dân thích một cái là ban đầu ở nhẹ phường thành cứ điểm z f thế lực một cái khác là ở minh châu bệnh viện ban đầu khu ngân châu z f thế lực còn có là một cái là ninh thành bị rõ ràng thả dọn dẹp sau đó để lại ninh thành thống nhất z f thế lực cái này ba cái nhất là to lớn z f thế lực cũng không có giống như mọi người nghĩ như vậy ở vô tận thành thiết lập một năm thời gian dài bên trong trình hợp hội tụ ngược lại là mỗi người sống yên ổn với nhau vô sự tốt không liên quan lại có mang một chút ý vị sâu xa ý nghĩa ở trong thành sinh tồn đây cũng là tưởng sơn ban đầu ở ninh giang cùng trước mặt người kết luận kết quả bởi vì ban đầu ninh giang các người lo h tin tin quả n h nhiên bây giờ trải qua một năm nhiều vô tận thành trọng những thứ này rét ép thế lực quả thật giống như hắn kết luận như vậy căn bản không có dung hợp ngược lại là mỗi người độc lập cũng không ai phản ứng ai đây chính là quyền lực và địa vị dục vọng và trần thành tiếp xúc cùng với mấy cái rét ép thế lực tiếp xúc tưởng sơn cho cùng bọn họ một ít bang hội không có chỗ tốt và quyền hạn nhưng là cũng để cho hắn hiểu những thứ này rét ép nhân viên ở mặt thế hạ cũng cùng bọn họ như nhau đều là loại người bình thường bọn họ cũng có dục vọng cũng có riêng mình tâm tư cho nên hết thệ các thứ này cũng chỉ một cách tự nhiên xảy ra bây giờ cùng bang hội như nhau những thứ này rét ép thế lực cũng ở đây mới tinh vô tận thành bên trong vì mình thế lực mới bố trí không ngừng cố gắng so với một ít bang hội tập đoàn vô tận muốn nét h cho cùng lớn hơn không gian và địa điểm để cho bọn họ có thể lựa chọn một ít bang hội tập đoàn chỉ có thể chiếm theo giống như là bọn họ cấp bậc và nhân số tiểu khu không gian mà rét ép thế lực nhưng có thể chiếm cứ nhiều hơn gấp đôi khu vực nói cách khác bọn họ thậm chí có thể chiếm cứ một ít lớn xã khu một ít bang hội tập đoàn không cách nào chiếm cứ thương trường và trọng yếu kiến trúc nhưng là rét ép thế lực nhưng có thể chiếm cứ một ít không quá trọng yếu bán trận hoặc là công viên tới phát triển khu vực những thứ này đều là t ư ợ n g sơn cho cùng bọn họ chỗ tốt bởi vì coi như hắn còn không có dọn dẹp toàn bộ hoa h ạ n h ư n g là tất nhiên sẽ từ từ làm được đến lúc đó trong nước thế lực lớn nhất tất nhiên không phải những cái kêu bang hội và các loại tập đoàn thế lực mà là để lại rét ép cơ cấu thế lực đến lúc đó vô tận cứ điểm quan trọng vậy nhất định sẽ không bơm xuống phần này được trời ưu đãi ưu thế và quyền lực cho nên bây giờ cấp cho chỗ tốt so với nói một ít chút nội bộ cũng là vì phát triển sau này đang làm chuẩn bị cùng thủ đoạn vì hết thệ tương lai vì tưởng sơn trong lòng tương lai vô tận tri quốc hắn lập mưu hết thệ tất cả không chừa thủ đoạn nào Trường Toàn thu, tận thành khuất trường, trong thành bên ngoài người sống sót sinh hoạt trở chút bất tiếp tục khai hoang. bất đường như người Con đến giống phản ứng chuyển bên bên ngoài sống sinh nên lớn không cùng. nên sống ngày vẫn nên nhiệm vẫn nên hoang hoang, già, cộ. cho có Chỉ đi đôi để đi đ và với vô vậy, vụ vậy là làm là xe bộ mùa mùa qua qua, khai khai hè quá, dây để cho rất nhiều vốn là quen thuộc bên trong thành cuộc sống và con đường mọi người trở nên có chút nó i như thế nào đây ngay cả có chút xa lạ và không tiện đi xa lạ là bởi vì là một năm hơn tới nay vô tận thành bên trong thành phố xây dựng và hoạch định cùng với các bang hội thế lực đoàn thể còn có người sống sót giữa cố gắng để cho bên trong thành kiến trúc phương tiện lần nữa từ vắng lặng đổi là tân sinh đường xe chạy sạch sẽ ngăn nắp nhà mới tinh lưu loát mà bây giờ mở rộng sau vô tận thành những cái kia ban đầu hoang phế thành phố lần nữa xếp vào bên trong thành nếu như từ bầu trời mắt nhìn xuống mặt đất có thể thấy toàn bộ vô tận thành tâm điểm vây quanh vô tận cứ điểm mấy cây số tiếng người ồn ào dòng người chuyển động các kiến trúc đủ mọi màu sắc trăm hoa đua nở nhưng là ở xa nhìn sang chính là màu xám đen đổ nát kiến trúc bao quanh cái này nụy hoa giống như mục nát giống vậy hậu trường còn như vậy không thiện vậy tốt vô cùng hiểu bởi vì vô tận thành mở rộng ban đầu quen thuộc thành phố người có xe chỉ cần mấy phút là có thể lái đến cửa thành ra khỏi thành mà bây giờ lại cần s ắ p xỉ mười mấy phút không rước h ớ nói chi là những cái kia xếp vào vô tận thành bên trong mới tinh đ ư n phố lớn hơn cũng không có bị hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ dành cho bọn họ tạo thành lớn vô cùng xuất hành k h u n khổ những cái kia không có xe cần phải đi bộ thậm chí phải đi hết nửa giờ kém không nhiều mới có thể ra khỏi thành cái này làm cho rất nhiều người cảm thấy không tiện cho nên điều này cũng làm cho vô tận thành từ mang xe buýt hệ thống bắt đầu trận tăng k h á c h lưu một ít ban đầu không muốn đi xe buýt lộ tuyến người sống sót đoàn thể từng cái vì xuất hành thuận lợi cũng đều thuận trên đường xe buýt ra khỏi thành để cho mỗi ngày liền mấy lớp lần xe buýt chẳng những dòng người đầy ấp hơn nữa còn không ngừng ở vô tận cứ điểm trung tâm khắc phục nói lên ý kiến hy vọng cứ điểm quan trọng gia tăng xe buýt chuyến xe và dòng xe chạy mới tuyến đường có lẽ rất nhiều người tò mò làm sao còn có người đi bộ không lái xe xuất hành bây giờ mạ thế không có chút nào quy tắc trừ vô tận thành bên trong đúng thành phố trong ngoài khắp nơi đều có mạ thế trước xe cộ có thể dễ dàng cướp lấy tại sao còn không lái xe thật ra thì không thể cầm hết t h ể muốn được đơn giản như vậy trải qua từ mạ thế bắt đầu đến bây giờ đã ước chừng hơn hai năm thời gian xe cộ ở mạ thế như vậy một cái không biết trong hoàn cảnh cũng đã vượt qua hai năm không nói bình thường xe cộ đình trệ hai năm không sử dụng xe cộ tình huống lao hóa và hao tổn những thứ này thiếu sót chìa khóa và sang xe cộ bị chuyển tới bên trong thành liền cần một cái lớn vô cùng lượng công việc và tinh lực đi hoàn thành và bảo đảm vận chuyển lộ tuyến an toàn hơn nữa cũng không phải là mỗi một đem một vài coi như hoàn hảo xe cộ vận chuyển đến bên trong thành hắn liền có năng lực sửa chữa lại hoàn thành bởi vì ở mặt thế sử dụng xe cộ tất nhiên cần sửa đổi cần cải tạo thành ít nhất có thể kháng cự sát sống bao vây xâm hại giao thông công cụ đây cũng là bên trong thành rất nhiều người sống sót đoàn đội nhỏ trừ tìm kiếm các loại vật liệu cùng với hoàng kim kim cương những thứ này rất là quý trọng vật liệu lúc chú trọng tìm xe cộ loại này lợi ích quý trọng phương tiện thay đi bộ nguyên nhân xe cộ vũ khí súng ống cùng với là trừ hoàng kim và kim cương bên ngoài quý báu nhất vật liệu chiến lược ở trong thành chẳng những giá cả đắt tiền hơn nữa còn là thân phận tượng trưng còn như áp đảo những thứ này phía trên vật liệu thì không phải là người bình thường có thể đi sâu vào hiệu ví dụ như sách kỹ năng và một ít cứ điểm quan trọng bên trong cung cấp thần binh lợi khí còn có các loại thần kỳ khoa học kỹ thuật sản vật cùng với một ít người sống sót nhân phẩm bùng nổ ở ngoài thành tìm tìm được có thể sử dụng biến dị trái cây rau nói sau hồi già đề tài liên quan tới xe cộ bên trong thành các bang hội cũng ở đây vận hành liên quan tới cái này hạng trong mặt thế người sống sót tất nhiên biết sử dụng giao thông công cụ làm ăn các bang hội thế lực và tập đoàn đều có giới cờ đặc biệt phụ trách tìm kiếm xe cộ khai hoang ả n h cũng có ở trong thành đối với một ít tán nhân và đoàn thể nhỏ thu mua xe cộ giao dịch dĩ nhiên kinh doanh mà sinh cũng là từ ban đầu vạn đạt cứ điểm liền bắt đầu một ít tiệm sửa xe xe cải trang tiệm ra đời cùng với đến bây giờ vô tận thành cái này một năm đổi được hơn nữa tràn lan và khổ bên trong thành mấy nhà lúc ban đầu xe cộ sửa đổi tiệm theo và lớn bang hội hợp tác đổi được hơn nữa thế lớn có thể nói thầu bên trong thành đại đa số xe cộ sửa chữa và cải trang cộng thêm vô tận cứ điểm quan trọng mặc dù vậy bán ra xe cộ nhưng là cứ điểm quan trọng giao dịch phòng khách bán ra xe cộ tất nhiên là giá cả đắt giá t á c c h i ế n xe mặc dù hiệu quả chỗ dùng nhất lưu nhưng là vậy người sống sót nhìn đắt giá giá cả cũng chỉ có thể vọng dương thắng thở cái này cũng đưa đến thành trong ngoài xe cộ giao thông công cụ đại đa số bị bọn họ lũng đoạn nhận thầu rất nhiều đoàn thể nhỏ vậy nguyện ý như vậy vui hưởng kỳ thành khai hoang tìm được xe nguyên sau đó chuyển túi cho bên trong thành những chiếc xe này sửa đổi tiệm sau đó đạt được không rẻ kim tiền có lẽ mọi người sẽ tò mò nếu xe cộ do bên trong thành xe cộ sửa đổi nơi nhận tàu và l ũ đoạn lại có lớn bang hội giúp đỡ phối hợp tại sao xe cộ còn không có thông dụng đến đại đa số người sống sót nơi này liền cần giải thích thông thường xe cộ và sửa đổi sau xe cộ giá tiền là đặc biệt có ra vào một chiếc thông thường xe cộ tiến vào sửa đổi tiệm cần kinh nghiệm một đoạn thời gian sau đó cải tạo thành có thể ở g ã ngoại bảo đảm nhất định an toàn cải trang trên xa sau đó sẽ là bán ra lúc này giá cả có, có, có t hơn ể đã t nữa vô tận thành ở sơ chế lúc đó bên trong thành xe cộ hỗn loạn chen trúc cùng với con đường khai thông xảy ra một ít kẹt xe và thai nạn xe cộ sau đó vô tận cứ điểm quan trọng cũng theo đó đẩy ra một ít sửa trị xe cộ cử động cái ũ n vốn còn muốn hoặc là còn có thể mua dạy xe cộ người sống chung bên trong thành xe cộ, chỉ cần là muốn ở trong thành lên đường chạy, liền tất nhiên cần ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong lên g để điểm thể cho hoặc có cộ bước. cộ, chỉ chạy, Phạm ghi vô mua là là là sót tất danh dạy xe xe bài b ở ở cứ o cáo. c á này cái gọi là ghi danh và báo cáo rất tốt hiểu ghi chép xe cộ thuộc quyền và i chỗ cùng với cải tạo trình độ và vũ khí lắp ráp còn như lên bài cũng chính là một cái vô tận cứ điểm quan trọng càng mới thành lập tiểu mới điện tử bản số và thân phận thẻ tương tự có tồn chữ chức năng có thể phối hợp vô tận thành bên trong tất cả vô tận cứ điểm quan trọng cần quét hình chức năng đối với chủ xe xe cộ thuận lợi vậy tiện việc tra tìm và quản lý mà những chữ số này bảng số của không giống với mặt thế chức ở phía trước phương ký hiệu chỗ tỉnh thị gọi tắt mà là có thể đánh dấu mỗi người bang hội và đoàn thể thậm chí người trung văn gọi tắt dĩ nhiên nhất hơn vậy chỉ có một chữ nhưng là một ít bang hội và tập đoàn dùng xe tất nhiên cần ở xe cải trang bảng số xe phía sau phúng đổ lên mỗi người bang hội tên như vậy để tại thành trong ngoài quản lý và nhận ra cái này hạ nguyên bản không tính là vô tận cứ điểm quan trọng nói lên quy định ở trong thành các bên trong bang hội dẫn đầu lưu thông bởi vì ở ngoài thành khai hoang khu vực một ít bang hội đoàn xe cũng sẽ gặp vì phân biệt mình xe cộ thân phận cũng sẽ ở xe thể p h ú n đổ mỗi người bang hội tên để tại bang hội huynh đệ nhận ra mặc dù bảng số xe trên có một chữ độc nhất gọi tắt nhưng là cùng xe cộ nổi bật chỗ tiêu minh p h ú n đổ tất nhiên không cách nào như nhau vô tận cứ điểm quan trọng ban hành bảng số xe cũng là cần nhất định tiền phí tổn cùng với đơn giản khảo hạch thông qua mới có thể nhận dẫu sao mạ thế trước vẫn là có rất nhiều người không có bảng lái coi như là ở m ặ t thế sau bây giờ cái này thế giới hỗn loạn cũng sẽ không để cho một ít không biết lái xe n ư ờ i nhận bảng số ở trong thành sơ ý một chút phát sinh thai n ạ n ở gì tạo thành không cần thiết phiền thoái cho nên xe cộ nhu cầu và vấn đề một mực tồn tại chỉ bất quá đối với một số người mà nói đây là tất nhiên nhu cầu bọn họ cũng sẽ tuân theo vô tận thành quy củ đi thỏa hiệp h ò a thích ứng Trường 828, cuối tháng 10, vô tận thành từ tháng bắt thêm tháng một tháng thời tận thời tiến tính toàn tinh thành dựng biến đến gần gian, đồng hành, cuối cứ cải cách đầu đầu đầu phố đi đôi với vô tận cứ điểm mới mới lại hóa, vô vô là mà đem đem bộ xây xa lạ, Thành phố trở phố hơn, nên lớn quá đoạn ể c h ban đầu chuyên đầu trú t i b ê này g o i thành tư n g u ê n n mọi giống ư ờ bắt bên ban trú trọng tại bên trong thành, một ít ban đầu hậu kỳ tiến vào vô tận thành đầu đầu hậu người vào kỳ vô s sót, vậy rốt cuộc có rốt thuộc vậy về cuộc m ì như chỗ ở, thậm chí thậm h ở, một ít địa bản. Đoạn bản. này giống n tân hôn thích cứng kỳ vậy đi đôi với vô tận cứ điểm quan trọng chiến đấu ngành cải cách cùng với khuyết trương thành phố khẩn trương người để cho bên trong thành người sống sót và các b a n hội giống như tiến vào bọn họ trẻ chén say x ư a tường sơn và cứ điểm quan trọng bên trong cao tầng cũng đối với bên trong thành sự tỉnh phát sinh nghe nhiều nên quen nhưng là bởi vì nhân thụ thật sự là thiếu bọn họ cũng chỉ mở một con mắt nhắm một con mắt chỉ cần không có xuất hiện nghiêm trọng tai nạn và vấn đề để mặc cho tự lưu mà vô tận cứ điểm chiến đấu ngành thừa dịp đoạn này thời gian nhiều thu chiến đấu ngành chiến sĩ bắt đầu mở rộng riêng mình quân đoàn mà tiểu đội thứ năm và tiểu đội thứ tư vậy đang không ngừng người sử dụng truyền thống quân chủ đi cái thế giới này cắt ngõ ngách cho cái này mới tinh thành phố mang đến yêu cầu nhân khẩu và tài nguyên đúng thành phố như c ũ g i ố n g như là lên dây cốt động cơ đang không ngừng vận chuyển tốc độ cao chỉ bất quá người bên trong thành cửa là mỗi người vì mình ở sinh tồn mà vô tận cứ điểm mọi người lại là vì mình cũng là vì cái thành phố này đang không ngừng cố gắng một t r a n g có chút đột n g ộ t mưa như thác đổ cọ rửa cái này s ắ p xỉ tháng mười một bầu trời đi đôi với r ồ n dập lớn hơn gió lộ vẻ được có chút khí thế hung hăng chưa tới giữa trưa trên đường vốn là còn rất nhiều người đi đường bất quá cái này sắt phong cảnh mưa như thác đổ để cho bọn họ mỗi một người đều trốn vào dưới mái hiên hoặc là riêng mình xe cộ trong cái này làm cho bên đường cửa tiệm chủ nhân đều cười lên mắt hiển nhiên một ít tiến vào cửa tiệm tránh m ư ơ mọi người cũng đều thuận tay nhìn lên cửa tiệm bên trong cửa hàng cũng coi là cho bọn họ tăng lên làm ăn ngươi nói bọn họ tại sao có thể không vui đây thiên cũng có chút tối xuống vốn là mặt trời rực rỡ cao chiếu trời bây giờ bất tỉnh trầm trầm lộ vẻ được có chút âm u sen lẫn hô hô lớn gió để cho trên đường phố lộ vẻ được có chút tiêu điều trễ bao trước sau như một là phương nam địa khu đặc sắc người bên trong thành cửa nhất hơn đoán trách mấy câu cũng đối với như vậy thời tiết thành thói quen theo lộ vẻ được chống trại đường phố hướng c u ố i nhìn lại vị tia khắp cả thành phố ngay chính giữa cao vút kiến trúc lộ vẻ được như vậy to lớn thêm m i nghiêm so với hai tháng trước vô tận cứ điểm quan trọng vậy l ẻ l o i tháp cao kiến trúc bây giờ đổi được hơn nữa to lớn mặc dù cao độ không có gia tăng nhiều ít nhưng là cả cứ điểm diện tích đã đổi được không thể thường ngày mà nói chớ nói chi là bên cạnh vốn là chống trại khu vực cũng đều hiện đầy nối liền cứ điểm các loại dãy nhà những thứ này đều là bây giờ mới t i n h cứ điểm quan trọng nơi bố trí các loại ngành chỗ nhiều nhân khẩu gia tăng tất nhiên sẽ tạo thành cứ điểm quan trọng bên trong nhân viên chen trúc giống như m à t h ế trước bao ăn ở đơn vị làm việc cơ báo cuộc sống thường ngày đều phải ở vô tận cứ điểm quan trọng bên trong giải quyết nhân viên nội bộ bây giờ cũng là một cái khổng lộ số lượng mắt nhìn xuống xuống giống như một hình tròn to lớn t h á p cao bốn phía vây quanh các loại hình tròn nhà cao lớn hơn nữa những kiến trúc này nối liền trung gian t h á p cao có thể thấy liên tiếp những cái kia trong suốt bên trong lối đi coi như là vào thời khắc này mưa như thác đổ r ộ i rửa còn có lớn lượng nhân viên đang đi và lưu thông trước tựa như một đoá hoa tươi cứ điểm quan trọng là trung tâm lụy hoa mà bên cạnh liên tiếp dãy nhà là sắc thải rực rỡ cánh hoa mà toàn bộ vô tận thành giống như sấn nhờ nhụy hoa cánh hoa lá xanh cùng với cánh khô đoá hoa tươi này đang không ngừng cố gắng lớn lên ở nơi này trong báo tắc không ngừng trưởng thành không ngừng tản mát ra kinh người lực lượng ngoài cửa sổ không cầm được mưa như thác đổ tiếng gió gào thét nhưng là cửa sổ bên trong quả thật đèn đuốc thông minh yên lặng đặc biệt thế giới bên ngoài giống như bị cái này rơi xuống đất thủy tinh ngăn cách vậy một chút không có ảnh hưởng đến bên trong phòng hoàn cảnh to lớn bên trong phòng làm việc sửa sang giản lược thêm không mất xa hoa đi đôi với một ít chút ít h o a huyễn phong cách để cho người không khỏi hai mắt đổi mới hoàn toàn ninh giang ngồi ở trước bàn làm việc tra duyệt trước mặt trong máy vi tính biểu hiện tư liệu vô tận thành vẫn còn ở quá độ kỳ gian rất nhiều sự vật đều cần h ẳ n cái này chiến đấu ngành tổng quản tới tính chung chớ nói chi là các quân đoàn khuyết trương nhiệm vụ đều là hắn tới kiểm định mấy cái giả tưởng màn hình trong hiện lên các ngành đệ trình b ả n thắng trực t ặ n kẽ cùng với chiến đấu ngành tiêu hao vũ khí trang bị tài nguyên cùng với quân đoàn nhân viên liệt biểu hoa cả mắt thêm phức tạp phiền tiếp theo chỉ bất quá hắn đã ở nơi này một năm nhiều trong thời gian thích thứng mà thôi cái này hai tháng các quân đoàn đặc hấn vài nhỏ so cũng tạm thời hủy bỏ tăng cao ý nghĩa kém không nhiều tổng kết đến cuối năm thi đấu lần này cuối năm thi đấu có thể là có nhịn hoa khoảng thời gian này vũ khí trang bị tiêu hao cũng có chút khoa trường quân thứ n hai ấ t t h o o tổn, bọn mình bên n họ là lấy là à ở g thi hành h i dọn n dẹp ệ mới vụ vậy và sao.、Chẳng、qua là bên trong thành canh Hoa trong hào Chẳng công tác, cần cần chuyện thành phòng như vậy tiêu hào tính. Kinh Nhu thứ bên Đồng hoa hai tiểu này, làm gì? Quân tiêu tiểu là làm tử m thu chiến sĩ tại nét h gây chuyện còn gây cứ điểm quan trọng bên trong mọi người đều biết xấu tử tên nầy cũng không để cho ta đỡ lo thu người sẽ không đem con sao tay vòng đeo là dùng làm gì bên trong thành mấy cái bang hội cấp địa bàn tạo thành nhà cửa hư hại và sụp đổ đám người này cũng là đủ đủ lá gan càng ngày càng n ậ p đoạn này thời gian không phải là người tay khẩn trương còn không cầm không bọn họ tiếng ê u diệt. Hay h là để c h n này a go hội bồi thường bồi hại giá cả, cửa là vang lên ninh giang không có ngầm đầu nắm lên một bên nước trả uống mở hớp mở miệng nói vào đi cửa ngay tức thì mở ra quân thứ ba đoàn quân trường cũng coi là hắn sớm nhất thuộc hạng ban đầu vẫn là tiểu đội thứ ba lúc lao binh đi vào chuyện gì ninh giang ngẩng đầu lên nhìn hắn một mắt hiển nhiên mới vừa có chút khôi hài diễn cảm đã đã sớm không gặp bây giờ biểu tình lạnh nhạt mới là hắn tại hạ thuộc trước khi chân thực viết theo thống xoái quân thứ ba đoàn biên chế mở rộng s o n g đặc biệt ở đây tới giao tiếp hy vọng thống xoái đi tra cứu à ninh giang hiển nhiên hứng thú dẫu sao là thủ hạ mình chính thức phụ trách quân đoàn mặc dù và thứ nhất hai quân mở rộng mục tiêu số lượng không cùng nhưng là mắt thấy mở rộng s o n g vẫn là lộ vẻ được đặc biệt để ý vậy à biểu hiện không tệ nhưng là tốt nhất không nên để cho ta phát hiện mỗi một người đều là đồ ngang quân thứ hai sự việc n g ư ờ i hẳn biết một ít tân binh chiến sĩ uống một chút nước tiểu ngựa ngay tại khu túc xá gây chuyện còn muốn đánh vào nhân viên làm việc những cô gái kia khu cư ngụ những thứ hôn chứng này đừng để cho ta ở ta quân thứ ba bên trong tìm được nam trong đám người ngẩng đầu đứng ngực mở miệng câu trả lời nói thống xoáy xin yên tâm quân thứ ba cũng không phải là dân tị nạn danh o thứ gì cũng tiếp nhận đi vào nếu như có phát sinh như vậy sự việc ta cái này quân trưởng lúc này cắt trước ninh giang gật đầu một cái diễn cảm từ lạnh lùng thay đổi mỉm cờ ý tay run một cái đem một cái xì ga nem tới nhìn thủ hạ tiếp lấy h ắ n cũng đứng lên m ở miệng cười nói vậy thì tốt được rồi ở ta cái này thì đừng công nghệ ngồi trước sẽ ta đem trong tay lên những chuyện này xử lý x o n g sau lại đi đối diện người đàn ông vậy ngay tức thì b u n g lòng xuống thân thể một cung nắm xì gà thuần thục dựa vào bàn làm việc tu bổ sau đó đốt hút lão đại người xì gà chính là tốt rút ra đây cũng là cứ điểm quan trọng nội bộ đặc cung đi nói nhảm t a m ca phân ta chính ta cũng bỏ không được các ngươi vậy xì gà có thể so sánh hai người cười cho chuyện ninh giang vốn là khó chịu tâm tình vậy tan thành m â y khói tích tích một tiếng nhắc nhở tiếng vang lên g i chương tám trăm hai mươi chín hy vọng từ ban đầu ban đầu điểm giao dịch lại càng về sau vô tận thành thẳng đến hiện đang khuyết trương vô tận cứ điểm quan trọng vây quanh tưởng sơn giới quyền chiến sĩ và các chiến đấu ngành thành viên nòng cốt đều có góp nhặt từng ngày không ngừng ở cải tiến phương thức truyền tin cũng chính là một bộ giống như quân đội giống vậy thực thì chế độ mỗi người tay vòng xác định vị trí mỗi người phương vị và toa độ cái này giống như trí năng máy vi tính giống vậy tay vòng có quá nhiều chức năng hết thẻ khoa học kỹ thuật truyền tin đều là vây quanh cái này giống như tiện mang theo thức máy vi tính tay vòng tới triển khai liên lạc truyền tin xác định vị trí tọa độ bản đồ trang minh tăng viện tiêu cứu hết thẻ hết thạy đều có thể từ nơi này tay vòng trí năng trong máy vi tính tìm được có thể thao tác nội dung mà đi ra ngoài thi hành nhiệm vụ các chiến sĩ bởi vì đội ngũ và số người quá hơn mỗi một người phản hồi cho riêng mình thượng cấp sau đó mỗi người thượng cấp tiêu hóa sau này như cần lần nữa báo cáo thì biết tầng tầng đệ n ộ lên t h ẳ màu cam báo động trở a cứu, h o lên t chính là màu đỏ báo động cũng chính là cấp một báo động đây là gặp phải đặc biệt nguy cơ lớn và thai nạn mới có báo động đến bây giờ vô tận thành xây dựng thêm thành lập một năm thời gian còn chưa bao giờ sáng lên qua như vậy báo động còn như màu cam báo động trở xuống cũng chính là cấp ba báo động biểu hiện màu vàng màu vàng báo động phần lớn là một ít đột phát chuyện kiện chuyện kiện không lớn nhưng là coi như khó giải quyết cần tăng viện và phái đội ngũ tiếp viện cho nên vậy thống xoáy cũng sẽ không quá mức để ý quân đoàn nội bộ là có thể tiêu hóa hết màu cam cấp hai báo động cũng đã và cấp ba báo động bất đồng vô tận thành thành lập đến bây giờ vậy số lượng không nhiều xuất hiện qua mấy lần màu vàng báo động không phải phát hiện hàng loạt thú nhân hóa xào huyện chính là phát hiện uy hiếp thật lớn dị sinh thi thú hơn nữa đối với phát ra cảnh báo chiến sĩ đội ngũ sinh ra to lớn uy hiếp và nguy hại mà nếu như là màu đỏ báo động mà nói vậy cũng đã là cần cổ võ vô tận cứ điểm quan trọng tất cả chiến sĩ nguy cơ to lớn hoặc là nghiêm trọng nguy hại đến vô tận thành an toàn sống chết mấu chốt những thứ này báo động định nghĩa đều là tưởng sơn và mấy cái thống xoáy bây giờ định nghĩa xuống quyết sách lúc này nhìn màn ảnh giả tưởng trong màu cam chỉ thị đèn ninh giang cùng với trước mắt tiểu đội thứ ba lão binh cũng đều ngay tức thì ngờ ra thẳng đến hắn đẻ xuống truyền tin nối liền hình ảnh k h o n h khắc đánh ra theo ninh giang càng phát ra nhữ lại chân mày và xanh mét sát mặt hết thệ cũng lộ vẻ được nóng n ả y thêm khắc thường trình t â nhà rộng rãi thao trường cùng với không khí an tĩnh đem cái này chỗ mặt thế sau làm lại lên đường trường học làm nổi lên càng phát ra vượt trội ở vào vô tận cứ điểm quan trọng không xa ở vô tận thành nhất tầng bên trong khu vực chỗ tòa này ban đầu do trung học hoa mậu sửa đổi mà thành mới tinh trường học nó tên bây giờ gọi là vô tận học viện đơn giản dễ hiểu tên chữ h i ệ n nhiên cũng cùng vô tận thành như nhau để cho người rõ ràng nó định nghĩa từ vô tận thành, thành lập sau đó liên quan tới bên trong thành vị thành niên người thậm chí là một ít trẻ em thiếu niên giáo dục cùng với ở mạ thế sau đời người về vấn đề cứ điểm thư ký bộ liền sinh ra khác nhau rất lớn có vài người cảm thấy để mặc cho tự lưu có vài người rác phải cần vì những loài người này hy vọng và đoá hoa bỏ ra càng nhiều hơn cố gắng cũng có người cảm thấy không cần làm ăn như vậy l ự c chuyện không được cảm ơn bất quá cuối cùng vẫn là tưởng sơn đập bàn quyết định quan điểm chính thành lập vô tận học viện để cho bên trong thành t h à n h thiếu niên tiếp tục học tập mạ thế trước một ít kiến thức văn hóa cùng với rút ra cứ điểm quan trọng nội chiến đấu ngành lão binh trong thành đặc thù giáo đạo đoàn cho cùng bọn họ hạng nhất mới t r ư ờ n g trình học truyền bá mặt thế sau các loại để cho bọn họ biết được mặt thế t à n khốc ít nhất có thể ở sau khi lớn lên khen thưởng ở trong mặt thế một mình sinh tồn và mạnh mẽ theo bên trong thành dân tăng vọt vậy theo vô tận cứ điểm quan trọng nhân khẩu mở rộng kế hoạch người sống sót sinh sôi đi ra ngoài đời sau tất nhiên sẽ gia tăng mà những loài người này tương lai hy vọng và quý giá mồi lửa tất nhiên muốn thích đứng mặt thế sinh hoạt cho nên vô tận học viện tác dụng lúc này ra đời vì thế vương hà trinh thu bên trong thành nhiều mặt thế chức là lao sư nghề nghiệp người sống sót những người này nhân viên như c ũ dạy dỗ bên trong học viện bọn nhỏ học tập các loại cơ sở bản năng những khả năng này ở trong mạ thế không có tác dụng nhưng là vô tận thành loài người này chỗ tị nạn ở tưởng sơn hoạch định trong đã ra đời một cái mới xã hội và trật tự sau này đem tới nơi này chính là một cái thế giới mới cho nên mạ thế trước hết thệ kiến thức học tập bọn họ đều là tất n h ư n yêu cầu luôn không khả năng liền chữ cũng không biết thậm chí đơn giản một chút số học và đạo lý làm người cũng không biết người như vậy coi như năng lực và lực lượng xuất chúng cũng là giống như giống như dã thú gieo họa mà do vô tận cứ điểm quan trọng sai khiến đặc thù giáo đạo đoàn những thứ này do các loại chiến sĩ lao binh hôn hợp mà thành dạy dỗ quan môn thì càng thêm trực tiếp hoàn toàn bọn họ là tới dạy dỗ những thứ này đứa nhỏ liên quan tới trong m ặ t thế quy luật sinh tồn cùng với loài người và dị hóa người còn có vậy sắc sống thú nhân hóa dị sinh thú cùng quái vật tất cả tin tức vô tận bên trong học viện hết thể miễn phí bao gồm bọn nhỏ dừng chân và ăn uống thậm chí huấn luyện thể năng và đơn giản một chút vũ khí đặc huấn đều là không thu lấy bất kỳ lệ phí nào tưởng sơn vậy bình chức tự do dân chủ đối với một ít đứa trẻ phụ huynh không muốn đem em bé bé cái này so mặt thế trước trường học gian khổ gấp mấy lần địa phương hắn cũng đều thả chi đảm nhiệm chi bởi vì hắn biết những người này một ngày nào đó sẽ hối hận đến khi cái khác đứa nhỏ đổi được mạnh mẽ c ó đảm nhận có thể ở trong mặt thế độc lập sinh tồn mà bọn họ đứa nhỏ như cũ chỉ có thể dựa vào phụ mẫu hoặc là chỉ có thể ở vô tận thành bên trong dựa vào tòa thành thị này h ẹ n bọn còn sống giờ phút này tưởng sơn vị này vô tận thành nắm giữ đang do phùng vũ đi cùng đi ở phong phú hơn có khoa học kỹ thuật cảm trong sân trường có thể thấy đi qua một bên d ã lầu học bên trong tuổi không lớn lắm bọn nhỏ đang uy nghiêm chặt ngồi nghe trước đài chính trị viên giảng giải nội dung một bên trên bảng đen bông xuống hình chiếu có thể thấy các loại dữ tợn quái vật cùng với một ít cặn g ừ n kẽ khắc vẽ số liệu hai người nhàn nhã đi đi theo phía sau cái này một học viện người phụ trách cũng chính là trên danh nghĩa học viện hiệu trưởng một vị vô tận cứ điểm văn chuyện bộ tầng quản lý nhân viên ngày hôm nay tưởng sơn có linh cảm đi nơi đây t r a xem trường học vận hành một là vì tăng lên vô tận cứ điểm quan trọng nội bộ cơ cấu hy vọng mà là giống như cải trang vi hành giống vậy dò xét mình lánh địa riêng thật ra thì cũng có thể nói là giải buồn một chút hoặc là xem nhìn chính hắn hoạch định xuống cơ cấu phải chăng đang vận hành bình thường dẫu sao vô tận thành ban đầu thiết lập sơ kỳ rất nhiều ngành cũng âm phụng dương làm trái làm dở thủ đoạn l ư ỡ i biếng đo lường nhìn trước người tòa thành thị này nắm giữ thành cựu học viện hiệu trưởng hiển nhiên muốn tìm vài lời đề t ố t tới nịnh nọt thủ lãnh hiện tại học viện bên trong đã hết thể bước vào n i nếp các học viên vậy thích đứng như vậy cuộc sống và dạy dỗ không giống ban đầu một đám đứa nhỏ thấy sắc sống tiêu bản giới thiệu cũng sợ tệ ra quẩn hiệu trưởng dựa vào tới nịnh n ọ vừa nói thành cựu cứ điểm quan trọng bên trong cụ già hắn vậy biết mình hết thể đều là ai cấp、cho. t ư ở n g sơn gật đầu một cái đối với ngày hôm nay thấy coi như hài lòng dẫu sao cái này hạng đối với đứa trẻ công tác quả thật không giống với những thứ khác hơn nữa khó khăn và thất bại ừ có chút yêu cầu và khó khăn có thể hướng thư ký bộ nói lên học viện sự việc bây giờ là bên trong thành điểm chính những thứ này đứa nhỏ chẳng những là vô tận thành hy vọng vậy là loài người hy vọng lại là cứ điểm hy vọng rõ ràng thủ lãnh phùng vũ nghe hai người đối thoại không có t r ê n miệng nàng thành tiệu hôm nay đi cùng càng giống như là một người thư ký người hầu mặc dù nàng thân phận là hiệu trường thượng gốc chương ớ nói c h i h tám n trăm h h h à n ba mươi kẽ hở làm ninh giang và tưởng sơn trở lại cứ điểm phòng hội nghị tác chiến lúc bên ngoài phòng nguyên bản bầu trời con đãng lần nữa mây đen đầy vải nhìn dáng dấp lại là một tràng mưa như thác đổ ở khó tránh khỏi cùng nhau đi tới từ ninh giang báo cáo tới xem tưởng sơn đại khái vậy biết chuyện gì xảy ra chỉ là như vậy đột phá t sự việc vẫn là có chút ra ý liệu thậm chí là để cho hắn có chút không thể nào tin nổi quả thật loại này coi như là ở mặt thế loại này quỷ dị hoàn cảnh lớn hạng phát xảy ra ở trước mắt sự việc hay là để cho hắn có chút cảm thấy không thể tưởng tượng nổi rất nhanh ở trong thành phụ trách xây dựng thêm khu vực vấn đề an ninh trần long vậy chạy về tiếp theo là tại nét chiến đấu ngâu nghị thất bên trong huấn luyện quang đ ầ u quyền cũng là mồ hôi đ ầ y người đi vào còn như bảo huy hắn cũng ở đây trở lại trên đường trở về bởi vì nhân khẩu tiếp thu nhiệm vụ bây giờ cũng giao ở hắn và đường tăng quân thứ năm quận người lên đến khi khinh n h u đồng hoa xấu t ử p h ư n g kiệt mấy cái này quân đoàn cao tầng đi tới nơi này gian phòng hội nghị tác chiến kém không nhiều cũng có thể cảm nhận được bên trong phòng có chút ngưng trệ bầu không khí bàn họp c h ó t đỉnh tưởng sơn dựa vào ghế xa lon ghế dẫn đầu nhìn bàn họp trung tâm vậy ba trăm sáu mươi độ trên màn ảnh giả tưởng truyền hình ảnh đây là lần này màu vàng báo động nguyên do cũng là bên ngoài người thi hành miệng di chuyển nhiệm vụ tiểu đội thứ tư và tiểu đội thứ năm nơi quay lại hình ảnh đoạn này hình ảnh thời gian không dài kém không trải qua nhiều liền mười mấy phút nhưng là trong hình vậy làm cho không người nào có thể miêu tả quá trình để cho mới vừa gia nhập phòng họp mọi người cũng trận mắt hốc mồm thậm chí là kinh hãi tuyệt luân t a m ca, cái này đây là tình huống gì xấu từ hai tay chống b à n họp nhìn trước mắt để cho hắn có chút kinh dị hình ảnh cả người lộ vẻ được có chút bàng hoàng mà sau lưng đồng hoa mấy người cũng là và hắn một phó biểu tình thậm chí cả người lộ vẻ được có chút đờ đẫn t ư ở n g sơn hút xì gà rất khó được một bộ vẻ mặt nghiêm túc cau mày nhìn bản họp trung ương màn ảnh mở miệng nói giống như ngươi thấy như vậy to lớn giả tưởng bình trôi lơ lửng trên không trùng biểu hiện trong hình có thể rõ ràng trực quan thấy đây là đang một phiến rất hiếm vết người sơn xuyên lục lâm trong theo quay phim nhân viên đi hình ảnh không ngừng lay động nhưng là ở mười mấy mét sau ngay tức thì có thể thấy hình ảnh ngay tức thì tăng tốc độ h i ệ n nhiên quay phim nhân viên đang cấp tốc chạy nhanh sau đó hình ảnh tập trung nhắm ngay sơn xuyên chỗ ở xa xa cũng chính là núi cao mọc như rừng vách đá thẳng đứng trong giờ phút này ở nơi này vách núi xa xa cũng chính là trong rẽ núi một nơi bình thường bất quá chỗ một đạo to lớn kẽ hở xuất hiện ở giữa không trùng đi đôi với giống như quát gió lốc lớn tiếng rít từ trong khe truyền ra bốn phía trong rừng núi cây tối hô hô văng r ộ i không ngừng kịch liệt lay động như thế nào để hình dung cái này làm cho không người nào có thể hiểu tình cảnh đâu tựa như cùng ban đầu mà thế hạ xuống ở cái thế giới này vậy giống như sát sống và các loại quái vật đã thống trị cái thế giới này vậy to lớn cái hở chỉ như vậy sáng loáng cắm rễ ở cụm núi rừng rậm r ư a không trùng đi đôi với to lớn tiếng rít không ngừng sẽ giống vậy mở rộng giờ phút này kẽ hở cách ta khoảng cách có ba cây số chừng liếc mắt điều này cổ q u á i cái hở hẳn chú trọng có mấy chục mét hơn nữa mỗi g â y lấy đi đôi với hình ảnh hơi lay động quay phim hình ảnh chiến sĩ đang báo cáo hắn hiểu biết tình huống rất rõ ràng lay động hình ảnh một là bởi vì là khẩn trương trong lòng chiến sĩ và sợ hãi còn có chính là kẽ hở kia không ngừng quyết trương mang tới rõ ràng cảm thụ trong hình hết thảy ở giả tưởng màn hình trong rõ ràng trực quan hiện hiện ra mặc dù phòng họp mọi người không cảm giác được cái loại đó người lạc vào cảnh giới kỳ lạ thể nghiệm nhưng là cái loại đó đã lâu cảm giác bị áp bách vẫn là không tự chủ sinh ra tương tự là một loại không gian bể tan thành sinh ra kẽ hở một bên ninh giang cao mày cặp mắt nhìn chằm chằm hình ảnh trước mắt thấp giọng nói dường như và chúng ta sử dụng truyền thống q u y ể n trục cùng với trở về thành q u y ể n trục tương tự chẳng qua là q u y ể n trục sử dụng sau hiệu quả ôn hòa mà nói nhưng đặc biệt cùng bạo còn có vậy lớn vô cùng diện tích đồng hoa vậy ở một bên c h a n vào hai người lời nói để cho bên trong phòng bầu không khí lộ vẻ được hơn nữa nghiêm tuấn tường sơn khạc ra khói mù mở miệng nói liên lạc sở nghiên cứu người đem video ống kính chuyển qua để cho bọn họ xem xem đây rốt cuộc là cái gì rất nhanh phòng họp văn thông người máy trí năng đã đem hình ảnh này chuyển đến sở nghiên cứu bên kia mà mọi người vậy đang đợi bên kia phản hồi tất cả mọi người yên lặng nhìn trong hình to lớn kia kẽ hở ở thời gian từng giây từng phút quá độ hạn vốn đang cảm thấy chỉ là rất lớn kẽ hở chậm rãi đổi được càng phát ra to lớn mà quay phim hình ảnh chiến sĩ bên người cây cối và núi rừng vậy kịch liệt lay động và tiếng rít bên t a i không r ư ớ dẫn người lui về phía sau kẽ hở này đang không ngừng mở rộng c đồng ư ơ i giờ hoa n cách khinh ô n an toàn. Tưởng g Sơn ệ g n ngay tức thì hình phó, thì tức ảnh đổi lưu còn á c c h i có xấu từ phương tiện thứ nhất quân thứ hai tiến vào tình trạng phòng bị mặc dù trong hình địa phương là ở chúng ta mấy ngàn cây số một đầu khác nhưng là tất nhiên sẽ ảnh hưởng chúng ta vốn là khẩn trương nhân viên phân phối quân thứ tư thoát khỏi bên trong thành bổ trí các ngươi cấp cho ta bổ sung biết chưa rõ ràng thủ lãnh nhìn tưởng sơn nghiêm túc vẻ mặt nghiêm túc hai cái quân đoàn đang phó quân trưởng cư là uy nghiêm đáp ứng rất nhanh bốn người biến mất ở phòng hội nghị t ắ t chiến cửa mà trong hình to lớn kẽ hở vẫn ở chỗ cũ mở rộng coi như là quay phim chiến sĩ lần nữa kéo ra khoảng cách nhất định chỗ này quỵ dị không gian khe hở còn đang không ngừng mở rộng liên thông sở nghiên cứu xem xem bên kia xem ra tin tức gì liền không tưởng sơn trong miệng mới vừa nói ra những lời này đi đôi với bên trong phòng trí năng nối liền truyền tin tiếng vang trong hình to lớn kẽ hở đột nhiên truyền đến một hồi đ ì n h thai nhức góc tiếng gào thét tiếp theo vậy vốn là thành hiệp dài chút bất quy tắc chia ra to lớn kẽ hở tựa như bị người lôi kéo vậy hướng hai bên lan truyền giống như một vết thương thật lớn bị người dùng lực hướng hai bên xé ngao to lớn tiếng gào thét giống như đâm thủng mọi người mảng nhĩ lơi dao sắp bén ở bên trong phòng họp nổ vàng coi như là cách hình ảnh cách nhau mấy ngàn cây số Cái loại đó không cách nào hình dung tiếng gào khét, cũng đến tại chỗ lòng của cảm được chiến loại tiếng tại mỗi người thần trong. Xem cảm nhận được quay phim lòng nào gào trong. đó đến không hình thét, thần nhận hình ảnh dung truyền quay Xem sở ĩ tựa như ở chỉ h k ô nghiên ngừng dung dậy, cái này tiếng gào to, lại là từ dậy, vậy cái lại gào là to, k ô n đoạn bị sẽ mở rộng trong khe chuyển g bị mở t khe ớ Sở n g h i cứu truyền tin nối lên trong bên trong phòng họp đi đôi với trí năng nhắc n h ỏ tiếng bàn họp trong lại một cái giả tưởng hình ảnh mới vừa hiện ra liền thấy tưởng sơn đã ngay tức thì đứng lên cũng không quay đầu lại hướng cửa đi tới ninh giang mật mạng cho ta coi trọng vô tận thành Ta đ chương i t lãnh hội hạ tám có trăm ba mươi mốt lưới lao đầu điếc hai nhức góc vậy to lớn gào thét phối hợp cực hạn to lớn tiếng gió thổi đánh vào người bật bật vang dội núi trong rừng tây tối tựa như bị vô hình chen ép ở vậy hướng một phương hướng nghiêng cong đổ bụi đất tung bay gian sáng ngời bầu trời cũng trở nên có chút mở tối chỉ bất quá ở nơi này vậy tồi tệ bầu không khí hạn một đám chiến sĩ võ trang đầy đủ một hơi một tí như cũ yên lặng đứng ở ở giữa rừng mặc cho gió thổi cây cạo cùng với bên thai tràn đầy v ậ y kinh thiên động địa to lớn tiếng gào thét bởi vì ở trước người bọn họ xa xa một đạo sáng lời quang môn đang chậm rãi mở ra mà ở nơi này lớn trong gió như cũ đồ sộ bất động quang môn trong bọn họ thủ lãnh và thông soái theo thứ tự chậm rãi đi ra c h à o lần nữa thi hành nhiệm vụ c h ú đóng quân thứ năm đoàn một tiểu đội dẫn đầu đội trưởng ngay tức thì mở miệng hét sau đó dẫn đội viên ngay n g ắ n thống nhất chào kính chào Tưởng sơn nghiêm túc trở về một cái lễ, sau đó khoát tay một cái, sau lưng Sơn nghiêm mang sau sau Huy cái cái, về lễ, đó đã Bảo quân thứ tư đ o à năm đội n h â đoàn người tất cả nhân viên như cũ tại chỗ canh gác a long ngươi và ta lại xem đi tưởng sơn mở miệng phân phó hạ đã cả người lăng không chậm rãi cách mặt đất hướng phía trước bay đi mà trần long vậy nhanh chóng đuổi theo biến mất ở ở giữa rừng quân thứ năm đoàn chiến sĩ cũng ở đây khoảnh khắc giải tán ở nút nhập riêng mình cương vị trong để phòng hết thể tới gần nơi này bất cứ sinh vật nào to lớn gió treo trong rừng cây cối ái mộ nhưng là như n g không cách nào đối nhãn trước mấy người tạo thành một chút xíu khốn khổ tường sơn và trần long đứng ở một nơi vách núi bên mở, nhìn trong tầm mắt xa xa to lớn kia kẽ hở cùng với ở trong khe không ngừng vùng gãy để cho cái này vết nứt không gian không ngừng xé mở rộng nguyên hung dường như và dị sinh thú tương tự sinh vật chỉ bất quá không nhìn ra là loại nào động vật dị biến tới mấu chốt nhất là người này dáng người ta chưa bao giờ gặp quá lớn như vậy dị sinh thú trần long trong giọng nói mang một cổ khó che giấu n g h i ê trọng loại trạng thái này hắn đã hồi lâu không có biểu hiện ra qua tựa như cùng hắn nói như nhau hắn bây giờ cái này phần n g ư i ê m trọng là trước mắt cái này còn quái vật nơi ban cho bởi vì nó quá mức rung động nó to lớn dáng người là những thứ khác dị sinh thú không có giống vậy dị sinh thú chỉ cần là vô tận cứ điểm chiến sĩ gặp được hoặc là bị người đánh chết chết dị sinh thú đều có ghi danh nhập cứ điểm quan trọng bên trong người máy trí năng trong kho tài liệu đầu tiên là vì mở rộng trong mạng thế các loại quái vật tư liệu còn có chính là vì nghiên cứu và để n g ư ờ sau này gặp được có thể tìm được những thứ này kinh khủng nhất n h ư ợ c điểm của quái vật và đặc tính mà trần long quen thuộc cứ điểm quan trọng bên trong dị sinh thú tư liệu chớ nói chi là dị sinh thú loại này to lớn quái vật vốn là tư liệu không nhiều cứ điểm quan trọng bên trong tư liệu lớn hơn đều là tưởng sơn đánh chết sau đó mới ghi danh giờ phút này trước mắt quái vật này dáng người so sánh với cứ điểm quan trọng bên trong co tư liệu dị sinh thú còn muốn khổng l ồ ít nhất gấp mấy lần đã biết một đầu chi loại dị sinh thú cao nhất cũng mới ba mươi mấy gạo cao độ nhưng là con quái vật này ít nhất tới sấp xỉ trăm mét cũng chính là đã biết cao nhất dị sinh thú ba lần l i ê n giống như một là vừa lớn lên đứa nhỏ mà trước mắt cái này nhưng là trưởng thành nguyên vẹn chính trực tráng niên người trưởng thành cái này so sánh rõ ràng mang cho hắn lực g á p bách vậy là hoàn toàn bất đồng bây giờ trước mắt cái này con quái vật hơn nửa thân thể đã từ vậy không đoạn đổi được vết nước không gian trong chui ra vậy khoa trương to lớn dáng người đã cùng bọn họ nhà vách núi kém không nhiều ngang bằng chớ nói chi là quái thú kia tránh thoát được hơn nửa người lên vậy hai bên tất cả hai cái lớn nhỏ không đồng nhất m ó n g nhọn dùng sức nắm một bên khác một ngọn núi thể đem vậy vốn là r ầ m rạp cao ngất núi rừng ngay tức thì phá hư như cùng một chỗ gặp qua đánh nổ rừng hoang đặc biệt là quái thú lên bưng lớn cánh tay kia phía trên tồn tại ba cái móng ư ố t mà chính giữa vậy chỉ móng nhọn đặc biệt khoa trường toàn bộ cong giống như tròn thắng làm nổi bật một bên rừng núi một cây đại thụ che trời lại không xê xích bao nhiêu cái loại đó cảm giác bị áp bách và đại khủng bố tản ra thật là làm người ta nghẹt thở tưởng sơn c a o mày không nói một lời một mực nhìn chăm chú trước mắt kinh người to lớn quái thú chỉ là như vậy nhìn chòng chọc có một hồi q á i vật kịch liệt vùng vẫy còn dư lại thân thể vậy sắp thoát khỏi vậy không gian to lớn c á hở l h ư n g thần nhìn chăm chú hắn đ ỗ n g nhiên s ư ớ n g sốt một chút mở miệng nói ngươi có hay không cảm thấy cái này ở đâu gặp qua một bên trần long vậy s ư ớ n g sốt một chút hiển nhiên không có phản ứng kịp có mặt ở đâu gặp qua trần long có chút nghi ngờ lại có chút không rõ ràng trong chốc lát không hiểu tưởng sơn nói tiếng nói là ý gì mà tưởng sơn không có ở hỏi trực tiếp giơ tay trái lên hướng về phía trên cổ tay tay vòng mở miệng nói số một giúp ta kiểm tra hạ trước mắt cái quái v ậ t này điều lấy cứ điểm quan trọng bên trong ngươi để dành tất cả điện ảnh phim truyền hình phim hoạt hình phù hợp hùn vốn liệu Tay vòng l một ư trong ánh t i một trong hình n một danh tự này h i ệ n nhiên cũng chỉ có tưởng sơn cùng một đám cao tầng mới có thể sai khiến người khác chỉ có thể sử dụng người máy trí năng cởi mở nhất định quyền hạn cái này hao tốn tưởng sơn hàng loạt tài nguyên mua người máy trí năng đã vượt qua mạ vẹo t h ò n g ý rồng man chế tạo người máy trí năng mười mấy giây thời gian đi đôi với trước mắt xa xa quái vật kinh thiên g à o thét cùng với không ngừng gia tăng tiếng gió tưởng sơn tay trái tay vòng lên vậy rốt cuộc lộ ra một cái giả tưởng cửa sổ tìm đến loại cùng tư liệu số một thanh âm vang lên mang một loại đặc biệt cơ giới giọng nói điện tử đặc biệt thanh thúy lưới lao đầu vòng thái bình dương điện ảnh bạn trong đăng tràn g quái thú thuộc về cấp thứ ba quái thú hơn nữa còn là cấp ba quái vật trong dáng người lớn nhất một cái cao độ 9 6 m 315 t r ư ờ h ứ c anh sức nặng hai n t ấ n tốc độ s lực lượng b hộ giáp bảy đ ộ c tính trong trên màn ảnh giả tưởng ba dê biểu hiện một con quái vật hiển nhiên và trước mắt xa xa quái vật giống nhau như lúc mà số một đang không ngừng báo cáo nội dung nhưng rung động trần l o n g và tưởng sơn nội tâm vòng vòng thái bình dương trần long khiếp sợ trận to cắp mắt hắn đầu g ó c có chút loạn cả người lộ vẻ được có chút đơ đẫn rất rõ ràng số một báo cáo nội dung và hiện ra đ ủ có chút ra hắn phạm vi hiểu biết đúng là vòng trong thái bình dương lưới đ a o đầu giống nhau như lúc tưởng sơn khạc ra một hơi để cho nội tâm giống nhau rung động chậm rãi trôi qua ở trong người thành t ự u người tâm phúc hắn không thể khác biệt quá nhiều mặt trái tâm trạng bởi vì tiếp theo cái này to lớn quái vật tất nhiên chỉ có hắn để giải quyết cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết cái này điều này sao có thể làm sao trong điện ảnh giả tưởng quái vật sẽ xuất hiện ở nơi này hơn nữa không có gì không thể nào tưởng sơn cắt đ ứ t trần long lầm bầm lầu bầu bởi vì nam trên mặt người ít có hốt hoảng để cho hắn có chút mất đi một cái thống xoáy nên có dáng vẻ tay vòng ở giữa hình ảnh biến mất nhìn phía xa đã dần dần thoát khỏi vết nứt không gian quái thú tưởng sơn đang chậm rãi điều đúng chuyện mình trạng thái và hô hấp liên mạc thế cũng hạ xuống sắc sống dị sinh thú thú nhân hóa như vậy không cùng tần g suất quái vật cũng tồn tại loại này gọi là mở cúc thú quái vật đột nhiên xuất hiện mặc dù để cho ta khiếp sợ nhưng là cũng ở đây ta hiểu trong phạm vi rất rõ ràng nó chui ra ngoài kẽ nước chính là không gian bị phá hư kẽ hở chỉ bất quá ta bây giờ thật là tò mò vậy vết nước không gian đối diện là cái gì là quái vật này ồ vẫn là vòng thái bình dương bộ phim này ở giữa cái thế giới kia tưởng sơn vừa dứt lời trước mắt quái thú to lớn hiển nhiên thoát khỏi trói buộc nó nhà tù vậy n ư ớ ra trên không trung khổng lồ kẽ hở lại đang mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm dài khép lại k h í p đôi mắt một cái trong đầu một cái ý nghĩ ngay tức thì hệ lên a long mang tất cả chiến sĩ rút lui trở về thành bên trong nơi này giao cho ta trong n g á y mắt tưởng sơn cả người nổ bắn ra ra biến mất ở trần lòng tầm mắt chính giữa chương tám trăm ba mươi hai thế giới vô biên một trăm em m cao độ là một cái gì khái niệm đâu một trăm em m bắt đầu trở lên kiến trúc ở trong nước được gọi là vượt qua tầm cao úc hoặc là cao úc trọc trời nước mỹ nữ thần tự do giống như cao bốn mươi sau m thêm cơ tọa tổng tải cao là 9 3 m ư i t a l y so t á t tà tháp từ nền móng đến đỉnh tháp cao 58. 3 6 m từ mặt đất đến đỉnh tháp cao 5 5 m dĩ nhiên thế kỷ mới loài người kỹ thuật và trí khôn vậy đã sớm hoàn thành vượt qua mấy trăm thước cao tầng kiến trúc ca o úc không nói thượng hải một ít ca o úc đều là ba bốn trăm m coi như là ninh bên trong thành cao lớn nhất lầu cũng đạt tới hai trăm m trở lên nhưng là loại kim loại này phối hợp đất bùn cấu tạo ca o úc những loài người này trí khôn kết tinh và một cái có máu có thịt thậm chí không ngừng gào thét phá hoại trước mắt hết thầy vật còn sống một cái to lớn giữ t ậ n quái vật làm so sánh liền lộ vẻ được phá lệ nhỏ bé và yếu kém giờ khác này ở tưởng sơn trước mắt cao đến trăm mét lưỡi lao đầu cũng chính là vòng thái bình dương bộ phim này trong giả dối mở c ú c thú lúc này đã kiếm thoát ra khỏi không gian kẽ nước trói buộc tựa như đang phát tiết mình buồn bực và giận dữ đem trước mắt một ngọn núi tàn phá đổ nát không chịu nổi vậy trăm mét đỉnh núi giống như bị người cày một bên cây cối cố u n lên sơn xuyên văng tung tóe mà đây quái thú to lớn đặc biệt là là nóng này không rứt vậy trấn thiên hàm đất thân thể ở nơi này đại tự nhiên kiệt tác sơn xuyên trong rừng rậm không ngừng tàn phá t ư ờ n g sơn bay ở mấy trăm thước trời cao mắt nhìn xuống dưới chân khổng lồ kia quái vật đây giống như mặt đối mặt thị giác để cho hắn dị thường rõ ràng thấy rõ ràng con quái vật này toàn cảnh mặc dù từ số một chỗ đã xác nhận mình phỏng đoán quái vật trước mắt chính là hắn thấy qua đ ị a ảnh vậy bộ â u mỹ khoa huyễn mảng lớn trong hư cấu đi ra ngoài mở cúc thú lưỡi đau đầu nhưng là t ư ờ n g sơn vẫn là có chút khó tin tầm mắt từ to lớn tàn phá bừa bãi quái thú trên mình rời đi nhìn về phía sau lưng nó vậy không đoạn thu nhỏ lại không gian kẽn nước ngư Có tưởng h thấy vậy cái khe hở khác ánh không cho hắn hình h ể kiểu để trong, tản mát một biết tâm có thể thấy được tốc độ, vậy vô và cái cái cắm sáng, loại loại ra động đó dỗ, ớ tới. nước tới n thường đến bây giờ đã thu nhỏ thành quái vật vậy cũng chưa tới diện tích, hơn nữa vốn là giống như trong không khí nước ra mặt kiếng, vậy dần dần g giờ giúp Mắt thể thấy tốc từ thể trăm mét vật thu vật tích, mặt tu quái chui quái lại cho chưa khí h được có có có để vậy bây vậy vậy độ, đã kẽ ra, ra bổ là b i ế thành một t n cái r ư ờ điều thái. hình trạng Tường sơn trong lòng đối với vậy k ẽ nước sau hết thảy vô hình mong đợi và hướng tới bởi vì con quái vật này là l o à i người điện ảnh tác phẩm tạo nên bây giờ chân thật triệt triệt để để xuất hiện ở hắn trước mắt hết thệ các thứ này mặc dù là ở nơi này vốn là thần kỳ mặt thế trong hoàn cảnh nhưng là vẫn là quá mức để cho người kinh ngạc và khó mà hiểu cho nên hắn vô cùng s u n g động muốn đi con quái thu kia chui ra ngoài chỗ kia kẽ nước phía sau xem xem kẽ nước này đối diện rốt cuộc là nơi nào nơi đó có cái gì chỉ bất quá túi đầu nhìn nhìn về phía trước cái này phiến trong núi lớn không ngừng tàn phá dường như muốn tìm đường ra quái vật to lớn tưởng sơn cảm thấy vẫn là phải trước thu thập cái này sau đó chờ đợi kẽ nước còn tồn tại cuối cùng lại quyết định phải trang lại xem trong đầu ý niệm mới vừa thoáng qua ngay tức thì hắn cả người bắp thị t phồng lên phơi bày ở ngoài r a thịt giống như bị đốt vậy một phiến đỏ thấm vốn là đã dừng lại gió lại lần nữa nhộn nhạo toàn bộ không gian lấy hắn làm trung tâm tựa như nổ bể ra chắp hai tay sau đó chậm rãi tạo ra dưới đất đầu lâu cặp mắt từ hai tay hội họp lộ ra trống r i ố n g trong nhìn một chút phía dưới to lớn q u á i thú chẳng qua là làm hắn giật mình là vậy bản ở di động và tàn phá bừa bãi q u á i thú tựa như cảm ứng được cái gì vậy lại chậm rãi nâng lên nó vậy giữ tợn chìa vào to lớn giống như lưới đao vậy sừng đầu lâu nhìn về phía mình bất quá t ơ không chút do dự tưởng sơn khí thế đã mở lực lượng ngay tức thì khơi thông xuống khí công tháo một tiếng gầm nhẹ giống như bom nổ tung trên không trung vậy giống như mặt trời chói chan phật quan g phổ chiếu một đạo cực hạn ánh sáng nháy mắt khơi thông xuống xa xa các chiến sĩ và trần long chỉ thấy một đạo màn sáng to lớn từ không trung chiếu nghiêng xuống đem v ậ y che khuất bầu trời quái thu hoàn toàn bao phủ ở tựa như trong nháy mắt cái này to lớn quái vật ở màn sáng trong biến mất vậy mà tưởng sơn chậm rãi thu hồi hai tay nhưng là nhịu chân mày nhìn phía dưới màn sáng khi còn bé đầy trời nâng lên bụi đất nơi đó một đạo thân ảnh khổng lồ vẫn tồn tại như cũ trước ngao tiếng gào to vào thời khắc này vang lên phối hợp đ u ổ i đất trong một cái bóng đen thoáng qua tưởng sơn như cũ một hơi một tí nhưng là gào thét mà đến đồ s ổ gió vẫn là cạo ở hắn trên mình đùi đất cũng bị ngay tức thì thổi tan một ít nguyên lai là quái t h ú kia d ơ lên mình móng vớt hướng không trung tưởng sơn đánh tới chỉ vì cao độ quá cao coi như là nó như vậy trăm mét quái v ậ t cũng không cách nào chạm được không chung người đàn ông tầm mắt ở quái thú trên mình quét qua có thể thấy một loại màu xanh da trời hỗn hợp huyết dịch màu xanh từ q u á i thu thân thể hiện ra giống như bị lột ra qua vậy vốn là bám vào giày khôi giáp vậy ra quái vợt giờ phút này nhưng trần chuồng lộ ra máu thịt một loại màu xanh da trời mang c h á n ghét văn lộ máu thịt nó sau lưng to lớn kia giống như vỏ rùa đen khôi giáp giờ phút này cũng đã chóc vỡ vụn toàn bộ thân thể quái dị thêm xấu xí làm nổi bật trên mặt đất sâu lom đi vào trong cái hố sâu và t r u n g quanh hắn tựa như biến mất rừng rậm hết thể cũng lộ vẻ được như vậy vi hỏa ngao tiếng gào thét không ngừng nhưng là tưởng sơn không muốn ở lãng phí thời gian hết thể đều đưa hắn lòng hiếu kỳ điều động cho nên hắn cũng không muốn đang bị cái này chán ghét quái vật ràng buộc ở quý giá của mình thời gian chớ nói chi là phía sau trong không khí thời không ké n ư ớ c tựa như ở tăng tốc độ khép lại vậy càng ngày càng nhỏ tăng thân thể trên không trung nên do đứng s ư ớ n g s ư ớ n g một tiếng chỉnh tề giòn vàng trong tiếng hắn bên người ba cây mỗi người bất đồng trường đao tựa như mất đi trọn g lượt vậy yên lặng còn quân hắn thật giống như vốn là hẳn như vậy như nhau thời gian tựa như ngưng trệ một cái một đầu to lớn ngựa mặt lên trời đáng sợ quái thú một cái trên không trung nhân loại nhỏ bé như vậy so sánh quả thật giống như là nhất tính nhất động trình độ cao nhất chẳng qua là ở trong nháy mắt vốn là không nhúc nhích tường sơn biến mất ở trên bầu trời mà không c h u n g trôi nổi bà thanh trường đao vậy đồng thời biến mất một cái còn dư lại còn dư lại ngoài ra hai cây thời gian ngưng t r ạ nháy mắt ở nơi này vùng núi xuyên trong rừng không trùng một đạo biến dạng vậy giòn v a n g lần nữa phá vỡ phần này huyên áo tê rồi ánh đao huyết quang chỉ bất quá ánh đao là máu đỏ mà huyết quang quả thật t u lan ngao quái thu to lớn ở điện quang hỏa thạch trong nháy mắt nửa người trên đầu lâu khu vực rậm rạp chẳng trịn trải rộng mấy chục nói thậm chí trên trăm đạo vết đao hoặc sâu hoặc cạn hoặc dài hoặc ngắn hoặc như lửa liệu hoặc tựa như mất đi quái t h ú cao thét vậy đầu lâu to lớn không ngừng lay động mà cự trào kia giờ phút này mới cơ tương tự muốn phòng thủ vậy để chống đỡ trong nháy mắt mang tới vô cùng thống khổ lớn chỉ bất quá hết thể đều là p h i công bởi vì tưởng sơn đã trở lại trời cao giờ phút này vậy trôi lơ lửng trên không trung ngoài ra hai thanh trường đao bị hắn lấy tay cầm mà vậy đỏ tươi thôn mưa lại bị hắn tha ở trong miệng hắn cả người ở trên không trung đầu hướng xuống dưới giống như nhảy xuống hùng ứng vậy giống như hướng giết hại đi năm giữ phái tam kiếm nghĩa sâu xa một lớn ba nghìn thế giới vô biên một tiếng gầm nhẹ từ giữa không chung giống như n h ế p tâm hồn người v ậ n luật hướng bốn phía bờ bền hiu một tiếng giống như không gian nổ tung giòn vang vượt qua tốc độ âm thanh khí lưu ngay tức thì c h à n ngập mà đồng thời giống như vô số vòi rồng giống vậy gió lốc lớn ngay tức thì che mất to lớn lơi ư đ a o đầu đi đôi với nó kinh khủng kia tiếng gào thét ánh đao mất đi hết thảy t r ư ơ n g tám trăm ba mươi ba mất đi vô tận cứ điểm quan trọng bên trong bên trong phòng hội nghị tác chiến một đám chiến đấu ngành cao tầng cùng với một ít mới vừa tìm hiểu tình huống vừa mới tới trung tâm lãnh đạo giờ phút này đều là một mặt đờ đất nhìn b à n họp trung ương giả tưởng màn hình nơi đó hình ảnh quá mức rung động lòng người vậy quái thu to lớn không ngừng rung động tất cả mọi người giác quan và tâm trạng đem bọn họ mặt trái trạng thái không ngừng điều động sợ hãi nhỏ yếu bàng hoàng không biết làm sao loại này tâm trạng hiển nhiên như cũ rất lâu không có thể nghiệm qua nhưng là ở nơi này dạng chấn thiên hám đất trăm mét trước mặt quái v ậ t loại này đã lâu mặt trái trạng thái hay là từ mỗi cái nội tâm của người chỗ sâu tùy ý tản mắt ra chỉ bất quá như vậy tâm trạng còn không có lan truyền đến lớn nhất ngay tức thì liền bị trên bầu trời bóng người cái đó bọn họ trong đầu cường đại nhất bóng người bao phủ tiếp theo đỏ tươi ánh đao phân bố tầm mắt mọi người mỗi một tấc hình ảnh mỗi một tấc không gian mỗi một tấc giác quan cái này ánh đao là như vậy c á o kỉnh lại là như vậy diêm dúa l o ạ loẹn nó có thể ngay tức thì đổi là mê người thành gió cũng có thể hóa là cuồng bạo vô biên sấm xét thẳng đến không trung người đàn ông ở ngay tức thì mở ra mở một cái kỳ quái động tác ba thanh trường đao đồng loạt mở sau đó đi đôi với ninh giang khẩn trương hai tay chống mặt bàn đứng lên dáng người để cho hắn vô cùng quen thuộc thêm vô cùng hướng tới phái tam kiếm trình độ cao nhất kiếm đạo l o n g trời lở đất vậy của tới ánh đao kia tựa như cắt thời gian cắt không gian đâm rách a i hoán có thọt vào lòng người hết thể tựa hồ tuyệt vời thêm hơn tình tựa hồ đang chắt thêm tiền m u ộ n nhưng là tại hạ một cái ngay tức thì hết thể hết thể ở nơi này đẩy trời trong ánh đao hơi ngừng tựa như cái này ánh đao bổ ra cả thế giới để cho cái này tất cả tất cả ngừng lại giống như người đàn ông này hắn muốn gió ngừng gió liền được ngừng hắn muốn mưa ngừng mưa liền được nghỉ hắn muốn trời trong thiên liền được trời trong hắn muốn người đó chết ai liền nhất định được chết không giống với phòng hội nghị tác chiến ngưng trệ bầu không khí giờ phút này cứ điểm quan trọng lầu cuối thủ lãnh khu cư ngụ bên trong nhưng lộ vẻ được có chút ung dung nhỏ mặt mặt ở phủ kín thảm t r ả i sàn bên trong phòng khách sung sướng b ò đã sắp một tròn tuổi hắn đã có thể nhanh chóng núp đ í c h hiện nhiên đối với mình nắm giữ cái này hạ n g kỹ xảo hắn đặc biệt nguyện ý hơn hơn thử nghiệm đối với trong mắt đứa trẻ thế giới đây hết thể hết thể cũng quá mức mới lạ lòng hiếu kỳ bây giờ là chiếm cứ hắn đại nào chủ đạo nhân tố có thể thấy sau lưng hai cái người làm nữ đi theo hắn ngăn cản hắn muốn bỏ hướng phòng khách và ngoài nơi đó là một cái mùa đông dùng lò sưởi trong tường và một ít trang sức hàng thủ công nghệ mặc dù đối với người trưởng thành những thứ này cũng không coi vào đâu nhưng là cái này dám lớn đứa nhỏ đụng phải dập đầu đến một chút vậy là cùng càng không cần phải nói bây giờ cái này bé cưng là vô tận thành cũng là vô tận cứ điểm quan trọng chúa tể đứa nhỏ tất nhiên không thể để cho hắn bị một chút xíu tổn thương nhìn hai cái tuổi tắc một lớn một nhỏ người làm nữ ở đó và đứa nhỏ chơi đùa trương linh ngồi ở trên ghế salon không có quá mức chú ý giờ phút này tâm thần của nàng cũng dốc vào ở màn ảnh trước mặt trong nơi đó là nàng người đàn ông đang kịch chiến v ậ y sử không có tiền lệ to lớn quay thú người phụ nữ mọi ánh mắt và tâm thần đều đặt ở hình ảnh này ở giữa cảnh tựa bên trong bởi vì nàng rõ ràng bây giờ hết thệ đều là mình người đàn ông mang tới nếu như người đàn ông không có ở đây hết thệ các thứ này cũng đem chung kết mà ở mặt thế cái này kinh khủng thế giới còn có như vậy sinh hoạt cũng chỉ lặng lẽ đi xa cho nên nàng vô cùng khẩn trương nhìn hết thệ các thứ này dĩ nhiên ở nàng nội tâm cũng có lâu dài tới nay hiện lên xanh yêu một loại thân tình bậy yêu nàng không hy vọng mình người đàn ông thất bại giống như cho tới nay như nhau nàng người đàn ông tất nhiên sẽ thắng chỉ bất quá đối với đa sầu đa cả m người phụ nữ thấy như vậy kích thích rung động hình ảnh quả thật đối với các nàng mà nói có chút không chắc quá tiêu mặc dù đã trải qua rất nhiều lần vẫn là có chút bàng hoàng luôn c uống mà một bên chu tuệ và chân thạc nhưng lộ vẻ được có chút không cùng khác biệt tại trương linh hiệu càng hơn hai phụ nữ chẳng qua là ở thấy được to lớn quái thú lúc đó giật mình hoảng sợ không thôi diễn cảm rất trực quan biểu hiện các nàng chưa từng gặp lớn như vậy chiến t r ậ n c ộ n thêm đi theo tưởng sơn sau an nhàn cuộc sống cũng để cho các nàng có chút quên được trước kia hoảng hốt sinh hoạt giờ phút này hiển nhiên cũng để cho các nàng hồi tưởng lại bị mạt thế lúc ban đầu chi phối sợ hãi nhưng là vẫn là cùng trương linh không cùng trong hình nhanh t r o n g cắt chuyện ống kính cùng với không ngừng lóe lên ánh đao và các loại chụp xuống hình ảnh để cho các nàng nhìn có chút không giải thích được quả thật laser chim và vòng ngoài chiến sĩ quay phim đi ra ngoài hình ảnh xét kẽ ở màn ảnh giả tường trong chỉ thấy rõ ràng từ cuồng bạo gào thét đến giống như y ê u ớt đeo trên vậy con cự thú tưởng sơn bọn hắn người đàn ông nhưng thủy trung khó mà bắt rốt cuộc nhỏ mạt mạt tiếng khóc phá vỡ bên trong phòng yên lạng bầu không khí Ở nhưng g trong ngực giang ư ờ i làm nữ a tay ra i đối với t r ơ Linh mà ặ t mặt, hiển nhiên l cần mẹ mình, không mẹ b i ế trương là là đói vẫn là mệt mỏi. vẫn mệt t Ở、trương、linh b ọ cặp đứa nhỏ sau đó, sau nhỏ m t mặt liền khóc tỉ tê, sau đó một đầu đâm liền người ngưng khóc đó sau đầu vào h thưởng thức hắn thức、ăn. Nhưng ụ nữ vén lên ngực, ăn. mắt à Trương Linh cặp m vẫn là tập trung ở màn hình trong vậy lộ vẻ được hỗn loạn trong hình ánh đao tràn ngập tại không gian mỗi một tấc mỗi một phần mỗi một ly mỗi một chút nào tựa như cả thế giới toàn bộ không gian đều bị chất đỏ màu xanh ánh đao bao phủ ngẹt thở bản kiềm chế phân bố hết thảy lưới lao đầu vị trí ở sân xuyên đ dần dần ú ngao p h i quái thú gào cây n g thét dần dần tức giận không có sức thậm chí đổi là kêu gen không ngừng màu xanh chất lỏng trên không trung không ngừng tự nhiên thậm chí ở sơn xuyên đất đai tung toét khắp nơi đều là đây là lưỡi đau đầu hết dịch cũng là mỡ cúc thú đặc biệt chứng minh to lớn cúc thịt miến bảy huyết d ị chẳng gia trì, c với qua là o i bộ phận không ngừng trên mặt đất liên miên sơn xuyên tựa như bị lột ra vậy cây một lần thậm chí có chút đỉnh núi vỡ nát biến mất đi đôi với khắp nơi đều là màu xanh da trời cục thịt mới có thể cảm nhận được phần này lánh k h ố c giết hại to lớn mở cúc thú lơi lao đầu giờ phút này đã tại chỗ biến mất chỉ có đầy khắp núi đổi màu xanh ra trời vết máu và khắp nơi đều là dơ bẩn cục thịt bắt trước tựa như toàn bộ sơn xuyên đều bị màu xanh mưa to lớn đổi được xanh sâu kín tường sơn đứng ở trên không nhìn mình cái tác lộ vẻ được dị thường hờ hững chỉ là hơi thở dốc có thể tỏ rõ hắn vẫn là một người sống t â m mắt tập trung ở phía xa đã thu nhỏ lại tới không tới mười m không gian kẽ nước hắn nhanh chóng về phía trước thẳng đến cảm nhận được kẽ nước trong chuyển tới một cổ cực lớn hấp lực mới dừng lại thân hình trong nháy mắt do dự và tò mò s ô n g lên đầu vậy phía sau rốt cuộc là cái gì hắn hết sức tò mò nhưng là hắn vậy đang do dự bởi vì không biết không gian luôn là phủ đầy nguy hiểm hắn cũng không sợ mà là lo h ầ u gặp được một ít tự thân không cách nào tả hữu sự việc suy nghĩ một chút hắn liên thông tay vòng bắt đầu phân phó tại chỗ tất cả thứ ba quân thứ năm đoàn chiến sĩ xúc phạm vi nhỏ ở chỗ này chủ đóng a l o n g ngươi phụ trách h ạ Bảo huy mang quân thứ tư đ o à n người cho ta cầm khu vực này điều tra rõ nhìn một chút có còn hay không khả nghi địa phương không có phản ứng tay vòng truyền tới câu trả lời tiếng hắn lượt nhấn phía trên trang địa thao tác hai cái rất nhanh t r ư ơ n g linh ôm m ặ t m ặ t đang bú sữa hình ảnh nhảy ra ngoài tưởng sơn còn không nói chuyện người phụ nữ thanh âm truyền ra có thể hay không đ ừ n g đi yên lặng đây là người đàn ông trước tiên phản ứng tiếp theo hắn lắc đầu một cái vậy cũng lấy phái người khác đi hoặc là cơ giới chiến sĩ tưởng sơn nói cho hà giận liếc nhìn mình nhi tử và người phụ nữ mở miệng nói ta thấy được chưa bao giờ có hình ảnh không cần lo lắng ta rất nhanh sẽ trở lại vừa nói hình ảnh biến mất trong nháy mắt không n g cách nào hô hấp không để cho hắn khẩn trương chẳng qua là toàn thân đã sớm phòng bị căng thẳng thân thể ở trong nháy mắt hơi bung lỏng bởi vì hắn không có cảm nhận được một chút xíu dù là từng tia uy hiếp nguyên bản dự đoán sẽ tiến vào một cái không biết hoặc là hết sức kinh khủng không gian sau đó gặp được một ít kinh khủng q u á i vợt cùng với vô tận giết hại nhưng là bây giờ đi qua một đoạn thời gian h i ệ n nhiên hết thảy và hắn phỏng đoán lên hướng tầm mắt quét qua nước đục đầu trong có thể cảm nhận được trong nước loại cá di động chẳng qua là để cho tường sơn hơi kinh n g ạ c là trong nước hắn bắt được loại cá đều đang là bình thường loại cá cũng không phải là mạ thế t sau cái loại đó phóng đại vô số lần sau đó hung tàn c u ầ n bạo cự thú theo nước chạy kích động hắn chậm rãi rơi xuống đáy nước lòng bàn chân đạp đáy nước phù sa hắn vẫn còn ở thăm dò chung quanh hết thảy cùng với cảm giác trong nước khả năng tồn tại khác thường thời gian theo đục ngầu lạnh như băng nước chạy trôi qua rất nhanh theo tưởng sơn chậm rãi mở mắt ra cái này thời gian dài tồn tại ở trong nước cũng để cho hắn như vậy người siêu việt loại tồn tại cũng có một cái tất nhiên không cách nào coi nhẹ một chút đó chính là hô hấp dĩ nhiên hắn bây giờ ít nhất nín thở riêng biệt giờ nhưng là vẫn là không thoát được không khí cái này dựa vào sinh tồn cơ bản có lẽ ở sau này tiến hóa trong quá trình hắn sẽ thoát khỏi loài người lâu dài tới nay trói buộc sau đó thành là một loại khác có thể giờ phút này hắn đột nhiên ngẩng đầu lên theo đục ngầu đáy nước đen nhánh nhìn lên hắn cảm nhận được có đồ từ mặt nước lái qua hơn nữa nghe được các loại siêu thanh n â m mồn nào một loại tương tự với động cơ giống vậy tiếng nổ tưởng sơn cả người ngay tức thì bắn nhanh lên hướng mặt nước p h ó n g tới trong nháy mắt còn không có thoát khỏi mặt nước hắn liền khiếp sợ ngừng lại bởi vì hắn thấy được một chiếc thuyền một chiếc to lớn thuyền từ hắn đỉnh đầu xa xa lái qua kim loại đáy thuyền và xoay tròn cánh quạt đều biết tiến vào trong tầm mắt của hắn đục ngầu kích động nước cũng không có ảnh hưởng hắn quá nhiều tầm mắt chỉ vào thời khắc này thời gian tưởng sơn chưa từng như này hoảng hốt qua giờ khác này phảng phất dơ đủ l u ô n cũng vậy nhưng là rất nhanh tâm tính điều chỉnh xong hắn đối với bây giờ tự thân nhà không gian vô cùng hiếu kỳ hắn nâng tay trái lên lượn nhấn tay vòng lên màn hình hắn cần tra minh nơi này là chỗ nào sau đó xem xem có thể hay không liên thông vô tận cứ điểm quan trọng hoặc là liên tiếp lên người bên dưới nhân viên và chiến sĩ tần số không cách nào liên thông xác định vị trí đều không cách nào xác định vị trí máy chủ phòng không cách nào truyền tọa độ định bắt tọa độ h i ệ n nhiên cũng không cách nào thành công tọa độ không cách nào xác định vị trí hiển tống cũng không cách nào xây dựng bất quá còn có một loại thử nghiệm tưởng sơn thao tác tay vòng ở mở tối nước đục ngầu trong tản ra loanh loanh ánh sáng trong lòng suy nghĩ hắn lượt nhấn tay vòng hơn nữa điều khiển dậy trong đầu vô tận thương trường trong nháy mắt vốn là nước đục ngầu trong một hồi lan l ộ t một cái bóng đen ngay tức thì thoát hiện sau đó nhanh chóng hướng đáy nước rơi xuống đi nga ô to lớn tiếng cơ giới sen lẫn ở trong nước lộ vẻ được có chút phối hợp đ ộ n nhưng là có thể thấy to lớn cơ giới thân thể ở va chạm đến đáy nước phù xa sau nhanh chóng bỏ dậy sau đó ngẩng đầu hướng nó、no、phía trên tưởng sơn ngoắc cái đôi tiểu h là núi liền tưởng sơn trong đầu vô tận cửa hàng sản vật không cần thông qua tọa độ xác định vị trí trực tiếp căn cứ hắn bản thân vị trí chỗ liền có thể bắt địa điểm sau đó truyền đưa tới đây là hắn đã nắm giữ kỹ thuật chỉ bất qua cứ điểm quan trọng bên trong các chiến sĩ không phải hắn tư nhân sản vật không cách nào như vậy giống vậy thành cựu vung ra thân thể k h ô n g chế theo nước c h ả y rơi xuống dưới rất nhanh tưởng sơn vững vàng ngồi vào tiểu hắt trên lưng bây giờ trước hay là đi xem xem nơi này rốt cuộc là kia trước r a cái này phiến mặt nước đi còn có mới vừa rồi chiếc thuyền kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra trong đầu tháng o qua tưởng sơn vỗ một cái tiểu hát g á n h ngay tức thì giữ tận tiểu hát ở đáy nước nhanh chóng về phía trước chạy động trong chốc lát đáy nước phù sa và bảy cá bị k h u ấ y đọc tới vốn là đục ngầu mở tối không gian đổi được càng thêm hỗn loạn không chịu nổi nước chạy và lực cản cùng với đáy nước phù sa mặc dù có chút ảnh hưởng đến tiểu hát tốc độ nhưng là vấn đề không lớn rất nhanh ở mặt nước cao độ giảm xuống đồng thời tưởng sơn khống chế tiểu hát ngừng lại đột nhiên dừng lại đi đôi với nước đục ngầu lưu nhưng là có thể thấy tưởng sơn trên mặt ý không rõ thân sắc một loại khó tả khẩn trương kích động hưng p ấ n cùng với hoài nghi có thể nói như vậy diễn cảm chưa bao giờ ở người đàn ông này trên mặt tách thả ra qua bởi vì hắn tản ra ngũ quan xuyên thấu qua bốn phía nước chạy nghe được các loại thanh âm ồn ào những thanh âm này tiến vào hắn giác quan thanh âm chính là để cho hắn có loại này phức tạp biểu tình căn bản xe hơi lái qua thanh âm máy tiếng nổ đông đảo tiếng bước chân thật giống như còn có người hơn người giọng nói còn có âm nhạc thanh âm trong đầu lóe lên hình ảnh để cho hắn có chút khó tin thậm chí không dám tin tưởng ngay tức thì hắn chỉ huy tiểu hắc hướng phía trước nhanh chóng nhảy vào hết thể chỉ có mắt gặp là thật mới nhất là hợp lý dần dần đến gần bên bờ có thể cảm nhận được dần dần đến gần mặt nước ngầm đầu có thể thấy phía trên nhỏ xuống ở trên mặt nước nước mưa vang lên nhiều đoá rung động thẳng đến tiểu h ắ c đang phía trước xuất hiện một đạo tường một đạo đê đập không có bất kỳ do dự tiểu h ắ c ở tường sơn dưới sự chỉ huy theo đê đập nhảy lên một cái xông phá mặt nước trực tiếp hạ xuống đến bên bờ to lớn vạch nước tiếng và tiểu h ắ c đạp ở trên sân cỏ giòn vang tiếng nổ h i ệ n nhiên ở cơn mưa nhỏ này rối rít ban đêm không hề lộ vẻ được quá mức rõ ràng nhưng là làm một thành phố nắm giữ một vài ngàn người tổ chức thủ lãnh một cái có vô tận lực lượng người siêu việt loại hết thể người đàn ông hắn ngây ngẩn triệt triệt để để ngây ngẩn hết thể trước mắt có chút quá mức không chân thiết quá mức không chân thật để cho hắn trong nháy mắt có chút luống cuống bởi vì trước mắt x e n lẫn nước mưa ban đêm một cái đèn đuốc thông minh phân bố tầm mắt sáng trói thành phố đang hoàn hảo không hao tổn phơi bày ở trước mặt hắn xa xa huyên náo không ngừng dòng xe chạy đèn đuốc sáng choang lộn xộn kiến trúc coi như là ở trong mưa vậy c h e dù đi mưa nối liền không dứt dòng người còn có vậy ở tầm mắt xa xa đứng sừng ở vậy yên lặng sáng ngời đồng phương minh châu hết thể, hết thể. để cho hắn trong lòng xuất hiện không cách nào nói rõ dân trào trong n g á y mắt hắn cảm giác mình có phải điên rồi hay không hoặc là thấy quỷ liên bên người không xa phát hiện hắn và tiểu hắc bắt đầu tiếng thét chói thai sau đó chạy tứ t á n đám người cũng không có đi chú ý cái này đây là bên trong trung hải nơi này là nhân loại bình thường thế giới tường sơn có chút vượt qua trạng thái bình thường vậy mở miệng gầm nhẹ cả người hưng phấn khó mà tự hạn chế dưới người tiểu hắc cũng giống như cảm nhận được chủ nhân cái loại đó tâm trạng g i ữ t ậ n thân thể sao động bất an vậy cái đuôi dài đem bên trên một chiếc xe hơi ngay tức thì từ tròng biển đến dạng trong nháy mắt dừng lại hắn dính d ấ p xích s á t điều khiển tiểu h ắ c xông qua đê đập trước công viên sân cỏ hướng trước mặt xa xa khang trang đường xe chạy phong tới đường x i、si、măng mặt ở tiểu h ắ c chạy nhanh h ạ n không ngừng vỡ vụn trên mặt đường không ngừng tăng nhiều người đi đường xe cộ vậy hiển nhiên phát hiện cái này xông vào bảy cựu quái v ậ t dòng xe chạy hỗn loạn xe cộ tiếng va chạm tiếng thắng xe không ngừng ở nơi này dần dần mưa to hào hùng ban đêm không ngừng ấm lên tiểu hát to lớn cơ giới thân thể ở rộng rãi trên đường xe chạy, chạy nhanh rất nhanh xông lên cao lầu mọc như rừng khu thành thị vực chật trội dòng xe chạy giống như bị người ách ở cổ h ọ n g loài người từ nhỏ hắt trước người sau lưng mà đoạn nhưng là loài người cường đại lòng hiếu kỳ hay là để cho tiểu h ắ t và t ư ở n g sơn trở thành bọn họ ngắm nhìn và chụp hình vốn đ è n đuốc sáng choang vòng lập bốn phía nhà trọc trời qua lại không dứt nhưng là giờ phút này hỗn loạn không chịu nổi dòng xe chạy như cũ khắp nơi đều là nhìn về phía người h à n nhóm còn có vậy bên thai không ngừng vang lên tiếng thang xe tiếng kèn cùng với càng ngày càng nhiều tiếng còi xe cảnh sát đổ vào trước mưa to vốn là ướt đấm tường sơn Giờ p ha ha. Ha ha ha ha ha. đêm này tòa thành thị này phương thế giới này một người một thú hết thể hỗn loạn bắt đầu cảm nghĩ kết thúc từ trước năm ngày một tháng một bắt đầu viết quyển sách này đến bây giờ kết thúc kém không nhiều một năm có thừa vốn là chẳng qua là hứng thu yêu thích trước kia viết rất nhiều đầu ngột ngang không phải t h a i giám chính là không có phát biểu cảm giác muốn phải thử một chút có thể hay không hoàn chỉnh viết xong đời người trên ý nghĩa quyển sách thứ nhất kết quả ta hay là thật làm được thật ra thì viết đúng quyển sách thật sự có chút qua loa toàn thư ta cũng không có liệt qua một cái đại cương và chi tiết thậm chí vai tuần xác định vị trí cái gì đều không viết qua chính là ở một bên viết một bên đầu góc m u ố n sau đó viết xuống tạo thành rất nhiều trong sách mọi người lên án địa phương bất quá sách bây giờ vậy kết thúc cũng để cho ta học được viết sách quả thật cần liệt liệt đại cương và chi tiết cây tuyến như vậy mới sẽ viết khá hơn quyển sách này vốn là xác định vị trí nhưng thật ra là m ặ thế t heo chân một người lưu lạc ý tưởng đầu tiên tên sách ta muốn dùng m ặ thế t lưu lạc nhưng là bị người đăng ký sau đó sẽ dùng cái này tên sách cho nên vậy bởi vì không có cặn kẽ đại cương trước chung kỳ vốn là ý tưởng trực tiếp thay đổi đổi được hoàn toàn bất đ ộ n g năm ngoái mùa hè ta bởi vì tương đối rối rãnh dự định song hai viết một bản sách mới bởi vì trong đầu quá suy nghĩ nhiều pháp và sáng ý muốn vui sướng mô tả đi ra nhưng là trong nhóm một ít sách hữu khuyên giải an ủi ta để cho ta viết hoàn cái này bản ở khác làm dự định ta cũng không có làm chuyện như vậy quyển sách này ta từ lúc ban đầu bắt đầu chính là đánh hứng thú yêu thích sau đó luyện một chút bút ý tưởng xem xem mình như vậy một người bình thường có thể hay không đem mình hứng thú yêu thích thông suốt đi xuống hiện nhiên ta vẫn là có chút không thích h ứ n g nhưng là kết quả coi như hài lòng năm ngoái cuối năm lúc đó từ kiên trì một năm mỗi ngày đôi cảng đến mỗi ngày một canh rồi đến đầu năm nay bắt đầu thỉnh thoảng đoạt cảng lúc đó cũng có chút viết không ổn định muốn viết chuyện xưa mới đương nhiên mọi người yên tâm quyển sách kết cục giống như ta từ ngày thứ nhất viết quyển sách này như nhau chính là ta dự nghĩ kỹ một cái hạn chế cấm vận tính hội kết hơn nữa cái này hồi kết đặc biệt có tâm h ý và phục bút ngoài ra cái này tháng còn dư lại đoạn này thời gian ta đem viết viết sách mới chi tiết và đại c ư ờ n g cùng với đại khái bố trí sau đó đầu tháng tư thanh minh sau này đoạn này thời gian hẳn sẽ phát sách mới sách mới là đô thị kết hợp khoa huyễn dị năng coi như là ta một cái chín mươi sau người đàn ông tuổi thơ thanh niên tất cả thích phim hoạt hình điện ảnh trò chơi phần kia nhiệt huyết mô tả ra tác phẩm ở chỗ này thật cảm ơn xem qua quyển sách giúp đỡ quyển sách giúp đỡ ta trợ giúp người ta cảm ơn các ngươi đoạn đường này bầu bạn